Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 8 chương 212 trị bệnh cứu người sáng sớm. Một đạo thần niệm tỉnh lại Dương An. Để Dương An từ không minh trạng thái lấy lại tinh thần. Dương An mở to mắt về sau. Mộ Dung Tiểu Vũ cũng theo đó mở to mắt. Nói: "Dương An, trời vừa mới sáng đâu, cái kia nữ nhân xảy ra chuyện Dương An nhàn nhạt nói. Trong lòng của hắn cũng không khẩn trương, lại nói: Dương An cùng Chu Nhược Lan chỉ là bèo nước gặp nhau. A Mộ Dung Tiểu Vũ lên tiếng kinh hô, nói: "Ngươi biết rõ tình huống của nàng sao Dương An thả thả ra thần thức." Trong nháy mắt liền thấy Chu Nhược Lan tình huống. Lúc này, Chu Nhược Lan hai mắt vô thần nằm tại trên giường bệnh. Nàng tiêu hủy lá bùa, cũng chỉ là báo một phần vạn hy vọng. Ấm bác sĩ lời nói nói, lấy nàng tình huống trước mắt liền xem như thần tiên tới cũng vô dụng. Dương An thu hồi thần thức về sau, bình tĩnh nói, không có việc gì, nàng nằm tại trên giường bệnh nghỉ ngơi. A Mộ Dung tiểu Vũ lên tiếng, lại nói, vậy dạng này đi, ta làm cho ngươi bữa sáng, chúng ta ăn một chút gì lại đi nhìn nàng đi. Hôm nay, Dương An tâm tình không tệ, cố ý xuống bếp làm mấy phần mỹ vị bữa sáng. Khương Đình lần thứ nhất ăn vào Dương An làm mỹ thực. Sở Hải Than nói: "Dương đại ca, ngươi làm bữa sáng ăn ngon thật. Đặc biệt hương." Mộ Dung Tiểu Vũ nói: "Ngươi muốn là gia thích, liền ăn nhiều một điểm đi." Lập tức, nàng lại đối Dương An nói: "Dương An, thật không nghĩ tới ngươi làm gì đó ăn ngon như vậy." "U, v, q, q, m." Dương An nói: "Làm đồ ăn cần tâm ý." Bữa sáng qua đi, Dương An xuất ra một cỗ phụ thông xe nhỏ, nói: "Hôm nay chúng ta liền lái xe đi đi." Khi Dương An bắt xe lái lên đại đạo về sau, có chút luống túng sờ lên cái mũi, nói: "Tiểu Vũ, ta quên, Diệp phàm quê hương rời kinh đô có chút xa, mở loại này phụ thông xe đi qua, muốn mở mấy giờ?" "Không có việc gì mổ dung tiểu Vũ nói, chúng ta có thể từ từ mở nhìn ngắm phong cảnh, mặt khác một bên, Chu Nhật Lan nằm tại trên giường bệnh, thân xác đau khổ, nghĩ, ta liền biết rõ, tấm bùa kia vô dụng, có lẽ bọn hắn đã quên ta đi. Dương An đem xe lái lên đường cao tốc về sau, giám sát phát hiện Dương An lái xe, lập tức giao thông phòng quan sát phát ra cảnh báo, phát hiện một cỗ không có bảng số xe đem nó cản lại. Vị này cảnh sát giao thông vừa nói xong, hắn cảm giác mình hoa mắt. Chiếc kia không có bảng số xe vậy mà biến mất tại trong tấm hình. Ta gặp được từ xa rồi cảnh sát giao thông nghĩ như thế. Một lát sau, một cái khác giám sát khu vực phát ra cảnh báo, phát hiện một cỗ không có bảng số xe. Chỉ chốc lát, chiếc kia không có bảng số xe lại biến mất tại hình ảnh theo dõi bên trong. Mộ Dung Tiểu Vũ gặp Dương An thi triển thần thuật, mang theo xe hơi thuần phi, cười nói: "Dương An, nếu để cho người phát hiện xe của chúng ta, có thể hay không hoài nghi chúng ta xe là ô linh xe Accord lẽ vậy?" Dương An nhàn nhạt nói: "Trải qua hơn lần Na Ji." Dương An đi vào kinh đô, đợi Dương An đem chiếc xe ngừng tốt sau, nói: "Đến, chúng ta xuống xe đi." Dương An đã sớm biết rõ Chu Nhược Lan ở phòng bệnh, bởi vậy, không cần hỏi đường, hắn mang theo Mộ Dung Tiểu Vũ cùng Khương Đình thẳng đến Chu Nhược Lan phòng bệnh. Chu Nhược Lan nằm ở trên giường sững sờ, đột nhiên nghe được tiếng mở cửa, theo bản năng hướng cửa ra vào nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Nói: "Ngươi thật tới Dương An nhìn thoáng qua Chu Nhược Lan." Nói: "Không chết a." Còn tốt. Ngô Chu Nhược Lan bó tay rồi, có chút khí muộn nói, "Uy, có ngươi nói như vậy sao ta đều như vậy?" Dương An nói, "Không chết liền tốt, giống như chết rồi, liền khá là phiền toái." Chu Nhược Lan nghĩ, cùng người này nói, thật sẽ bị tức chết. Mộ Dung Tiểu Vũ che đôi môi, lộ ra vẻ tươi cười. Nàng nhớ kỹ, mình vừa cùng Dương An lúc gặp mặt, Dương An cũng là lạnh lùng. Khi đó, còn không khiến người khác lên xe, chỉ làm cho nữ nhân lên xe. Vì sau, Mộ Dung Tiểu Vũ cùng Dương An quen biết về sau, phát hiện Dương An cũng không phải là lạnh lùng như vậy, mà lại Dương An còn kiên nhẫn dạy nàng tu hành, lại cho nàng không gian giới tự cùng phòng xa, để lòng của nàng từ từ an định lại. Mộ Dung Tiểu Vũ muốn chỉ chốc lát đi đến giường bệnh bên cạnh một bên, nói: "Chu Nhược Lan, ngươi còn tốt đó chứ?" Chu Nhược Lan cười khổ nói: "Ngươi xem một chút ta bộ dáng này, có thể được không nói lời trong lòng." Nàng biết được hai chân của mình phế đi về sau, muốn tự tử đều có. Mộ Dung Tiểu Vũ an ủi nói: "Không có chuyện gì, có Dương An tại, ngươi sẽ tốt." Dương An dùng thần thức dò xét một bên dưới Chu Nhược Lan tình huống, Nói, một chút vết thương nhỏ rất nhanh liền có thể tốt. Ngô Chu Nhược Lan đắt không muốn cùng Dương An nói chuyện. Nàng nghĩ, chân của ta đều gãy mất, nửa người rưỡi một điểm chi xác đều không có. Cái này là chút thương nhỏ kia cái gì mới là đại thương a, Dương An cũng không biết đạo Chu Nhược Lan ý nghĩ. Hắn xuất ra một khỏa Càn Linh đan, đưa cho Chu Nhược Lan. Nói, đem nó ăn. Một lát nữa, ngươi liền có thể đứng lên." Chu Nhược Lan tiếp nhận càng linh đan, trực tiếp ném trong cửa vào. Nàng nghĩ, cho dù là độc dược, ta cũng ăn. Liền như bây giờ, còn sống còn không bằng chết tốt. Linh đan vào bụng, Chu Nhược Lan cảm giác một cỗ nhàn nhạt ái lưu nước vọt khắp toàn thân. Cái loại cảm giác này, thật giống như lớn mùa đông uống một chén nóng thủy. tâm lý thoải mái vô cùng. Lúc này, Chu Nhược Lan cảm giác đau đớn trên người biến mất, toàn thân có một loại không nói ra được vui vẻ. Để cho nàng theo bản năng nhắm mắt lại. Mộ Dung Tiểu Vũ tại đứng bên cạnh mấy phút đồng hồ, nói: "Dương An, nàng phải bao lâu mới có thể tốt?" Dương An nói: "Như vậy đi, ta dạy cho ngươi một thiên trì vũ tiên thuật, ngươi giúp nàng luyện hóa linh đan." Dương An đang khi nói chuyện, thần thức nhất động truyền cho Mộ Dung Tiểu Vũ một thiên sư cấp trì dụ tiên thuật. Mộ Dung Tiểu Vũ là nguyên thần cảnh tu sĩ, học tập năng lực so người bình thường mạnh gấp trăm lần. Chỉ chốc lát, nàng liền bả Dương An truyền cho nàng trì dụ tiên thuật thông hiểu đạo lý. Lập tức, nàng thi triển trì dụ tiên thuật, ban chu dược lan luyện hóa linh đan. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, Chủ dược Lan mở to mắt, một bên dưới ngồi xuống, ấm một bên dưới chân của mình, mừng rỡ nói: "Ta tốt, chân của ta tốt." Chủ dược Lan hô hai câu, nhảy đến giường dưới, hoan hỉ lại nhảy lại nhảy, miệng bên trong lẩm bẩm: "Có chân cảm giác thật tốt." Y tá nghe được phòng bệnh tiếng ồn ào, đẩy cửa tiến vào phòng bệnh, nàng vừa mới chuẩn bị khuyên nói hai câu Đột nhiên nhìn thấy Chu Nhược Lan trên mặt đất lại nhảy lại nhảy, giật mình nói: "Ngươi ngươi vậy mà đứng lên kha kha kha, Chu Nhược Lan vui vẻ cười nói: "Ta đứng lên." Tá Ngạc Nhiên nói: "Chân của ngươi là thế nào chỉ tốt." Chu Nhược Lan nghe vậy, hướng Dương An nhìn thoáng qua, nói: "Nào, là hắn giúp ta chỉ tốt." Ngay sau đó, nàng lại hiếu kỳ nói: "Dương An" Ngươi là thần tiên vũ. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mơ. Dương An nhàn nhạt lên tiếng, bày làm ra một bộ cao thâm mạc chắc sáng vẻ. Chẳng biết tại sao, lúc đầu Chu Nhật Lan nhìn Dương An, thấy thế nào? Làm sao không vừa mắt? Hiện tại, Chu Nhật Lan cảm giác Dương An phi thường đẹp trai khí. Sau đó, cười nói, "Cảm ơn ngươi." Dương An lạnh nhạt nói: "Muốn tạm, ngươi liền tạm nhà ta tiểu Vũ đi. Nàng tâm địa tốt, nếu không, ta mới lười nhắc quản ngươi." Chu Nhược Lan nói: "Ngươi người này, lúc nói chuyện liền không thể hàm xúc một chút sao?" Dương An nói: "Ta sợ ngươi nghe không hiểu." "Tốt a, Chu Nhược Lan bó tay rồi." Ta gặp hai người nói chuyện hỏa nhiệt. Phảng phất bà nàng quên Nàng mở miệng nói, "Ngươi thật là thần tiên trong chớp nhoáng này." Y tá cảm giác mình bắt được cây cỏ cứu mạng, tiến lên một bước, bắt lấy Dương An tay, nói, "Thần tiên, ngươi có thể trì hết chân của nàng, cũng có thể trị tốt ung thư a ta van ngươi, ngươi mau cứu mẹ ta đi, nàng bị ung thư gan." Dương An nói, "Ta thu phí rất đắt." Bao nhiêu y tá nói, Nàng nghĩ, chỉ cần có thể chữa cho tốt mẫu thân, vô luận hoa cái gì đại giới, nàng đều nguyện ý. Dương An nghĩ nghĩ, duỗi ra một ngón tay, nói, ta bớt cho ngươi đi 100 triệu. Ngô y tá choáng. Nàng nghĩ, mình một tháng tiền lương mới hơn 2000, 100 triệu, mình muốn làm bao nhiêu năm y tá a lộp bộ chu nghĩa lan cảm giác tâm thần nhảy một cái. Yếu ớp nói, Dương An. Ta tiền chữa bệnh là bao nhiêu? Dương An nói, ngươi tiền chữa bệnh, ta liền không thu. Nhà ta tiểu Vũ tâm địa tốt, liền miễn phí giúp ngươi chỉ một giây. Y tá phản ứng cực nhanh, nàng hai bước đi đến mộ Dung tiểu Vũ thân một bên. Trần Cẩu nói, cô nương, cậu ngươi mau cứu mẹ của ta. Mộ Dung tiểu Vũ nói, cô nương đừng có gấp, giống như chỉ là ung thư, ta hẳn là có thể chữa cho tốt. Vừa rồi, Dương An truyền nàng một thiên trì vũ tiên thuật, có thể trì vũ người bình thường tật bệnh. Dương An nói, "Tiểu Vũ, ngươi muốn làm thầy thuốc sao?" Mộ Dung Tiểu Vũ nghe vậy, nàng biết rõ Dương An ý nghĩ, nếu để cho người bình thường biết rõ năng lực của nàng, khẳng định sẽ có rất nhiều người tìm tới môn. Lập tức, Mộ Dung Tiểu Vũ nói, "Cố nương, ta có thể giúp ngươi một lần." "Bất quá, ngươi không thể nói cho người khác biết nha." Y tá liên tục điểm đầu, ngẫm mổ cho tiểu Vũ cam đoan, nói, "Ta sẽ không nói cho những người khác." Lúc này, nàng có chút bối rối, nói, "Như vậy đi, các ngươi chờ ta một dưới, ta đi xin phép nghỉ thay y phục. Cái này mang các ngươi đi nhà ta." Y tá thời san đang gấp Chu Nhược Lan đã sớm muốn rời đi bệnh viện. Bởi vậy, hai người thay quần áo tốc độ đều thật nhanh. Ước chừng chừng 10 phút đồng hồ, hai người liền thay xong y phục, cùng Dương An tại y viện đại môn miệng gặp nhau. Dương An nói, "Còn tốt, xe của ta so sánh lớn, ngồi năm người cũng sẽ không quá chật." Nhưng mà, khi Dương An đi vào nhà để xe lúc, phát hiện mình xe không thấy. Hắn ngoạn vị cười nói, có ý tứ a, lại có người trộm xe của ta. Dương An vừa mới chuẩn bị phóng thích thần thức, mấy người mặc chế phục bên trong người đàn ông đi tới, nói, "Người trẻ tuổi, chiếc kia không có bảng số xe là của ngươi chứ đúng vậy a?" Dương An nói, đồng thời nghĩ thầm, nguyên lai, like, xe không phải bị người đánh cắp, mà là bị chấp pháp nhân viên kéo đi. Chứng minh nhân dân lấy ra. Chấp pháp đội lớn nói, Dương An nhàn nhạt nói, chứng minh nhân thân á, giống như có trên trăm năm vô dụng thứ này. Ngô chấp pháp nhân viên nghĩ, đây là đâu ra thiếu gia bị điên rồi Chu Nhật Lan thì nghĩ, chẳng lẽ nói, hắn thật sống trên trăm năm rồi quả nhiên là thần tiên a. Chấp pháp đội lớn lười hỏi bảo, trực tiếp nói: "Mang đi, sau khi trở về điều tra thêm tiểu tử này." Lập tức, lại đối với những khác người nói: "Các ngươi là hắn bằng thiếu bạn sao, bà chứng minh nhân sân lấy ra nhìn xem." Khương Đình nghi ngờ nói thúc thúc: "Cái gì là chứng minh nhân sân a?" Chấp pháp nhân viên đột nhiên nhìn thấy một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, cảm giác hai mắt tỏa sáng. Bên trong một cái chấp pháp nhân viên nói: Tốt tiểu cô nương khả a a. Đồng dạng. Mộ Dung tiểu vũ cũng không có chứng minh nhân thân. Bất quá, nàng vị trí thế giới, tang thi không có bộc phát trước, cũng có thân phận chứng loại vật này, đến là có thể hiểu được. Thế là, nói, ta còn chưa kịp xử lý chứng minh nhân thân. Chu Nhược Lan cùng y tá xuất ra chứng minh nhân thân, nói, đây là thẻ căn cước của ta. Ta xuất ra chứng minh nhân thân về sau, tâm lý có chút khẩn trương, nói: "Đại ca, bọn hắn là người tốt." Nàng cũng không muốn Dương An cùng Mộ Dung Tiểu Vũ bị bắt đi, nàng còn trông cậy vào Mộ Dung Tiểu Vũ cứu mẹ của nàng đây. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 8 chương 213 phá vỡ phong ấn chấp pháp đổi lớn đạm mạc nói: "Đừng nói nhảm, theo chúng ta đi một chuyến đi." Dương An nói: "Đi cũng không cần, ta cho ngươi biến cách ma thuật đi." Hắn nói một câu, vung tay lên. Chiếc kia bị người kéo đi xe đột nhiên ra hiện tại hắn thân một bên. Dương An nói, "Tốt, mọi người lên xe đi." Ngô Chấp Pháp nhân viên cảm giác mình gặp rượt. Bên trong một cái người nói, "Đội trưởng, đây quả thật là ma thuật trong đó." Có hai cái chấp pháp nhân viên muốn ngăn cản Dương An, lại phát hiện mình thân thể không có thể động. Dương An cười nhạt nói, Nhà để xe ẩm ướt khí quá nặng đi. Ngốc lâu, thân thể dễ dàng cứng ngắc. Chấp pháp nhân viên nhìn lấy Dương An bọn hắn lên xe, mình lại không cách nào động đạn. Trong lòng ngạc nhiên, thẳng đến Dương An lái xe sau khi rời đi. Bên trong một cái chấp pháp nhân viên mới nói, "Đội trưởng, chúng ta gặp phụ chấp pháp đội lớn nói, vấn đề này bất uy chúng ta quản." Sao cho đạt thủ bộ môn quản đi. Tại y tá chỉ điểm dưới, Dương An đem xe tiến vào một cái cái hẻm nhỏ. Dương An nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, có chút xuất thần. Nơi này cùng hắn trước kia ở lại hoàn cảnh rất tương tự. Hắn không có đạt được hệ thống trước. Đúng vậy ở ở nơi như thế này. Cái hẻm nhỏ phi thường hẹp nhỏ, xung quanh là một số thấp bé phòng ốc. Còn có một số dùng nhựa lác típ màng dựng phòng ốp đơn giản. Trên đường tùy ý ném lấy xác rưởi. Toàn bộ hẻm nhỏ nhìn qua vừa sư vừa loạn. Dương An lái xe một đoạn đường về sau, đường càng thêm hẹp nhỏ, xe vô pháp tiến lên, đám người xuống xe đi bộ. Trên đường đi, Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn thấy một ít lão nhân tập thể hành tẩu. Nhìn thấy một số xanh sao vàng vọt tiểu hài tử trong ngõ hẻm chạy tới chạy lui. Mộ Dung Tiểu Vũ gia đình không tính giàu có, cũng không tính nghèo quá, ở là cao lầu, dạng này hẻm nhỏ. Mộ Dung Tiểu Vũ lần thứ nhất nhìn thấy, cảm xúc cực sâu, nói: "Dương An, thật không nghĩ tới còn có chỗ như vậy." Dương An nói: "Đây chính là nơi nghèo chỗ ở." Hắn nhẹ ra một thanh khí, nói: "Ta không có tu tiên thời điểm, cũng là ở ở nơi như thế này." A Mộ Dung Tiểu Vũ lên tiếng kinh hốt, nói: "Dương An, thật không nghĩ tới, ngươi trước kia ở ở nơi như thế này." Dương An nói: "Không có tu tiên thời điểm, ta là một đứa vô nhi, tính cách quái gở, cùng những hài tử khác không hợp, chỉ có một người ở ở nơi như thế này. Về sau, mình có công tác, ngay tại nhà trọ thuê một cái phòng đơn." Y tá có chút ngạc nhiên nhìn lấy Dương An. Chu Nghiệp Lan cảm giác Dương An thân thiết một số, nói: "Nguyên lai, ngươi không thành tiên chức đó, cũng sống như chúng ta à?" Nàng nói một câu, chỉ một phương hướng khác, nói: "Ta mượn phòng trọ ngay ở phía trước, ta là nông thôn, đi vào tòa thành thị này, mua không nổi phòng trọ." chỉ có thể ở mảnh này cái hẻm nhỏ thuê một cái phòng trọ ở. Đám người đi 5 6 phút, đi vào một gian cũ nát căn phòng. Căn phòng này bên ngoài tử nhựa lác típ màng che kín. Bất quá, cái này nhựa lác típ màng nhìn qua có chút năm tháng. Như nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy một lượng tiểu phá động. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn thấy y tá nhà vệ sau, có chút lòng chua xót nói ngươi liền ở lại đây bộ dạng này. Có thể cản vũ sao y tá nói, cha ta thân thể không tốt, không có thể làm việc. Mẹ ta mắc bệnh ung thư, rất cần tiền trị bệnh bằng hóa chất. Hiện tại trong nhà thiếu một số tiền lớn. Nàng nói nói tâm lý cảm giác khó chịu, thế nhưng là lại khổ lại như thế nào, sinh hoạt còn đến tiếp tục nữa. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, đúng, sinh hoạt lại khổ cũng phải tiếp tục. Khi đó, ta ở lại tinh cầu bộc phát tang thi virus, ta hơn 1 năm sống trong cảnh đào vong. Mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ. Khương Đình theo đám người vào nhà về sau, nhìn thấy hẹp cái phòng nhỏ, nói: "Dương đại ca, vì tỷ tỷ này sinh hoạt so ta còn khổ, tại giả thiên thế giới." Khương Đình cùng Khương lão bá thường thường bị người bắt nạt. lại có một gian quán cơm nhỏ, đem so với dưới, ở lại hoàn cảnh rộng rãi một số. Y tá nhà chỉ có 2 gian căn phòng, tăng thêm phía ngoài nhựa lác tí xều, cũng mất quá 40 bình phương. Gần bên trong ở giữa phòng ở hai cái lão nhân. Lúc này, hai cái lão nhân ngồi ở trên giường xem tivi. Truyện hình là đen, hình vẽ bên trên còn có bông tuyết điểm. Nhưng mà Đây là hai cách lão nhân suy nhất việc vui. Y tá nhìn lấy có chút tạp nhạp phòng, nói: "Các vị thật không có ý tứ, trong nhà quá nhỏ, ngay cả cái ngồi địa phương đều không có." Mộ Dung Tiểu Vũ nói: "Không có chuyện gì." Y tá đối buồn trong hồ nói: "Cha, mẹ, ta mang thần ý trở về." Hai vị lão nhân nghe được tiếng la, có chút tật lực ngồi thẳng thân thể, Hướng ra phía ngoài phòng nhìn thoáng qua. Lão thái thái nói: "Đàn đàn, cho khách nhân ngược lại điểm thổi đi. Trong nhà rất loạn, cũng không có ăn cái gì." Mộ Dung Tiểu Vũ nói: "Không cần khách khí." Nàng nói một câu, từ chữ vật không gian xuất ra một đại túi thổi quả, đưa cho y tá, nói: "Những ngày thổi quả, các ngươi cầm đi." Ai nha lão thái thái nói, cái này làm sao có ý tứ. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, không có chuyện gì. Ta lo lắng lão nhân bệnh tình, hỏi nói, tiểu vũ cô nương của mẹ ta tình huống thế nào. Mộ Dung Tiểu Vũ phóng xuất ra linh thức, dò xét một bên dưới lão nhân tình huống thân thể. Nói, không nghiêm trọng lắm, ta cái này thi triển tiên thuật. Mộ Dung Tiểu Vũ nói đến đây, tay bấm ấm huyết tay tay bay múa. Lập tức, Mộ Dung Tiểu Vũ trên tay xuất hiện lục quang nhàn nhạt. Cái này đạo lục quang mang lấy nồng hậu dày đặc sinh mệnh khí tức, chậm rãi tinh hóa trong phòng không khí. Đi Mộ Dung Tiểu Vũ khẽ đọc một tiếng, bả quang mang đánh vào lão trong thân thể. Lão nhân cảm giác mình thân thể ái xào rạo, có một loại không nói ra được vui vẻ. Cùng lúc đó, Sắc mặt của lão nhân càng ngày càng tốt, con mắt cũng càng ngày càng hữu thần. Mộ Dung Tiểu Vũ tu vi vẫn là thấp một chút, nàng hoa hơn nửa giờ mới bà lão nhân trị hết bệnh. Khi nàng thu hồi chân nguyên lúc, trên trán toát ra tinh tế mồ hôi, còn có một số thở dốc, trên mặt lộ ra mỏi mệt chi tình. Y tá nhìn thấy Mộ Dung Tiểu Vũ thần thái, nói: "Tiểu Vũ cô nương, Nhị Ngươi một cách đi. Một hồi, ta đi mua một ít đồ ăn, ngươi liền lưu đi xuống ăn cơm đi." Mộ Dung Tiểu Vũ nói, không cần nàng có thể nhìn ra, cái này một nhà điều kiện không tốt, cho dù ở trong nhà làm một bữa cơm, cũng phải tốn không ít tiền. Một cách nữa, Mộ Dung Tiểu Vũ biết Xương An rất bắt bẻ, sẽ không lưu lại ăn cơm. Lão thái thái cầm sắc mình thân thể chuyển biến tốt đẹp về sau, trên mặt lộ ra nụ cười, nói: "Đan đan, thần y bà bệnh của ta chữa khỏi, ta lại có thể làm việc. Đến lúc đó, hai chúng ta cùng một chỗ kiếm tiền, chờ chúng ta trả tiền lại đủ, liền giúp ngươi tồn chút đồ cưới, cho ngươi tìm một nhà khá giả." Mẹ y tá sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ. Trước kia Nàng tử không nghĩ tới lấy lấy chồng. Trong nhà thiếu lớn bả nợ bên ngoài, còn có 2 cái lão nhân muốn chiếu cố, lại có ai nguyện ý lấy nàng mộ dung tiểu Vũ nghĩ nghĩ, lôi kéo Dương An cánh tay, nói: "Dương An, như vậy đi, ngươi dạy các nàng một thiên tu tiên tông pháp." Dương An nói, người người đều hướng tới tu tiên kỳ thực, bình thường qua cả đời cũng chưa chắc không tốt. Dương An mộ dung tiểu Vũ nũng nịu nói: "Ngươi liền ban một chút không tốt." Dương An nói: "Kỳ thực, ta dụ cho không bằng." Tiếp qua 1 2 năm, người của Thiên Đình cũng sẽ một lần nữa quy hoạch cái tinh cầu này, cũng mở ra viên tinh cầu này phong ấm, để viên tinh cầu này tiến vào tu tiên thời đại. Lập tức, Dương An thả thả ra thần thức, truyền cho y tá một thiên sư cấp tu chân công pháp. Sau đó, nói: "Tiểu cô nương, hảo hảo tu hành đi." Chu Nhược Lan gặp y tá đạt được tu tiên công pháp, tâm lý phi thường hâm mộ, thế nhưng là nàng lại không có ý tứ muốn. Nàng nghĩ, người ta cùng mình bèo nước gặp nhau, đã giúp mình rất nhiều, còn muốn tu tiên công pháp, xa mặt cũng quá tăng thêm. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn thấy Chu Nhược Lan thần sắc chỗ nào không biết rằng trong nội tâm nàng suy nghĩ gì. Nàng mỉm cười nói: "Dương An, chuyện một người cũng là chuyện, hai người cũng là chuyện, ngươi liền lại truyền một thiên cho Chu Nhược Lan đi." Tốt Dương An nói, "Nghe ngươi, nghe ngươi." Đối với tiểu cô nương này, Dương An vô cùng sủng ái. Y ta cùng Chu Nhược Lan nhìn thấy Dương An đối mẫu dung tiểu Vũ Cưng chiều dáng vẻ, Tâm lý lại là một trận hầm mổ." Chu Nhược Lan nghĩ, lúc ấy mình còn nói bọn hắn là bệnh thần kinh đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó bọn hắn cũng sẽ cảm thấy ta là bị điên rồi sự tình giải quyết. Dương An nói, "Tiểu Vũ, chúng ta đi thôi." Chu Nhược Lan cùng Y Cá còn muốn nói chuyện, lại phát hiện Dương An. "Mộ Dung Tiểu Vũ," Còn cốt hương đình đã biến mất tại phòng. Thật sự là người trong chốn thần tiên a." Chu Nhược Lan cảm thán nói. "Cảm ơn y tá cảm kích nói." Hai người đứng đó một lúc lâu, Chu Nhược Lan nói, "Tỷ tỷ, về sau chúng ta liền cùng một chỗ tu hành đi." "Tốt y tá ớn." Nói, nàng nghĩ, hai người cùng một chỗ tu hành cũng có người bạn. "Đúng, không biết rằng cha mẹ có thể hay không tu tiên." Dương An rời đi hẻm nhỏ về sau, chẳng có mục đích trên đường du lịch. Dương An nhìn nhìn thời gian, nghĩ, Diệp Phàm hẳn là rời giường, lập tức cho Diệp Phàm gọi một cú điện thoại. "Diệp Phàm, đang làm cái gì a?" Dương An nói. Diệp Phàm nói, "Ta cùng với nàng." Dương An nói, "Đi côn lôn tiên cảnh sao?" "Vinh." "Quỷ." "Quỷ." "Mơ" Diệp Phàm có chút tâm động, thế nhưng là khi nàng nhìn thấy bên cạnh Hứa Huỳnh lúc lại nói, ta thì không đi được. Vậy được đi, ngươi bồi bạn gái." Dương An nói. Dương An cùng Diệp Phàm nói chuyện điện thoại xong, thay đổi xe đầu, thi triển thần thuật, lập tức xe nhỏ xuyên qua tầng tầng tư không, đánh vỡ tư không phong ấm, tiến vào một mảnh tiên cảnh. Phảng phất, Dương An lại tới bắt đầu tinh, nơi này cổ mộc thương thiên, sơn thể cao vút vân. Mộ Dung Tiểu Vũ xuyên thông qua cửa sổ xe, nhìn thấy ngoài cửa sổ cảnh sắc, vui vẻ cười nói: "Dương An, nơi này chính là côn lôn tiên cảnh sao, thật xinh đẹp." Dương An nói: "Xem như thế đi, đây là một mảnh bị phong ấm đại địa." Dương An cùng Mộ Dung Tiểu Vũ vừa nói chuyện, vừa lái xe tiến lên. trên đường đi. Hoan Thanh Tiếu ngữ. Trong lúc đó, giống như nhìn thấy linh dược, Dương An cũng sẽ ngắt lấy một số, cũng nói nói, những này linh dược không tệ, có thể giữ lại làm dược thiện. Dương An cùng Mộ Dung Tiểu Vũ, còn có Khương Đình tại Côn Lôn Tiên Địa tu ngoạn hơn phân nửa nguyệt. Trong lúc đó, thấy được Lục Đồng Tiên Đình, cũng nhìn thấy ngoan nhân Đại Đế Lưu lại giấu chân. Cái này ngày, Dương An đứng tại trên một ngọn núi cao, nói: "Tiểu Vũ, chúng ta chơi hơn nửa tháng, hiện tại ta muốn bả nơi này phong ấn toàn bộ mở ra." Dương An nói một câu, bắt đầu thi triển Đại Thần Thông, lập tức thiên địa chấn động, mấy vị ngủ say chuẩn đế bừng tỉnh. Đây là ai chẳng lẽ là đại đế người này tu phi kinh thiên động địa? đến cùng là ai hắn sống như muốn mở ra phong ấn. Hắn không biết cái này phong ấn không thể giải khai sao một khi giải khai sẽ có đại họa. Lúc này, Dương An cũng cảm nhận được mấy cố chuẩn đế khí tức. Hắn biết rõ, đây đều là đại đế lưu lại chuẩn bị ở sau. Đại đế hy vọng mình có thể chuyển thế. Trong đó, có A Di Đà Phật đại đế, có Tư Không đại đế, có Hằng Vũ đại đế Đương nhiên, những này đại đế trên địa cầu lại được người xưng là hoàng đế cùng viêm đế. Theo thời gian trôi qua, trên địa cầu động tĩnh càng lúc càng lớn. Lúc này, liền ngay cả người bình thường cũng có thể cảm giác được đại địa chấn động. Hồng Mông đại đế hệ thống không 8 chương 214 thành đạo phong ấm phá vỡ thiên địa dị biến. Dương An Sinh lòng cảm ứng, tối nói, tình huống có chút không đúng. Phong ấm phá vỡ. Vậy mà gia tộc cái thế giới này diệt vong, cái này là làm sao trở về cùng lúc đó. Ở địa cầu an nghỉ mấy vị đại đế cảm giác trên người lực lượng đang nhanh chóng sói mòn. Những ngày sói mòn lực lượng bổ sung đến giữa thiên địa, thăng bằng giữa thiên địa năng lượng. Dương An thần thức vô cùng to lớn, có thể bao phủ một trằm sao. Hắn có thể phát giác xung quanh một bên tinh vực biến hóa. Như Dương An chưa từng đi vô tướng thế giới, đem vô pháp hiểu rõ chân tướng. Lúc này, hắn đã biết rõ ra thiên thế giới rách nát thật bề ngoài, bởi vì cái gọi là một phương thủy thổ nuôi một phương người, một hòn đảo nhỏ tư nguyên chỉ có thể nuôi sống mấy ngàn người, một khoả phổ thông sinh mệnh tinh cầu chỉ có thể nuôi sống chục tỷ người. Đồng dạng, một phương thế giới tư nguyên cũng phi thường có hạn. âm thiên địa quy tắc, một phương thế giới chỉ có thể xuất hiện một cách đạo giả. Theo lực lượng đẳng cấp tới nói, gia thiên thế giới đại đế đã tương đương với đạo giả, trở thành đại đế về sau, phun ra nuốt vào ở giữa cần tiêu hao khổng lồ năng lượng, ngẫm lại, thánh thể đại thành thời điểm, vẹn vẹn bổ sung một lần năng lượng, liền có thể để mấy hành tinh cổ có sự sống khô kiệt. Từ khả năng này Đại thần thông giả có thể thiên địa tổn hại lớn đến bao nhiêu? Đồng dạng, muốn cho một ngôi sao thần tỏa ra sự sống, cũng cần hùng lồ năng lượng. Lúc này, Dương An bà trái đất phong ấm giải khai, để ngủ say đại đế thức tỉnh. Trong nháy mắt liền phá vỡ thiên địa bình hành. Ta giống như làm một chuyện ngu xuẩn, Dương An cảm giác sự tình khó giải quyết. Hệ thống ngươi có biện pháp giải quyết sao? Dương An theo bản năng hỏi một câu. Nhưng mà, hệ thống hoàn toàn như chức đây trầm mặc. Dương An tại vô tướng thế giới xảo qua, biết rõ biện pháp giải quyết. Hắn tâm niệm nhất động, quay lại vô tướng thế giới. Xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có về vô tướng thế giới mới có thể giải quyết căn bản vấn đề. Dương An trở lại vô tướng thế giới về sau, Lập tức, loại kia Long Quy Đại Hải chim về Tùng Lâm cảm giác phun lên tâm đầu, hắn cảm giác trên người trói buộc biến mất, tâm lý có một loại không nói ra được thoải mái, có lẽ vô tướng thế giới mới là đại thần thông giả ngốc địa phương. Đây là Dương An ý nghĩ, Dương An suy nghĩ lóe lên, tiến vào tu luyện trạng thái. Lúc này, Dương An lấy mình làm tàu nổi chuyển hóa vô tướng thế giới hỗn nguyên tức, bổ sung giả thiên thế giới năng lượng, tu bổ giả thiên đại thế giới, thời đại thượng cổ, bàn cổ phá vỡ hỗn độn, khai thiên tích địa, âm dương hóa sinh, chọc khí hạ xuống, thanh khí tăng lên, thiên địa diễn hóa, là lấy hỗn nguyên tức là thiên địa bổn nguyên năng lượng, đối thế giới đại bộ Dương An tiến vào tu luyện trạng thái về sau. Túy Nguyệt lưu thể hoàng hốt ở giữa, đi qua 9 năm. Cái này ngày, Dương An mở to mắt, trong lòng nổi lên một sợi cảm giác kỳ dị. Đạo Dương An trong lòng minh ngộ, hắn suốt cuộc chứng đạo. Lập tức, Dương An lần nữa xem Già Thiên Thế giới, phát hiện Già Thiên Thế giới vẫn là nguyên dạng. Những năm này Dương An không ngừng chuyển hóa hỗn nguyên tức, tu bổ ra thiên thế giới. Làm sao? Hắn tu vi quá thấp, chuyển hóa hỗn nguyên tức chỉ có thể duy trì cơ bản thăng bằng, để ra thiên thế giới sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu. Dương An chứng đạo về sau, cảm giác mình đối hỗn nguyên tức chuyển hóa xuất để cao gấp mấy vạn, vô hấp ở giữa, hải lượng hỗn nguyên tức bị Dương An nhiếp tới, Hỗn nguyên tức đi qua Dương An chuyển hóa về sau, hóa thành linh sinh đạo lực, tiến vào Già Thiên thế giới, bổ dưỡng Già Thiên thế giới. Dương An thân ở thượng giới, có thể nhìn thấy Già Thiên thế giới thế giới bích lũy đang chậm rãi lấp đầy, cũng thêm cố. Trong nháy mắt, lại qua 1 năm. Dương An cảm giác Già Thiên thế giới hoàn toàn vững chắc về sau, rút cục nơi lòng một thanh khí. Sau đó Dương An bắt đầu cẩn thận kiểm soát biến hóa của mình. Biến hóa thứ nhất. Dương An cảm giác ánh mắt của mình sáng lên. Lúc này, ánh mắt của hắn có thể coi là thần nhãn. Thần nhãn, tức nhãn thức cùng thần thức dung hợp làm một thể. Dung hợp về sau, con mắt có thần thức công năng, lại có phàm mắt, thiên nhãn, pháp nhãn, tụ nhãn công năng. Biến hóa thứ hai. là trên thân thể biến hóa. Lúc này, Dương An thân thể có thể coi là đạo thể. Đạo thể mới có thể tại vô tướng thế giới sinh tồn. Dương An kiểm tra một bên dưới tự thân tình huống, lần nữa xuất ra huyền hoàng thế giới. Huyền hoàng thế giới vẫn như trứng gà lơ lửng tại Dương An trước người. Vô tướng thế giới thật sự là thần kỳ, cái này trứng gà lớn nhỏ đồ vật lại là một phương thế giới. Dương An cảm thán một câu thử gõ gõ thế giới bí luy, phát hiện thế giới bí luy kiên cố vô cùng, dương an minh bạch, muốn phá vỡ thế giới bí luy, cần muốn tu vi thâm hậu, hiển nhiên, hiện tại dương an còn làm không được. Huyền hoàng thế giới lơ lửng tại dương an trước người, dương an hai tay ghép ấm, đánh ra một đạo đạo linh quyết, đây là vô tướng thế giới thông dụng tu hành linh quyết. Một đạo đạo linh quyết đánh vào huyền hoàng thế giới. Huyền hoàng thế giới nhanh chóng xoay tròn. Phản phất, toàn bộ huyền hoàng thế giới sống lại. Tu luyện thế giới, cùng tu tiên cùng loại. Lúc bắt đầu, tu sĩ vô pháp nội thị, đồng dạng, Dương An cũng vô pháp nội thị. Ban đầu tu hành, Dương An chỉ có thể không ngừng đánh vào linh quyết, cùng huyền hoàng thế giới giao lưu. Loại cảm giác này, có chút sống ực trứng gà. 3 tháng trôi qua, Dương An có thể nhìn thế giới mạc lạc. Bất quá, những ngày mạc lạc phi thường mơ hồ, mơ hồ ở giữa, Dương An còn có thể nhìn thấy một số điểm sáng, hắn minh bạch. Những điểm sáng này đúng vậy huyền hoàng thế giới bên trong sinh mệnh tinh cầu, bên trên có sinh mệnh sinh sôi. Khi những này quang cầu bao trùm hơn phân nửa huyền hoàng thế giới lúc, liền có thể coi là xanh đậm thế giới. Dương An không phải vô tướng thế giới tổ nhân. Chân chính nói đến, hắn là từ hạ vị mặt phi thăng lên tới đạo giả. Khi hắn bắt đầu tu luyện thế giới về sau, rất muốn vào nhập trong thế giới bộ, cho trong thế giới sinh mệnh truyền thụ tri thức, truyền thụ tu hành chi pháp. Phía trước nói qua, ngoại tu thế giới chỉ có thể bằng đạo xá trí tuệ cùng kinh nghiệm tới tu hành. Giống như phát hiện trong thế giới bộ xảy ra vấn đề, cũng chỉ có thể hàng bên dưới thiên phạt. Huyền hoàng thế giới bên trong văn minh đẳng cấp tương đối thấp, sinh mệnh tinh cầu bên trên người không cách nào đi ra tinh cầu, hoàn vô pháp tiến hành tinh tế lư hành. Bởi vậy, dù cho phát sinh đại chiến, cũng chỉ là hủy diệt một tòa thành thị liền xem như phát sinh thế chiến hoặc là chiến tranh hạt nhân cũng liền hủy diệt một cách kinh khủng, đối toàn bộ huyền hoàng thế giới ảnh hưởng không lớn, giống như thế giới tấn cấp đến xanh đậm thế giới. Lúc này, xanh đậm trong thế giới sinh mệnh đã có thể tiến hành tinh tế lư hành, bên trong cũng có tu tiên giả. Một khi chiến tranh bộc phát, đúng vậy hủy tinh diệt hệ tai nạn, cái loại cảm giác này liên phảng phất tại trên người một người cắt thịt. Đạo giả tu hành thời điểm, linh sinh đạo lực cùng thế giới chi lực giao lưu. Linh sinh đạo lực thẩm bổ thế giới, thế giới chi lực thẩm bổ đạo giả, cả hai hỗ trợ tăng theo cấp số nhân, gắn bó tương sinh. Đồng thời, linh sinh đạo lực sẽ mang theo đạo giả ý chí, cùng đạo giả nghĩ muốn tiến vào thế giới, trầm rãi ảnh hưởng toàn bộ thế giới. đây chính là xây dựng linh sinh quy tắc quá trình. Đạo giả ý chí cùng nghĩ muốn tiến vào thế giới về sau, khi trong thế giới bổ sinh linh tu hành hoặc là chìm vào giấc ngủ lúc, liền có thể cảm ứng được đạo giả ý chí cùng tư tưởng như phàm nhân sẽ làm một số giấc mơ kỳ quái, có một ít mộng cảnh lại nhận đạo giả ảnh hưởng lại như tu hành giả lại đột nhiên ở giữa tiến vào ngộ đạo chi cảnh. Đây cũng là bởi vì nhận lấy đạo giả ảnh hưởng. Ngoài ra, đạo giả ý chí cùng tư tưởng còn có thể thay đổi thiên địa quy tắc. Như tu sĩ thành tiên lúc sẽ có lôi giáp hàng dưới, lại như phàm nhân làm ác về sau, thiên địa hội đột nhiên hàng bên dưới lôi phạt. Lại hơn 1 năm, Dương An đứng dậy, nói, tu luyện thế giới không phải một sớm một chiều chi công. Hắn biết rõ một cái thế giới muốn chân chính trưởng thành, liền cần trong thế giới sinh linh sinh sôi, cũng để trong thế giới bộ văn minh tấn cấp, ngẫm lại, một cái văn minh tấn cấp có bao nhiêu khó như trái đất, từ nguyên thủy xã hội đến nô lệ xã hội, lại đến xã hội phong kiến, lại đến hiện đại văn minh. Trong lúc đó, đã trải qua bao nhiêu năm sống như hiện đại văn minh tấn cấp đến tinh vũ văn minh tiến vào vũ trụ thời đại, lại cần bao nhiêu năm có người nói, lấy đạo giả thần thông, có thể cải biến thời gian. Điểm này không sai bất quá. Mọi người đừng quên, đạo giả sinh hoạt thế giới là vô tướng thế giới. Như thế nào vô tướng vô hình? Vô tướng, vô lượng, vô biên. Đạo giả đối một cái thế giới đánh vào linh quyết về sau, Toàn bộ thế giới liền sẽ chậm rãi phát sinh cải biến. Lúc này, thế giới thời gian liền sẽ cùng vô tướng thế giới phản suy thời gian trục đồng bộ. Thời gian đồng bộ về sau, huyền hoàng thế giới mới có vô hạn trường thành khả năng. Dương An đình chỉ tu hành về sau, đi ra động phủ, giảo bước tại vô tướng thiên địa. Dương An cảm thán nói: "Cảnh này vô tướng thiên địa thật sự là kỳ diệu." Hắn tại vô tướng trong trời đất sảo bước, cảm giác không thấy một tia trọng lực, cảm giác này thật giống như người bình thường thân ở ngoài vũ trụ, tiến nhập mất trọng lượng trạng thái. Một hồi về sau, Dương An lại đi tới phiến chợ. Đây là Dương An lần thứ 2 đến đạo giả phiên chợ, cùng lần trước đến, trên chợ có từng cái quán nhỏ, đạo giả nhóm một một bên tu luyện thế giới. Một một bên bày quầy bán hàng. Dương An đi ngang qua một cái quán nhỏ lúc, một cái lão niên chủ quán nói: "Đạo hữu dừng bước, ta chỗ này có thế giới thổ bán. Ngươi biết rõ cái gì là thế giới thổ sao?" Thế giới thổ, Dương An tâm thần chấn động. Hắn đương nhiên biết rõ cái gì là thế giới thổ. Giới trong đầu có giới thiệu. Thế giới thổ, đối thế giới phi cường hữu dụng, Giống như bà thế giới thổ cắm vào huyền hoàng thế giới, có thể tăng tốc huyền hoàng thế giới trưởng thành, còn có thể vững chắc huyền hoàng thế giới, diệu dụng vô cùng. Thế giới thổ trưởng thành về sau, có thể hóa thành vũ trụ thổ, để huyền hoàng thế giới tấn cấp làm xanh đậm thế giới. Dương An đang chuẩn bị hỏi một chút thế giới thổ giá cả lúc, bên cạnh trung niên chủ quán nói: "Tiểu bằng hữu, ngươi vừa trưởng thành đi, Đừng tin hắn. Thế giới này thổ tuy tốt, tác dụng cũng không lớn. Vì sao Dương An không hiểu? Trung niên chủ quán nói: "Tiểu bằng Hữu, ngươi suy nghĩ một chút, thế giới Bích Lũy sao mà kiên tấu ngươi có thể đánh phá thế giới Bích Lũy? Bả thế giới thổ tắm vào thế giới của ngươi cái kia lão niên chủ quán nói: "Đạo Hữu, ta có nhất pháp, có thể để thế giới thổ tắm vào huyền hoàng thế giới." Nói một chút Dương An hỏi, lão niên chủ quán nói: "Ngươi có thể tìm một cái cũ nát huyền hoàng thế giới." "Đúng vậy, thế giới bích lũy bên trên có ổn thông gió huyền hoàng thế giới." Trung niên chủ quán nghe đến đó, cười mắng: "Ngươi cái lão xa hoạt, lừa rối tiểu bằng hữu đi, có ổn thông gió huyền hoàng thế giới, đó là vứt bỏ thế giới." Ai sẽ muốn như thế thế giới vứt bỏ trong thế giới tứ nguyên đắc khô kiệt, muốn tu phục, cần 8100 năm, chờ cái này tiểu bằng hữu bà huyền hoàng thế giới xây xong, đạo thể đều phu kiệt, chỉ có thể chờ chết. Cái này một dưới, Dương An minh bạch, nguyên lai, thế giới này dù tuy tốt, đối với vô tướng thế giới đạo giả tới nói, lại như gân gạc, bất quá Thế giới này thuộc đối Dương An hữu dụng a. Hắn có rất nhiều thế giới. Bây giờ, hắn bản mệnh thế giới là Lam Y Nhi Hải cho huyền hoàng thế giới. Hiện tại, lại bị hắn xưng là nhân quả thế giới. Hắn theo Lam Y Nhi Hải chỉ điểm, chủ tu nhân quả pháp tắc, chính là bởi vì này, chỉ cần Dương An bản mệnh thế giới không tổn hao gì, Dương An liền có thể ủng có vô cùng sinh cơ. hắn có thể bà thế giới thủ phóng tới thế giới khác. Dương An nghĩ tới đây, hỏi nói, thế giới này thủ làm sao đổi tại vô tướng trong thế giới? Bình thường là lấy vật đổi vật. Hồng Mông đại đế hệ thống không 8 chương 215 du lịch vô tướng thiên địa ta cần nhất tinh giới thạch. Lão niên chủ quán nói, Dương An biết rõ cái gì là giới thạch? Giới thạch là vô tướng thế giới quáng hiếm thấy thạch. từ hỗn nguyên tức tụ hợp mà thành, bất quá hình thành điều kiện tương đối hà khắc, số lượng dự trữ cực ít, nhưng mà giới thạch đối huyền hoàng thế giới hữu ích. Tu luyện thời điểm, giống như ở thế giới bích lũy bên trên thả một khối giới thạch, liền có thể tăng tốc thế giới diễn biến, đương đại giới tấn cấp đến huyền hoàng tam phẩm về sau, lại hướng phía trước tấn cấp. Đúng vậy, xanh đậm thế giới xanh đậm thế giới so huyền hoàng thế giới lớn vạn lần. Lúc này, liền cần đại lượng giới thạch phổ trợ. Giới thạch bị thế giới sau khi hấp thu, có thể diễn hóa tinh không, diễn sinh tư nguyên, vững chắc sắp tấn cấp huyền hoàng thế giới. Dương An vừa kẻ thành đạo, ngay cả nắm đấm lớn giới thạch đều không có, lại lấy ở đâu nhất tinh giới thạch. Nhất tinh, tức một quả hành tinh đại tiểu chân chính nói đến. Cái này lão niên chủ quán coi như hậu đạo, một quả thế giới thụ mầm non chỉ cần nhất tinh giới thạch. Dương An Lục Túng nói, ta không có. Hắn nói xong, lại nghĩ đến nghĩ, phát hiện mình trên thân không có bảo vật. Nơi này là vô tướng thế giới, hạ giới đồ vật cầm tới vô tướng thế giới, liền lại biến thành vô hình vô tướng. Nói một cách khác, Đúng vậy bị hỗn độn đồng hóa." Trung niên chủ quán nói, "Lão gia hỏa, ngươi liền đừng làm khó dễ tiểu bằng húc. Hắn hẳn là vừa trưởng thành, còn không có ra ngoài du lịch, lại ở đâu ra bảo vật?" Dương An có chút không thôi dịch chuyển khỏi nhãn quang thở dài một tiếng, "Đáng tiếc, cái này nhưng là đồ tốt a." Lão niên chủ quán nói, "Tiểu bằng húc, thế giới này thuộc cũng bán không được." ta trước giúp ngươi giữ lại, chớ ngươi có bảo vật lại tới đổi đi. Tốt Dương An lên tiếng quay người rời đi. Sau đó, Dương An chậm rãi tiến lên, nhìn lấy những san hàng khác bên trên đồ vật, nghĩ thầm, đều là đồ tốt a, thế nhưng là đúng vậy mua không nổi. Một lát sau, Dương An đi vào dọc đạo thổ Nơi này ở lại đều là vị thành niên đạo giả cùng vừa thành niên đạo giả, cũng coi là một cách địa phương tương đối náo nhiệt. Vô Tướng Thế Giới là một cách phi thường huyền cơ địa phương, chỉ cần tân sinh mệnh xuất thí, tiếp xúc hỗn nguyên tức, liền sẽ có linh thức, có thể nói có thể đi, có thể độc lập sinh hoạt. Bởi vậy, đạo giả sau khi sinh đều sẽ sinh hoạt tại dục đạo thu, độc lập sinh hoạt thằng đến trường thành. Đạo hữu, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng là vừa trưởng thành đi. Một cái tuổi trẻ đạo giả đi đến Dương An thân một bên, cùng Dương An đáp lời, chúng ta cùng đi mạo hiểm đi. "Tốt" Dương An lên tiếng, đánh giá người trước mắt, nhìn qua, vị này 16, 17 tuổi, tư khí tức bên trên nhìn, chính là vừa thành niên đạo giả. Cổ Hầm gặp Dương An đáp ứng về sau, cười nói: Bích Lạc, Đông Viêm, liền chúc ta bốn người người, các ngươi nói một chút, đi nơi nào hắn nói một câu, mới nhớ tới, mình không biết rằng Dương An tên, lại nói, ta gọi Cổ Hồng, vị này nữ đạo hữu gọi Bích Lạc, nam đạo hữu Đông Viêm, ngươi thì sao Dương An, Dương An nói, Bích Lạc nói, ta huyền hoàng thế giới đều nhanh khô, nếu không chúng ta đi hỗn loạn thân nguyên đi. Ngoà Long Thiên Địa cách hỗn loạn thân nguyên không xa. Hai người nam đạo hữu nghe vậy, lắc lắc đầu, nói: "Không đi, chỗ kia đã đi là không thể trở về." Thế nhưng là Bích Lạc nói: "Cha ta nói, chỗ kia là một khối bảo địa, chỉ cần bà thế giới ném vào trong đó, thế giới liền có thể ào ào ào lớn lên." Trong nháy mắt, liền có thể biến thành xanh đậm thế giới. Áp Đông Viêm im lặng, tốt nửa ngày mới gạt ra một câu. "Bích Lạc đại tiểu thư, cha ngươi nói lời là không sai, thế nhưng là, ngươi đừng quên Thiên Lam thế giới cùng Huyền Hoàng thế giới khác nhau a. Truyền thuyết, bả Thiên Lam thế giới ném đến Hỗn Nguyên tinh hải bên trong đều vô sự, thế nhưng là, ngươi cái kia nho nhỏ Huyền Hoàng thế giới giống như ném đến hỗn loạn thâm uyên." chẳng khắc nào bả một khối giới thạch ném vào hỗn nguyên tinh hải, phao cũng sẽ không bốc lên một cái." Mịch Lạc nói, "Tốt a, tốt a, chúng ta không đi hỗn loạn thân uyên, cái kia đi tìm trong truyền thuyết chính phương thiên địa đi." Nghe nói, cái kia chính phương thiên địa là thượng cổ thần linh sáng tạo. Chúng ta phương thiên địa này cùng chính phương thiên địa so sánh, thật giống như vi trần cùng thế giới so sánh. Không đi Đông Viêm Quả quyết nói, liền hắn thúc Tô Phi ấy, chỉ muốn rời khỏi Ngọa Long Thiên Địa. Vài phút liền mất phương hướng. Cổ Hồng nói, Bích Lạc đại tiểu thư, ngươi có thể hay không đáng tin tậy một điểm vậy, các ngươi nói một chỗ đi. Bích Lạc đưa ánh mắt nhìn về phía Dương An, hy vọng Dương An có thể nói ra một chỗ chơi tốt. Dương An nghĩ nghĩ, nói, "Chúng ta đi Ngọa Long tốc đi." Nghe nói Nơi nào là xanh đậm thế giới tu ngọa long đạo giả ở lại qua địa phương. Tại nằm trong long tốc có thể đào được sợi thạch, còn có thể hái được một số tươi sống đạo thể dược tài. Tán Thành Đông Viêm đạo, Cổ Hồng nói, nơi này có thể đi. Dừng A Bích Lạc nói, nằm trong long tốc cũng có vô số nguy cơ, còn không phải cùng hỗn loạn thân uyên. Đông Viêm cùng Cổ Hồng im lặng. Hai người nghĩ thầm Ngọa Long Tộc mức độ nguy hiểm có thể cùng Hỗn Loạn Thâm Uyên so sánh sao nghe nói, liền xem như sanh đậm thế giới tu đến Hỗn Loạn Thâm Uyên, cũng là cầu tử nhất sinh, Ngọa Long Tộc liền tương đối an toàn một số, Huyền Hoàng thế giới tu cũng có thể tiến vào bên trong. Ngọa Long Tộc là Ngọa Long Thiên Địa một chỗ nổi tiếng mạo hiểm địa điểm, truyền thuyết Ngọa Long đạo giả là toàn bộ Ngọa Long Thiên Địa nhất có tài hoa đạo giả. Vẹn vẹn trăm năm, liền để thế giới tấn cấp đến xanh đậm. Về sau, tiến vào vô tướng thiên địa, tìm kiếm thượng cổ truyền thuyết, tìm kiếm vĩnh sinh chi mệnh. Cũng có người nói, ngọa long đạo giả đã trở thành thiên lang thế giới tu, phi thăng thượng giới. Bốn cái vừa mùa màng đạo giả ra đi mạo hiểm, thật giống như bốn cái học sinh trung học ra đi du ngoạn. Trên đường đi, cười cười nói nói, đàm luận một số trong truyền thuyết cố sự. Lần này không có Lam Yanh nữ Hải mang theo. Dương An rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là vô tướng? Như nguyên bản, phía trước một mảnh hư vô, rõ ràng có thể trực tiếp xuyên qua, lại đụng vào lớp kín tường. Đâm đến Dương An cùng ba người khác choáng đầu hoa mắt. Bích Lạc phàn nàn nói, địa phương rùa quái này thật sự là mạc xanh kỳ diệu. lại như. Dương An một đoàn người từ trên đồng cỏ lúc bay qua. Phía dưới cỏ sại đột nhiên điên lớn, hướng Dương An bọn hắn uốn quanh tới. Còn có mấy người bay qua dòng sông thời điểm, trong nước sông đột nhiên nhảy ra mấy con hồng hoang dị thú, để Dương An bọn hắn chật vật không thôi. Còn tốt chính là Dương An, Cổ Hồng, Đông Viêm, Mịch Lạc đều là đạo giả. thần thông quảng đại, trên đường đi hấu kinh vô hiểm, đi tới mấy chục ngàn trong mây về sau. Dương An nghĩ, còn tốt, mình không có kẻ thành đạo trước đó, không có chạy loạn khắp nơi. Dọc theo con đường này gặp phải nguy hiểm đối với đạo giả tới nói không có gì, nhưng mà, cho dù là thiên tôn gặp được những nguy cơ này, cũng là thập tử vô sinh. Bích Lạc nhìn nhìn sắc trời, nói Sắc trời không còn sớm, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi." Cha ta nói, "Màn đêm buông xuống về sau, không cần tại vô tướng trong trời đất đi loạn, gặp được không lường được nguy hiểm. Tại vô tướng trong trời đất cũng có minh án khác nhau. Bất quá, không có thái dương, cũng không có tinh thần. Từ cổ chí kim, không ai có thể nói ra vô tướng thế giới quang minh từ đâu mà đến." Đương nhiên, đối với Quang Minh cùng Hắc Ám, có rất nhiều truyền thuyết. Một loại truyền thuyết là Quang Minh là thượng cổ thần linh mang tới. Còn có một loại truyền thuyết là vô tướng thế giới chỉ riêng là một loại pháp tắc. Dương An biết rõ, cho dù là ban ngày cũng có thể gặp được một số chuyện kỳ quái, ban đêm vô tướng thiên địa liền càng đáng sợ. Có khả năng người bước đi thời điểm Đột nhiên bị vô hình có khắc án thôn phệ. Đông Phiên nhìn một chút tình huống chung quanh, nói: "Bích Lạc, Cổ Hồng, Dương An, phía trước có một tòa Vĩnh Hằng Thạch Sơn. Chúng ta đi Vĩnh Hằng Thạch Sơn hạ trại đi. Tốt đám người không có có có gì nghĩ." Dương An biết rõ, Vĩnh Hằng Thạch Sơn từ Vĩnh Hằng Thạch cấu thành, kết cấu bề ngoài đối vững chắc. Tại Vĩnh Hằng trên nối đá hạ trại, có thể rằm bước nguy cơ. Khi Dương An đi vào Vĩnh Hằng Thạch Sơn về sau, trong lòng của hắn chấn kinh. Nói: "Cái này Vĩnh Hằng Thạch thế nhưng là bảo vật a." Nói nhằm Bích Lạc nói. Lão ba nói: "Vĩnh Hằng Thạch là kiên cố nhất hòn đá, có thể dùng để luyện chế phá giới thần khí." Đông Viêm nói: "Bích Lạc đạo hữu, đó là truyền thuyết." truyền thuyết ngươi cũng tin a đúng rồi cổ hồng nói Dương An ngươi có thể thử một chút, vô luận ngươi dùng biện pháp gì đều không thể phá tư vĩnh hằng thạch. Truyền thuyết, cho dù là Thiên Lam thế giới tu, cũng vô pháp luyện hóa vĩnh hằng thạch, lại càng không cần phải nói lấy ra luyện khí. Bích Lạc nói, đó là bởi vì Thiên Lam thế giới tu tu vi không đủ. Lão ba nói chúng ta vô tướng thế giới có một kiện siêu thần khí. Đúng vậy, dùng Vĩnh Hằng Thạch luyện thành." Đông Viêm nói, "Ta biết, gọi là Thông Thiên Tháp, Thông Thiên Tháp rộng lỗ vô biên, bên trên ngay cả hỗn độn, bên dưới thông tinh vũ. Truyền thuyết chỉ cần tìm được Thông Thiên Tháp, liền có thể từ Thông Thiên Tháp tiến vào thượng giới, cũng có thể đi hướng vô cùng thần bí tinh vũ thế giới." Bích Lạc nói, Giới lão bên trên không phải nói, tinh vũ thế giới sinh linh đều phi thường yếu, sao đi địa phương như vậy có ý gì a? Đương nhiên là có ý, Tứ Đông Viêm nói, giống chúng ta tu vi như vậy, đến tinh vũ thế giới. Đúng vậy, tiên tử đệ nhất hào, muốn làm cái gì thì làm cái đó." Cổ Hồng nói, truyền thuyết, tinh vũ thế giới là hỗn độn nền tảng, nội hàm vô số tinh vũ giống chúng ta trên tay thế giới. Đúng vậy, tinh vũ thế giới ngẩn rục đi ra. Bích Lạc nói, nghe các ngươi kiểu nói này, ta cũng muốn đi tinh vũ thế giới chơi đùa. Ai dám đi a Đông Viêm đạo? Cổ Hồng nói. Đúng vậy, Thiên Lam thế giới tu tiến vào Hỗn Nguyên tinh hải, cũng là thập tử vô sinh. Chúng ta cũng đừng nghĩ. Bích Lạc nói. Cái này không phải là các ngươi hai cái trước sách sao lão bà nói? Tinh vũ thế giới ngũ hành đầy đủ, âm dương hóa sinh, so với chúng ta chỗ vô tướng thế giới vững chắc. Dương An lặng lặng nghe, nghĩ thầm, các ngươi muốn đi tinh vũ thế giới chơi, lại không biết tinh vũ thế giới người đều muốn phi thăng vô tướng thế giới. Đám người một một bên nói chuyện phiếm, một một bên dựng doanh địa. Nói đến dựng doanh địa đến không khó. mọi người chặt một gốc 400 vạn trưởng cổ thụ che trời. Thi triển đạo giả thần thông, luyện chí ra một cái đơn giản động phủ. Sau đó, mà huyền hoàng thế giới phóng xuất, vững chắc tứ phương. Động phủ dựng tốt về sau, Bích Lạc nói, "Tốt, bản tiểu thư không cùng các ngươi nhiều lời, ta đi nghỉ trước." Cổ Hồng nói, "Chư vị, ta cũng đi tu luyện." Ngày mai gặp Đông Viêm nói một câu, quay người tiến vào động phủ. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, đi vào động phủ của mình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, đám người đi ra động phủ, gặp Dương An tại một khối vung vứt trên sàn gỗ nấu đồ ăn. Hiếu Kỳ nói: "Dương An, Đều Thành Nhiên sẽ còn cảm giác nói không nơi này nói một dưới. Tại vô tướng trong thế giới, vị Thành Nhiên đạo giả nặc nguyên năng lực yếu nhược." cần dựa vào ngoại vật đến bổ sung thân thể cần thiết sinh dưỡng. Một khi trưởng thành, liền không cần ăn cái gì. Điểm này cùng tu tiên giả tương tự, như phụ thông võ giả cùng phụ thông tu chân giả cũng cần ăn. Tu sĩ cấp cao có thể từ trong hư không thu lấy năng lượng, cũng không cần ăn. Dương An nói, ngày hôm qua hái được mấy quả thiên hương nấm, còn hái mấy phương ngọc gạo Không phải sao? Chuẩn bị nấu cháo uống. Bích Lạc nói, "Nguyên Lai, like. ngươi hái được thiên hương nấm rồi cách này nhưng là độ tốt a?" Từ nhỏ đến lớn, ta liền nếm qua hai lần. Đông Phiêm cùng Cổ Hồng nghe được thiên hương nấm, theo bản năng nuốt một cách miệng thủy, nói, "Thứ này không thấy nhiều." Dương An, "Một hồi, để cho chúng ta cũng nếm thử đi." Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 8 chương 216 đạo lực tranh chấp thiên hương nấm. Vô Tướng thế giới kỳ trân. Sinh tại vô tướng thiên địa hoang dã. Nhưng bởi vì thành thục thời gian rất ngắn, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Muốn bắt đến thiên hương nấm, cần vận khí. Dương An, Cổ Hồng, Đông Viêm, Bích Lạc bốn cái nhấm nháp xong thiên hương nấm về sau, vẫn vẫn chưa thỏa mãn. Bích Lạc nói: Dương An, thiên nấm hương ăn quá ngon, đúng vậy, ít một chút. Đông Viêm nói, có thể ăn đến một lần, đắc là cực tốt vận khí. Bữa sáng qua đi. Đám người tiếp tục lên đường. Có ngày hôm qua kinh nghiệm về sau, mọi người cẩn thận rất nhiều. Như ngày hôm qua loại đột nhiên gặp trở ngại sự tình, đã không có phát sinh. Lúc xế chiều, Dương An một đoàn người rút cục đi vào Ngọa Long cốc. Dương An nhìn phía trước Ngựa Long tốc, cảm thán nói: "Tốt hồng lồ sơn tốc." Dương An nhìn ra một dưới, Ngựa Long tốc có 100 ngàn trong mây, cầm kinh vũ thế giới diện tích đến so sánh, cái này Ngựa Long tốc tương đương với ngân hà hệ đại tiểu. Bích Lạc đại tiểu thư. Một cái kêu chọc âm thanh truyền đến, Dương An tìm theo tiếng nhìn sang, nhìn thấy mười cái đạo giả trôi nổi tại trên vách núi. Từ ký tức bên trên nhìn, những người này cũng là vừa trưởng thành. Ngay sau đó, lại một cái tuổi trẻ nam tử nói: "Bích Lạc, cùng chúng ta cùng một chỗ tổ đội đi." Đông Viêm cùng Cổ Hồng đúng vậy hai cái phế vật. Nha, vị này tân nhân là ai? Giống như chưa thấy qua a. Đông Viêm cùng Cổ Hồng sắc mặt có chút khó coi. Dương An sắc mặt bình tĩnh, nghĩ thầm, không nghĩ tới Vũ trụ thế giới cũng có tranh đấu a. Lập tức lại bình thường trở lại. Đạo giả cũng là trí tuệ sinh linh. Đạo giả cùng người bình thường so sánh, chỉ là trí tuệ cao hơn một số, thần thông quảng đại một số. Bích Lạc nói, "Đông Viêm, Cổ Hồng, Dương An, không cần để ý tới bọn họ. Những người này ở đây rục đạo thu thời điểm, liền ra thích nháo sự." Nhưng mà Bích Lạc muốn đi, những người này lại không cho Bích Lạc rời đi. Một cái tuổi trẻ nữ đạo giả nói, "Bích Lạc, tại dục đạo tu thời điểm, ai chẳng biết rõ đông viêm cùng cổ hồng là phế phẩm a. Ngươi cùng với bọn họ, không sợ truyền nhiễm sao?" Đúng rồi, một cái khác tuổi trẻ nữ đạo giả nói, "Bích Lạc, trước mấy ngày, ta còn nghe người ta nói Thế giới của ngươi đều nhanh thất bại, à, ai cần ngươi lo bích lạc nhàn nhạt nói. Đông Viêm nói: "Các vị, muốn đánh nhau sao ngươi dám không một cái tuổi trẻ nam đạo giả khiêu khích nói." Cổ Hồng bay lên không trung, nói: "Chúng ta lên không đánh một chầu." Ha ha, một cái tuổi trẻ nữ đạo giả nói: "Cổ Hồng, thế giới của ngươi cũng sắp tàn phế rồi đi, lại đánh một chầu." Thế giới của ngươi liền triệt để vô dụng. Lúc này Dương An cũng muốn nhìn một chút đạo giả ở giữa chiến đấu. Đồng thời, Dương An cũng không quen nhìn những người này. Hắn triệu ra bản thân nhân quả thế giới. Nói, "Muốn đánh nhau, chúng ta cùng lên đi." Bích Lạc Hồ nói, "Dương An, Cổ Hồng, Đông Viêm, các ngươi đừng lên không." Nhưng mà, Đông Viêm cùng Cổ Hồng khí huyết tràn đầy. Dương An lòng mang hiếu kỳ, ba người căn bản không có nghe thuyên, chỉ chốc lát liền lên cao đến không. Phóng thích Huyễn Hoàng Thế Giới. Huyễn Hoàng Thế Giới phóng thích về sau, lấy cực nhanh tốc độ huyễn lớn. Lần này, Dương An rốt cuộc nhìn thấy Huyễn Hoàng Thế Giới diện mạo như trước. Huyễn Hoàng Thế Giới phóng đại về sau, tương đương với thập phương tinh vực, giống như cầm tinh vũ thế giới so sánh, to lớn tiểu tương đương với giả thiên thế giới. ngấm lại, giả thiên thế giới bắt đầu tinh liền đạt vô cùng to lớn, toàn bộ giả thiên thế giới lại lớn bao nhiêu lúc. Này, mỗi một cái đạo giả đều nắm trong tay một cái huyền hoàng thế giới. Huyền hoàng thế giới bồng bềnh tại ngoài long trên trời đất không, giống như một cái vệ tinh bồng bềnh tại ngoài vũ trụ. Đồng thời, huyền hoàng thế giới phóng xuất ra từng sợi huyền hoàng quang hoa. Nhìn qua Khí thế to lớn hỏa diễm đao đông viêm hét lớn một tiếng, hai tay bóp lấy linh quyết, bả thế giới chi lực mô phỏng hóa thành một thanh khổng lồ hỏa diễm đao, ngọn lửa này dao chẹt xước bầu trời, xẻ qua trời cao, bổ hướng về phía trước huyền hoàng thế giới, phảng phất như muốn khai thiên tích địa. Dương Anh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nghĩ, nhìn tình huống này, cùng giới náo đang nói thế giới chi lực có thể mô phỏng hóa ngũ hành thi triển ra cường đại công kích. Đông Viêm mượn thế giới chi lực thi triển hỏa diễm đao, giống như chém vào tinh vũ thế giới, có thể chém xuống mười mấy khỏa như bắt đầu tinh như thế sinh mệnh cổ tinh. Nhưng mà, nơi này là vô tướng thế giới. Hỏa diễm đao xẹt qua trời cao về sau, cũng không có đụng phải địch nhân thế giới bích lũy. Địch Nhân Huyền Hoàng thế giới khi không xoay tròn, phóng xuất ra một đạo đạo huyền hoàng quang hoa, tiếp theo mô phỏng hóa ra thủy chi bổn nguyên, sóng lớn ngập trời địch nhân đạo giả hô to một tiếng. Cùng lúc đó, hắn bà thế giới chi lực mô phỏng hóa thành thủy chi bổn nguyên, cũng hóa ra một đầu thiên hà, thiên hà chúc xuống, sóng lớn ngập trời, thiên hà chi thủy cùng hỏa diễm đao chạm vào nhau. Khí thế của nó xung động thiên địa, Bả Dương An con mắt đều nhìn thẳng. "Ta đi, đây chính là đạo giả ở giữa chiến đấu." Dương An nhẹ giọng nói. Ai bích Lạc lại thở dài một tiếng. Nói, "Cái này một dưới, Đông Viêm Huyền Hoàng thế giới thật phế đi. Không có thời gian 10 năm, không cách nào khôi phục." Dương An nghe được Bích Lạc, trong lòng sáng tỏ, dùng thế giới chi lực công kích chẳng khác nào rút ra thế giới bồn nguyên. Toàn bộ thế giới năng lượng đều sẽ bị đạo giả rút ra. Như đạo giả thời điểm chiến đấu, sinh mệnh tinh cầu bên trên thiên địa nguyên khí, trong kinh không tinh lực, tư nguyên tinh tiên thạch năng lượng, tu sĩ bồn nguyên năng lượng, chờ một chút đều sẽ bị đạo giả rút ra, giống như chỉ rút ra một tiểu bộ phận thế giới chi lực. Đối toàn bộ huyền hoàng thế giới ảnh hưởng cũng không lớn, giống như đạo giả ở giữa sinh tử tương bác, liền sẽ đại lượng tiêu hao thế giới bổn nguyên, thậm chí làm cho cả huyền hoàng thế giới hướng đi diệt vong. Dương An nghĩ đến tự mình nhìn qua tin tức, kết hợp kinh nghiệm của mình, trong lòng chấn kinh. Đạo giả ở giữa chiến đấu, nhìn hoa lệ, lại là vô số sinh linh lấy mệnh tương bác, tỉ như Đông viêm vừa rồi thi triển hỏa diễm đao, liền rút lấy đại lượng thế giới bổn nguyên, còn rút lấy ức vạn sinh linh sinh mệnh bổn nguyên. Chỉ một lát sau, liền có ức vạn sinh linh tử vong. Đương nhiên, phụ thông đạo giả không biết rằng huyền hoàng thế giới nội bộ tình huống, có lẽ dù cho biết rõ, cũng sẽ không để ý. Tại đạo giả xem ra, huyền hoàng thế giới bên trong chí tụ sinh mệnh giống như con kiến hôi, dù cho hủy đi mấy cái sinh mệnh tinh cầu, đối toàn bộ huyền hoàng thế giới ảnh hưởng cũng không lớn. Đúng lúc này, một đạo kim sắc kiếm khí hướng Dương An huyền hoàng thế giới đâm tới. Dương An trong lòng giật mình, rút ra thế giới chi lực, mô phỏng hóa phòng ngự thủ đoạn, đồng thời thu nhiếp huyền hoàng thế giới Dương An mô phỏng hóa kim sắc đại đao cùng kim sắc kiếm khí chạm vào nhau về sau, Dương An mượn lực ở giữa, rơi hướng Ngọa Long Thiên Điệp. Khi Dương An một lần nữa trở lại Ngọa Long Thiên Điệp về sau, Huyền Hoàng thế giới lần nữa hóa thành trứng gà đại tiểu, lơ lửng tại Dương An trước người. Dương An dò xét một bên dưới Huyền Hoàng thế giới tình huống, nói: "Còn tốt, còn tốt. Lần này rút ra thế giới chi lực không nhiều, đối toàn bộ thế giới ảnh hưởng không lớn. Nhưng mà, Dương An biết rõ, hắn thi triển ra Kim Sắc Đại Đao về sau, huyền hoàng thế giới nổi bầu người bình thường ít nhất tổn thất 10 năm thọ mệnh, tu sĩ thì tổn thất trăm năm thọ mệnh, thế giới bổn nguyên cũng tiêu hao 1%. Dương An rơi vào Ngọa Long Thiên Địa về sau, Cổ Hồng cũng cùng địch nhân đạo giả đối một chiêu, Lúc này, hắn huyền hoàng thế giới xung quanh bốn phía đã không có huyền hoàng quang hoa. Nhìn qua, hắn huyền hoàng thế giới hiện lên khô héo, giống như chiếc héo cỏ dại. Cổ Hằng có chút đau lòng nhìn cùng với chính mình huyền hoàng thế giới, thần niệm nhất động, thu hồi huyền hoàng thế giới, hạ xuống Ngọa Long Thiên Địa. Bích Lạc nhìn thấy hào hướng của mình bị thương, nói: "Ủy Đủ chứ, địch nhân đạo giả cười to nói, "Bích Lạc, ta cũng đã sớm nói, bọn hắn đúng vậy phế phẩm, thiên địa đối huyền hoàng thế giới ảnh hưởng cực lớn, huyền hoàng thế giới càng đến gần thiên địa, áp chế lại càng lớn, khi huyền hoàng thế giới tới gần thiên địa về sau, huyền hoàng thế giới tạo vô pháp huyễn lớn, cũng vô pháp thi triển khủng lô thần thông." Dương An nói, "Bích Lạc, Hồ Hồng, Đông Phiêm, chúng ta không bay lên không, ngay tại vô tướng trong trời đất cùng bọn hắn đánh nhau. Bích Lạc nói, vô dụng, tại vô tướng trong trời đất, đạo giả lực lượng không kém nhiều. Bọn hắn nhiều người, chúng ta ít người, khẳng định phải thua thiệt. Chưa hẳn nha. Dương An bình tĩnh nói, hắn nghĩ, đắc lực lượng tương đương, vậy thì lấy kỹ xảo thủ thắng. Lúc này, Dương An muốn thử xem mình học tập võ kỹ. Đại chiến hết sức căng thẳng, chợt nhìn đi lên, một đám đạo giả đánh nhau, giống như học sinh đánh quần chiến. Dương An hổ gặp bảy gì? Đại sát tứ phương. Hắn thi triển ra bản thân sở học võ kỹ. Đại khai đại hợp, quyền quyền đến thịt. Lại lấy sào diệu thân pháp tránh né công kích của đối phương. A a từng tiếng kêu đau truyền ra. ước chừng chừng 10 phút đồng hồ. Mười cái đạo giả liền bị Dương An đánh ngã xuống đất. Một cái tuổi trẻ nữ đạo giả đau kêu thành tiếng. "Ủy, ngươi làm sao ngay cả nữ nhân đều đánh Dương An lạnh lùng nói, các ngươi cùng một chỗ bốn phía tấn công ta, ta không ra tay. Khó nói đứng đấy để cho các ngươi đánh sao?" một cái tuổi trẻ nam đạo giả nói. "Đạo hữu, ngươi là sanh đậm thế giới tu hắn sau khi nói xong, lại cảm thấy buồn cười. Vừa rồi, mình đã tận mắt thấy Dương An gọi ra tới thế giới là huyền hoàng thế giới. Nói rõ ràng Dương An đúng vậy một cái huyền hoàng thế giới tu. Đông Viêm vuốt vuốt xưng đỏ mặt, nói: "Dương An, thật không nghĩ tới, ngươi lợi hại như vậy a, cái này không có gì." Dương An nhàn nhạt nói một câu, nghĩ thầm, đạo giả lấy tu luyện thế giới làm chủ. thế giới càng mạnh, có thể giúp xa thế giới chi lực thì càng nhiều, kỳ thần thông cũng càng lợi hại. Bởi vậy, đạo giả cũng không chú trọng võ kỹ tu luyện. Đương nhiên, đạo giả đối chiến thời điểm, võ kỹ thật không có tác dụng gì. Ngẫm lại, mạng hoàng thế giới chi lực tuôn đi qua, dù cho thân ngươi pháp lại cao hơn tên, cũng trốn không thoát. Lần này thắng lợi, đơn thuần may mắn. Mọi người vừa thu huyền hoàng thế giới, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Dương An từng cách đánh ngã. Dương An nhìn thoáng qua người chung quanh, nói, còn đánh sao tiểu tử, cốt bản lĩnh, chúng ta đi trên trời đánh." Nam đạo giả nói. Chỉ chốc lát, những này đạo giả thương thế liền tốt. Thế giới chi lực vốn có vô cùng sinh cơ, có thể vô hạn diễn hóa. Bởi vậy, chỉ cần thế giới chi lực không khô kiệt, đạo sĩ sẽ không phải chết vong." Dương An cười nói, "Đi trên trời đánh, ta có ngu như vậy sao hắn nói một câu." Đối Bích Lạc nói, "Bích Lạc, chúng ta đi thôi." Nghe nói, năm trong Long Tốc có rất nhiều ẩn tàng bí mật, còn có Ngọa Long Tiên Sinh lưu lại bảo vật. Chúng ta xây vào đụng vận khí, nói không chừng có thể tìm tới Ngọa Long Tiên Sinh lưu lại bảo vật. Mọi người thấy Dương An, Bích Lạc, Cổ Hùng, Đông Viêm bốn người rời đi, nhưng không có ngăn cản. Vừa rồi, Dương An lấy một địch mời, đáp đem bọn hắn đánh ngã. Đợi Dương An đi xa về sau, một cái nữ đạo giả nói: "Ti Thiên đạo huynh, ta cảm thấy ban nãy cá nhân là xanh đậm thế giới tu, không có khả năng Ti Thiên quả quyết nói" Mọi người đều thấy được, hắn lấy ra chính là Huyền Hoàng thế giới, cũng không phải là xanh đậm thế giới. Cô gái này đạo giả nói, cái này có cái gì kỳ quái? Giống chúng ta, nếu có kinh lực, cũng có thể tu luyện hai thế giới. Xanh đậm thế giới tu biết có thể so với chúng ta khổng lồ, hắn có hai thế giới, cũng không gì quái. Đám người nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Một cách khác nữ đạo giả nói, "Huyền Nguyên đạo giả nói đúng, ta đoán hắn bà sanh đầm thế giới thu lại, chỉ xuất ra huyền hoàng thế giới cùng chúng ta chiến đấu." Mặt khác một bên, Dương An, Bích Lạc, Cổ Hồng, Đông Viêm bốn người đã bay vào Ngọa Long tốc. Hồng Mông đại đế hệ thống không 8 chương 217 thông thiên tháp Dương An cùng Bích Lạc, Cổ Hồng, Đông Viêm ba người tiến vào Ngọa Long tốc về sau, đi vào một mảnh bỏ hoang động phủ. Khi Dương An nhìn thấy tòa động phủ này về sau, tâm lý dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc. Hắn nhìn lấy vĩnh hằng hòn đá đắp lên tường vây, nhìn lấy tường vây nội bộ tiểu viện, phảng phất hắn cảm giác mình đi tới tinh vũ thế giới. Dương An trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ nói, Ngọa Long tiên sinh là hạ giới phi thăng lên người tới Bích Lạc nói Các ngươi có phát hiện hay không? Nơi này bố trí phi thường kỳ quái. Có cái gì kỳ quái Đông Viêm nói? Muốn nói kỳ quái, cũng chính là chỗ này vĩnh hằng thạch nhiều một ít. Bất quá, vô tướng trong trời đất những vật khác không nhiều, vĩnh hằng thạch nhiều nhất. Truyền thuyết, thượng cổ thần linh sáng tạo chính phương thiên địa chính là do vĩnh hằng thạch xây dựng. Theo thời gian trôi qua, một số vĩnh hằng thạch tản mát đến vô tướng hư không, hóa thành một phương phương vi hình thiên địa, chính là chúng ta ở lại thiên địa. Cổ Hồng nhặt lên một khối vung vức vĩnh hằng thạch, nói: "Các ngươi nhìn, đây là cắt chém sau vĩnh hằng thạch. Vĩnh hằng thạch là vô tướng thế giới kiên cố nhất hòn đá, chỉ có thiên lam thế giới tu có thể cắt chém vĩnh hằng hòn đá." Bích Lạc nghe vậy, nói: Kiều Ngươi nói như vậy, Ngọa Long tiên sinh là thiên lang thế giới tu, không phải sanh đầm thế giới tu có khả năng cổ hồng nói. Trong cổ tịch ghi chép cũng không tỉ mỉ, mà lại rất nhiều chân tướng ẩn tàng tại trong lịch sử, có lẽ chỉ có cổ sử học người biết rõ trong lịch sử thật bề ngoài. Bích Lạc nói, Ngọa Long tiên sinh là thượng cổ thời kỳ người, lại có người nói Ngọa Long Tiên Sinh là thần thoại thời kỳ người. Chúng ta Phương Thiên Địa này lấy Ngọa Long làm tên. Cũng có người nói, mảnh này vi hình thiên địa là Ngọa Long Tiên Sinh tụ hợp mà thành. Đã từng là Ngọa Long Tiên Sinh ẩn cư chi địa. Theo thời gian trôi qua, Ngọa Long Thiên Địa càng lúc càng lớn, tạo thành hiện tại cái dạng này. Dương An vừa đi, một vừa dùng thần nhãn dò xét, nói các ngươi có phát hiện hay không? Nơi này có một tòa tổng lô trận pháp, trận pháp Bích Lạc Nghi hoạt. Nói đến, vô tướng thế giới cũng có trận pháp, trận pháp mượn dùng thiên địa chi thí, hình thành đại trận. Cũng có một chút đạo giả lợi dụng huyền hoàng thế giới bố trí trận pháp, như dục đạo thu chính là do hàng ngàn hàng vạn huyền hoàng thế giới tạo thành đại trận. làm cho cả sục đảo tu hành một mảnh bề ngoài đối an bình địa phương, có thể để con mới sinh cùng vị thành niên sinh hoạt. Đông Viêm lung lay đầu, "Ta không hiểu trận pháp." Cổ Hồng nói, "Chỉ riêng tu luyện thế giới đều bận không qua nổi, làm sao có thời giờ học tập trận pháp đạo giả vị thành niên thời điểm? Cần đọc một bộ bộ văn minh sử, còn cần học tập thần linh đạo huyết." Bởi vậy, Đại đa số đạo giả đều không có thời gian học tập những vật khác. Cổ Hồng cũng chỉ là ta thích cổ sử, thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút Vũ Tướng Thiên Địa cổ sử, thời gian khác đều đang đọc văn minh sử. Dương An học qua trận đạo, lại nhìn qua Vũ Tướng thế giới trận đạo tri thức, đối với trận pháp có hiểu một chút. Nói, nơi này có một tòa ẩn tàng trận pháp, ta học qua trận pháp, có thể thử phá giải một dưới. Ẩm tàng trận pháp bí lạc mừng rỡ nói, "Dương An, ngươi nhanh phá giải đi." Lão ba nói, "Ẩm tàng trong trận pháp đều có bí mật ẩn tàng, có lẽ chúng ta có thể được đến một số bảo vật." Vì sau, Dương An một vượng cha xét rối não, một một bên phá giải trận pháp, thời gian như lưu thủy, trong nháy mắt lại qua một năm. Lúc bắt đầu, bí lạc Cổ Hồng, Đông Viêm còn sẽ cùng theo Dương An học tập một bên dưới trận pháp. Nhưng mà, trận đạo quá sâu áo, ba người học tập sau một thời gian ngắn, liền không có hứng thú, ngược lại tu luyện thế giới. Từ Dương An một mình phá giải trận pháp. Cái này ngày, Dương An trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Tốt, rốt cuộc phá vỡ một góc, các ngươi đi theo ta." chúng ta vào xem. Vô Bích Lạc đứng lên, nói: "Thật nhàm chán a, Dương An, ngươi cuối cùng phá sảy." Dương An đi ở phía trước. Bích Lạc, Cổ Hồng, Đông Viêm đi theo phía sau hắn. Giẫm lên Dương An dấu chân tiến lên. Dương An nói: "Vô Tướng Thiên Địa trận đạo thật sự là phước tạp a, mà lại Vô Tướng Thiên Địa hoàn cảnh cũng phi thường phước tạp." Dương An mang theo Bích Lạc Cổ Hồng. Đông Phiên ba người quay tới quay lui, đi hơn phân nửa cái nguyệt mới tiến vào một cái kỳ dị địa phương. Nước biển Bích Lạc lên tiếng kinh hô, "Tương An, nơi này lại có Hỗn Nguyên Tinh Hải nước biển." Bích Lạc khiếp sợ như vậy, là bởi vì Hỗn Nguyên Tinh Hải có thể tan đi thế giới Bích Luy, cũng sẽ áp chế đạo thể. Dương An nhìn thấy Tinh Hải nguyên tức về sau, tâm lý có một loại cảm giác quen thuộc. Hắn nghĩ đến cùng là gà có chức chứng vẫn là gà có chức tại vô tướng trong trời đất. Tất cả đạo giả đều biết nói, thế giới là hỗn nguyên tinh hải bên trong ẩn dục đi ra. Đương thời thế thành thục về sau, liền sẽ trồi lên hỗn nguyên tinh hải. Phụ thuộc đến thiên địa xung quanh bốn phía, đạo giả có thể tại thiên địa xung quanh bốn phía thu thập thế giới. Tại tinh vũ trong thế giới, truyền thuyết thiên địa là thượng cổ thần linh sáng tạo. Còn nói, thiên địa bắt nguồn từ hỗn độn. Dương An thu lấy một đoàn tinh hải chi thủy, dùng thần thức dò xét. Tối nói, tinh hải chi thủy là từ hỗn nguyên tức biến thành, nội hàm ngũ hành chi lực, vừa tối ngầm âm dương chi lực, chính là bởi vì này, đạo giả tiến vào hỗn nguyên tinh hải về sau, sẽ bị áp chế. Nói đến áp chế, kỳ thực lại không phải vậy. điểm này, giống như thủy cùng hỏa quan hệ, lại như dầu nóng gặp được thủy, giống như bả một lượng tích thủy bắn vào đại hỏa bên trong, chẳng những không thể dập lửa, ngược lại sẽ trợ lớn hỏa thế lại như bả một lượng tích thủy bắn vào nóng hồi trong chảo dầu. Trong chảo dầu liền sẽ phát ra trận trận bạo hương. Trái lại, giống như tại một đoàn tiểu trên đống lửa tưới một đại thùng thủy, Trong nháy mắt liền có thể cây đuốc trồng sập tắt lại như, bà một muỗng nhỏ dầu đốt nóng về sau, hướng trong nồi đổ vào một đại bầu thủy, trong chảo dầu liền sẽ không phát ra bảo hưởng, nồng dạng, đạo giả như lửa, lực lượng thông thiên, có thể thu đồng huyền hoàng thế giới, nhưng là, đạo giả rơi vào hỗn nguyên tinh hải, giống như một chi lửa bả rơi xuống biển, trong nháy mắt liền sẽ bị dập tắt. Bởi vậy, đạo giả không dám xâm nhập Hỗn Nguyên Tinh Hải, Dương An sinh ra ở Tinh Vũ thế giới, đã thích ở Tinh Vũ hoàn cảnh, không sợ Tinh Hải chi thủy. Hắn lấy tay nâng Tinh Hải chi thủy, cũng dùng thần thức dò xét. Đột nhiên, Dương An trong đầu truyền đến một cố tin tức, kẻ đến sau, ngươi có thể nghe được thanh âm của ta. Có hai loại nguyên nhân, một loại là Ngươi là một cái thiên lam thế giới tu một tình huống khác lạ. Ngươi là tử tinh vũ thế giới phi thăng lên tới. Đạo thanh âm này nói đến đây. Dừng lại một hồi lâu, lại tiếp tục nói: Thông thiên lộ đã đoạn, thông thiên tháp biến mất, phi thăng đã không có khả năng. Có lẽ ta là vị cuối cùng phi thăng giả. Dương An nghe đến đó, trong lòng chấn kinh thầm nghĩ: Không nghĩ tới, Ngọa Long Tiên Sinh là một vị phi thăng giả. Âm thanh kia nói tiếp: "Ta phi thăng vô tướng thế giới về sau, bắt đầu tu luyện thế giới, đi qua ức vạn năm khổ tu, rốt cuộc trở thành Thiên Lam thế giới tu. Nhưng mà, Thông Thiên Lộ đã đứt, cho dù ta trở thành Thiên Lam thế giới tu, cũng vô pháp phi thăng thượng giới. Vì sau, ta bỏ ra vạn năm thời gian" tìm kiếm thông thiên tháp, rốt cuộc để ta tìm được thông thiên tháp hướng đi. Ở đâu Dương An theo bản năng hỏi một tiếng. Ai đạo thanh âm này thở dài một tiếng, nói: "Khi ta sau khi biết chân tướng, cũng là giờ khóc sợ cười, không nghĩ tới thông thiên tháp đã chìm vào Hỗn Nguyên tinh hải." Khắc Dương An bó tay rồi. Thông thiên tháp thế nhưng là siêu thần khí, bên trên ngay cả hỗn độn bên dưới thông tinh vũ, vậy mà lại chìm vào hỗn nguyên tinh hải, Dương An còn muốn đạt được càng nhiều tin tức, lại chỉ lấy được một câu. Kẻ đến sau, ta từ hạ giới sau khi phi thăng, đắc vô pháp quay lại hạ giới, ta chỉ có thể phấn khởi tiến lên, tìm kiếm phi thăng chi lộ. Khi kẻ đến sau nhìn thấy ta nhắn lại lúc, có lẽ ta đã phi thăng thượng giới, có lẽ Ta Đát Trích đang phi thăng trên đường. Dương An nghe đến đó, lâm vào trầm tư, nghĩ thầm, xem ra không có thông thiên tháp về sau, thông thiên lộ liền gãy mất. Tu sĩ muốn phi thăng thượng giới, đem sẽ trở nên vô cùng gian khổ. Tại vô tướng trong thế giới, có rất nhiều cùng thông thiên tháp tương quan truyền thuyết. Từ những cái này truyền thuyết đến xem, thông thiên tháp vô cùng trọng yếu. Thông Thiên Tháp là cái dạng gì dương an vô pháp tưởng tượng. Mỗi một cái cùng Thông Thiên Tháp tương quan truyền thuyết đều có một câu sống nhau lời nói. Thông Thiên Tháp bên trên ngay cả hỗn độn, bên dưới tiếp tinh vũ. Ngẫm lại, tinh vũ thế giới lớn bao nhiêu suy nghĩ lại một chút. Vô Tướng thế giới lại lớn bao nhiêu một tòa Thông Thiên Tháp vậy mà có thể kết nối hỗn độn cùng tinh vũ. Đây là cái gì dạng thần khí nói lời trong lòng? Dương An đối Thông Thiên Tháp có chút tâm động. Bất quá, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Thông Thiên Tháp như thế siêu thần khí, liền xem như đưa cho hắn, hắn cũng rời bất đồng a. Bích Lạc gặp Dương An lấy lại tinh thần về sau, hỏi nói: "Dương An, phát hiện cái gì rồi?" Dương An nói: "Ta nghe được Ngọa Long tiên sinh nhắn lại, Bích Lạc vội vàng nói, "Ngọa Long tiên sinh nói cái gì không có gì?" Dương An nhàn nhạt nói, "Hắn chỉ nói hai chuyện. Kiện thứ nhất, hắn là từ hạ giới phi thăng lên tới kiện thứ hai. Hắn nói một bên dưới Thông Thiên Tháp hướng đi." Bích Lạc, Cổ Hồng, Đông Phiêm ba người nghe được Thông Thiên Tháp ba chữ, nhao nhao nhìn về phía Dương An. Bích Lạc hỏi nói, "Dương An Thông thiên tháp ở đâu nếu như chúng ta tìm tới thông thiên tháp, liền có thể phi thăng thượng giới. Đến lúc đó, thông thiên tháp quét qua, liền có thể quét xuống một mảnh thiên lam thế giới tu. Đông Phiên cùng Cổ Hồng hai mắt mang theo chờ đợi chi quang. Dương An cười nói: "An, thông thiên tháp là đồ vật như thế nào các ngươi không biết rằng vật như vậy, liền xem như bày ở trước mặt các ngươi." Các ngươi cầm động sao ác, chúng người không lời. Thật lâu, Đông Viêm mới nói, "Tốt a, chúng ta phấn là thành thành thật thật tu hành đi." Dương An nói, "Nơi này là Ngọa Long tiên sinh ẩn cư, bên trong có hỗn nguyên nước biển, cũng có vô tướng nguyên tức, ở chỗ này tu luyện có thể làm ít tông to. Chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian đi." Tốt Bích Lạc nói, cha ta nói qua. Hỗn loạn thân nguyên hoàn cảnh cùng nơi này không sai biệt lắm. Nơi đó chư nguyên khí hơi thở hỗn hợp, thích hợp nhất thế giới trường thành. Đạo giả đúng vậy như thế, gặp sao yên vậy, chỉ cần có thích hợp hoàn cảnh, liền có thể an tâm tu luyện thế giới của mình. Dương An tại ngoài Long tốc tu luyện một cách nguyệt, tâm niệm nhất động, tiến vào hệ thống không gian lần nữa quay lại Già Thiên Thế giới. Dương An trở lại Già Thiên Thế giới về sau, câu nói đầu tiên liền hỏi, "Tiểu Vũ, trải qua bao lâu hơn 1 năm?" Mộ Dung Tiểu Vũ nói, "Lập tức lại hỏi Dương An, "Ngươi đi đâu đúng? Hiện tại trái đất đã đại thay đổi, trở nên phi thường thích hợp tu hành. Còn có a, Chu Nhược Lan cùng Lý Đan đã hóa anh." "U." "Vinh." "Quỳ." Quỷ Mực Dương An hơi điểm đầu, nói: "Xem ra, gia thiên thế giới thời gian còn không có cùng vũ tướng thế giới đồng bộ." Mộ Dung Tiểu Vũ nói: "Dương An, còn có một chuyện, có ba cách đại thần thông giả tìm ngươi." Ô Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Ta biết là người nào." Dương An nói một câu thi triển h ám thiên truyền âm thuật, nói: "Hoàng đế, viêm đế, ta đã trở về." Hoàng đế cùng Viêm đế nghe được Dương An truyền âm về, sau, tâm thần chấn động, sau đó đồng thời phá vỡ tư không truyền tống đến Dương An bên cạnh một bên. Hồng Mông đại đế hệ thống không 8 chương 218 lại vào bắt đầu hoàng đế chắp tay. Gặp qua thượng tiên Viêm đế chắp tay nói: "Gặp qua thượng tiên." Tại hai vị chuẩn đế xem ra, Dương An ổn có như thế không thể tưởng tượng thần thông, khẳng định là tiên nhân. Dương An khoát khoát tay, nói: "Không cần đa lễ." Hoàng đế cùng Viêm đế sớm có lời nói muốn hỏi Dương An. Lúc này, gặp Dương An làm người theo hỏa, lúc này hỏi nói: "Thượng Thiên, dám hỏi Thế San có tiên hay không xin hỏi Thượng Thiên. Có tiên hay không?" Dương An nói: "Cái này tựa như là Thanh Đồng Tiên Điện bên trong một câu a." Hoàng đế nói: Phàm là người tu hành, đều muốn biết số thượng thiên phải chăng có tiên. Dương An nói: Các ngươi bản thể là đại đế, không có đại đế ký ức truyền thừa sao đại đế hẳn là biết rõ thế gian đến cùng có tiên hay không. Dương An biết rõ, trở thành đại đế về sau, liền có thể đi vào tiên lộ. Vô thủy đại đế cùng không chết thiên hoàng liền ở trên tiên lộ tranh phong. Nếu có chí nhớ chúng ta phấn là đại đế." Viêm Đế nói. Dương An nghe vậy, minh bạch. Những này đại đế chuyển thi chi pháp cùng hắn chuyển thi chi pháp không giống nhau. Hắn là giữ lại trí nhớ, đã mất đi thần thông, mà những này đại đế chỉ lưu bên dưới đại đế chi thân, nhưng không có đại đế trí nhớ, có lẽ chỉ có một ít tiềm thức. Dương An biết rõ đại đế muốn chính là cái gì. Hắn xuất ra một khối thần giản, bả vô tướng thế giới sự tình ghi chép đến thần giản bên trong. Sau đó, ném cho Viêm đế, nói: "Đây là thượng giới tin tức." Viêm đế tiếp nhận thần giản về sau, lập tức dùng thần thức dò vào thần giản. Khi hắn xem hết thần giản bên trong tin tức, đứng chết chân tại chỗ lập tức. Hoàng đế Tử Viêm đế trên tay đoạt lấy thần giản, dùng thần thức dò xét Khi hoàng đế sau khi xem xong, khiếp sợ nói: "Đây chính là thượng giới đúng Dương An nói. Ta cho các ngươi coi trọng giới tin tức, liền một cách mục đích mời mời các ngươi vi tổng cắt giúp ta hoàn sự toàn bộ thế giới, cũng giúp ta đạt thông toàn bộ thế giới thế giới mạch lạc. Công thành về sau, ta đưa các ngươi một cách đạo quả để cho các ngươi phi thăng thượng giới." Như thế nào tốt, hoàng đế quả quyết nói, hắn có trị quốc chi năng, hắn tin tưởng mình có thể bả một cái thế giới quản lý tốt. Đương nhiên, Dương An cũng là coi trọng hoàng đế trị quốc chi năng. Tốt viên đế ứng dưới, sự tình giải quyết, Dương An đối Mộ Dung Tiểu Vũ nói, "Tiểu Vũ, chúng ta đi thôi." Mộ Dung Tiểu Vũ biết rõ Dương An muốn rời khỏi địa cầu, nàng có chút không thôi nói, Dương An. Ngươi vì khai giá một năm, ta cùng Chu Nghiệp Lan, Lý Đan trở thành hảo tỷ muội, ta muốn cùng các nàng đạo đường. Dương An điểm điểm đầu, nói, được, ngươi dẫn đường đi. Mộ Dung Tiểu Vũ từ không gian giới tử bên trong xuất ra một cỗ xe bay, nói, lên xe đi. Dương An sau khi lên xe, mỉm cười nói, ngươi cũng ra thích ngồi xe a đúng vậy a Mộ Dung Tiểu Vũ nói. vẫn là ngồi xe bay thuận tiện, có thể tiết kiệm năng lượng. Ách Dương an im lặng, cấp thấp tu sĩ lúc phi hành cần tiêu hao đại lượng nguyên lực, nhưng là tu sĩ cấp cao phi hành lại tương đương với bản năng, như phàm nhân bước đi, tiêu hao cũng không lớn. Mộ Dung tiểu vũ bà xe bay mở ra một tòa trăm tầng cao lâu mái nhà. Sau đó, nhảy xuống xe, cô nói: Nhược Lan. Đan Đan, ta tới. Mái nhà đã cải biến qua, nhìn qua giống một tòa hoa viên, Dương An nói, nơi này phong cảnh không tệ a. Mộ Dung Tiểu Vũ nói. Nhược Lan cùng Đan Đan nói, trước kia ở thấp bé căn phòng, hiện mặt có tiền, liền muốn ở cao lầu, còn muốn ở mái nhà. Cho nên, các nàng bà cả tòa lâu đều mua lại. Ngô Dương An sững sốt một giây. Mộ Dung Tiểu Vũ bay đến thiên thai bể bơi một bên. Đối tại trong bể bơi bơi lội Chu Nhược Lan cùng Lý Đan hô nói: "Hai người các ngươi vị đến là nhàn nhã a, lại ở chỗ này bơi lội." Chu Nhược Lan cùng Lý Đan nằm thẳng ở trên mặt nước, hai nữ tu tiên về sau, khí chất đại biến, như tiên nữ, da thịt trong suốt như ngọc, dáng người mỹ lệ, Tương An chợt nhìn đến, tán thưởng một câu, "Xinh đẹp a." Mộ Dung Tiểu Vũ nhẹ hừ một tiếng, nói, "Thế nào? Lại coi trọng người ta muốn nạp làm hậu cung áp?" Tương An lúc đúng nói, "Không, không có Chu Nhược Lan cùng Lý Đan nhìn thấy Tương An về sau." Trong lòng giật mình, phi thân lên, rơi xuống bể bơi một bên. Cung Kính nói, "Tham kiến Thiên Đế." Bây giờ, các nàng đã có thể kết nối vạn giới lưới. Bởi vậy, hai nữ đều biết Đạo Dương An thân phận. Đồng thời, hai nữ cũng phi thường may mắn, mình vậy mà có thể gặp được đến Thiên Đế, còn được đến Thiên Đế truyền đạo. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, "An, An cùng hắn khách khí cái gì a, ngươi liền coi hắn là một cái người bình thường đi." Dương An nói, "Nói đến chúng ta cũng là bạn cũ." Mọi người tùy ý liền tốt. Chu Nhược Lan cùng Lý Đan gặp Dương An không có tự cao tự đại, tâm lý đã thả lỏng một chút. Chu Nhược Lan nói: "Xem ra thiên đế vẫn là như cũ a." Mộ Dung Tiểu Vũ nói: "Hắn a, liền ra thích chạy loạn khắp nơi." Mấy người nói chuyện phiếm một hồi. Mộ Dung Tiểu Vũ nói: "Nhược Lan, Đan Đan." Dương An nói: "Muốn đi bắt đầu kinh" Các người đầu chủ Nhược Lan nói, ta tạm thời không đi. Trên địa cầu có thân nhân của nàng cùng bằng hữu bạn, còn có sự nghiệp của nàng, mà lại mây trời trái đất đã đại thay đổi, trở thành một quả khổng lồ sinh mệnh cổ tinh. Kỳ địa vượt cùng bắt đầu tinh không sai biệt lắm, cũng phi thường thích hợp tu hành. Lý Đan lung lay đầu, nói, ta cũng không muốn đi bắt đầu tinh. Bất quá Lý Đan Đối bắt đầu tinh lại có một tia hướng tới. Nàng lại tiếp lấy nói: "Về sau, chúng ta có thể sẽ đi bắt đầu tinh." "Tốt a, Mộ Dung Tiểu Vũ nói, vậy chúng ta như vậy đạo tạm biệt." Chu Nhược Lan nhìn thấy Mộ Dung Tiểu Vũ y đáng vẻ không bỏ, mỉm cười nói: "Tiểu Vũ, hiện tại võng lạc phát đạt, giống như ngươi nghĩ tới chúng ta, có thể gọi điện thoại cũng có thể vi đi trò chuyện trời à." Dương An nói kỳ thực trái đất cùng bắt đầu tinh khoảng cách cũng không xa. Dương Chu Nghiệp Lan bĩu môi, nói, "Đó là bề ngoài đối với ngươi mà nói a bây giờ. Nàng vẻn vẻn tu luyện một năm, ngay cả bay cũng sẽ không, chỉ có thể thi triển khinh công từ trái đất đến bắt đầu tinh. Đối với nàng tới nói, đó là xa không thể chạm khoảng cách." Dương An nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, ta tại Kinh đô bố trí một cách truyền tống trận. Hai ngày sau đó, Dương An cùng Mộ Dung Tiểu Vũ trở lại Bắc Đầu Tinh, cũng đi vào Bắc vực. Đương nhiên, Dương An đến Bắc Đầu Tinh trước đó, cũng đi xem một bên dưới Diệp Phàm. Bây giờ, Diệp Phàm cùng Hứa Huỳnh cùng một chỗ, tạm thời không muốn về Bắc Đầu Tinh. Diệp Phàm nói, chờ đại thế tiến đến, vạn tộc thức tỉnh. Hắn lại về bắt đầu tinh. Bắc vực có mấy cái địa phương nổi danh nhất, một cái là Thái Sơ cổ quán, Thái Sơ cổ quán là sinh mệnh cấm khu một trong một cái là Thánh Thành. Truyền thuyết, Thánh Thành là trên trời đến rơi xuống tiên thành. Thánh Thành bên trong có thượng cổ đại trận một cái là Tử Sơn. Tử Sơn vốn là không chết thiên hoàng lăng tẩm. Về sau, bị vô thủy chiếm cứ, dùng vô thủy chung trấn áp. Dương An mang theo mộ dung tiểu vũ đi vào thánh thành, đi ngang qua Thiên Toàn Thánh địa địa điểm vũ, gặp được một lưng rùa lão nhân, nhưng không có gặp đến lão xà điên. Dương An phỏng đoán, giống như theo lúc đầu quý tích đi, lão phong tử hẳn là sẽ đi tử vi đế kinh. Hiện tại không biết rằng lão phong tử đi đâu khom người lão nhân là một cái thánh nhân. Hắn nhìn thấy Dương An về sau, tâm thần chấn động, cung kính nói: "Gặp qua đại đế." Dương An nói: "Ngươi gặp qua lão phong tử sao hồi đại đế đã gặp." Khom người lão nhân nói: "Mộ Dung tiểu vũ kỳ quái nói: "Dương An, người này nhìn giống một phàm nhân, thế nhưng là nhìn kỹ" Lại cảm thấy thân bất khả trắc. Dương An cười nói, hắn là một cái thánh nhân. A Mộ Dung tiểu vũ vô pháp tưởng tượng, thánh nhân lại là cái dạng này Dương An nói. Phong lão nhân hành là đi tìm phục sinh phương pháp. Form người lão nhân nói, đa tạ đại đế chỉ điểm. Hắn biết rõ, nếu như không có trước mắt vị này đại đế chỉ điểm, Phong lão nhân không biết rằng phục sinh chi pháp mà hắn cũng sống không được bao lâu. Bây giờ, Phong lão nhân truyền một thiên tiên pháp cho hắn, để hắn có hy vọng chứng đạo. Dương An cùng Mộ Dung Tiểu Vũ rời đi Thiên Toàn Địa Điểm Cũ sau. Nói, "Tiểu Vũ, Thánh Thành nổi danh nhất đúng vậy Đỗ Thạch. Đi, chúng ta cũng đi chơi." Tốt Mộ Dung Tiểu Vũ ứng nói. Nàng tại vạn giới lưới nhìn qua Đỗ Thạch video. Bây giờ, Già tiên thế giới đã liên thông thế giới khác. Một số có tiền gì thế giới cường giả có thể thanh toán khổng lồ vượt giới phí, đi vào già tiên thế giới tầm bảo cùng tu hành. Bởi vậy, cũng có một chút gì thế giới cường giả đến Thánh Thành Đổ Thạch. Dương An mang theo mộ Dung Tiểu Vũ đi vào Diêu Quang Thạch Phượng. Nghĩ thầm, sống như theo lúc đầu quý tích đi. Diệp Phàm lại ở chỗ này mở ra một cái con khỉ, một cái thần nữ Bây giờ, Diệp Phàm còn trên địa cầu, liền để cho ta tới mở đi. Thánh thành Thiên Địa Linh Giệp, cường giả ẩn hiện, còn có rất nhiều thiên chi hiếu tử đến thánh thành xu ngoạn, không phải sao? Dương An cùng Mộ Dung Tiểu Vũ vừa đi vào giao động ít thạch phường, lại đụng phải một cái uy vũ người trẻ tuổi cùng một cái xinh đẹp tiểu Nico. Nếu là cái kia uy vũ người trẻ tuổi đơn độc xuất hiện, Dương An có lẽ nhận không ra, nhưng là hắn cùng một cái xinh đẹp tiểu Nico đi cùng một chỗ. Dương An suy đoán nói, chẳng lẽ nói, vị này là đại hạ hoàng tử cùng đại hạ quốc tiểu công chúa tiểu Nico gặp Dương An nhìn về phía nàng, khẽ nhíu mày. Mộ Dung tiểu Vũ phát hiện Dương An ánh mắt, nói, "Dương An, ngươi biết nàng?" Dương An nói Hai người này đến từ hoàng tộc, một cách là hoàng tử, một cách là công chúa. A Mộ Dung Tiểu Vũ thở nhẹ ra âm thanh, nàng không nghĩ tới công chúa lại là một cái tiểu Nico. Đại hạ hoàng tử cùng đại hạ công chúa đều là tu sĩ. Dù cho Dương An cùng Mộ Dung Tiểu Vũ tiếng nói không lớn, vẫn có thể nghe rõ ràng. Bất quá, hai người cũng không gì quái. Bọn hắn là người có thân phận Đại đa số người đều biết bọn hắn. Dương An nghĩ, nếu là việc phàm ở chỗ này, có lẽ sẽ đối tiểu. Nico Hiếu Kỳ a Dương An chỉ là nhìn thoáng qua đại hạ hoàng tử cùng đại hạ tông chủ, liền nói, "Tiểu Vũ, đi, chúng ta đi bên trong vườn, ở trong đó mới có bảo vật." Người chung quanh nghe được Dương An nói lời, một số người nhịn không được cười nói. Huynh đệ Ngươi vừa tới thánh thành à thế nào?" Dương An nhàn nhạt nói. Lời mới vừa nói người lại nói: "Nếu như là tiểu Thạch Phường, đến không có gì quy củ. Nơi này chính là Diêu Quang Thánh địa Thạch Phường, kỳ trân vô số. Muốn vào bên trong vườn, liền cần chứng minh thực lực, hoặc là chứng minh thân phận của mình. Cái này một dưới." Dương An minh bạch. Hắn nhớ kỹ Diệp Phàm vào bên trong vườn trúc đó, cùng người đổ đấu một lần, tại không đáng chú ý đống đá bên trong tìm được dị chủng nguyên. Bây giờ, Dương An đã thành đạo, chẳng những có thiên nhãn, pháp nhãn, tụ nhãn, còn có đạo chi thần mắt. So Diệp Phàm tu luyện nguyên thiên nhãn thần diệu ức vạn lần, có thể thấy rõ vô tướng thế giới, xem thấu nguyên thạch, tự nhiên không tại lời nói dưới Dương An mở ra Thiên Nhãn, nhìn lướt qua xung quanh nguyên thạch, hắn có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ, lại không nhìn thấy nguyên thạch bên trong đến cùng có đồ vật gì. Dương An nghĩ, nguyên thạch quả nhiên kỳ diệu, có thể ngăn cản Thiên Nhãn dò xét. Lập tức, Dương An mở ra Đạo Cơ thần mắt. Đây là nhận thức cùng thần thức kết hợp mà thành Đạo Cơ thần mắt, ngay cả huyền hoàng thế giới đều có thể nhìn thấu. Đạo chi thần mắt vừa mở, chư tướng hiền hóa, nhìn thẳng bổn nguyên, nhìn xuyên hư vô, cái này một dưới, Dương An có thể thấy rõ ràng nguyên trong đá có cái gì. Người bên cạnh không biết rằng Dương An đang làm cái gì, lại nói, huynh đệ, ngươi không có tiền đổ thạch sao vẫn là sẽ không đổ thạch hồng mông đại đế hệ thống không 8 chương 219 thần nữ xuất thế Dương An không để ý tới giải người chung quanh. tùy ý nhặt lên một khối nguyên thạch, nói: "Khối này nguyên thạch bao nhiêu tiền mời cân nguyên siêu quang thạch phượng nhân đạo?" Dương An tiện tay từ trữ vật không gian xuất ra 10 cân nguyên, ném cho siêu quang thạch phượng người, nói: "Khối này nguyên thạch, ta mua." Đám người gặp Dương An mua xuống một miếng cực kỳ phổ thông nguyên thạch, nói: "Hương đệ, loại này nguyên thạch là phế thạch, mà lại là bị người cắt qua nguyên thạch. Đúng vậy, a lại một người nói, huynh đệ, ngươi nhìn kỹ, khối này nguyên thạch mặt trên còn có các vết dấu vít. Dương An nhàn nhạt nói, ta biết rõ. Lập tức, hắn thi triển nguyên lực, nhẹ nhàng chấn động. Nguyên thạch vỏ ngoài bị Dương An đánh rơi xuống. Lập tức, một đạo hào quang sáng chói lập lòe, nói đến nguyên lực, nói nhiều một câu lấy Dương An bây giờ thần thông, đã có thể đối lực lượng thống chế tự nhiên, hắn có thể mô phỏng hóa tu chân giả chân nguyên, cũng có thể mô phỏng hóa tiên nhân tiên nguyên lực, còn có thể mô phỏng hóa thần người thần lực. Mọi người thấy hào quang sáng chói kinh ngạc nói, lại là dị chủng nguyên. Hỏa hệ dị chủng nguyên, mà lại ẩn chứa nguyên lực phi thường cường đại, ít nhất giá trị 20 vạn cân nguyên thạch. Lúc này Cái kia xinh đẹp tiểu Nico cũng tò mò nhìn Dương An. Nàng nghĩ, người này là vận khí tốt vẫn là một cái nguyên thuật cao thủ Mộ Dung tiểu Vũ nói, "Dương An, những này nguyên thạch rất kỳ quái, ta linh thức vậy mà nhìn không thấu." Dương An nói, "Cái này nguyên thạch thật có chút kỳ diệu, giống như ngươi thành tiên, có được tiên linh biết, liền có thể nhìn thấu." A Mộ Dung tiểu Vũ đạo, bất quá, nàng nhìn thấy Dương An mở ra bảo vật, cũng phi thường vui vẻ. Nàng cầm hỏa hệ dị chủng nguyên, hoan hỉ nói: "Dương An, khối này nguyên thật xinh đẹp, mà lại bên trong năng lượng phi thường ôn hỏa, tu sĩ có thể trực tiếp hấp thu." Dương An mỉm cười, đối Diêu Quang Thạch Phượng người nói: Ta có thể vào bên trong vườn sao có thể Diêu Quang Thạc Phường người đánh giá một bên dưới Dương An. Trong lòng suy đoán, hắn là vận khí tốt sao, hy vọng như thế giống như Dương An là nguyên thuật cao thủ. Diêu Quang Thạc Phường lại phải đại xuất huyết. Dương An cùng Mộ Dung Tiểu Vũ tiến vào bên trong vườn về sau, Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn lấy bên trong vườn cảnh sắc, nói: "Dương An, nơi này thật xinh đẹp." ma lại, còn có rất nhiều kỳ dị thạch đầu. Dương An tới đây, liền một cách mục đích, Mã Thánh hoàng tử cùng thần Tàm Thiên nữ phóng xuất. Không phải sao? Dương An vừa mới tiến bên trong vườn, liền trực tiếp mở ra đạo chi thần mắt. Chỉ một lát sau, Dương An đã tìm được Thánh hoàng tử cùng thần Tàm Thiên nữ. Lúc này, Thánh hoàng tử con mắt quay tròn chuyển, giống như đang chờ đợi thời cơ. Dương An nhìn thấy Thánh hoàng tử dáng vẻ về về sau, nhẹ nhàng cười một tiếng, lại đưa ánh mắt quét về phía mặt khác một bên. Nơi này chính là bao hỏa thần tằm thiên nữ nguyên thạch. Đây là Diêu quang thạch phường tiên phần. Giống như phần một, đáp tại Diêu quang thạch phường ngây người vô lượng túy nguyệt, lại không người dám cắt khối này cùng loại tiên phần nguyên thạch. Dương An đi đến tiên phần bên cạnh một bên, nói: "Tiểu Vũ, một hồi ta mở một cái xinh đẹp tiên nữ đi ra. Hừ Mộ Dung Tiểu Vũ nhẹ hừ một tiếng, nói: "Thật không biết gió các ngươi nam nhân nghĩ như thế nào, liền ra thích cô gái xinh đẹp." Dương An gặp Mộ Dung Tiểu Vũ ăn dấm, cười nói: "Cái này gọi gì, tính tương hấp." Mộ Dung Tiểu Vũ cũng chỉ là ăn dấm, cũng không có chân chính sinh khí. Nàng có chút hiếu kỳ nói: "Dương An Trong này thật sự có một cái tiên nữ sao, một cái lão giả đi tới. Nói: "Tiểu gia hỏa, tòa này tiên phần tại Diêu Quang Thạch phường bày rất nhiều năm đầu, lão đầu tử vẫn muốn mua lại, lại có chút không dám." Dương An hướng lão người nhìn thoáng qua, nghĩ thầm, một cái thánh chủ cấp tiểu tu sĩ, giống như lão nhân kia biết rõ Dương An ý nghĩ, không phải tức chết. Thánh chủ cấp Đây là tiểu tu sĩ sao bây giờ? Thánh nhân không ra. Thánh chủ cấp đúng vậy đỉnh phong cường giả. Cái kia tiểu Nico gặp Dương An chuẩn bị mua bên dưới tiên phần. Khẽ mở môi anh đào, phát ra thanh âm ngọt ngào. Tiểu tỷ tỷ, hắn là ngươi bằng hữu bạn đi. Ngươi khuyên hắn một chút, đừng mua phối này thạch đầu. Chẳng biết tại sao, tiểu Nico đối mộ dung tiểu Vũ có hảo cảm. Nàng là Phật tu người, nàng có thể cảm giác được. Mộ Dung Tiểu Vũ tâm địa phi thường thiện lương. Mộ Dung Tiểu Vũ gặp Tiểu Nico nói chuyện cùng nàng, hoan hỷ nói: "Tiểu muội muội, ngươi làm sao lại khi Nico a?" Cái này tiểu Nico có chút xoắn xuýt. Mộ Dung Tiểu Vũ gặp Tiểu Nico lộ ra thần tình lúc túng, lại hỏi nói: "Tiểu muội muội, ngươi tên là gì hạ nhất lâm?" Hạ nhất lâm Nàng nói ra tên của mình về sau, lại dùng ánh mắt tò mò nhìn lấy Mộ Dung Tiểu Vũ. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, "Ta gọi Mộ Dung Tiểu Vũ." Hi hi Hạ Nhất Lâm nhọn miệng cười. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn thấy Hạ Nhất Lâm hình dạng, nói, "Nhất Lâm muội muội, ngươi giống như để tóc dài, khẳng định càng xinh đẹp." Ngô Hạ Nhất Lâm không nói gì, nàng cũng là nữ hài tử. Nàng cũng yêu đẹp, chỉ là nàng tại nhập thế tu hành. Dương An đối Diêu Quang Thạch Phường Viên chủ nói, cái này tiên phần ta mua. Bất quá, Dương An trên người nguyên thạch không nhiều. Hắn tiện tay xuất ra một khối tiên thạch, nói, đây là một khối tiên thạch, bên trong ẩm chứa tiên khí. Hắn nói đến đây, lại bổ sung một câu, các ngươi khả năng không biết rằng cái gì là tiên khí. Đám người nghe đến đó, nghĩ thầm, tất cả mọi người là tu sĩ, có ai chẳng biết xá tiên khí cùng lúc đó, một người trẻ tuổi nhìn không được nói nói, tất cả mọi người muốn trở thành tiên, ai chẳng biết xá tiên khí Dương An lung lay đầu, nói, các ngươi tuy nhiên biết xá tiên khí, biết xá tiên cái từ ngữ này, lại chưa thấy qua tiên khí. Dương An vừa nói chuyện Một tay cầm tiên thạch, nói: "Tiên thạch bên trong ẩn hàm tiên khí, lại có thể coi là trường sinh vật chất. Tu sĩ sau khi hấp thụ, có thể trường sinh. Bất quá, chỉ có thánh chủ cấp trở lên người mới có thể hấp thu tiên khí." Diêu Quang Thạch phường viên chủ tiếp nhận tiên thạch, nhìn về phía Dương An, nói: "Ngươi là gì thế giới cường giả bây giờ?" Già thiên thế giới cùng chư thiên vạn giới tương thông, mà lại còn có một số dị thế giới cường giả vượt giới mà đến. Nhưng mà, mà huyền điện thoại di động giá cả quá cao, vượt giới phí dụng quá đắt, vẫn có rất nhiều tu sĩ không biết rằng dị thế giới cường giả, chỉ có thánh chủ cấp trở lên cường giả biết rõ một số tin tức. Dương An nói, đúng vậy, Hạ Nhất Lâm chớp một bên dưới đôi mắt to sáng ngời, nhìn lấy Mộ Dung Tiểu Vũ, nghĩ thầm, nguyên lai nàng đến từ dị thế giới, dị thế giới là cái dạng gì là tiên giới vẫn là Phật đà ở lại thế giới dương an gặp siêu quang thạch phượng người đánh giá tiên thạch, nhưng không nói lời nào, lại nói, thế nào, một khối tiên thạch có thể đổi được một tòa tiên phần a phúc, phúc Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn không được cười ra tiếng. Nàng nghĩ thầm, gia hỏa này Quá hớ người, ngươi vậy mà cầm một khối đai giai tiên thạch đi ra đổi người ta cao giai thần nguyên. Nhưng mà, tại Già Tiên thế giới bên trong, tiên thạch đúng vậy vô thượng kỳ trân, bất kỳ vật gì đều không đổi được. Diêu Quang Thạch phượng người nghe được Dương An liên tục điểm đầu, nói, có thể đổi, có thể đổi. Dương An nói, đi, cái kia ta cắt đá. Người chung quanh nghe được Dương An nói lời, lần nữa giật mình. Hạ Nhất Lâm nói, "Tiểu Vũ tỷ, đây là cao giai nguyên thạch, cắt đá thời điểm, phải có cao thủ ở đây bảo vệ, còn muốn phải lên đồng văn? Phòng ngự nguyên thạch bên trong kì chân bay đi." Mộ Dung Tiểu Vũ nói, "Cám ơn, ngươi yên tâm đi, có Dương An tại, cho dù là thần vương cũng bay không đi." A hạ nhất Lâm kinh ngạc nhìn Dương An, lại phát hiện Dương An trên thân không có một tia tu sĩ khí tức. Nhìn qua, đúng vậy, một cái phổ thông phàm nhân. Nàng hỏi nói: "Tiểu Vũ tỷ?" Hắn là thánh nhân Mộ Dung tiểu Vũ cười nói: "Hắn a, so thánh nhân còn lợi hại hơn." "Hắn là đại thánh hạ nhất Lâm nói: "Cái Mộ Dung tiểu Vũ có chút xấu hổ, nói: "So với hắn đại thánh lợi hại" Chuẩn đế hạ nhất Lâm lần nữa suy đoán. Lúc này, nàng trong lòng kinh hãi, thế gian còn có chuẩn đế nổ đi một cái tuổi trẻ tu sĩ nói. Một số lão tu sĩ sắc mặt nghiêm túc, lúc này bọn hắn mới phát hiện mình giống như một mực nhìn không thấu Dương An. Ngẫm lại, bọn họ đều là thánh chủ cấp cường giả, sắp bước vào chạm đạo chi cảnh, vậy mà nhìn không thấu một người trẻ tuổi Người trẻ tuổi này tu vi nên cao bao nhiêu mộ Dung Tiểu Vũ gặp Hạ Nhất Lâm hỏi lại. Nói, Nhất Lâm muội muội nói lời trong lòng, ta cũng không biết rằng hắn có bao nhiêu lời hại. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói trước hai ngày trên địa cầu thời điểm, ta nhìn thấy hai vị chuẩn đế triều kiến hắn. Chuẩn đế triều kiến người trung quanh bó tay rồi. Trong lòng kinh hãi vô cùng. Có thể làm cho chuẩn đế triều kiến người ngoại trừ đại đế, còn có ai Dương An cũng không thèm để ý ánh mắt chung quanh. Lần này, hắn thi triển tiên nguyên lực, chấn khai nguyên thạch ra, lập tức một cỗ không lồ sát khí tuôn ra, để người chung quanh cảm giác trái tim băng giá, một số tu vi thấp người nhao nhao lui lại. Hạ Nhất Lâm trốn ở đại hạ hoàng tử sau lưng, tò mò nhìn tiên phần. Thần nữ Hạ Nhất Lâm kinh ngạc nói: Nàng không nghĩ tới. Dương An thật cắt xa một cái thần nữ. Bất quá, cái này thần nữ trạng thái không tốt, tốt sống chết rồi, lại hình như đang ngủ say. Ngoài ra, thần nữ trên thân còn đinh lấy một chi trường mâu. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn thấy xinh đẹp thần nữ có chút thương hại nói: "Dương An, nàng đã chết rồi sao lại bị trường mâu đinh lấy? Ai làm đó a?" Dương An nói: sắp chết, bất quá linh thức còn không có tán. Mộ Dung Tiểu Vũ nói: "Dương An, vậy ngươi mau cứu nàng đi." Dương An nói: "Chức không vội, chúng ta cắt nửa một khối nguyên thạch." Lập tức, Dương An đi đến bao khỏa thánh hoàng tử hối kia nguyên thạch bên cạnh một bên. Nói: "Khối này nguyên thạch, ta muốn." Diêu Quang Thạch Phượng Viên chủ nghe vậy, cảm giác lòng của mình đều đang chảy máu. Hắn đã đã nhìn ra, vị này là nguyên thuật cao thủ, mặc cho hắn cắt xuống dưới, Diêu Quang Thạch Phường liền phải đóng cửa. Nhưng mà, Diêu Quang Thạch Phường viên chủ không dám đắc tội Dương An, lấy tu vi của hắn, vậy mà nhìn không thấu Dương An. Vừa rồi, hắn thăm dò một bên dưới Dương An tu vi, Dương An vẻn vẻn thả ra một sợi khí tức, liền để hắn tâm thần rung mạnh. Lúc này, Siêu Quang Thạch Phường Viên chủ đắc âm thầm tiếp nối Thánh chủ, hy vọng Thánh chủ có thể mời ra Đế Đạo Thần Đế, trấn áp vị này dị thế giới cường giả. Đối với Siêu Quang Thánh địa tiểu động tác, Dương An cũng không thèm để ý, hắn lại ném cho Siêu Quang Thạch Phường Viên chủ một khối Đê Sai Tiên Thạch. Sau đó, dùng Tiên Nguyên Lực trấn khai Nguyên Thạch, lập tức Một cỗ xa xăm thái cổ khí tức tuôn ra. Đồng thời, bộc phát ra hào quang chói mắt. Đợi quang mang tan hết về sau, mọi người thấy một cái toàn thân mặc giáp kim sắc mập lông con khỉ. Còn sống thái cổ chủng tộc mọi người thấy thái cổ chủng tộc. Nhao nhao lui lại. Hiển nhiên, tất cả mọi người biết rõ thái cổ chủng tộc thực lực. Dương An nói: "Thánh hoàng tử, ngươi biết ta thánh hoàng tử trong lòng chấn kinh." lại hướng thần Tàm Thiên nữ nhìn thoáng qua, tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn đang nghĩ, muốn làm sao chạy ra nơi này. Đám người nghe được thánh hoàng tử ba chữ, lần nữa giật mình. Thánh hoàng, đây chính là cùng đại đế một cấp bậc nhân vật a. Thánh hoàng tử tương đương với đại đế chi tử. Đồng giai vô địch. Một khi trưởng thành, đúng vậy đại thánh cấp nhân vật, thậm chí có có thể trở thành chuẩn đế. Hồng Mông đại đế hệ thống không 8 chương 220 Du lịch Thái Sơ Thánh Hoàng tử cảnh sắc nhìn lấy người xung quanh. Hắn biết rõ, tại thượng cổ thời kỳ, nhân tộc là chủng tộc khắc phụ thuộc chủng tộc. Nhân tộc cùng chủng tộc khác có hận thù rất sâu sắc. Dương An cũng biết rõ nhân tộc cùng vạn tộc ở giữa gù hận, cười nhạt nói, "Thánh hoàng tử, có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng." Người kia là ai thánh hoàng tử trong lòng nghi hoặc. Hắn nhìn lấy Dương An. Phảng phất. Từ Dương An trên thân cảm nhận được cha hắn hoàng loại kia vô thượng khí chất. Dương An theo tay khẽ vẫy. Bà thần Tạm Thiên nữ trên người trưởng mâu lấy ra. Sau đó, nói: "Thánh hoàng tử, không cần cảm ơn. Thứ này ta giúp ngươi lấy đi." Đám người thấy thế, trợn tròn mắt. Đây chính là đỉnh cấp Lời Khí a. Ngươi nói lấy đi liền lấy đi Thánh Hoàng tử rất phiền muộn, cũng không dám muốn trở về. Ngược lại cung chính nói: "Da tạ, da tạ. Dương An tầm trường mâu. Nghĩ đến Tam Quốc mãnh tướng dùng binh khí, lại nghĩ đến tu chân giả dùng vũ khí, tâm huyết dâng trào. Lúc này thi triển thần luyện chi pháp, bắt đầu luyện khí." Mọi người thấy từng kiện từng kiện không biết tên thần vật xuất hiện tại Dương An trên tay. Sau đó, bị Dương An thả ra thần hỏa dung luyện. Hắn tại luyện khí thánh hoàng tử nghĩ thầm, lấy Dương An bây giờ thần thông, luyện chí đại thánh thần binh cũng không tốn thời gian. Vẹn vẹn mấy phút đồng hồ, Trường Mâu liền giật giỡn hẳn lên. Nhìn qua, kiểu dáng phong cách cổ xưa tự nhiên lại tản mát ra khí tức cường đại. Dương An cầm trường mâu, nói: "U, vinh, quy, quy, mực, tài liệu có hạn, chỉ có thể luyện chí ra chuẩn đế binh khí." Thánh hoàng tử nghe vậy, nhìn chằm chằm Dương An trên tay trường mâu. Trong lúc nhất thời, không biết rằng nói cái gì cho phải, hắn không nghĩ tới Dương An tiện tay ở giữa liền có thể luyện chí ra chuẩn đế thần binh. Dương An cũng không thèm để ý ánh mắt của những người khác. Hắn vuốt vuốt tay lớn lên trường mâu. Đối Thánh hoàng tử nói: "Thánh hoàng tử, đây là chuẩn đế thần binh, cho ngươi dùng thích hợp nhất. Ta đánh chiết khấu 70% bán cho ngươi." Ngô Thánh hoàng tử tương đương im lặng, nghĩ thầm thứ này vốn chính là ta. Dương An gặp Thánh hoàng tử không nói lời nào, nhìn thần Tạm Thiên nữ một chút, lại nói: "Thánh hoàng tử, muốn chỉ tốt ngươi thính cũng không khó, giống như ngươi có thể xuất ra bảo vật, ta liền có thể xuất thủ. Không làm phiền ngài." Thánh hoàng tử đạo: "Bất quá." Hắn đối Dương An trên tay trường mâu rất tâm động. Hắn biết rõ, đại thế sắp xảy ra Hắn cần một kiện thần binh. Lập tức hỏi nói: "Cái này trường mâu bao nhiêu tiền cũ?" Vinh. Quỳ. Quỳ. Mộc Dương An nghĩ nghĩ, 100 triệu nguyên thạch, đánh cái chiết khấu 70%, 7000 vạn nguyên thạch. Ngô Thánh hoàng tử bị chặn họng một giây, nửa ngày mới nói: "Ta có thể đi rồi sao hắn biết rõ, mình là Dương An thả gia." ma lại. Mọi người ở đây, lấy Dương An thực lực mạnh nhất, hắn nghĩ chỉ cần Dương An đồng ý là hắn có thể đi. Đám người nghe được Thánh hoàng tử, một người trẻ tuổi nói, không thể để cho hắn đi. Người trẻ tuổi kia vừa nói xong, liền bị một cái lão giả giữ chặt, hướng Thánh hoàng tử lộ ra ánh náy thần sắc, nói: "Thánh hoàng tử, đứa nhỏ này là vô tâm" Hắn sau khi nói xong, nghĩ, đây chính là thánh hoàng tử a. Nếu như bây giờ giết hắn, về sau thái cổ chủng tộc xuất thí, liền sẽ bị thái cổ chủng tộc truy sát. Dương An xuất ra một bộ ma huyễn điện thoại di động, ném cho thánh hoàng tử, nói: "Thứ này đưa ngươi, có chuyện có thể gọi điện thoại cho ta." Thánh hoàng tử tiếp nhận ma huyễn điện thoại di động, Ôm thần tằm kiên nữ, đằng không mà lên. Trong nháy mắt, biến mất tại Diêu Quang Thạch Phường. Dương An nhìn một chút chung quanh vật liệu đá. Hắn cái nhìn này, để Diêu Quang Thạch Phường người hãi hùng khiếp vía. Thầm nghĩ, tuyệt đối không nên mua vật liệu đá. Chúng ta không thường nổi a. Dương An nói, "Tiểu Vũ, ngươi còn muốn cắt đá chơi sao không dễ chơi." Mộ Dung Tiểu Vũ nói, Dương An gặp Mộ Dung Tiểu Vũ không muốn chơi, lập tức nói: "Tiểu Vũ, vậy chúng ta đi Thái Sơ cổ quán du ngoạn một cách đi. Nơi đó có rất nhiều kỳ dị địa phương, phong cảnh cũng không tệ." Người chung quanh nghe được Dương An nói lời, nhao nhao im lặng. Hạ Nhất Lâm có chút lo lắng nói: "Tiểu Vũ tỷ, Thái Sơ cổ quán là đại hung chi địa, bên trong có..." Nàng còn muốn nói bên trong có chí tôn lại bị đại hạ hoàng tử kéo một thanh. Chí tôn là một cái cấm chế, thánh thành cách thái sư cổ quán không xa. Tốt nhất đừng kể một ít cấm chế. Dương An cũng không thèm để ý, lấy hắn bây giờ thần thông, cho dù là đại đế đích thân tới, hắn cũng có thể tiện tay trấn áp. Mà thái sư cổ quán bên trong chí tôn chỉ tương đương với chuẩn đế, hắn thực lực so đại đế yếu một đoạn. Dương An nhìn về phía Hạ Nhất Lâm, mỉm cười nói: "Tiểu cô nương, chúng ta đi Thái Sơ cổ quán du ngoạn. Ngươi đi không cái kia phong cảnh bên trong thật rất không tệ." Hạ Nhất Lâm có chút tâm động. Đúng lúc này, Tiêu Quang Thánh nữ cùng Sao Trì Thánh nữ cũng đến. Ngoài ra, Tiêu Quang Thánh tử cùng Sao Trì Thánh tử cũng nhao nhao đuổi tới. Dương An nhìn thấy những này thánh tử thánh nữ, nhĩ thầm tới thật mau. Cũng đúng, những thánh địa này đều có cực xa truyền tống trận, dù cho thân ở đông hoang cũng có thể rất nhanh chạy tới. Dương An thấy người tới càng ngày càng nhiều, lạnh nhạt nói: "Chư vị, ta chuẩn bị đi Thái Sơ cổ quán du ngoạn một chuyến, có người cùng đi sao ta thu chút hướng dẫn xu lịch phí, liền thu 100 vạn nguyên thạch một vị đi." Dao trì thánh nữ che mặt, Giáng Điệu uyển chuyển, chậm rãi đi đến Dương An thân một bên, nói: "Ta đối Thái Sư cổ quán cũng phi thường tò mò, muốn cùng Thiên Đế cùng đi xem nhìn." Siêu Quang Thánh Tử nói: "Thiên Đế làm người dẫn đường, đây chính là cơ hội khó được a, ta cũng muốn đi xem nhìn." Đại Hạ hoàng tử nghe được Thiên Đế hai chữ, lập tức nghĩ đến hoàng tộc nguyên lão vừa mới lấy được ma huyễn điện thoại di động, đột nhiên bừng tỉnh, nói: "Nguyên Lai, hắn đúng vậy gì giới thiên đế lúc này?" Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão cùng thánh chủ cũng đến. Diêu Quang Thánh chủ dò xét một bên dưới Dương An Tu Vi, cảm giác trong lòng không chắc. Đối trừ vị Diêu Quang trưởng lão truyền âm nói: "Trư vị, người này quá mạnh, tức khiến cho chúng ta xuất sa Long Văn đỉnh, cũng chưa chắc có thể trấn áp hắn." Đám người biết được Dương An thân phận về sau, một số có nguyên thạch người, nhao nhao xuất ra nguyên thạch làm người dẫn đường phí. Chỉ chốc lát, Dương An liền thu hoạch hơn 100 triệu nguyên thạch. Dương An bảo nguyên thạch thu vào một cái không gian giới tử, đưa cho Mộ Dung Tiểu Vũ, nói: "Tiểu Vũ, cho ngươi làm tiền tiêu vặt, muốn mua gì, mình mua đi." Mộ Dung Tiểu Vũ hoan hỉ tiếp nhận không gian giới tử, lộ ra nụ cười ngoạc ngạo, "Được rồi." Dương An gặp không ai báo danh, lúc này nói, "Tốt, chúng ta cái này lên đường đi." Hắn nói một câu, vung tay lên. Đám người cảm giác được một cỗ minh mông lực lượng bao vây lấy mình. Đợi đám người lấy lại tinh thần về sau, phát hiện mình đã rời đi thành thành, đi tới Thái Sơ cổ quán bên ngoài bốn phía. Siêu Quang Thánh tử nhìn thoáng qua thần bí thái sư cổ quán, vừa nhìn về phía Dương An, nghĩ thầm, đây chính là đại đế lực lượng sao quá cường đại, trong lòng của hắn tràn đầy hướng tới cuối cùng cũng có một ngày ta cũng có thể trở thành đại đế. Dao Trì Thánh nữ cùng Siêu Quang Thánh nữ, cùng Hạ Nhất Lâm, còn có còn lại nữ tu sĩ, đều tụ tập tại Mộ Dung Tiểu Vũ thân một bên, cùng Mộ Dung Tiểu Vũ nói chuyện. Những này nữ tu sĩ biết rõ, Dương An đối Mộ Dung Tiểu Vũ phi thường tốt, chỉ cần cùng Mộ Dung Tiểu Vũ giữ gìn mối quan hệ, giống như tại Thái Thái Sơ cổ quán gặp được nguy hiểm, chỉ cần Mộ Dung Tiểu Vũ nói câu nào, Dương An liền sẽ xuất thủ cứu giúp. Hạ Nhất Lâm biết rõ Dương An là đại đế về sau, tâm linh buông lỏng, cùng Mộ Dung Tiểu Vũ nói chuyện, Tiểu Vũ tỉ, truyền thuyết trong này có chí tôn ngủ say, mà lại không chỉ một vị chí tôn nha. Cái này vừa nói, thiên địa biến sắc, cuồng phong nổi lên bốn phía, mạo cát khắp trời. Đám người thấy thế, hãi hùng khiếp vía, nhao nhao nhìn về phía Dương An. Dương An không có động tác, thuần túy là ngắm phong cảnh. Tiểu Vũ, cái này cảnh tượng so trong sa mạc bão cát hùng vĩ a. Dương An cảm thán nói, Mộ Dung Tiểu Vũ đứng tại Dương An thân một bên, nói, "Dương An, đây là Chí Tôn đang thi triển Thần Thông sao?" Dương An nói, "Chí Tôn không có nhàm chán như vậy, là hắn thủ hộ giả đang thi triển thần thông mấy cái tiểu thánh nhân mà thôi." Đám người nghĩ thầm, "Tiểu thánh nhân, thánh nhân thế nhưng là chí cao tồn tại a." Truyền thuyết Thánh nhân một sợi tóc liền có thể áp sập một tòa núi lớn. Bão cát cuốn qua. Dương An không có phá giải bão cát, mà là tùy ý bão cát cuốn lên theo phong nhi động. Đương nhiên, Dương An đã dùng thần lực bảo vệ người chung quanh. Tất cả mọi người nộp hướng dẫn xu lịch phí, chỉ ít phải bảo đảm mọi người an toàn. Đợi bão cát biến mất về sau, Mọi người phát hiện mình thân ở Thái Sơ cổ quán, trong lòng chấn kinh. Bất quá, khi mọi người thấy người xung quanh lúc lại nới lòng một thanh khí, trong truyền thuyết, giống như bị gió cát cuốn vào Thái Sơ cổ quán về sau, sẽ mất phương hướng, mà lại kết đội mà đi người sẽ đi tán. Lúc này, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Dương An. Bọn hắn biết rõ Chỉ có Dương An có thể mang lấy bọn hắn đi ra cái này Đại Hung Chi Địa." Dương An nói, "Chư vị, chúng ta cách Hằng Vũ Đại Đế luyện khí địa phương không xa, trước đi cái chỗ kia xem một chút đi." Đối với cái này, mọi người cũng không gì nghĩ, mà lại đám người đối Hằng Vũ Đại Đế luyện khí địa phương cũng phi thường tò mò. Dao Trì Thánh Nữ nói, "Tiểu Vũ Đoạ Nhật Lĩnh là Khang Vũ Đại Đế luyện binh chi địa, cũng là Đại Hung chi địa. Người bình thường tiến vào, huống tử vô sinh. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, không có chuyện gì, có Dương An ở đây. Nàng cảm giác chỉ cần đi theo Dương An thân một bên, liền đặc biệt an toàn. Ách Sao Trì thánh nữ chặn họ một dưới, hướng Dương An nhìn thoáng qua. Nghĩ thầm, hắn tự xưng Thiên Đế, khó nói Thật là đại đế Dương An chậm rãi tiến lên. Vừa đi, một vừa nói, "Tiểu Vũ." Trần Chính nói đến, Thái Sơ cổ quán cũng tương đương với một tòa thiên nhiên mê trận. Só so mây cung còn có ý nghĩ, "Ngươi có thể thử một chút." "Làm sao thử a mộ dung tiểu Vũ nói." Dương An nói, "Tiểu Vũ, tại phủ Thông Kinh cầu bên trên, có nam cực cùng bắc cực, tại nam cực cùng bắc cực sẽ mất đi phương hướng cảm giác, mà lại tại đặc biệt khu vực bên trong không thể thẳng cấp hành tẩu, ngươi có thể đi lên phía trước đi. Liền sẽ phát hiện ở cái địa phương này cũng không thể đi thẳng tắp. Nơi này pháp tắc cùng trật tự đa vạn vẻo. Mộ Dung Tiểu Vũ cảm giác hiếu kỳ, nói, cái kia ta thử một chút. Nàng nói một câu, đạp trên nhẹ nhàng bước chân đi lên phía trước. lấy tu vi của nàng, thi triển khinh thân công pháp, xoay so xe thể thao tốc độ nhanh hơn, chỉ một lát sau, liền đi về phía trước hơn 10 dặm. Khi nàng về đầu lúc, lại phát hiện mình cách Dương An cách xa hàng trăm dặm. Ai nha Mộ Dung Tiểu Vũ thở nhẹ ra âm thanh, đối Dương An ngoắc, "Dương An, nơi này thật kỳ quái a." Mộ Dung Tiểu Vũ hô một tiếng, lần nữa thi triển thân pháp muốn đi về chạy, lại phát hiện mình càng chạy càng xa, bất quá, nàng cũng không hoảng. Dương An bước về phía trước một bước, đi đến mộ Dung Tiểu Vũ thân một bên, lại đối người chung quanh nói: "Chư vị, ta thu các ngươi hướng dẫn du lịch phí, cũng không thể để các ngươi không có chút nào đoạt được. Như vậy đi, các ngươi cũng có thể tùy ý đi đi." cẩm thủ một bên dưới Thái Sơ Cổ Quáng Pháp Tắc. Nơi này Pháp Tắc là Hoang Cổ Pháp Tắc, cùng hiện đại Pháp Tắc có chỗ khác biệt, giống như tác ngươi có thể cảm ngộ ra một tia, liền có thể thành thánh. Đám người nghe vậy, lộ ra thần sắc mừng rỡ, Diêu Hoang Thánh Nữ nói: "Tiểu Vũ tỷ, chúng ta cùng đi đi." Nàng muốn cảm ngộ Thái Sơ Cổ Quáng Pháp Tắc, lại có chút chột dạ, bởi vì cái gọi là gần vua như gần cọ Siêu quang thánh nữ đoán không ra Dương An tâm tư. Nàng sợ mình gặp được nguy cơ lúc, Dương An lại không ra tay. Hồng Mông đại đế hệ thống không 8 chương 221 Thái Sơ cổ quán đoạt bảo truyền thuyết. Hoang cổ thời điểm, hoang cổ thánh thể có thể tu hành, ủng có vô địch thần uy, có thể cùng đại đế chống lại. Nhưng mà, hoang cổ về sau, thiên địa đại biến, Hoang cổ thánh thể đã thành phế thể. Ngoại trừ hoang cổ thánh thể bên ngoài, hoang cổ về sau, phụ thông tu sĩ tu hành chi lộ cũng biến thành vô cùng gian nan. Trảm đạo khó mà đăng thiên, thành thánh người giải giác có thể đến được. Lần này theo Dương An tiến vào Thái Sơ cổ quán người, không phải thánh địa thánh chủ. Đúng vậy, thánh địa nguyên lão. Tu vi thấp một số Đại đa số là các đại thánh địa thiên chi giao tử, thánh tử cùng thánh nữ nhóm. Đám người nghe được Dương An nói lời về sau, ổn định lại tâm thần cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Quả nhiên, Thái Sơ cổ quán thiên địa pháp tắc cùng ngoại giới pháp tắc không giống nhau. Một vị siêu quang thánh địa lão lớn nói: "Ta cảm giác được chạm đạo bình cảnh. Nếu để cho ta ở chỗ này tu luyện một năm nửa năm, ta liền có thể thành công chạm đạo." Diêu Quang Thánh chủ nói: "Khó trách những cái kia muốn tà hóa thánh chủ cùng hoàng chủ đều sẽ xâm nhập sinh mệnh cấm khu. Bọn hắn không chỉ là vì thu thập bất tử dược, còn vì cảm ngộ thời tiền hoang cổ thiên địa pháp tắc. Tu sĩ mỗi tấn cấp một cảnh giới, thọ nguyên đều sẽ phóng đại. Như thánh nhân, bình thường có thể sống 4-5000 năm, một số đại thánh có thể sống 7-8000 năm lâu." Thái sư cổ quán lòng đất có đại lượng thái cổ chủng tộc. Những này thái cổ chủng tộc đều là chí tôn thủ hộ giả. Lúc này, lòng đất thái cổ chủng tộc vô cùng phiền muộn. Vương, bên trên vị kia là ai khí tức quá cường đại, liền cùng đại đế trấn áp phạn cổ. Vị này lớn ngưu xác thái cổ chủng tộc nói, đây là ngưu ma tộc. Mặt khác một bên, một cái thái cổ chủng tộc bị làm cho tâm phiền. Nhịn không được nhảy ra, nhào về phía Mộ Dung Tiểu Vũ. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn lấy giống như dã xoa quái vật, cũng không sợ, mà là cảm giác mới lạ nói, "Dao Trì tỷ tỷ, quái vật này tốt có ý tứ a." Áp sao Trì thánh nữ im lặng. Dương An cười nói, "Tiểu Vũ, ngươi bả nơi này xem như vườn bách thú rồi." Hì hì Mộ Dung Tiểu Vũ mỉm cười nói, "Ta nghe Dao Trì tỷ tỷ nói, Thái cổ chủng tộc có hơn vạn loại, so vườn Bách thú động vật chủng loại còn nhiều hơn đây. Trong lòng đất ngủ say thái cổ chủng tộc nghe được mộ Dung Tiểu Mư, trong lòng giận dữ, hắn nhưng là thái cổ chủng tộc, cao cao tài thượng, lại bị người nói thành dã rất động vật. Vị này thái cổ tộc chi vương giống to nói, đi, đều đi ra ngoài cho ta giết sạch những người này. Hắn nghĩ Dù cho Shit không được vị kia tồn tại cường đại, cũng phải đem những này nhỏ yếu trùng tử Shit lập tức từ lòng đất tuôn ra đại lượng thái cổ chủng tộc. Những này thái cổ chủng tộc lớn bề ngoài khác nhau, sát khí đằng đằng. Dao Trì Thánh Nữ gặp đến đại lượng thái cổ chủng tộc hướng các nàng xông lại, kinh ngạc nói: "Sinh thú tộc, giác tộc, nọa vũ tộc, chỉ trúc lạc" Nàng liền báo ra mười mấy loại thái cổ chủng tộc, mà lại còn có mấy cái thái cổ vương tộc. Siêu Hoang Thánh chủ nhìn đến đại lượng thái cổ chủng tộc, cảm giác tê cả da đầu. Hắn nhìn ra, những này thái cổ vương tộc không yếu hơn hắn, hắn chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó một cái, đến hai cái, hắn cũng chỉ có thể đi đường. Lần này, theo Dương An đến Thái Sơ cổ quán du ngoạn người có mấy trăm người, Nhưng là thái cổ chủng tộc càng nhiều, thiên quân vạn mã, mà lại mỗi một cái thái cổ chủng tộc đều không yếu. Những này thái cổ chủng tộc còn hợp thành chiến trận, uy năng tăng nhiều. Dao Trì Thánh chủ nhìn lấy hướng mình tôn đi qua thái cổ chủng tộc, nói thái sơ cổ quán quả nhiên là đại hung chi địa. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương An, gặp Xương An mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nói Tiểu Vũ, ngươi chưa thấy qua nhiều như vậy thái cổ chủng tộc, ta có thể nhìn kỹ một chút. Ăn. Ta biết cũng không nhiều. Giao Trì Thánh Nữ giống như hiểu khá rõ thái cổ chủng tộc. Liên Tử Giao Trì Thánh Nữ giới thiệu một cách đi. Giao Trì Thánh Nữ nghe vậy, nàng cảm giác mình thành nữ hướng dẫn xu lực, có chút sợ khóc sợ cười nói: "Thiên đế, đây là đại lực ngưu ma tộc, lực lớn vô cùng." Hoang cổ thời điểm, da thích cùng nhân tộc chiến đấu, chém giết vô số nhân tộc đây là lam ma tộc, thích ăn sinh hồn. Hoang cổ thời điểm, chuyên ăn nhân tộc sinh hồn đây là sinh dược tộc, da thích hấp huyết. Hoang cổ thời điểm, giết vô số nhân tộc. Dao trì thánh nữ trầm rãi nói tới: "Mộ Dung tiểu vũ lặng lặng nghe. Phàm phật, thật giống như tại động vật vườn ngắm cảnh." Dao Trì thánh nữ thì thành xinh đẹp nữ hướng dẫn du lịch. Vì các du khách giới thiệu các loại động vật tên cùng yêu thích. Đợi Dao Trì thánh nữ nói xong, Dương An nói: "Trời đều du lịch thì tập đoàn tại chiêu hướng dẫn du lịch. Dao Trì thánh nữ, ta cảm thấy ngươi có thể đi nhận lời mời." Ấp Dao Trì thánh nữ không nói gì đối mặt. Lúc này Phóng tới Dương An một đoàn người thái cổ chủng tộc đã bị Dương An định tại nguyên chỗ, Dương An nói, nghe nói các ngươi thái cổ chủng tộc có rất nhiều thần nguyên, bản đế không có cái gì khác yêu thích, liền ra thích thu thập thần nguyên. Đúng, vậy quá sơ mệnh thạch cũng là đồ tốt, cho ta mấy vạn cân đi. Dương An vừa nói sau, thái sư cổ quáng vương tộc tức giận, cút ra khỏi thái sư cổ quán, nếu không bản Tôn Liều chết đánh nhau. Liều chết đánh nhau Dương An lên tiếng. Đồng thời, thi triển hãm thiên thần âm, để thanh âm của hắn như hồng chung, lại như tiếng sấm nổ vang, rung động toàn bộ thái sư cổ quán. Cùng lúc đó, tại thái sư cổ quán trung tâm ngủ say chí Tôn thức tỉnh. Chí Tôn nghi ngờ nói, đại thế còn không có tiến đến liền có nhân chứng đạo thành đế rồi lập tức một đạo âm thanh vang dội truyền khắp toàn bộ Thái Sơ cổ quán theo hắn đi thôi. Âm thanh rơi bên dưới về sau, một khối bóng đá lớn Thái Sơ mệnh thạch bay về phía Dương An. Cái kia âm thanh vang dội lần nữa nói, Thái Sơ mệnh thạch là thiên địa kỳ trân, chỉ thế thôi. Dao Trì thánh nữ, Chiêu Quang thánh nữ, Dao Trì thánh chủ Diêu Quang Thánh Tổ bọn người nhìn thấy Dương An cầm trên tay Thái Sơ mệnh thạch, lần nữa bị chấn kinh. Đây chính là đại đế năng lực sao đại đế quả nhiên lợi hại a, vẻn vẹn nói một câu nói, liền để Thái Sơ cổ quang chí tôn xuất ra một khối Thái Sơ mệnh thạch. Diêu Quang Thánh Tử nhìn lấy Dương An, ngẩn người mê mẩn, ta lúc nào có thể có thực lực như vậy a ngẫm lại. Tu sĩ khác đối Thái Sơ cổ quang tránh như rắn bỏ cạp, sung là đại hung chi địa, tiến vào bên trong thập tự vô sinh, mà trước mắt vị này chẳng những mang theo đám người nghênh ngang đến vô ngoạn, còn hướng thái sư cổ quán chí tôn yêu cầu thái sư mệnh sạch, mà lại tiện tay ở giữa giam cầm vô số thái cổ chủng tộc, dạng này thần uy, ai có thể địch nổi Dương An mang theo đám người tiếp tục đi tới. Trong lúc đó, nhìn thấy một số kỳ dị địa phương, sẽ tùy ý nói lên hai câu. Chư vị, đây chính là trong truyền thuyết Thật Long đẫm máu chi địa, vì đại hung chi địa. Phổ thông tu sĩ tiến vào bên trong, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Dương An giới thiệu một câu, mang theo đám người đi vào chân Long đẫm máu chi địa, nói, "Chư vị, khó được đến nơi này, có thể thật tốt thưởng thức một sứy." Đám người minh bạch, cơ hội như vậy thật rất khó được, biết Sở Dương An ở đây, không cần lo lắng vấn đề an toàn. Nhao nhao bốn bên dưới dò xét, dò xét chân long đẫm máu chi địa, theo thời gian trôi qua, đám người không có cảm nhận được nguy hiểm, tâm tính buông lỏng. Siêu quang thánh nữ nói: "Thiên đế, cái này chân long đẫm máu chi địa có hẳn là Hưu Thần Nguyên A Dương An nói. là có một phối thần nguyên. Dao Trì cùng Nguyên Thiên Sư có sâu xa, biết rõ một số nguyên thiên thần thuật. Dao Trì thánh nữ nói: "Thiên đế, nơi này chẳng những có chân long đẫm máu chi địa, còn có hỏa long phần a hai loại đại hung chi thế liền cùng một chỗ." Súc chi tất tử. Đám người nghe được Dao Trì chi thánh nữ, cảm giác tê cả da đầu, thầm nghĩ: Nếu không có một vị đại đế ở đây, đánh chíp cũng không tới Thái Sơ cổ quán." Một cái thánh địa thiên chi hiểu tử nói, "Thiên đế, nơi này có cái gì thần nguyên có thể lấy ra sao?" Dương An nói. "Trần Long đẫm máu chi địa có một khối huyết nguyên." Dương An nói một câu, theo tay khẽ vẫy, thi triển thần thuật, lấy ra một khối mấy trăm trượng đá lớn, nói, "Đây chính là thần nguyên Cái này mọi người thấy khối này đá lớn, trông mà thèm không thôi." Nghĩ thầm, lớn như vậy nguyên thạch, giống như tách ra đến ít nhất giá trị 1 tỷ." Diêu Quang Thánh nữ tán thưởng nói, tại Thái Sơ cổ quán lấy thần nguyên cũng chỉ có đại đế có thể làm được đi." "Đúng vậy a, Diêu Quang Thánh chủ nói." Thế nhân đều biết Thái Sơ cổ quán hữu thần nguyên, có gì chân, lại không người dám tiến Thái Sơ cổ quán. Một cách tuổi trẻ tu sĩ nói, "Truyền thuyết nơi này hung hiểm vô cùng, bây giờ xem ra cũng không có gì." Sao Dương An nhàn nhạt cười một tiếng, "Vị này tu sĩ, ngươi là đạo nhất thánh địa học tâm đệ tử đi, ta liền để ngươi cảm thụ một bên dưới Thái Sơ cổ quáng hung hiểm đi." Dương An nói xong, tiện tay vung lên, đem hắn ném vào Hỏa Long Phần. Sau đó, mang theo đám người rời đi chân long đẫm máu chi địa, đứng ở bên vừa nhìn hí, đạo nhất thánh địa học tâm đệ tử tiến vào hỏa long phần về sau, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, sắc mặt thảm bạch vô cùng, vẹn vẹn nhìn nét mặt của hắn, liền có thể tưởng tượng ra được, đạo nhất thánh địa học tâm đệ tử đến cùng gặp phải chuyện gì đáng sợ. Ước chừng qua mấy phút đồng hồ, Dương An theo tay khẽ vẫy, Bả đạo nhất Thánh địa học tâm đệ tử triệu ra hỏa long phần, cười nhạt nói: "Tiểu gia hỏa." Thái sư cổ quáng có ý tứ chứ đạo nhất Thánh địa học tâm đệ tử toàn thân phát run, sắc mặt vẫn một mảnh thảm bạch, toàn thân y phục đều ướt đẫm. Dù cho Dương An tra hỏi, hắn cũng không có nghe được. Hiển nhiên, hắn còn chỗ đang sợ hãi bên trong. Dương An nói: "Tu sĩ nghịch thiên mà đi, muốn ý chí kiên định, không sợ hãi không sợ. Ngươi quá yếu trong lòng mọi người phát lạnh. Thầm nghĩ, vị này chính là đại đế, vì sau nói chuyện nhất định phải cẩn thận. Giống như đại đế tâm huyết sân trào. Bà mình ném đến Thái Sơ cổ quán Hạc Tâm khu vực, đám người nghĩ tới đây, không dám nghĩ tới. Từ xưa đến nay, có vô số sinh mệnh cấm thu truyền thuyết. cũng có vô số thái sư cổ quán truyền thuyết, thái sư cổ quán tái tu sĩ miệng bên trong đúng vậy đại hung chi địa, là cấm khu, chỉ có chút hiếu kỳ tu sĩ sẽ đi cấm khu xung quanh vây xem nhìn, cũng không dám xâm nhập cấm khu. Dương An mang theo đám người tiếp tục đi tới, khi mọi người đi vào Trân Long Quế Oan Tại Chi Địa lúc, Dương An nói: "Nơi này là Trân Long Quế Oan Tại Chi Địa, cũng là đại hung chi địa, hấn thú người, có thể cẩn thận nghiên cứu một dưới. Mộ Dung Tiểu Vũ xuất ra ma huyền điện thoại di động, nói: "Dương An, ta lần thứ nhất nhìn thấy như thế kỳ lạ địa phương, chúng ta chụp tấm hình chụp ảnh chung đi." Hạ Nhất Lâm bị Mộ Dung Tiểu Vũ tâm tình vui sướng cảm nhiễm, nói: "Tiểu Vũ tỷ, ta cũng muốn chụp ảnh." "Tốt Mộ Dung Tiểu Vũ nói: "Dao Trì tỷ tỷ, Siêu quang tỉ tỉ, các ngươi đều là đại mỹ nữ, chúng ta cùng một chỗ chụp ảnh đi. Đối với Mộ Dung Tiểu Vũ mời, siêu quang thánh nữ cùng sao trì thánh nữ không tiện tự tuyệt. Đương nhiên, các nàng cũng muốn chụp ảnh lưu niệm. Ngẫm lại, đây chính là tại Thái Thái Sơ cổ quán đập ảnh chụp a. Xuất ra đi, có thể để rất nhiều tu sĩ hâm mộ. Đám người chơi một hồi, Dương An ứng mộ Dung tiểu Vũ yêu cầu, lại từ lòng đất lấy ra một khối thần nguyên. Thủ hộ ở đây Thái Cổ Vương tộc thấy mình bảo vệ thần nguyên bị người khác lấy mất, trái tim đều đang chảy máu, lại giận mà không dám nói gì. Dương An cảm nhận được Thái Cổ chủng tộc tâm tình chập chờn, cười nhạt nói: "Hoang cổ thời điểm, các ngươi mô dịch nhân tộc, bây giờ bản đế lấy một điểm lợi tức, Khi Dương An mang theo mọi người đi tới Hằng Vũ Đại Đế luyện binh chi địa lúc, mấy vị Thái cổ vương tộc đại thánh đi vào Thái Sơ cổ quán Hạc Tâm khu vực. Thỉnh Cầu nói: "Chí Tôn, nhân tộc ức hiếp chúng ta, ta chờ liên sanh Thỉnh Cầu Chí Tôn xuất thủ chi trợ tộc ta." Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 8 chương 222 Nguyên Thiên Sư Thái Sơ cổ quán Hạc Tâm khu vực. Tinh Hải chìm nổi, mê mê mang mang, thấy không rõ chân thực cảnh tượng, vô cùng thần bí. Nếu dùng Thiên Nhãn Quan Chi, có thể nhìn thấy Thái Sơ Cổ Quáng Học khu vực có mấy tòa quan tài tại Bập Bình. Nơi này chính là Chí Tôn ngủ say chi địa, cũng là hỗn loạn căn nguyên. Tản đi đi một đạo thanh âm uy nghiêm từ Thái Sơ Cổ Quáng Học tâm thu vực truyền ra. Thái cổ chủng tộc Đại Thánh không dám nhiều lời, nhao nhao tán đi. Tâm lý lại suy đoán Đến cùng là người phương nào liền xem như đại đế cũng không dám xâm nhập Thái Sơ cổ quán a. Trần Chính nói đến, hàng vũ đại đế cũng chỉ là tại Đọa Nhật lĩnh luyện khí, nhưng không có xâm nhập Thái Sơ cổ quán. Đại đế biết được, Thái Sơ cổ quán không chỉ một vị trí tôn, những này chí tôn giống như bộc phát ra toàn bộ chiến lực, có thể chém giết đại đế. Năm đó ư không đại đế sống mãi một trận chiến, một một bên bố trí tư không đại trận, một một bên xâm nhập mất tử sơn. Bởi vậy có thể thấy được sinh mệnh cấm khu đáng sợ đến cỡ nào. Lúc này, Dương An dẫn một đám người tại Thái Sơ cổ quán bên trong du ngoạn. Thể ngộ huyền ảo hoang cổ pháp tắc, một số thánh nữ cùng thánh hạt tâm nữ đệ tử thì cùng mộ Dung tiểu vũ cùng một chỗ chụp ảnh. Mộ Dung Tiểu Vũ chụp mấy bức ảnh chụp sau. Nói: "Dương An, cái này Cửu Long kéo oan đến cùng có cái gì kỳ lạ địa phương a nàng đang khi nói chuyện, nhìn lấy xung quanh rừng cây nhỏ, lại nhìn không ra nguyên cớ." Lúc này, Dao Trì thánh nữ cũng nhìn về phía Dương An, hy vọng Dương An giải đáp. Dương An biết rõ, không hiểu nguyên thuật, hoặc là không có đạt tới cảnh giới nhất định là xem không hiểu nguyên thiên thần trận. Bất quá, Dương An phi thường sủng ái Mộ Dung Tiểu Vũ, hắn tiện tay vung lên, gọi ra một đoàn cửu thải tường vân, nói: "Tiểu Vũ, chúng ta đến thiên đi lên xem một chút, ngươi hẳn là có thể nhìn ra vài thứ." Diêu Quang Thánh chủ nghe vậy, tâm thần chấn động, nói: "Đại đế quả nhiên bất phàm a." truyền thuyết, tại trong cấm địa sinh mệnh là không thể phi hành, cấm trong vùng pháp tắc cùng trật tự hỗn loạn, còn có đại đế bố trí Trần Văn, một khi đụng chạm đại đế Trần Văn, cho dù không chết, cũng sẽ trọng thương. Dao Trì Thánh Chủ nói, lão gia hỏa, đại đế thần thông, há lại ta chờ có thể tưởng tượng. Dao Trì Thánh nữ, Hạ Nhất Lâm Tiêu Quang Thánh nữ gặp Mộ Dung Tiểu Vũ theo Dương An nhảy lên cầu thải tường vân. Có chút ý động. Hiển nhiên, những này thiên chi kiều nữ cũng muốn bay đến không trung quan sát toàn bộ Thái Sơ cấm địa. Mộ Dung Tiểu Vũ gặp đến vẻ mặt của mọi người, mỉm cười, nói tất cả mọi người lên đây đi. Hi hi sao trì thánh nữ nhọn miệng cười. Nhưng mà, nàng vẫn mang mạng che mặt. chỉ có thể nhìn thấy nàng cái kia nguyệt nha một loại con mắt đẹp. Một đám thiên chi hiểu nữ theo mộ dung tiểu vũ bay đến không trung về sau, quan sát toàn bộ thái sư cấm địa, chỉ gặp toàn bộ thái sư cổ quán một mảnh xương mù, bên trong pháp tắc vặn vẹo, thấy không rõ chân thực hình dạng, lại mang cho người ta một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Khi những này thiên chi hiểu nữ Đưa ánh mắt nhìn về phía Thái Sơ Cổ Quáng Hạc Tâm bên trong, mơ hồ trong đó nhìn thấy một số oan tài tại chìm nổi. Lúc này, Thái Sơ Cổ Quáng Chí Tôn là nửa thức tỉnh trạng thái. Những này nguyên bản trấn áp vạn cổ đại đế, bây giờ bị một số hậu bối nhân tộc vây xem, tâm lý cảm giác khó chịu. Cảm giác kia thật giống như đột nhiên biến thành khỉ trong vườn bách thú. Nếu không phải Dương An ở đây, Những này chí tôn đã phát cuồng, đem những này mạo phạm nhân tộc của bọn họ hóa thành tro bụi. Dao Trì thánh nữ hướng Thái Sơ cổ quán hạch tâm khu vực nhìn thoáng qua, cảm giác được một cỗ sát ý, lập tức thu hồi mắt quang. Ám nghĩ, truyền thuyết hẳn là thật, bên trong có chí tôn ngủ say. Dương An sắc mặt lạnh nhạt, chỉ phía dưới kỳ dị địa hình, nói, "Tiểu Vũ, ngươi nhìn Đó là Hỏa Long Phần, đó là Chân Long đấm máu chi địa. Dương An chỉ điểm thời điểm, phá vỡ pháp tắc, phá vỡ mê vụ, để Mộ Dung Tiểu Vũ có thể thấy rõ phía dưới địa thí. Dương An tiếp tục nói, "Ngươi nhìn, phía dưới liền là các ngươi chụp ảnh địa phương. Chân Long kéo oan tài chi địa, những địa phương này liền cùng một chỗ, sống hay không chân long tại kéo oan tài." Quá Chuồng Tượng Mộ Dung Tiểu Vũ nói: "Ngô Dương An bó tay rồi." Hắn biết rõ, Mộ Dung Tiểu Vũ tu vi quá thấp, lại không hiểu Trần pháp, nhìn không rõ ràng bạch. Dao Trì thánh nữ biết được một số nguyên thuật, đi qua Dương An chỉ điểm, nàng kết hợp bản thân sở học nguyên thuật, xem xét tỉ mỉ chân long kéo oan tài địa thế, nói: "Đại đế Nơi này hẳn là một chỗ lớn, Mộ A có thể nói như vậy, Dương An nói, hắn có thể nhìn ra, nơi này có thái cổ vương tộc ngủ say, mà lại, Dương An còn chứng kiến Nguyên Thiên sư Nhất Mạch Tổ sư. Dương An nhìn thấy Nguyên Thiên sư Nhất Mạch Tổ sư, khẽ khẽ thở dài, nói, Nguyên Thiên sư đều là phi kịch a, bọn hắn lúc còn sống phong quang vô hạn, sau khi chết lại bất nhập luân hồi. Nói đến Nguyên Thiên sư, Dao trì thánh nữ cảm xúc sâu nhất, nàng nhẹ giọng nói, nghe nói một vị Dao trì thánh nữ vì tìm kiếm Nguyên Thiên sư, tiến nhập Vô Thủy Đại Đế Lăng Tẩm. Dương An nói, nàng còn sống. Ụ, vinh, quý, quý. Mực, Dao trì thánh nữ có chút chấn kinh. Nàng nghĩ, đại đế thần thông thật sự là cao thâm mạt trác. Phàn phất, không có hắn không biết sự tỉnh, cũng không có hắn làm không được sự tỉnh. Đột nhiên, giao trì thánh nữ hỏi nói, "Đại đế, tiểu nữ tử muốn hỏi một câu, đại đế có thể trường sinh hay không nói đến trường sinh." Dương An khe khẽ thở dài, nhấc đầu nhìn thiên, nói, "Hư phần, sớm sống chiều chết phàm nhân bận rộn, có thể sống hơn 10 năm." Đối với hướng thuần tới nói, phàm người đắc là thần linh nhưng mà, ta chờ tu sĩ có thể sống mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Đối với phàm nhân mà nói, ta chờ cũng là thần linh. Dương An nói đến đây, không hề tiếp tục nói. Hắn biết rõ, cho dù là vô tướng thế giới Thiên Lam thế giới tu, cũng vô pháp trường sinh bất hủ. Giới náo bên trên có tương quan từ tư nguyện, Một số đạo giả vì truy cầu trường sinh, tiến vào cái nào đó huyền hoàng thế giới, là vì hợp đạo, huyền hoàng thế giới bất diệt, đạo giả liền có thể không chết, có thể sống ức vạn năm tuế nguyệt. Dao trì thánh nữ gặp Dương An Lâm vào trầm mặc, cũng không tại nhiều hỏi. Nàng nghĩ, nghe nói dị thế giới cường giả có thể vĩnh sinh, như rốt thần vương Hắn thống trị một phương thế giới, vĩnh hằng tồn tại. Mộ Dung Tiểu Vũ đứng tại cầu thải tường vân bên trên chục mấy bước ảnh chụp, nói: "Dương An, chúng ta đi xuống đi." Đám mây hạ xuống mặt đất. Dương An chậm rãi tiến lên, bước vào hung hiểm vô cùng rừng tùng. Hắn nhớ kỹ, Diệp Phàm tiến vào mảnh này rừng tùng thời điểm, cầu tử nhất sinh bằng vào Nguyên Thiên Thần Thuật cùng Nguyên Thiên Tổ sư Lưu lại Nguyên Thiên Thần Trận. Cái này mới hữu kinh vô hiểm đi ra mảnh này rừng tùng. Dương An mang theo trước mọi người đi, cũng không có phá vỡ Nguyên Thiên Thần Trận. Trong lúc đó, đủ loại dị dạng hiển hóa, để mọi người thấy vô số hung hiểm gì tượng. Như vô số lá tùng hướng đám người bay tới thời điểm, mang theo cường đại chật tự pháp tắc, tốc độ độ Đúng vậy, thánh chủ cấp cường giả cũng theo không kịp. Đợi lá tùng đụng phải Dương An Bố Chí thần lực phòng ngự kết giới về sau, bị kết giới hấp thu. Một màn này, lại để cho chư thánh địa thánh chủ nhóm sợ hãi than phục. Diêu Quang thánh chủ cười nói: "Dao Trì lão đầu, nếu để cho ngươi đến phá giải vừa rồi lá tùng đại trận, có mấy phần chắc chắn hừ sao?" Tri thánh chủ lạnh hừ một tiếng, nói: Nếu không có đại đế che chở, ta chờ tiến vào nơi đây. Hưu tử vô sinh. Đây là một mảnh tuyệt địa." Diêu Quang Thánh chủ nói, "Ta đến là quên, các ngươi giao chỉ cùng Nguyên Tiên sư nhất mạch có rất sâu sâu xa. Hiểu được một số nguyên thuật." Hắn bà sâu xa hai chữ cắn đến đặc biệt nặng có phúng đâm chi ý. Lấy sao chỉ Thánh chủ tinh minh, tự nhiên năng nghe được Đây là phúng đâm bọn họ sao? Trì Thánh nữ bị Nguyên Thiên sư Đỗ Thạch thắng đi. Đột nhiên, một bóng người tránh không. Một số tu vi cao thâm người đều đã nhận ra. Diêu Quang Thánh nữ cảm giác tê cả da đầu, ngẩng mộ cho Tiểu Vũ tới gần một chút, nhỏ giọng nói: "Tiểu Vũ, ngươi hỏi một chút đại đế, nơi này ngoại trừ thái cổ sinh vật, có phải hay không có Dược Dương An nhìn thấy Diêu Quang Thánh nữ dáng vẻ?" nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhĩ, Tiêu Quang Thánh nữ là cường đại tu sĩ, nhưng cũng là một vị thanh xuân nữ tử. Nếu là gặp được nguy hiểm không biết, cũng cùng phụ thông nữ hài, tâm sinh sợ hãi. Lập tức Dương An nói, "Phụ cũng chỉ là một loại đặc thổ sinh linh, giống như các ngươi có thú thú, có thể đi từ sơn nhìn xem, nơi đó có một ít dược vật ẩn hiện." Mộ Dung Tiểu Vũ nói: "Dương An." Thái sư Cổ Quáng không có dịp sao Dương An nói, "Vật vật chỉ có thể sinh hoạt tại Đạp Thổ hoàn cảnh dưới." Dao Trì thánh nữ biết rõ một số nguyên thiên sư bí ẩn. Nói nói, "Đại đế, nơi này có nguyên thiên thần trận, ta suy đoán, nơi này hết thảy cùng nguyên thiên sư có quan hệ, hãy nhấc lên nguyên thiên sư." Vừa rồi tránh không có thân ảnh, xuất hiện lần nữa. Đương nhiên, mọi người vẫn không có thấy rõ đạo thân ảnh này. Tiêu Quang Thánh chủ cùng Dao Trì Thánh chủ cũng không thấy rõ. Trong lòng hai người phát lạnh. Nghĩ, thứ này không phải dược vật. Đúng vậy, đỉnh cấp cao thủ. Dương An thấy rõ, nhàn nhạt cười một tiếng, nói, đây là Nguyên Thiên sư. Dương An nói một câu nói, lại không biết đạo đây là đời thứ mấy Nguyên Thiên sư. Nguyên Thiên sư sau khi chết, hành tung thành mê, ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Dương An thả thả ra thần thức, mô phòng hóa xuất thần biết đại thủ. Bà dì hóa Nguyên Thiên sư cầm ra đến, cái này một rỡi, tất cả mọi người thấy rõ là quái vật gì. Hồng Mao Dao Chỉ Thánh nữ nói một câu, sắc mặt có chút phát trắng. Dao Chỉ Thánh chủ nói, truyền thuyết là có thật, thật là Hồng Mao. Lại nói Giao Trì Thánh Địa liền có một ít phong ấm lông tóc. Giao Trì Thánh Địa Thánh chủ cũng biết rõ, những này lông tóc là Nguyên Thiên Sư lưu lại. Dương An dùng thần thức đại thổ nắm lấy Nguyên Thiên Sư, nói: "Đáng tiếc, nếu là còn có thần trí, hắn thực lực đã tương đương với Thánh Nhân Vương." Hô Giao Trì Thánh chủ cảm giác hô hấp của mình biến nhanh ngẫm lại, thánh người đát là chí cao tồn tại, Thánh Nhân Vương đào thánh nhân phía trên. Cái này lại là cái gì dạng tồn tại sao? Trì thánh nữ nhìn thấy gì hóa sau Nguyên Thiên sư có chút bi thường. Nói, "Đại đế, Nguyên Thiên sư còn có thể cứu sao?" Dương An nói, "Muốn cứu Nguyên Thiên sư, đến là không khó." Dương An nói một câu, ngón tay một đạn, linh sinh đạo lực bay ra, trong nháy mắt đánh vào Nguyên Thiên sư thể nội. Lại nói, Tiên lực cùng thần lực cũng có thể cứu chỉ Nguyên Thiên sư. Chỉ bất quá, tiên lực cùng thần lực không có linh sinh đạo lực huyền diệu. Dương An vì cầu thuận tiện, trực tiếp thi triển linh sinh đạo lực. Chỉ chốc lát, Nguyên Thiên sư trên người lông tóc róc ra, lần nữa hóa vì một cách trung niên nam tử. Trung niên nam tử phong thần như ngọc, lông mi như kiếm, khí thế bất phàm. đợi bên trong người đàn ông hoàn hồn về sau, cung kính hướng Dương An thi lễ một cái, nói: "Đa tạ đại đế cứu giúp." Lập tức lại thở dài một tiếng, nói: "Đại đế không nên xuất thủ a." Giao Trì Thánh Nữ nghe được Nguyên Thiên Sư nói lời, nghĩ đến giao trì truyền thuyết, nói: "Đại đế, Tây Hoàng mấu đạo lữ đúng vậy một vị Nguyên Thiên Sư, mà lại là đại thành thánh thể" Năm đó, Tây Hoàng máu vì cứu chữa mình đạo lữ, cho sao chỉ mang đến di thiên đại họa. Giao trì bị hủy, thánh địa trở thành cấm địa. Đám người nghe được Giao trì thánh nữ nói ra bí văn, trong lòng chấn kinh. Tiêu quang thánh nữ nói, thì ra là thế, khó trách Giao trì thánh địa sẽ toàn phái di chuyển. Giao trì thánh chủ không nói gì, có một số việc là bí văn không thể đối với người ngoài nói, nhưng là người trước mắt là đại đế, đem một vài bí văn nói cho đại đế, có lẽ đại đế có thể giải quyết. Dương An biết rõ Nguyên Thiên sư cùng Dao Chỉ Thánh nữ đều là hảo ý, cười nhạt một tiếng, nói, "Không sao, dù cho Minh Vương tại thế, ta cũng có thể trấn áp." Nguyên Thiên sư nghe vậy, trong lòng chấn kinh, nói, ngài là thiên đế, thiên đế đây là một cái trí cao xưng hô. Thiên đế lực ác đại đế, thực lực vô nhân năng định. Kha ha Dương An nhàn nhạt cười một tiếng, nói: "Nguyên Thiên sư, nơi này đều là ngươi bố trí á, Nguyên Thiên sư nghe vậy, thở dài một tiếng, nói: "Hồi thiên đế, tại hạ chỉ là muốn tránh né chẳng may, lại không nghĩ rằng, dù cho vài bên dưới nghịch thiên nguyên trận, vẫn vô pháp ngăn cản chẳng may phát sinh. Hắn nói mấy câu, lại phát ra cảm thán, nếu không phải thiên đế xuất thủ thật sự là không dám tưởng tượng a. Mọi người thấy Nguyên Thiên sư gặp hắn lâm vào trầm tư, nhao nhao phỏng đoán, không biết rằng Nguyên Thiên sư đã trải qua dạng gì sự tình. Hồng Mông đại đế hệ thống không 8 chương 223 luyện đế binh Nguyên Thiên sư là truyền thuyết. Là truyền kỳ Rất nhiều người đều muốn biết rõ Nguyên Thiên sư cố sự, nhưng mà Nguyên Thiên sư không nói, đám người không dám hỏi nhiều. Vừa rồi, đại đế đã nói, Nguyên Thiên sư đã đạp tới Thánh nhân Vương cảnh giới. Dạng này cảnh giới tương đương với Thái cổ tổ vương, tại thánh nhân không xa niên đại, ai có thể địch Dương An trầm dãi tiến lên. Nguyên Thiên sư đi theo mang theo Một bên trong lòng cảm thán, không nghĩ tới ta vậy mà có thể nhìn thấy một vị còn sống đại đế. Dương An đi đến Đọa Nhật Lĩnh, dùng thần thức dò xét một bên dưới. Nói, quả là thế, Hằng Vũ đại đế ở đây luyện khí, đắc hẳn nơi đây năng lượng tiêu hao chín thành. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn lấy Đọa Nhật Lĩnh, nói, "Dương An, nơi này nhìn qua giống một cái hồ xung nhâm." cũng không có gì sao đúng. Nơi này gọi Đọa Nhật Lĩnh, thật sự có Thái Dương từ trên trời rơi xuống. Hàng đến nơi đây Dương An nói, nơi này là người vị bố trí. Bắt đầu tinh trên không có một quả cực đại Thái Dương tinh, còn có một quả từ đại Thái Âm tinh. Nhất âm nhất dương, tư dương bắt đầu tinh. Lập tức Dương An lại chỉ mặt khác một một bên. Nói Bên này là Xích Nguyệt quật, cùng đó Nhật lĩnh bề ngoài đúng, tạo thành một chỗ đại hung chi địa, cho dù là thánh nhân tiến đến cũng sẽ vấn lạc." Nguyên Thiên sư nói, "Không sai, năm đó ta đã là bán thánh, bằng phao nguyên thiên thần thuật mới có thể đi ở đây. Vì sau lại bỏ ra tới trăm năm, vậy bên dưới Nguyên Thiên thần trận, muốn bà mình trấn phong Hạ Nhất Lâm nói: "Nơi này là một chỗ đại hung chi địa, cũng là một chỗ bảo địa, à, Nguyên Thiên Sư nói không sai. Nơi này có hai khối thần nguyên. Bất quá, ngoại trừ đại đế, không ai có thể lấy ra." Nói đến đại đế, Nguyên Thiên Sư nhìn Dương An một chút. Dương An chuyển đầu hỏi Mộ Dung Tiểu Vũ: "Tiểu Vũ, ngươi muốn thần nguyên sao không muốn Mộ Dung Tiểu Vũ nói: Thần Nguyên không xinh đẹp. Đám người nghe vậy, nhao nhao im lặng sao chỉ thánh nữ nghĩ. Đại tiểu thư, cũng chỉ có ngươi không thích thần Nguyên a, nếu không, đưa ta đi bất quá. Nàng không có ý tứ để đại đế giúp nàng lấy thần Nguyên, bởi vì cái gọi là gần vua như gần cọp. Trước mắt vị này chính là đại đế, so phàm trần đế vương mạnh ức vạn lần, cùng loại tồn tại này ở chung đắt là may mắn, lại cần khắp nơi cẩn thận. Mọi người nhìn về phía Mộ Dung Tiểu Vũ, nghĩ thầm, cũng chỉ có cái này may mắn nữ hài tử dám ở đại đế trước mặt nũng nịu a Dương An mang theo trước mọi người đi một đoạn đường. Phía trước xuất hiện một tòa đền miếu. Dương An nói, đây là Hằng Vũ đại đế chỗ ở. Đám người nghe vậy, theo bản năng tăng nhanh bước chân. Thế nhưng là Vèn vèn hướng về phía trước bước ra hai bước, lại để bước tiến của mình chậm lại. Đám người nghĩ, Hằng Vũ Đại đế có lẽ lưu lại bảo vật, thế nhưng là, nếu như không có đại đế cho chờ, căn bản là không có cách đi đến nơi đây. Dương An nhìn đến mọi người tiểu động tác, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Hằng Vũ Đại đế sinh hoạt thời đại quá xa xưa, dù cho có bảo vật cũng một nát. Đám người nghe vậy, có chút tiếc hận đợi đám người tới gần đền miếu về sau, thấy được một số thi thể kỳ trân. Đương nhiên, như Dương An nói, những này thi thể kỳ trân đã bị thời gian mục nát, càng đi về phía trước, chỉ gặp đền miếu xung quanh bốn phía chất đầy bạch cốt. Từ nơi này chút bạch cốt hình dạng đó có thể thấy được. Nó lúc còn sống thực lực phi phàm, Giao Trì Thánh chủ nơm nớp lo sợ nhặt lên một khối bạch cốt, nói: "Thánh nhân cốt đầu." Nhưng mà, khối này thánh nhân cốt đầu không có đi qua luyện chế, cũng đã mục nát, đã mất đi thần huy. Giao Trì Thánh chủ thở dài một tiếng, nói: "Vô nhân vĩnh sinh, cho dù là thánh nhân, cũng sẽ chết vâng, kỳ cốt đầu cũng sẽ mục nát." Giao Trì Thánh nữ nghe được vô nhân vĩnh sinh mấy chữ, vừa nhìn về phía Dương An. Dương An nói: "Trong các ngươi có một ít người có ma huyễn điện thoại si động, hẳn là biết rõ, một số thần linh có thể sống ức vạn năm, thế nhưng là dù cho sống ức vạn năm, đương thời giới hủy diệt thời điểm, thần linh cũng sẽ tùy theo tiêu vong, thần linh cũng sẽ tiêu vong giao chỉ thánh nữ nói: "Tu Tiên, cái gọi là dị mộ dung tiểu vũ nói: ta chỉ muốn vĩnh viễn cùng với hắn một chỗ. Đám người trầm mặc siêu quang thánh nữ cùng Dương An ở chung được một đoạn thời gian. Cảm giác Dương An làm người theo hòa, tâm linh đã thả lỏng một chút. Nàng đi về phía trước hai bước, tiến vào đền miếu bên trong. Bốn bên dưới dò xét. Lập tức, đám người nhao nhao tiến vào đền miếu. Bốn bên dưới sưu tác, hy vọng có thể tìm một số bảo vật. Nhưng mà Thời gian lực lượng quá cường đại, rất nhiều thứ đều bị thời gian mục nát. Đột nhiên, đạo một thánh nhân hạt tâm đệ tử ngạt lên một khối thạch đầu, theo bản năng thi triển nguyên lực, vậy mà trấn cục đá vụn. Lập tức, hà quang nổi lên bốn phía, đám người bị quang mang hấp dẫn. Hạ Nhất Lâm kinh ngạc nói: "Hoàng huyết xích kim luyện chí đại đế thần binh thần vật, truyền thuyết" Hằng Vũ Thần Lô chính là do hoàng huyết xích kim luyện chế mà thành." Kha kha kha đạo nhất thánh địa học tâm đệ tử cười to lên. Nhưng mà, hắn vén vén cười hai tiếng, liền phát hiện đám người rùng lửa nóng ánh mắt theo dõi hắn, để hắn sợ hãi trong lòng. Đạo một thánh chủ nói, thứ này vẫn là do môn phái đảm bảo đi. Siêu quang thánh chủ gặp bảo vật không phải là của mình, cũng không muốn đạo nhất thánh địa cầm bảo vật, tăng cường thực lực. Mở miệng nói, "Đạo một thánh chủ, bảo vật như vậy, chỉ có đại đế mới có thể luyện hóa." Đại đế đạo một thánh chủ im lặng, hắn biết xó siêu quang thánh chủ ý tứ, muốn cho hắn giao ra hoàng huyết xích kim. Không thể nào phía dưới. Đạo một thánh chủ đi đến Dương An thân một bên, cung kính nói, "Đại đế Như Siêu Quang lão đầu nói, thứ này chỉ có ngài mới có thể luyện hóa. Đạo nhất thánh địa dâng lên hoàng huyết xích kim. Hắn nói như vậy, muốn cho Dương An thiếu đạo nhất thánh địa một cách nhân tình. Mọi người ở đây đều có thể nghe ra đạo một thánh chủ ý tứ. Trong lòng thầm mắng, gia hỏa này quá ân. Vậy mà muốn đại đế một cách nhân tình. Dương An nhàn nhạt cười một tiếng, tiếp nhận hoàng huyết xích kim, lại liếc mắt nhìn đạo nhất thánh nữ, khóe môi mỉm cười, thi triển thần luyện chi pháp, tại chỗ luyện khí. Đồng thời, Dương An ngoài miệng nói nói, "Truyền thuyết, thằng Vũ đại đế dùng đạo Nhật linh thần hỏa cùng xích nguyệt quật cực hàn chi lực luyện khí. Hôm nay, ta cũng luyện một kiện đồ vật đi ra." Dương An đang khi nói chuyện, thần thức tuôn ra, Ngay sau đó, lại phóng xuất ra một đạo thần lực, đánh ra mấy đạo thần văn, lập tức thiên địa dị biến, Đoạ Nhật Linh Thần Hỏa cùng Sích Nguyệt Quật cực hàn chi lực bị Dương An cách không nhiếp tới, thần thông như thế, để cho người ta tin phục. Cực Dương Thần Hỏa bị Dương An nhiếp tới về sau, lại bị Dương An đánh vào trong thần trận, bắt đầu dung luyện hoàng huyết Sích Kim Dương An gặp Hoàng Huyết Sĩ King càng ngày càng tiểu. Nói: Tài liệu quá ít a. Đám người nghe vậy, muốn cầm ra một số thần tài nộp đại đệ tốt, lại phát hiện không có cái gì thần tài có thể cùng Hoàng Huyết Sĩ King xứng đôi, chỉ có thể không thế nào thở dài. Dương An từ trữ vật không gian xuất ra mười mấy dạng thần tài, đầu nhập trong thần trận, lấy Đóa Nhật Linh Thần Hỏa Dung luyện. Thời gian trôi qua, Đoạ Nhật Linh Thần Hỏa càng ngày càng ít, nhiệt độ không khí cũng theo đó hạ xuống. Tại Đoạ Nhật Linh ngủ say thái cổ chủng tộc phi thường phiền muộn, trước có hàng vũ đại đế giúp khô Đoạ Nhật Linh thần hỏa, mắt thấy thần hỏa khôi phục một chút, lại tới một vị đại đế, lần nữa bà Đoạ Nhật Linh thần hỏa rút sạch, để thái cổ chủng tộc giận mà không dám nói gì, lấy Dương An thần thông Luyện khí cũng không tốn thời gian. Bất quá, hắn muốn luyện chí sinh đẹp điểm cũng liền tốn thêm một chút thời gian. Mọi người ở đây đều là tu sĩ, không thiếu kiên nhẫn, lặng lặng chờ lấy. Đồng thời, quan sát Dương An phương pháp luyện khí, hy vọng có thể từ đó học được một ít gì đó. Ước chừng qua một canh giờ, một chuỗi sinh đẹp vòng tay xuất hiện tại Dương An trên tay. Dương An nâng vòng tay, nói: "Tài liệu ít một chút, bất quá cũng coi là đại đế thần binh, uy năng so chân chính đại đế thần binh thiếu hơn mấy phần." Đám người nghe vậy, trong lòng chấn kinh, không nghĩ tới, chỉ một lát thần, liền luyện chí ra một kiện tại đế thần binh cho dù là đại đế tại thế, cũng không có thực lực thế này a truyền thuyết. Đại đế luyện chế lý binh cũng cần mấy trăm năm lâu. Nhìn xem tình huống chung quanh liền hiểu, Hằng Vũ đại đế vì luyện chí Hằng Vũ thần lô ở chỗ này xây nhà ẩn cư. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn lấy Dương An trên tay sinh đẹp vòng tay, tán thưởng nói: "Tốt sinh đẹp a." Dương An nói: "Thích không đưa ngươi." "Ta thích, ta thích." Mộ Dung Tiểu Vũ hoan hỉ tiếp nhận vòng tay. Mọi người thấy Mộ Dung Tiểu Vũ đeo lên vòng tay lại là một trận hâm mộ. Dao Trì thánh nữ nghĩ, đế binh thế nhưng là thánh địa nổi tình a. Vậy mà liền như thế tặng người siêu quang thánh nữ nghĩ. Đại đế đối cái này nữ nhân thật vô cùng sủng ái a. Dương An gặp mộ dung tiểu Vũ thu ra tay liên, tiện tay chào một cái. Bà đỏ Nhật Linh thần nguyên tầm xa đến, ném cho đạo một thánh chủ. Nói Hối thần nguyên này hẳn là có thể chống đỡ khối kia hoàng huyết xích kim. Đoạt Nhật Lĩnh Thái Cổ chủng tộc cảm giác trái tim đều đang chảy máu, đây là thần của ta nguyên, thần của ta nguyên. Thế nhưng là, vị này Thái Cổ tộc vương chỉ có thể ở trong lòng hô một hô, cũng không dám xông đi lên cùng Dương An khiêu chiến. Đạo một thánh chủ biết rõ, đại đế nhân tình càng đáng tiền. Thế nhưng là Đại đại đế xuất thủ tiếp nhân quả, hắn không dám không tiếp. Thế là, cung kính nói: "Đa tạ đại đế ban thưởng." Dương An nghĩ nghĩ, lại nói: "Như vậy đi, giống như đạo nhất thánh địa gặp được diệt môn chi họa, có thể hướng Tiểu Vũ cầu cứu một lần, chỉ lần này một lần." Đạo một thánh chủ nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói: "Đa tạ đại đế." Lập tức Dương An nói: "Các ngươi gia trăm vạn thần nguyên hướng dẫn du lịch phí, ta cũng không thể để các ngươi ăn thiệt thòi. Ta ở chỗ này phải lên đồng trận, các ngươi có thể ở đây tu luyện ba cái nguyệt. Sau 3 tháng, có thể khởi động ta lưu lại truyền tống trận, trực tiếp truyền về thánh thành." Đám người nghe vậy, nhao nhao nói lời cảm tạ. Dương An lại nói: "Tiếp đó, Ta mang tiểu Vũ đi Tử Sơn du ngoạn một chuyến. Các vị, có người muốn đi sao đám người nghe vậy, có chút xán suất. Thái sư cổ quán có hoang cổ pháp các, là tu luyện thánh địa. Nhưng mà, mọi người đối Tử Sơn cũng phi thường tò mò, muốn nhìn một chút Vô Thủy đại đế lưu lại cái gì. Ngẫm lại, Vô Thủy đại đế thế nhưng là nhất kinh, tài tuyệt diễm đại đế là vô địch đại danh tử. Đám người nghĩ đến Vô Thủy lúc, đều sẽ theo bản năng nhìn về phía Dương An. Nghĩ, nếu là Vô Thủy tại thế, cùng trước mắt vị này đại đế so sánh, ai mạnh ai yếu, Dương An thấy mọi người không nói lời nào. Truyền đầu đối Khương gia chủ nói, "Khương gia chủ, Khương thái tử liền bị vây ở Tử Sơn, đến nay còn sống nha." Khương gia chủ nghe nói như thế, lập tức nói Đại đế, cái này hướng dẫn du lịch phí là bao nhiêu chúng ta Khương gia toàn thể xuất động. Theo đại đế bơi chung Lãm Tử Sơn. Dương An cười nói, Khương gia chủ phi thường sảng khoái, lúc này xuất ra mấy ngàn vạn nguyên thạch. Nói, đại đế, đây là chúng ta Khương gia hướng dẫn du lịch phí. Dương An tiếp nhận nguyên thạch, đưa cho Mộ Dung Tiểu Vũ, nói, Tiểu Vũ, lại giúp ngươi lừa một chút tiền tiêu vặt. Sau đó, lại có một ít người báo xanh. Đại đa số người đều muốn nhìn một chút Vu Thủy Đại Đế lưu lại bảo vật gì. Còn có một số người muốn nhìn một chút Khương Thần Vương, cũng có một số người muốn diệt trừ Khương Thần Vương. Dương An Thu bên dưới nguyên thạch về sau, thấy không có người báo xanh, thế là nói, "Tốt, chúng ta tiến về Tử Sơn đi." Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 8 chương 224 Tử Sơn Như Dương An thi triển linh sinh đạo lực, có thể trực tiếp tiến vào trong Tử Sơn vực. Bất quá, Dương An cùng Mộ Dung Tiểu Vũ là đến Du Lãng Tử Sơn, đương nhiên muốn từng bước từng bước đi vào. Bởi vậy, Dương An chỉ là bả chúng người tới Tử Sơn bên ngoài bốn phía. Lúc này, Dương An lái mây trắng đứng ở Tử Sơn trên không, nói: "Tiểu Vũ, ngươi nhìn, đây chính là Tử Sơn. Tử Sơn xung quanh bốn phía có 9 tòa sơn mạch, được xưng là Cửu Long bảo vệ nhất châu chi thế." Đi qua Dương An chỉ điểm, Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn về phía chung quanh 9 cái sơn mạch, mỉm cười nói: "Dương An, thật có chút sống đây." Dương An nói: "Tọa này Tử Sơn phi thường kỳ lạ." Phía trên hòn đá không nhiều không ít, bất hổ bất diệt. Hắn nói một câu, tiện tay đánh ra một đạo chân nguyên, tại Tử Sơn bên trên cắt bên dưới một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá. Lại nói, "Tiểu Vũ, ngươi nhìn kỹ, ta vừa rồi cắt qua địa phương sẽ tự tự mọc ra." Núi sẽ còn trường thành mộ dung, Tiểu Vũ cảm giác ngạc nhiên, con mắt nhìn lấy Dương An cắt qua địa phương. Thời gian chậm rãi trôi qua, Nàng kinh ngạc nói: "Dương An, thật vô cùng thần kỳ đâu, cái này là nguyên nhân gì pháp tắc?" Dương An nói hai chữ, không có quá nhiều giải thích. Pháp tắc là chí cao lực lượng giữ xin vũ trụ vận chuyển, có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Sau đó, Dương An bảo chúng người tới một tòa giếng cổ cửa vào, nói: "Từ nơi này xuống dưới, liền có thể đi vào Tử Sơn." Đây cũng là tương đối an toàn lối vào. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn lấy sâu u diếng cổ, nói, tối quá đây. Lập tức, nàng xuất ra một cái cường quang đèn pin. Cái này đèn pin đến từ cậu cấp Văn Minh. Mở ra về sau, có thể chiếu sáng một phiến hư không. Không phải sao? Mộ Dung Tiểu Vũ mở ra đèn pin về sau, toàn bộ diếng cổ trở nên sáng trưng. Dương An ôm Mộ Dung Tiểu Vũ vàng eo. nhảy vào giếng cổ, tiến vào một đầu thông đạo, lập tức một cơn âm lãnh cảm giác lan khắp toàn thân. Dao Trì thánh nữ nói, nơi này lạnh quá. Lần này, Dao Trì thánh nữ cùng Diêu Quang thánh nữ còn có Hạ Nhất Lâm mấy người cũng đến đây. Dung các nàng nói, tại Thái Sư cổ quán lĩnh hội cơ hội tuy nhiên khó được, nhưng là đi theo đại đế cơ duyên càng hiếm thấy hơn. ngẫm lại, đi theo một vị còn sống đại đế, đại đế chỉ cần tùy ý truyền một số đạo pháp, liền có thể thủ sủng một đời. Đại đế tiện tay luyện chí một kiện vật phẩm. Đúng vậy, đại đế thần binh. Đại đế một câu, liền có thể để một cái thánh địa phồn hoa. Điểm này, từ đạo nhất thánh địa liền có thể nhìn ra. Đạo nhất thánh địa đạt được đại đế một cách hứa hẹn, chỉ cần đại đế tại thế, Ai dám tấn công đạo nhất thánh địa trước mọi người đi vừa đức khoảng cách. Nhìn thấy xung quanh trên vách đá khắc lấy một số bích họa. Hạ Nhất Lâm nói: "Những bức họa này là thời đại thượng cổ khắc họa, lại vẫn có thể cảm nhận được khí thế cường đại." Khi mọi người xem hết sau cùng một bức bích họa về sau, Mộ Dung Tiểu Vũ nói: "Dương An, cái kia thái cổ sinh vật còn sống không thật cường đại a?" Dương An biết rõ Mộ Dung Tiểu Vũ nói là bí họa bên trên thái cổ sinh vật. Loại này thái cổ sinh vật mạnh mẽ vô cùng, chỉ có đại đế có thể trấn áp. Dương An nói, trong Tử Sơn có đại lượng thái cổ sinh vật ngủ say. Đám người chậm rãi tiến lên. Khi thì khắc thường hóa biên bứt từ thân một bên bay qua. Dương An không để ý đến những này dị hóa biên bứt, mà là mang theo đám người tiếp tục đi tới. lại đi tới vừa đứt khoảng cách, mặt đất xuất hiện lẻ tẻ mảnh cốt, có một ít bạch cốt thời đại tương đối xa xưa, bị người giẫm lên về sau, trong nháy mắt hóa thành cốt phấn. Mộ Dung Tiểu Vũ nói: "Dương An, những người này vì cái gì tiến từ Sơn A giao trì thánh nữ nói, một số người là hiếu kỳ, một số người là vì bảo vật, còn có một số người là vì Vu Thủy đại đế truyền thừa." Dương An cùng mọi người đi tới Thái cực âm dương trước cửa lúc, Giao Trì thánh nữ nhìn phía trước Thái cực âm dương môn, nói: "Đại đế, đây là một cánh cửa, phụ thông tu sĩ đụng chạm về sau." Trong nháy mắt liền bị kiếm khí chém giết. Mộ Dung tiểu Vũ hiếu kỳ nói: "Giao Trì tỷ tỷ, ngươi cũng không thể đi vào sao?" Giao Trì thánh nữ lung lay đầu, nói: "Không có thánh chủ cấp tu vi, Vô pháp cưỡng ép tiến vào. Dương An nhớ kỹ, Diệp phàm đến đây, mượn dùng Nguyên Thiên sư truyền thừa thạch bì áo, mới tiến vào bên trong, có chút mưu lợi. Thái cực âm dương bên cạnh cửa một bên chất đống bạch cốt, bởi vậy có thể thấy được, nơi này chết đại lượng tu sĩ. Dương An đối đám người nói, mọi người khó được đến này, Có người muốn thử xem cái này đạo môn uy năng sao?" một vị thánh chủ cấp cường giả nói. Đát Đại Đế nói, "Lão đạo liền thử một lần." Siêu quang thánh chủ nói một câu: "Thi triển pháp tắc đạo văn bảo vệ toàn thân, vọt thẳng nhập thái cực âm dương môn." Dao trì thánh chủ thấy thế, lung lay đầu, nói: "Lão gia hỏa, ngươi cái này là muốn chết a?" Đại Đế để ngươi thử Ngươi liền thử cách này đạo môn âm dương diễn biến, có mạnh có yếu, cho dù là thánh chủ cấp cường giả, cũng cần đợi đến âm dương môn uy năng biến yếu thời điểm mới có thể tiến nhập, không phải sao?" Dao Trì thánh chủ vừa nói xong, Siêu Quang thánh chủ liền bi kịch, mọi người thấy vô số kiếm quang bay về phía Siêu Quang thánh chủ, một màn này để trong lòng mọi người phát lạnh. Nhưng mà Diêu Quang Thánh chủ tu vi cao thâm, kiệt lực ngăn cản, trung quy là chặn, lại bị tự đại lực đạo đánh bay, đổ vào âm dương bên cạnh cửa một bên. Dương An tiện tay bắn ra một đạo thần lực, bang Diêu Quang Thánh chủ chỉ rũ thương thế, chỉ một lát sau, Diêu Quang Thánh chủ liền khôi phục như lúc ban đầu. Dương An nói: "Ta đưa ngươi một đạo thần lực, ngươi nếu như có thể luyện hóa cái này đạo thần lực, có một tia thành thánh khả năng." Đám người nghe vậy, con mắt tỏa ánh sáng. Một số tuổi trẻ tu sĩ đang chuẩn bị phóng tới Âm Dương môn, nghe được Dương An lời nói về sau, lại đột nhiên dừng lại. "Chư vị, ta để cho các ngươi thử thời điểm, các ngươi có thể thỏa thích nếm thử. Dù cho chết rồi, ta cũng có thể để các ngươi phục sinh bất quá." sống như các ngươi tận lực muốn chết thì nên trách không được ta, chết cũng chết vô ích." Dương An như là nói. Đám người đoán không ra Dương An tâm tư, không dám gì động, sợ Dương An thấy chết không cứu. Siêu quang thánh chủ được chỗ tốt, cười ha ha, "Sao trì lão đầu, cái này gọi gan lớn có thịt ăn." Hừ sao trì thánh chủ nhẹ hừ một tiếng, tâm lý cảm giác khó chịu. Hắn biết rõ Đây chính là thành thánh cơ duyên a. Cứ như vậy bỏ qua. Dương An vung tay lên, dùng thần lực bao vây lấy đám người, bước ra một bước, trực tiếp đụng vào âm hiểm môn. Sau một lát, mọi người đi tới một mảnh cầu ngọc xây thành trong cung điện. Tiêu Quang thánh nữ về đầu nhìn thoáng qua, nói, chỉ đơn giản như vậy nàng nghĩ Cái kia đạo đối với phủ thông tu sĩ tới nói vô cùng kinh khủng âm dương môn. Đối đại đế tới nói lại là một đạo phủ thông môn. Kỳ thực, từ âm dương môn bên cạnh Bạch Cốt liền có thể nhìn ra, có đại lượng tu sĩ chết bởi âm dương môn. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra âm dương môn khủng bố. Toạ này cung điện nhìn qua khí thế khổng lồ, lại cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Mộ Dung Tiểu Vũ nói: Dương An: Ta cảm giác xung quanh bốn phía giống như có đồ vật gì. Dương An mỉm cười, nói: Cảm giác của ngươi không có sai, xung quanh bốn phía có một ít dược vật. Dương An nói một câu: Thi triển thần thuật. Lập tức, chung quanh dị tượng hiển hóa. Mọi người thấy một chút u linh tại xung quanh bốn phía phiêu đãng. Dao Trì thánh nữ nói: Đây chính là dược vật những này dược vật là người sau khi chết hóa thành dương an điểm điểm đầu. Nói, tựa như bất quá, những này dược vật đã không có lúc còn sống trí nhớ, chỉ có một ít bản năng ý thức. Khương gia người tiến vào cung điện về sau, bốn bên dưới dò xét, tìm kiếm Khương thần vương, lại chỉ tìm tới Khương thái hư nhắn lại. Nhưng mà Khương gia người vẻn vẻn nhìn thấy nhắn lại liền đắc mừng rỡ vô cùng. Thần vương quả nhiên ở đây. Dương A Diêu quang thánh tổ khinh bị nói. Đại đế sao lại lừa các ngươi ác? Khương gia chủ vội vàng nói. Đại đế, chúng ta là vô tâm. Không sao. Dương An khoát khoát tay, nói, tòa này cung điện Tử Cẩu Ngọc xây thành phi thường khổng lồ, các ngươi có thể đi khắp nơi đi. Nếu như gặp phải bảo vật, có thể tự hành thu lấy." Dao trì thánh nữ nói, "Tiểu Vũ muội muội, chúng ta cùng đi đi." Nàng nghĩ, đại đế nói có thể tự do hành động, tự do tầm bảo, bất quá, còn là theo chân tiểu cô nương này tương đối an toàn. Chiêu quang thánh nữ đi đến mộ Dung tiểu Vũ thân một bên, nói, "Tiểu Vũ muội muội, chúng ta là nữ, cùng đi đi." Hạ Nhất Lâm có chút ngượng ngùng nói, Tiểu Vũ, ta có thể gia nhập sao mọi người thấy một đám nữ nhân tụ tập lại một chỗ, có chút hâm mộ. Bất quá, những này nam tu sĩ không tốt tới gần Mộ Dung Tiểu Vũ, sợ đại đế hiểu lầm. Lại nói, tòa này cung điện tuy nhiên hùng vĩ, lại có chút âm lãnh, có người tương bồi. Mộ Dung Tiểu Vũ cũng phi thường vui vẻ, mỉm cười nói, Mọi người cùng nhau dạo chơi đi." Dao Trì Thánh chủ trầm mặt một bên dưới, nói, "Diêu Quang lão đầu, chúng ta kết đội mà đi đi. Cùng ngươi kết đội nếu như gặp phải bảo vật, nên phân chia như thế nào?" Diêu Quang Thánh chủ nói. "Hừ, sao Trì Thánh chủ lạnh lừ một tiếng, vung tay lên. Một mình rời đi. Vừa rồi, Đại đế đã nói, nếu như gặp phải bảo vật, có thể tự hành thu lấy." đây chính là một cách đại cơ duyên. Dương An mang theo đám người tiến vào Tử Sơn về sau, kinh động đến một số chuyên trách bảo vệ thái cổ sinh vật. Nguyên bản, những này thái cổ sinh vật muốn thu chụp đám người, lại cảm ứng được một tố cường đại khí tức, khiến cái này thái cổ sinh vật không dám gì động. Đại đế một vị mạnh mẽ thái cổ sinh vật nói, đại đế còn không có tiến đến Tại sao có thể có đại đế xuất thế sao chỉ thánh nữ cùng Mộ Dung Tiểu Vũ đi song song? Nói, Tiểu Vũ, đại đế có hay không nói, chúng ta sao chỉ thánh nữ bị vây ở thì sao nàng tới nơi đây? Quan tâm nhất đúng vậy sao chỉ thánh nữ? Đột nhiên, một bóng người từ tất nàng xung quanh bốn phía hiện lên, để người sợ hãi trong lòng. Hạ Nhất Lâm nói, "Tiểu Vũ, Lại có rượu sao Mộ Dung Tiểu Vũ nói: "Đáng tiếc, ta còn không có tu thành thiên nhãn, giống như tu thành thiên nhãn, liền có thể thấy rõ trung quanh vật." Dao Trì Thánh nữ cảm giác đạo thân ảnh kia có chút quen thuộc. Nàng trầm mặc một hồi, nói: "Nguyên Thiên sư nghe nói, ta phái Dao Trì Thánh nữ chính là vì tìm kiếm Nguyên Thiên sư, mới tiến vào Tử Sơn." Cái này nói rõ ràng Nguyên Thiên sư cũng tại Tử Sơn. Mấy cái nữ người lúc nói chuyện, cảm giác một đôi mắt đang ngó chừng các nàng. Siêu quang thánh nữ nói: "Tiểu Vũ, ngươi có biện pháp không mộ dung tiểu vũ nghĩ nghĩ." Dương lên trên tay xây xít, nói: "Ta có biện pháp. Chúng ta cùng một chỗ vu động đế binh." Cái này trối vòng tay là Dương An chuyên môn vì mộ dung tiểu vũ luyện trí. Phổ thông tu sĩ cũng có thể khu động. Đương nhiên, tu vi càng cao, uy năng càng mạnh, đế uy hiển hóa, vô thủy trung sinh ra cảm ứng. Mộ Dung tiểu vũ cùng Dao Trì thánh nữ bọn người chỉ có thể dùng đế binh bảo vệ mình, đau khổ trèo trống, lại không cách nào xi động. Dao Trì thánh nữ nói, đây là vô thủy trung, vô thủy đại đế thần binh. Dương An cảm ứng được Mộ Dung tiểu vũ tình huống, thị triển thần âm. Nói: "Vô Thủy Chung, ngươi dám khi dễ ta, người Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 8 chương 225 Vô Thủy Chung Đế Vinh cốt linh." Truyền ngôn. Đế Vinh hoàn toàn thức tỉnh, có thể hiện ra đại đế thần uy. Vô Thủy Chung nghe được xương an âm thanh về sau, trong nháy mắt thu liễm đế uy, cũng sinh ra tư dụ. Làm sao ra xảy ra đại đế đồng thời Vô Thủy Chung có chút lo lắng, đại đế không sẽ đem mình lấy đi a, lập tức lại nói, "Thôi, thôi, Vô Thủy đại đế khả năng đắc tòa hóa, có thể đi theo một vị mới đại đế, cũng được đế uy tiêu tán về sau." Dao Trì thánh nữ nói, "Đại đế xuất thủ." Siêu quang thánh nữ đối đại đế phi thường tò mò, hỏi nói, "Tiểu Vũ muội muội, ngươi là thế nào cùng đại đế nhận biết có thể nói với chúng ta nói đại đế cố sự sao ta à Mộ Dung Tiểu Vũ lâm vào hồi ức, lộ ra một chút ngượng ngùng, nhưng không thoát lên tiếng. Dao Trì thánh nữ gặp Mộ Dung Tiểu Vũ không nói gì, ngược lại nói, "Tốt, chúng ta đi xem một chút Vô Thủy chung đi. Đây chính là Vô Thủy đại đế thần binh." U, V Q Q M siêu quang thánh nữ hơi điểm đầu. Hạ Nhất Lâm nói, Vô Thủy Đại Đế là cường đại nhất đại đế. Đối với Vô Thủy Trung, Mộ Dung Tiểu Vũ cũng có chút hiếu kỳ. Vừa rồi, Vô Thủy Trung đã hiển hiện đế uy, không khó tìm kiếm. Mọi người tìm đế uy truyền đến phương hướng tiến lên. Mộ Dung Tiểu Vũ một đoàn người đi tới một khoảng cách. Hạ Nhất Lâm nói, các vị tỷ tỷ Các ngươi cảm giác được cái gì sao cảm thấy diêu quang thánh nữ nói, giống như có một ma đạo âm. Đối với loại này mê hoặc tâm thần ma âm, Dương An có thể ban chúng người che đậy. Bất quá, Dương An không có làm như thế. Hắn biết rõ, có một ít gì đó cần mình đi cảm ngộ, cũng cần mình đi thể hội. Mộ Dung tiểu vũ cũng có thể cảm nhận được ma âm. Nàng nói nói cảnh này ma âm giống như có một loại cường đại sức hấp dẫn, hấp dẫn chúng ta đi một chỗ." Dao Trì Thánh nữ nói, "Tiểu Vũ, đại đế không có giúp chúng ta ngăn cản ma âm, cũng là nghĩ mượn ma âm đúc luyện tâm trí của chúng ta." "Giống, giống một cái thái cổ sinh vật từ phía cảnh lao ra, chạy về phía mộ dung tiểu vũ một đoàn người, hạ nhất lâm lên tiếng kinh hô, thái cổ sinh vật đám người chuyển đầu nhìn sang, chỉ gặp một đầu giống như biên bức trạng thái cổ sinh vật hướng các nàng chạy tới. Dao Trì thánh nữ nói: "Đây là hấp huyết tộc, gia thích hút máu người. Từ khí thế của hắn đến xem, hẳn là thánh chủ cấp. Mộ Dung tiểu vũ người bên cạnh đều là thiên chi kiều nữ, thiên phú cực cao, nhưng là tất cả mọi người không có trường thành, tu vi không đủ biết mình ứng phó không được trước mắt thái cổ sinh vật, nhao nhao nhìn về phía Mộ Dung Tiểu Vũ. Mộ Dung Tiểu Vũ lần nữa thi triển đế binh, nói, "Chúng ta cùng một chỗ thi triển đế binh, đánh chết hắn." Tại nguyên thế giới thời điểm, Mộ Dung Tiểu Vũ giết qua đại lượng tang thi, trong lòng không sợ, cùng giao trì thánh nữ bọn người cùng một chỗ thi triển đế binh. Trong chốc lát, một cỗ minh mông thần uy phát ra, Một đạo trật tự thần liên bay ra, quật đến thái cổ sinh vật trên đầu, một bên dưới liền bả thái cổ sinh vật rút thành thịt nát. Ngô Mộ Dung Tiểu Vũ cùng mấy vị thiên chi hiểu nữ lộ ra vẻ khiếp sợ. Một hồi lâu, Hạ Nhất Lâm mới nói, "Đế binh quả nhiên lợi hại." Chiêu Quang Thánh nữ Hâm Mộ nhìn lấy Mộ Dung Tiểu Vũ, nói đến, "Nàng thiên phú cao, vận khí tốt." Trong thức hải của nàng cũng có thần binh. Bất quá, nàng thần binh cùng mộ dung tiểu vũ so sánh, còn kém quá xa. Siêu quang thánh nữ nghĩ, vẫn là có một cái chỗ sửa tốt, bởi vì cái gọi là anh hùng thích mỹ nữ trái lại mỹ nữ cũng yêu anh hùng. Siêu quang thánh nữ thiên phú cao, địa vị cao, thu đám người hâm mộ. Nhưng mà, nàng cũng có một phả tiểu nữ nhi tâm. Nàng cũng hy vọng mình có thể gặp được đến một cách tâm nghi người. Chẳng biết tại sao, Diêu Quang Thánh nữ trong đầu hiện lên Dương An thân ảnh, chợt nhìn đi lên. Dương An phủ phụ thông thông, như một phàm nhân, không có một tia khí thế, nhưng là Diêu Quang Thánh nữ cảm giác Dương An rất nén lòng mà nhìn, mà lại nàng thích xem Dương An thi triển thần thông. Siêu quang thánh nữ nhìn Mộ Dung Tiểu Vũ một chút, nghĩ thầm, một cái may mắn nữ nhân. Đám người tiếp tục đi tới. Một hồi về sau, Mộ Dung Tiểu Vũ một đoàn người đi vào vô thủy trung xung quanh bốn phía. Nhìn qua, vô thủy trung phi thường phổ thông, không có một tia khí thế, cũng không có đế uy. Hạ Nhất Lâm nghi ngờ nói, Chuyện gì xảy ra cái này Vô Thủy Trung không có đế uy Vô Thủy Trung khí linh nghe vậy, tâm lý phi thường phiền muộn, thầm nghĩ, nơi này có một vị đại đế, ta dám dùng đế uy ép các ngươi sao vừa rồi? Dương An thi triển chấn thiên thần âm, chấn nhiếp Vô Thủy Trung một dưới. Lúc này, Vô Thủy Trung khí linh vẫn có chút mơ mơ màng màng, hắn suy đoán giống như lại thi triển đế uy áp chế những này thiên chi kiều nữ, khẳng định sẽ bị đại đế đè chết. Mộ Dung Tiểu Vũ đi đến Vô Thủy Chung bên cạnh một bên, lấy tay sờ soạn một bên dưới Vô Thủy Chung, nói: "Nhìn qua, cùng trong chùa Miễu mặt đại trung a, còn không có vòng tay của ta tốt." Đông Vô Thủy Chung phát ra tiếng vang, nhưng không có phát ra đế uy. Mộ Dung Tiểu Vũ ngạc nhiên nói: lớn dần chun. Ngươi có trí tuệ lập tức. Một cỗ thanh âm uy nghiêm truyền ra. Bản đế đương nhiên là có trí tuệ. Vô Thủy Trung nói chuyện giao trì cũng cảm giác mới mẻ. Lại nói, giao trì thánh địa cũng có đế binh. Bất quá, đế binh phi thường cao ngạo, bình thường cũng phi thường lạnh lùng. Từ trước tới giờ không cùng những người khác giao lưu, cũng không nói chuyện Đế Vinh chỉ là thực hiện đại đế di si chúc, bảo hộ đại đế hậu nhân. Hạ Nhất Lâm Sinh ra cảm ứng, nói: Các ngươi có cảm giác hay không? Lại có một đôi mắt nhìn chằm chằm chúng ta ố. Vinh, quý, quý. Mịch Dao Trì thánh nữ nói: Lần này cảm giác khác biệt. Dương An đột nhiên xuất hiện tại mộ dung tiểu Vũ thân một bên, nói: Tiểu Vũ, đừng đoán là một cái không biết xấu hổ đại hắc cẩu. Ai không biết xấu hổ thanh âm này phi thường nặng nề, giống như một người trung niên. Nhưng mà, khi thanh âm chủ nhân sau khi xuất hiện, đám người chấn động vô cùng. Chiêu Quang thánh nữ nói, "Đại hắc cẩu, gâu gâu đại hắc cẩu kêu to hai tiếng." Nhào về phía Chiêu Quang thánh nữ. Đồng thời, vô to nói, "Ta muốn thu nhân sủng." thou thánh nữ làm nhân sủng. Diêu Quang thánh nữ sắc mặt rất khó nhìn, nàng muốn giết cái này đại hắc cẩu. Trong chốc lát thi triển Diêu Quang thần thuật, đánh ra một đạo đạo thần quang. Nhưng mà, những này thần quang đánh tới đại hắc cẩu trên thân, lại như một côn đánh tới trên miếng sắt, hào không một tiếng động. Mộ Dung tiểu vũ cùng Diêu Quang thánh nữ đã trở thành hảo bằng hữu. không có khả năng nhìn lấy siêu quang thánh nữ bị một cái đại hắc cẩu khi dễ. Lúc này thi triển ra Đế binh thần uy. Nói: "Đại hắc cẩu, ngươi dám tới, ta liền dùng Đế binh đánh chết ngươi." Gâu gâu đại hắc cẩu nhìn chằm chằm Mộ Dung Tiểu Vũ Đế binh, chảy miệng thủy nói: "Đồ tốt a, đồ tốt a." Bất quá, đại hắc cẩu trí tuệ cực cao, hắn không dám đoạt Mộ Dung Tiểu Vũ đồ vật. Bất quá Đại Hắc Cẩu cũng không yếu thí, nói khoác mà không biết lượng nói, ta là Hắc Hoàng, các ngươi có thể gọi ta đen hoàng đại nhân. Đám người nghe vậy, nhìn lấy dạng chó hình người đại hắc cẩu, buồn cười. Dương An lạnh nhạt nói, bản lý cũng phải xưng hô ngươi là đen hoàng đại nhân sao đại hắc cẩu trong lòng giật mình. Sau đó, lại ngạo nghênh nói, bản hoàng là vu thủy đại đế bằng hữu bản Fa Fa Dương An nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn lấy Đại Hắc Cẩu, để Đại Hắc Cẩu sợ hãi trong lòng. Hắn từng theo hầu Vô Thủy Đại Đế, gặp qua Đại Đế thần uy, chính là bởi vì này, hắn không dám ở Dương An trước mặt lỗ mãng. Lập tức, Dương An nói, "Đại Hắc Cẩu, ngươi là Vô Thủy lúc tuổi già thu dưỡng một cái tiểu thổ cẩu, cũng coi như là vận khí tốt." Vô Thủy đại đế chẳng những giúp ngươi tái tạo thân thể, còn giúp ngươi luyện chí ra chuẩn đế thần binh. Đại đế trước khi đi, lại làm gì ngươi phong nhập thần nguyên, đưa ngươi chứng đạo cơ duyên, có thể nói ngươi cũng coi là vô thủy bằng. Hưu bạn đi." Đại Hắc Cẩu nghe được Sương An nói, trong lòng khóc thầm, nói: "Đại lý cả đời cơ khổ, lưng đối chúng sinh, ngẫng vọng tinh không, ngay cả một cách bằng hữu bạn đều không có. Mộ Dung Tiểu Vũ nghe vậy, lôi kéo Dương An cánh tay, nói: "Ta sẽ vĩnh viễn bồi tiếp hắn." Đại Hắc Tẩu nhếch miệng, lộ ra huyết bồn đại khẩu, miệng nói tiếng người: "Ngươi biết rõ đại đế có thể sống bao lâu sao, đại đế có thể sống một vạn năm, giống như đại đế đạt được một gốc bất tử dược, có thể sống hai vạn năm." Mà phàm thông tu sĩ chỉ có thể sống mấy trăm năm, dù cho có đại đế hỗ trợ cũng chỉ có thể sống mấy ngàn năm. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, cái này không có gì, ta nỗ lực tu hành, liền có thể thành tiên. Đến lúc đó, liền có thể vĩnh viễn cùng với hắn một chỗ, mời tiếp hắn. Đại Hắc Tẩu nói, thành tiên vô thủy đại đế đều không có thành tiên, ngươi có thể thành tiên hiển nhiên. Nãi Hắc Cẩu không tin. Hắn bị Vô Thủy Đại Đế phong tại Tử Sơn. Đoạn thời gian gần nhất mới tỉnh lại. Mặt khắc một bên. Khương gia chi người đã tìm tới Thần Vương, lại bất lực cứu ra Thần Vương. Khương gia chủ nhìn lấy như ẩm như hiện Thần Vương, trong lòng không thế nào. Đối thiên cầu xin, Khương gia thỉnh cầu Đại Đế xuất thủ, cứu ra Khương gia Thần Vương. Tương An nghe được hương gia chủ âm thanh nói, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Vừa rồi, đám người đưa ánh mắt phóng tới Vô Thủy Chung bên trên. Quay người thời điểm, phát hiện Vô Thủy Chung bên cạnh một bên có một bộ thạch điển, trên đó viết Vô Thủy Kinh ba chữ. Dao trì thánh nữ nhìn thấy Vô Thủy Kinh, lộ ra vẻ tươi cười, nói, thật sự có Vô Thủy Kinh. Đây chính là Vô Thủy Đại Đế tu luyện đế kinh. Vô giá chi bảo a." Đại Hắc Cẩu cười nói, "Các ngươi đừng suy nghĩ, liền coi như các ngươi có thể lấy đi, cũng vô pháp tu luyện Vô Thủy Kinh, chỉ có tiên thiên đạo thể thánh thai có thể tu luyện. Vì sau, ta muốn tìm một vị tiên thiên đạo thai thánh thể." Chúng người không lời. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn Vô Thủy Kinh một chút, hỏi Dương An, "Dương An Cái này Vô Thủy Kinh thật chỉ có Tiên Thiên Đạo thể thánh thai có thể tu luyện sao? Dương An nói. Trước mắt cái này một bộ lại như thế này. Bất quá, ta có thể bản Vô Thủy Kinh sửa chữa một chữ. Cứ như vậy, người bình thường cũng có thể tu luyện. Đại Hắc Cẩu trong lòng giật mình, nói, "Ngài là đại đế, hoàn toàn chính xác có thể sửa chữa đế kinh. Bất quá, sửa chữa về sau, liền sét mất đi Vô Thủy Kinh vốn có uy năng, cùng những cái kia phổ thông đế kinh. Hiển nhiên, Đại Hắc Cẩu phi thường sùng bái Vô Thủy, trong mắt hắn, Vô Thủy là mạnh nhất, là vô địch. Dương An lung lay đầu, nói: "Ta tu sửa đổi Vô Thủy Kinh, khẳng định so nguyên bản càng cường đại." Hắn nói đến đây, nhìn về phía Đại Hắc Cẩu, nói: "Đại Hắc Cẩu, ta biết rõ Vô Thủy đại đế ở đâu." Đến lúc đó, Ta có thể dẫn ngươi đi gặp Vô Thủy Đại đế, để hắn chính miệng cùng ngươi nói." Ở đâu Đại Hắc Cẩu trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Dương An ra vẻ thần bí, nói: "Tốt, không nói Vô Thủy Đại đế sự tình, chúng ta đi qua nhìn một chút Khương gia thần vương đi." Đại Hắc Cẩu muốn cắn người, thế nhưng là trước mắt vị này là đại đế. Hắn nghĩ, chỉ cần mình dám cắn đại đế trong nháy mắt liền xem bị đại đế chụp chết. Oong oong oong. Đại Hắc Cẩu không thế nào. Bất quá, tâm lý lại phi thường vui vẻ. Đại đế không có chết. Đại đế không có chết. Ta liền biết rõ, đại đế là vô địch. Làm sao lại chết một hồi về sau? Dương An mang theo Mộ Dung Tiểu Vũ một đoàn người đi vào Khương Thần Vương bị nhốt địa phương. Khương gia người nhìn thấy Dương An cung kính nói, gặp qua đại đế, mời đại đế thi triển thần thông, cứu ra thần vương. Dương An nói, lấy các ngươi thần thông, cứu không xuất thần vương, Dương An nhớ ý, Diệp phàm chỉ là bà thần vương bị nuốt địa phương nói cho Khương gia. Khương gia liền cứu ra thần vương. Bây giờ, vì sao cứu không xuất thần vương Hồng Mông đại đế hệ thống không 8 chương 226 đạo đại Khương gia chủ nói Nếu như mời ra đế binh, có thể phá sạch nơi đây trận văn, thì ra là thế Dương An nói một câu, tiện tay nhấc chỉ, phá vỡ trận văn. Nhất thời, pho gầy thần vương xuất hiện ở trước mắt mọi người. Khương gia người liền vội vàng hành lễ. Thần vương nhưng mà, thần vương đã vô cùng suy hiếu, chỉ là nháy một chút con mắt. Khương gia chủ tiến hành Vội vàng nói, "Nhanh, mau đưa Thần Vương mang về thánh thành để vào hóa bên trong ao sổng." Khương gia chi người biết Dương An có thể cứu chỉ Thần Vương năng lực, cũng không dám lại cầu. Mây sờ, đại đế có thể cáo tri Thần Vương bị nuốt mảnh đất, lại có thể xuất thủ cứu ra Thần Vương, đó là vô cùng lớn ăn đức. Khương gia không cầu, Dương An cũng không xuất thủ. Hắn nghĩ, Khương Thần Vương xuất thí Còn có mấy cái xa trò vui có thể nhìn đây. Đúng lúc này, cái kia đạo thần bí thân ảnh lần nữa chuồn không. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, "Dương An, đây là dược vật sao sao Trì Thánh nữ đã có suy đoán, nói có lẽ là Nguyên Thiên sư." Dương An mỉm cười, thả thả sao thần thức, Mô phòng hóa thần biết đại thủ, một phát bắt được Nguyên Thiên sư. giống như diều hâu vồ gà con một dạng, đem nguyên thiên sứ bắt tới. Mọi người lần nữa nhìn thấy một cái tóc đỏ quái vật, tâm lý sợ hãi thán phục. Hạ Mộ Lâm nói: "Nguyên Lai, đây chính là nguyên thiên sứ lúc tuổi già." Đại đế: "Nguyên thiên sứ lúc tuổi già đều lại biến thành như vậy phải không giao trì thánh nữ nói." "Là, cũng là đại thành thánh thể cũng tránh không khỏi." Mọi người kinh hãi ngẫm lại, đại thành thánh thể có thể cùng đại đế tranh phong, mạnh như thế người, vậy mà không cách nào phá giải. Dương An nghĩ, cứu một cái cũng là cứu, cứu hai cái cũng là cứu. Lúc này đánh ra một sợi linh sinh đạo lực, trong chốc lát hóa giải nguyên thiên sư trên thân nguyện rủa, để nguyên thiên sư khôi phục dung mạo, làm nguyên thiên sư khôi phục trí nhớ về sau. Hắn không để ý đến đại đế, mà chính là quay người xông vào bên cạnh cung điện. Sau đó, ôm ra một cái bị thần nguyên bao phủ tuyệt sắc nữ tử, quỳ gối Dương An trước mặt, nói: "Đại đế, vô luận bỏ ra cái giá gì đều có thể, chỉ cầu đại đế cứu sống nàng." Dao Trì thánh nữ nhìn thấy cái này bị thần nguyên bao phủ nữ tử, cảm ứng được trên người nàng đặc biệt khí tức, nói: Đây chính là tiến vào Tử Sơn giao trì thánh nữ. Dương An nói, nàng cũng không lo ngại, lập tức phóng xuất ra một đạo tiên nguyên lực, phá vỡ thần nguyên, lại lấy ra một khỏa mệnh nguyên đan, đưa cho Nguyên Thiên sư, nói, đây là một khỏa mệnh nguyên đan, phục dụng về sau, có thể bổ sung mệnh nguyên, để cao thiên phú Nguyên Thiên Sư tiếp nhận mệnh nguyên đan, quỳ gối đại đế trước người, cảm kích nói: "Tạ đại đế." Sau đó, Nguyên Thiên Sư vô cùng cẩn thận đem mệnh nguyên đan để vào Dương Di miệng bên trong. Một lát sau, Dương Di thức tỉnh. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Thiên Sư, lộ ra mừng rỡ thần sắc, nói: "Ta suốt cuộc tìm được ngươi." Nguyên Thiên Sư nói: "Lần này nhờ có đại đế Đại đế Dương Di trong lòng giật mình, nhìn về phía người chung quanh, gặp mọi người lấy Dương An làm chủ, lại thêm Dương An trên thân khí tức đặc biệt. Nàng vội vàng khom người, nói: "Đa tạ đại đế cứu giúp." Dương An nhìn về phía Dao Trì Thánh nữ, lại nhìn một chút Dương Di, nói: "Dao Trì Thánh chủ, các ngươi Dao Trì Thánh địa có hai vị thánh nữ." Ngô Dao Trì Thánh chủ im lặng. Dương Di nói, ta đã không thích hợp làm thánh nữ. Một lát nữa, Dao Trì Thánh chủ nói, Nguyên Thiên sư, ngươi đã thành thánh không sai Nguyên Thiên sư ngạo nghễ nói, hắn tại đại đế trước mặt khiêm tốn, nhưng mà, Nguyên Thiên sư dù cho đối mặt đều đại thánh địa thánh chủ, cũng vô cùng có lực lượng. Nguyên Thiên sư tinh thông Nguyên Thiên thần thuật, thực lực phi thường cường đại. Dương Di nhìn lấy Nguyên Thiên Sư, con mắt lộ ra dị sắc, trong lòng nàng, Nguyên Thiên Sư là anh hùng. Dương An nói, "Viện nơi này, chúng ta đi xem một chút Vô Thủy Đạo Đài đi." Mọi người không nói gì. "Bất quá, có một ít nhân tâm nghĩ, cái kia Vô Thủy Kinh không thể tu luyện. Bất quá, Vô Thủy Chung lại là đế đạo thần binh a. Nếu như có thể lấy đi đương nhiên." Mọi người cũng có một chút nghi hoặc. Đại đế là sao không lấy đi Vô Thủy Chung cũng có một số người nghĩ, trước mắt vị này đại đế tiện tay liền có thể luyện chế đế đạo thần binh, có lẽ căn bản không quan tâm Vô Thủy Chung đi, đại đế tâm tư ai cũng đoán không ra. Một lát sau, Dương An mang theo mọi người đi tới Vô Thủy Đạo Đài, làm mọi người thấy vạn đạo hỗn độn đại thác nước rủ xuống lúc, toàn bộ lộ ra chấn kinh thần sắc. Qua một hồi lâu, Một cách tuổi trẻ tu sĩ nói, "Dược vương, trên đạo đài có dược vương, mà lại không chỉ một gốc, dược vương gần với bất tử thần dược, dược vương có thể kéo dài tu sĩ thọ mệnh, cũng có thể trợ tu sĩ đột phá cảnh giới, là bảo vật vô giá, có thể ngộ nhưng không thể cầu." Dao trì thánh nữ cùng Diêu Quang thánh nữ nhìn thấy dược vương về sau, con mắt lộ ra dị sắc. Hiển nhiên, hai vị này thiên chi kiều nữ cũng muốn hái thuốc vương. Một vị đệ tử trẻ tuổi gặp Sương An không có động tác. Trong lòng suy đoán, đại đế cũng không để ý dược vương, lập tức hắn hướng về phía trước nhảy lên, muốn nhảy lên đảo đài, mắt lấy dược vương, lại không nghĩ rằng, vị này tu sĩ vén vén bước về phía trước một bước, cũng cảm giác được một tố cường đại uy áp. trong chốc lát. Vị này tu sĩ bị ép thành thịt nát. Mọi người thấy thế, trong lòng dĩ nhiên cũng không dám nữa gì động. Dương An bình tĩnh nói, nơi này có Vô Thủy Đại Đế bố trí xuống Đại Đế Trần Văn. Hoàn chỉnh Đại Đế Trần Văn giao trì thánh chủ nói, giao trì thánh điệp đi ra đại đế, có đế đạo thần binh, cũng có Đại Đế Trần Văn. Bởi vậy, giao trì thánh chủ biết Đại Đế Trần Văn khủng bố cỡ nào. Đại đế Trẩn Văn, chỉ cần một góc Trẩn Văn, liền có thể trấn áp thánh nhân. Bởi vậy, vị này tu sĩ trẻ tuổi tùy tiện ở giữa phóng tới Vô Thủy Đạo Đài, không khác muốn chết. Đại diện thánh địa người nhìn lấy cái kia cái tu sĩ trẻ tuổi, muốn cầu đại đế xuất thủ, lại cuối cùng không có nói ra. Người khác làm theo lạnh nhạt nhìn lấy đại diện thánh địa người, giống như tại chế giễu. Dương An nói: Thánh nhân hẳn là có thể miễn cưỡng tới Vô Thủy Đạo Đài bên ngoài pháp tắc chi lực, bất quá lại không cách nào leo lên đạo đài. Lúc này, Đại Hắc Cẩu cũng theo tới. Hắn ngô ngơ nhìn chằm chằm Vô Thủy Đạo Đài, hình như là nhìn thấy Vô Thủy Đại Đế. Lúc này hô nói, "Đại Đế, Đại Đế." Mọi người nghe được Đại Hắc Cẩu thanh âm, nhao nhao nhìn về phía đạo đài. để mọi người thấy chấn kinh một màn, chỉ gặp một cái mặt trường bào vĩ ngạn nam tử đứng trên đạo đài. Cái này vĩ ngạn nam tử tóc dài xõa vai, đưa lưng về phía chúng thân thể. Mộ Dung Tiểu Vũ cũng nhìn thấy trên đạo đài vĩ ngạn nam tử, nói: "Dương An, đó là Vô Thủy Đại Đế sao nhưng mà?" Mộ Dung Tiểu Vũ vừa mới rứt lời, Vô Thủy Đại Đế thân ảnh thì biến mất. Dương An nói: đây chỉ là một bóng người. Vô Thủy Đại Đế không ở chỗ này điệt. Đại Hắc Cẩu rất lợi hại muốn hỏi một câu. Vô Thủy Đại Đế ở đâu thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Dương An bóng lưng lúc lại đem đến miệng lời nói sinh sinh nuốt xuống. Dương An bước ra một bước, tiến vào hỗn độn đại thác nước, đứng tại vô thủy trên đảo đài, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Phàm Phật xem thấu hư không. nhìn thấy vô ngân tinh không, nhìn thấy tiên lộ, mọi người đứng yên bất động, nhìn lấy Dương An, Phạng Phật, mọi người lại nhìn thấy Vô Thủy Đại Đế. Hạ Một Lâm nhìn lấy Dương An, nói: "Có lẽ chỉ có đại đế mới có thể leo lên tòa kia đạo đài đi." Dao Trì thánh nữ nói: "Chúng ta có thể lại tới đây, nhìn thấy Vô Thủy đạo đài đã khinh thường đế phúc." Diêu Hoang thánh nữ nói: "Đúng vậy a, nếu không có đại đế dẫn dắt, Chúng ta căn bản đi không đến nơi đây." Nàng nói một câu, vừa nhìn về phía mới vừa rồi bị đại đế Trần Văn ép thành thịt nát tu sĩ, The khẽ thở dài. Vị kia đại diễn thánh địa tu sĩ, tu vi cũng không thấp, là hóa long bí cảnh, mà lại có bí bảo hộ thân, lại trong phút chốc hóa thành thịt nát. Dương An tại vô thủy trên đạo đài đứng một lúc, vung tay lên, nói, "Tốt chúng ta trở về đi. Nhất thời, thời không đảo ngược, mọi người lần nữa xem chừng bốn phía lúc, phát hiện mình đã trở lại thánh thành. Dương An nói: "Tiểu Vũ, ta đi xem một chút tiểu Ngọc, ngươi đi không hoa tâm đại cổ cải." Mộ Dung Tiểu Vũ nói: "Dương An bảo hộ trầm mặt sau đó, Dương An cho Hà Tiểu Ngọc gọi điện thoại. Hà Tiểu Ngọc nói: Nàng tại ngôi sao đại thế giới vô ngoạn, đã đi mấy cách tiên ma yêu giới. Nhìn qua, nàng chơi rất vui vẻ. Mộ Dung Tiểu Vũ gặp Hà Tiểu Ngọc cùng một số đám nữ hài tử chơi vui vẻ, cũng Hà Tiểu Ngọc các ngươi đổi ngũ. Dương An tâm niệm nhất động trở lại Thiên Đình. Phong thần về sau, Thiên Đình náo nhiệt rất nhiều. Ngũ phương ngũ đế cùng chư thiên thần tướng đều ở tại Thiên Đình. Ngoài ra, Ngô Phương Đại Đế cùng Chư Thiên Thần Tướng Sa thuộc người nhà cũng ở tại Thiên Đình. Ở trong Thiên Đình vạn hơi thở cốt lưu giữ, vô cùng thích hợp tu hành, là người tu hành thánh địa. Dương An trở lại Thiên Đình về sau, ngồi ngay ngắn ở Linh Tiêu Bảo Điện hoàng tọa bên trên, quan sát thiên địa thương sinh, tìm hiểu đạo chi huyền diệu. Lúc rạng sáng, Thiên Đình yên tĩnh im ắng, trời trời đại thế giới lại vô cùng náo nhiệt. Thần vương trở về. Thương gia thần vương một mạch đem hết khả năng muốn cho thần vương phục hồi như cũ, có một ít người lại không nghĩ để thần vương phục sinh. Thánh thành không chung, đế đạo thần uy hiển hóa, trấn áp tứ phương. Thánh thành bên trong tu sĩ cảm nhận được đế đạo thần uy, nhao nhao nghị luận. Thương gia đắc mầy ra đế binh, hy vọng không nên đánh lên đế binh tranh chấp, thánh thành cũng có thể bị hủy. Lúc này, hóa bên trong ao sổng chất đầy thần nguyên, chỉ đợi thần vương khôi phục, liền có thể trực tiếp hấp thu thần nguyên bên trong năng lượng, khôi phục chiến lực ngoài ra. Thương gia thần vương một mạch đã cùng Tô thị thương lâu bắt được liên lạc, cầu mua tiên đan cùng thần dược. Dương An ngồi tại Linh Tiêu bảo điện, xem thấu hư không, gặp già tiên thế giới thánh thành xuất hiện một tia ánh sáng đông lúc, bước ra một bước xuất hiện tại Hóa Long Trì bên cạnh. Khương gia người nhìn thấy Dương An xuất hiện cung kính hành lễ, tham kiến đại đế. Dương An khẽ gật đầu, nhìn về phía Khương thái tử, gặp Phương thái tử hai mắt khép hờ, thần thức yếu ớt. Bất quá, Hóa Long Trì ẩn chứa sinh cơ, mà lại Khương gia mua sắm thần dược đã đầu nhập Hóa Long Trì. Lúc này Khương Thái hư đang chậm rãi hồi phục bên trong. Dương An nói, "Ta là đối diện xem bộ phim." Khương gia người nghe vậy, nhao nhao im lặng. Ẩm từ một nơi bí mật gần đó, người nghe được Dương An nói chuyện. Bung lòng một hơi. Lập tức, một cái thanh âm già nua truyền đến, "Thần vương, bây giờ đại đế không xuất thủ, ta nhìn ngươi như thế nào phục sinh." Thanh âm rơi xuống về sau. Dương An cảm giác được một cỗ âm lãnh ánh mắt nhìn chính mình mắt, để hắn cảm giác không thoải mái. Hắn nhàn nhạt nói, "Người nào đang rầm ngó bản đế nhất thời?" Một cỗ ngập trời thần uy từ trên người Dương An bạo phát ra tới, toàn bộ thánh thành người đều cảm giác được một cỗ viễn siêu đế binh thần uy. Ác lời mới vừa nói người đau hự một tiếng, như vậy mất đi âm thanh. Khương gia chủ cười nói, "Ngô Ngọc Vậy mà lúc trong bóng tối thăm dò đại đế, đây không phải muốn chết sao? Hóa Long chỉ người ở xung quanh nghe đến Khương gia chủ thuyết lời nói. Một số ẩn từ một nơi bí mật gần đó người nheo nheo hiện thân. Cung cung kính kính đi đến Dương An bên người. Nói: "Tham kiến đại đế." Dương An khoát khoát tay, nói: "Chư vị các ngươi tiếp tục tiếp tục, ta chỉ là đối diện xem bộ phim." Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 8 chương 227 đại chiến bắt đầu thương gia chủ cho Dương An chuyển đến vương tọa, lại cho Dương An xây một bình ngộ đạo trà. Sau đó, cung dính bồi ở một bên. Ước chừng qua nửa nén hương, Dương An gặp mọi người không có đồng tĩnh, mở miệng nói: "Chư vị, các ngươi làm sao còn không đấu võ a, ta trà đều uống xong." Ngô mọi người nhao nhao im lặng. Một vị tầm trong tay đế vinh thánh địa trưởng lão nghĩ, "Đại đế, ngài ở đây, mà lại giống như phải che chở thần vương, để cho chúng ta đánh như thế nào a." Dương An thấy mọi người không nói lời nào, nhàn nhạt nói, "Không có trò vui nhìn. Nếu không, các ngươi nhìn ta biểu diễn a." Không không không, một cái thánh địa trưởng lão vội vàng nói, "Hắn thật sợ." Sở Dương An tiện tay nhấc chỉ đem hắn mạt sát, hắn uống út hô lên ba chữ về sau, rồi nói tiếp, "Đại đế, ngài ngồi ở một bên xem kịch, chúng ta cho ngài biểu diễn." Lúc này, Thần Vương đã thức tỉnh, khóe miệng lộ ra mỉm cười, nghĩ thầm, "Đại đế tính khí quả thật cổ quái." Thần Vương ánh mắt bình tĩnh, cũng không thèm để ý xung quanh địch nhân. Mấy vị thánh chủ cấp cường giả tương tự liếc một chút. Liên Thủ thi triển Cực Đạo Thần Uy, Khương gia chủ cảm nhận được cực đạo thần uy, có chút khẩn trương. Đồng thời, nhìn Dương An liếc một chút, gặp Dương An khí định thần nhàn ngồi. Trong lúc nhất thời, không mở ra Dương An trong lòng nghĩ cái gì, Khương Vân Hồ nói, đánh ra cực đạo thần uy. Trong chốc lát, hai cỗ khí tức cực lớn truyền khắp toàn bộ thánh thành, để thánh thành tu sĩ cảm giác trời cũng sắp sụp xuống tới. mang cho người ta một loại ngạc thở cảm giác, đánh nhau đúng lúc này. Dương An trầm rãi mở miệng, nói: "Mọi người biểu diễn thời điểm, chú ý một chút tâm tình, không nên đánh thương tổn hắn tu sĩ." Cái này vừa nói, vừa mới đánh ra cực đạo thần uy thánh chủ nhóm sất lời hại muốn chửi ầm lên. Nhưng mà, trước mắt vị này là đại đế, mọi người có khổ phó nói: "Muốn đi" không thể đi lưu lại đánh, lại phải đánh cho đặc sắc, để đại đế nhìn thoáng được tâm, còn không thể thương tổn hắn tu sĩ. Dương An ngồi tại Hóa Long trì bên cạnh, nhàn nhạt nói, "Không tệ, không tệ, rất có đáng xem." Lập tức, Dương An lại cho Chu Sai gọi điện thoại. Chu Sai tiếp vào Dương An điện thoại, mỉm cười nói, "Thiên đế đại nhân, có chuyện gì tìm tiểu nữ tử A Dương An nói?" Chu Sai. Già thiên thế giới thánh thành có một trận đại chiến. Ngươi qua đây quan sát sao Chu Sai nghe vậy. Mừng rỡ nói, có trò vui nhìn. Ta đương nhiên tới a. Ngươi chờ một chút. Một lát sau, Chu Sai xuất hiện tại Dương An bên người. Đồng thời, mang theo trực tiếp thiết bị, chuẩn bị tới một cái hiện trường trực tiếp. Những thánh chủ kia cấp cường giả nhìn thấy Chu Sai động tác Nghe được Chu Sai giải thích, thật nghĩ một bàn tay chụp chết nàng. Chu Sai cười nói, "Dương An, những người này biểu diễn rất lợi hại ra sức a." Chư vị thánh chủ cấp cường giả nghe được Chu Sai lời nói, "Phiền muộn nghĩ, sớm biết thì không đến tư vị này, rất khó chịu." Chu Sai đem Kame xác nhắm ngay ba người không người, "Phẩm không rùa quái vật." Nói, "Dương An, Cái này ba cái là cái gì? Ba cái kia rủ vật nghe vậy, phát ra làm người ta sợ hãi thanh âm, tiểu cô nương, ngươi muốn chết. Có Dương An ở bên ngươi. Chu gia không có chút nào sợ hãi, lạnh nhạt nói, lão quái vật, ngươi thật muốn chết phải không ta có thể cho Dương An thành toàn các ngươi. Ngô ba cái rủ vật lập tức im miệng, hoảng sợ nhìn lấy Dương An. Nghĩ thầm Đại đế sẽ không ra tay với chúng ta đi. Bên trong một cái rượt vật nói, chuyện không thể làm, chúng ta đi thôi." Dương An nói. Ba vị những thánh chủ này đều biểu diễn, các ngươi trả không có ra sân trình diễn, sao có thể đi đâu ba cái rượt vật nghe vậy? Đi cũng không được, ở lại cũng không xong." Dương An cười nhạt nói. "Chủ dai." Ba người này ngộ nhập Bất Tử Sơn, đem âm minh thảo xem như dược vương phục dụng. Sau cùng, biến thành hiện tại cái dạng này, thân thể bọn họ mục nát, thần thức lại có thể trường tồn, cũng coi là gì loại trường sinh. Chu Sai nói, nếu vì trường sinh biến thành bọn họ cái dạng này, ta tình nguyện chết tốt. Lời này vừa vặn đâm bên trong ba cái rùa quái chỗ đau, để bọn hắn phiền muộn vô cùng. Lập tức, ba cái rùa quái chiến đấu. Thi triển pháp tắc thần liên công kích thương gia người. Cái này ba cái rừa quái về sau. Đại chiến trở nên đặc sắc, lại thêm Chu Sai giải thích, vạn giới trang trực tuyến người thấy vô cùng vui vẻ. Dương An yên tĩnh ngồi ở một bên, mỉm cười nói, "Chư vị, ta cho các ngươi cố lên." Thương gia người tuy nhiên đánh cho cố hết sức, lại không có thổ thương. "Vượn rồi." Dương An đã nói, "Ẩn đả có thể không thể gây tổn thương cho hắn tu sĩ. Những thánh chủ này cấp cường giả không mỏ ra Dương An Tâm Tự, chính là bởi vì này, bọn họ không dám đả thương đến thương gia người, thậm chí không dám công kích. Khương Thần Vương Dương An phẩm một ngụm ngộ đạo trà, hướng bên cạnh một vị tóc trắng như tuyết, mặt mũi nhăn nheo lão nhân vẫy tay, nói: "Thải Vân tiên tử tới uống chén trà đi. Thái Vân một mực núp trong bóng tối, dù cho những thánh chủ kia cấp cường giả tới cho Dương An chào, nàng cũng chưa hề đi ra. Lúc này, Thái Vân gặp Dương An nói chuyện cùng nàng, nàng chậm rãi đi đến Dương An bên người, nói: "Ta chỉ là một kẻ hấp hối sắp chết." Chu Sai nhìn trước mắt lão nhân, nghi hoặc nói: "Dương An, Người kia là ai? Dương An nói. Nàng vốn là Vạn Sơ Thánh Địa Thánh Nữ, tuyệt đại mềm mại người, Hư Mộ Thần Vương, nhưng bởi vì Vạn Sơ Thánh Nữ thân phận, không cách nào cùng với thần vương. Chu Sai nghe vậy, kinh ngạc nhìn trước mắt lão nhân, nghĩ thầm, nguyên lai, dù cho lại nữ nhân xinh đẹp, đều biết lão a. Thần Vương nhìn thấy chính mình người yêu, con mắt hiện lên một tia thần thái, Thái Vân cảm nhận được thần vương ánh mắt, có chút sợ hãi, lại có chút ngưỡng mùng, nói: "Quá tư ca, ta thật không muốn để cho ngươi thấy ta hiện tại bộ dạng." Chu Sai nói: "Dương An, nàng là Vạn Sơ thánh nữ trước kia, khẳng định vô cùng xinh đẹp đi." Dương An mỉm cười, nói: "Nhìn xem chẳng phải sẽ biết." Nói lời trong lòng Ta cũng muốn nhìn một chút thần vương gia thích người, lúc tuổi còn trẻ là cái dạng gì. Lập tức, Dương An thi triển linh sinh đạo lực, nhất thời, một cỗ bàng đại sinh cơ tràn vào Thải Vân bên trong thân thể. Thải Vân lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến hóa, vẹn vẹn mấy giây. Thải Vân thì biến thành một cái 16 tuổi thanh xuân nữ tử. Chu Sai nhìn trước mắt như tiên nữ nữ tử, sợ hãi thán phục nói: "Thật đẹp a." Dương An nói: "Thần Vương, bạn gái của ngươi rất xinh đẹp a." Thần Vương lộ ra vẻ tươi cười, cảm kích nói: "Đa tạ Đại Đế xuất thủ." Hắn là thật tâm cảm kích Dương An. Hắn biết, là Dương An đem hắn bị nhốt mảnh đất cáo chi khương ra, lại là Dương An xuất thủ đem hắn cứu ra. Sau đó, mang về thần thành Bây giờ, Dương An xuất thủ lần nữa, để thải Vân tiên tử khôi phục thanh xuân. Thải Vân tiên tử nhìn lấy chính mình trắng nõn hai tay kích động không thôi, cảm kích nói: "Đa tạ đại đế." Chu Sai cười nói: "Không cần cảm ơn hắn, tên này thì ra thích làm Nguyệt lão." "Có sao Dương An nói?" "Chính ngươi muốn Chu Sai nói." Dương An nói: "Ta thì thích nhìn dấu tình người sẽ thành thân thuộc, đây là đẹp nhất sự việc." Nam nhân á, cũng là quá hoa tâm chu sai nói, chẳng biết tại sao, nàng đến lúc trước cái kia bé trai, khi đó, nàng lần thứ nhất cùng Dương An gặp mặt tình cảnh, khi đó Dương An vẻn vẹn mười mấy tuổi, Thải Vân tiên tử thấy mình khôi phục dung mạo, mà lại thực lực còn có điều tăng trưởng, mà lại nàng có thể cảm giác được thần vương thân thể đang từ từ khôi phục bên trong Thải Vân tiên tử trong lòng hoan hỉ, lộ ra vui sướng nụ cười, nói: "Đại đế, ngài thích xem bộ phim, tiểu nữ tử cũng vì ngài biểu diễn một chút đi." Thải Vân tiên tử nói một câu, từng đạo từng đạo thần huy theo trên tay nàng bay ra. Những thứ này thần huy là từng đạo từng đạo chật tự thần liên. Những thứ này chật tự thần liên bay đến trên bầu trời, tạo thành thiên la địa võng. đem chư vị thánh chủ cấp cường giả cùng ba cái rùa quái vây khốn. Lúc này, chư vị thánh chủ cấp cường giả cùng ba cái rùa quái cốt khổ khó nói. Bọn họ nhìn ra, trước mắt vị này đại đế thiên vị thần vương. Ba cái rùa quái biết ngày hôm nay khó có thể thiện, phát ra mài răng đồng dạng mọi như thanh âm. Nói, "Lão duyệt, phát tố gì?" Xếp một cái không lỗ, xếp hai cái thì kiếm lời. Chư vị thánh chủ tập cường giả cũng thấy rõ, nghĩ thầm, đại đế đã nói rõ thiên vị thần vương, bây giờ lại có thải phân tiên tử, chiến đấu này càng ngày càng gian nan, đợi thần vương khôi phục, chiến đấu này liền không có cách nào đánh. Chư vị thánh chủ vừa chuyển động ý nghĩ, nói, "Chư vị, sử xuất toàn lực, dù cho giết không đi ra, cũng muốn kéo mấy cách đệm lưng." Dương An nhìn thấy Trư vị thánh tổ sử xuất toàn lực, nâng chung trà lên, mỉm cười nói: "Chu giai, chiến đấu này càng ngày càng đắc sắc." "Không tệ, không tệ." Chu giai lộ ra vẻ tươi cười, một bên giải thích, một bên nói chuyện với Dương An. "Dương An, những người này vì cái gì vây giết thần vương a?" Dương An nói: "Thần vương có một phần vô thượng chiến đấu bí pháp, đấu bí thuật. Này thuật được người xưng là cường đại nhất chiến đấu bí thuật. Một số người muốn cướp đoạt bản này bí thuật. Ngoài ra, còn có một số người không muốn hương gia mạnh lên. Chu Sai nói, dạng này a, lại là vì đoạt bảo. Chư vị thánh chủ cùng ba cái dị quái sử xuất toàn lực về sau, Hương gia người cùng Thải Vân tiên tử lộ ra cố hết sức lên. Thần Vương nhìn chằm chằm trên không chiến đấu, đồng thời thì triển thần vương bí thuật, hồi phục nhanh chóng thân thể. Đột nhiên, một cái bóng vọt đến thải vân tiên tử sau lưng. Thải vân tiên tử cảm giác được nguy cơ, muốn tách rời khỏi cũng đã không kịp. Nàng cảm giác mình thân thể bị đại sơn nện một chút. Nhất thời, thân thể nàng như đạn pháo một dạng nện xuống dưới đất. Áp Chu Sai chấn kinh nhìn lấy thải vân tiên tử phương hướng, có chút khẩn trương nói: Dương An. "Nàng không sao chứ?" Dương An nói. "Không có việc gì." Thật nàng đã là bán thánh. Một lát sau, thải vân tiên tử theo phế tích bên trong bay lên, nhìn qua, nàng có chút chật vật. Trên mặt nhiều một tia tro bụi, quần áo cũng tổn hại mấy chỗ. Nhưng mà, nàng tức giận hơi thở lại càng thêm cường đại. Đồng thời, nàng hai mắt nhìn chằm chằm hư không, nói Đêm tối vương đêm tối vương ở chung quanh xem đức tu sĩ nghe được đêm tối vương tên về sau. Nghĩ đến Trung Châu lại tử vương, loại thể chất này phi thường cường đại, có thể cùng thần vương thể địch nổi. Năm đó, song tử vương cùng thần vương đại chiến, Thái Dương vương thân vẫn, đêm tối vương may mắn đào tẩu, không nghĩ tới, đếm ngàn năm trôi qua, đêm tối vương hồi xuất hiện lần nữa. ma lại, thực lực càng thêm cường đại. Thần Vương nhìn thấy thải phân tiên tử thổ thương trong lòng bi thương, vương người đứng dậy, giống to lên tiếng. Trong chốc lát, xung quanh năng lượng điên cuồng tràn vào thần vương bên trong thân thể. Mọi người thấy thế, hô to lên tiếng, mau ngăn cản hắn, nếu để cho hắn phục hồi như cũ, chúng ta một cách đều chạy không thoát. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 08 chương 228 Thần Vương Khúc Thần Vương sắc mặt không buồn không vui. Lượng lớn thiên địa nguyên khí cùng hóa bên trong ao sổng thần nguyên chi lực điên cuồng tràn vào thần vương bên trong thân thể. Thần vương khí tức càng ngày càng mạnh, dung mạo chậm rãi khôi phục. Một lát sau, thần vương đã khôi phục dung mạo, phong thần như ngọc, tư thế oai hùng vĩ ngạn. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, đôi mắt ầng ánh, bởi vì Dương An cứu sống Thái Vân tiên tử, thần vương nỗi lòng có biến hóa, tóc không có đổi mạch. Thái Vân tiên tử kiến thần vương khôi phục về sau, trên mặt lộ ra một tia đỏ bừng. Thần vương đứng ở hóa phía trên ao rồng, chắc là không còn trưởng thống Hằng Vũ thần lô, mà chính là lấy ra một tấm cổ cầm, nói: "Đại đế Vì biểu đạt lòng cảm kích, ta vì ngài trình diễn một khúc. U, V, Q, Q, mương Dương An khẽ gật đầu. Dương An nhớ kỹ, nguyên bản Thải Vân tiên tử vì cứu thần vương mà chết, thần vương khóc thảm, một đêm tóc trắng, lại thi triển hơi thở xài của thần. Thần vương nhạc dạo, vì thánh thể nối liền ngõ cục, để tấn cấp chẳng lẽ thần vương đã ngộ ra thần khúc dương an suy đoán. Đinh một tiếng giòn nhẹ cầm âm vang lên, phản phất thiên địa cùng cầm âm cộng minh. Thần vương nói: Đại đế nói không sai, trong thiên hạ đẹp nhất sự tình, không ai qua được hữu tình người sẽ thành thân thuộc. Ngày hôm nay, ta thì vì đại đế trình diễn một khúc, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Thần vương vừa mới nói xong, Hắn lần nữa kích thích dây đàn, dễ nghe êm tai thần âm vang lên, khiến người ta mê say. Dương An nghe được cầm âm về sau, trong lòng cảm khái, thần vương quả nhiên là tuyệt thế thiên tài. Vậy mà ngộ ra một loại khác đạo ý. Thần vương cuối cùng thải phân tiên tử thi triển pháp tắc chi liên tương hợp, một đôi gấu tình người tâm ý tương thông. Phàm phật, nơi này không phải chiến trường, mà chính là một cái sân khấu. Thái Vân tiên tử trên không trung nhảy múa, thần vương ở một bên đàn tấu cổ cầm, diễn dịch ra một bức duy mỹ hình ảnh. Nhưng mà ở đây thánh chủ cấp cường giả, ba vị vừa quái cùng đêm tối vương thì không dễ chịu. Đêm tối vương lộ ra kinh sợ, nói: "Ngươi bị nhốt bốn phẩy nhìn năm, cơ hồ đèn cạn dầu." Vậy mà đặt tới cảnh giới cỡ này, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Chủ gia, những người này đều xong, thần vương đã thành thánh, lấy thần vương thể chiến lực, lại thêm đấu bí thuật, thần vương có thể đối đầu thánh nhân vương." Ở đây thánh chủ cấp cường giả nghe được Dương An nói chuyện về sau, trong chốc lát mất đi chiến ý, có một vị cực kỳ sợ chết thánh chủ cấp cường giả hô nói: Thần Vương tha mạng. Đông một đạo trầm âm vang lên. Thần Vương sắc mặt đạm mạc, giống như buồn giống như vui. Nói: "Vừa ngươi, các ngươi muốn giết ta nữ nhân, lại muốn chém giết bản vương, để cho ta như thế nào làm cho tính mạng các ngươi cầm âm rơi xuống?" Máu hoa phi vũ, như từng mảnh phi hoa trên không trung phiu dãng. Đi đêm tối vương hét lớn một tiếng. Hắn biết Không đi nữa. Các loại thần vương đan dệt ra pháp tắc tiên võ, hắn liền đi không ra phiến thiên địa này. Muốn đi Khương Vân khẽ cười nói, lúc này, trong lòng của hắn hoan hỉ, không nghĩ tới thần vương đã thành thánh nhất thời. Hằng Vũ thần lô bộc phát ra cường đại thần uy, thần uy bao phủ chỉnh phiến hư không, cùng thải Vân tiên tử đánh ra pháp tắc chi võng tổng minh, ngăn cản đêm tối vương đạo tổ. Lúc này, không dùng đêm tối vương đa nói, các vị thánh chủ cấp cường giả hợp lực đánh ra cực đạo thần uy, muốn mượn cực đạo thần binh chạy ra thánh thành. Chu sai một bên trực tiếp, một bên quan sát thần vương đại chiến, cảm thán nói: "Dương An, ta cảm giác một trận chiến này so với lần trước tiên đế đại chiến còn muốn đặc sắc a." Dương An nói: trở thành đại thánh về sau cũng đã bắt đầu lĩnh hội thời gian cùng không gian pháp tắc, bởi vậy luận thực lực, đại thánh cảnh giới gần với tinh thần thế giới bên trên thiên thần, mà đại đế có thể trấn áp vạn đạo, có thể khai mở hỗn độn, diễn hóa một phương thế giới, thực lực tương đương tại tinh thần thế giới thiên tôn. Nhưng mà phương thế giới này đã vỡ vụn, pháp tắc không được đầy đủ, cho dù là đại đế cũng chỉ có thể sống 2 vạn năm, bất quá, nếu như có thể tiến vào trong truyền thuyết tiên vực, cho dù là người bình thường cũng có thể trường sinh bất hủ. Dương An nhớ kỹ, Tử Nguyệt cùng tiểu tử Bỉ Diệp phàm đưa vào tiên vực về sau, sống trăm vạn năm. Đinh Dễ nghe êm tai cầm âm vang lên lần nữa, thiên địa cùng tổng hưởng theo, diễn thị ra thiên địa chí lý. Áp đêm tối vương bị vô hình pháp khắc trọng thương, từ không trung ngã xuống, mặt đất hòn đá bị thân thể của hắn nện thành lưới hình, vỡ vụn thành từng mảnh. Thần Vương trầm rãi nói: "Đêm tối vương, lần trước để ngươi đào tẩu, lần này, nhìn ngươi như thế nào trốn ngay sau đó." Thần Vương phát động một cái dây đàn, một đạo tiếng đàn vang lên. Đêm tối vương đã mất đi phòng ngự thần binh, bị một đạo cầm âm chấn thành toái phiến, toái phiến như cánh hoa, tán mát ở không trung. Lúc này, ánh bình minh dần lên, ánh sáng cùng huyết hoa tôn nhau lên, hình thành một đạo sinh đẹp phong cảnh. Chư vị thánh chủ cấp cường giả gặp đêm tối vương bị hai đạo cầm âm chấn thành toái phiến, trong lòng phát lạnh, lấy đêm tối vương thực lực, lại thêm phòng ngự thần binh, cũng chỉ có thể tới hai đạo cầm âm lấy thực lực chúng ta. Như thế nào tới Dương An ngồi ở một bên, rót cho mình một ly ngộ đạo trà, lại cho Chu Sai rót một ly. Nói: "Chu Sai, nếm thử nước trà này, đây chính là trà thiên thế giới nổi danh nhất trà, ngộ đạo trà." Chu Sai nhìn lấy Thần Vương đại chiến, nghe Thần Vương khúc, vậy mà quên giải thích cho đến khi Dương An nói chuyện cùng nàng, Nàng mới tiếp tục giải thích. Đinh Đông cầm âm liên tục vang lên, một cái âm tiết chém giết một vị thánh chủ. Chỉ một lát sau, hơn 10 vị thánh chủ liền bị thần vương nhất nhất chém giết. Ai thần vương thở dài một tiếng, nhìn về phía ba vị rùa quái, nói: "Cùng ta người cùng thiết hệ, đã không nhiều. Các ngươi nếu là không đến, ta không sẽ giết ngươi nhóm." Một tiếng ai hơi thở. Ba cây xử quái thần thức bị đánh tan, đáp một nát thân thể âm vang ngã xuống, hóa thành một đoàn nước đặc. Thần Vương thở dài Dương An nói: "Khương gia chủ Thu Hằng Vũ thần lo về sau, một món khác cực đạo thánh binh muốn bay đi." Dương An theo tay khẽ vẫy, đem vừa mới chuẩn bị bay đi cực đạo thánh binh chiêu đến trước người, nói: "Long văn đỉnh, không tệ a." Khương gia chủ biết Long Văn Đỉnh là Siêu Quang Thánh Địa Cực Đạo Thánh binh. Truyền thuyết, Long Văn Đỉnh từ Siêu Quang Thánh Địa tế luyện 5 vạn 5 năm tháng, tại một cái lôi điện đan xen ban đêm, sẽ thành đế vinh. Khương Vân gặp Dương An thu Long Văn Đỉnh, vì Siêu Quang Thánh Địa mặt niệm, đế vinh bị một vị đại đế lấy đi. Lần này, nếu không trở lại Dương An đem chơi một chút Long Văn Đỉnh. Nói Thứ này quá hắc, không mỹ quan lập tức dương an thi triển đạo pháp, đánh ra thần lực, đem Long Văn đỉnh biến thành tử kim sắc, đồng thời đánh vào một số tân đế đạo pháp tắc, mấy Long Văn đỉnh nhìn qua chỉ có đem trưởng lớn giống một cái tử kim sắc ly rượu nhỏ. Thái Vân tiên tử cùng thần vương rơi xuống dương an bên người, nói: "Đa tạ đại đế." Dương An mỉm cười, nói: hai vị, lúc nào kết hôn a hắn nói đến đây. Ngẫm lại, nói cũng không có vật gì tốt đưa các ngươi, như vậy đi, cái này Long Văn đỉnh đã bị ta luyện chí lại một lần một chút, thì đưa cho Thái Vân tiên tử làm mới quà đính hôn đi. Dương An nói xong, thần niệm nhất động, đem Long Văn đỉnh đưa đến Thái Vân tiên tử trước người. Thái Vân tiên tử nhìn lấy Long Văn đỉnh, trong lòng giật mình, vội vàng nói: "Không, không, đại đế, thứ này quá quý giá, ta không dám thụ." Dương An nói: "Ta nói dám, ngươi thì dám, người nào nếu không phục, ngươi có thể cho hắn tới tìm ta?" Ngô chúng người không lời, đây chính là đại đế. Chu Sai đứng ở một bên, nghĩ, hắn vẫn là giống như trước đây a. Thải Vân tiên tử tiếp nhận Long Văn Đình, cảm kích nói: "Đa tạ đại đế. Việc nơi này." Dương An đối Chu Sai nói: "Chu Sai, ngươi lưu tại thánh thành, tốt hơn theo ta về tiên đều Chu Sai nói. Nghe nói thánh địa Đổ Thạch phi thường nổi danh, ta muốn đi xem." Thải Vân tiên tử có thể nhìn ra Chu Sai cùng đại đế oan hệ, mỉm cười nói: "Chu Sai, ta đối thánh thành tương đối quen thuộc, thì để ta tới dẫn đường đi. Một bên khác, Diêu Quang Thánh chủ biết Long Văn đỉnh bị đại đế lấy đi về sau, trong lòng sợ hãi, lập tức tìm tới Diêu Quang Thánh nữ, nói: "Diêu Phi, ngươi cùng Mộ Dung cô nương là bạn tốt, lập tức liên hệ nàng, chúng ta không cầu đại đế trả về đế binh, chỉ cầu nàng cho chở chúng ta." Siêu Quang Thánh Địa không có đế đạo thần binh về sau, bọn họ phái nhất định sẽ được môn tìm phiền toái, đến lúc đó, xảy có việc môn chi họa. Diêu Hy nghe vậy, biết sự việc tính nghiêm trọng, lập tức liên hệ Mộ Dung Tiểu Vũ, bởi vì Diêu Hy tận lực kết giao Mộ Dung Tiểu Vũ. Mộ Dung Tiểu Vũ đối Diêu Hy ấn tượng không tệ, gặp Diêu Hy hướng nàng xin giúp đỡ. Lúc này nói Diêu Hy tỷ tỷ, yên tâm đi, người khác sẽ không đi giêu quang thánh địa nháo sự. Nếu quả thật có người đi nháo sự, ngươi lại gọi điện thoại cho ta. Diêu Hy nghe vậy, một trái tim rốt cuộc rơi xuống đất. Đồng thời, âm thầm may mắn, còn tốt. Lúc ấy cùng hắn kết sao? Dương An bước ra một bước trở lại thiên đình, ngồi ngay ngắn ra linh tiêu bảo điện, yên tĩnh tham huyền pháp. A Dương An cảm ứng được một chút huyền ảo khí tức, trong lòng hoan hỉ, linh sinh đạo lực lập tức. Dương An mở ra thiên nhãn, quan sát chư thiên, gặp chư thiên phồn hoa, tứ hải thăng bình. Dương An trong lòng rõ ràng, bây giờ, thiên đình chư tướng bắt đầu quản lý chư thiên vạn giới, tạo nên linh sinh quy tắc, để hắn đạo lực càng ngày càng mạnh, tinh cấp thế giới sự việc đã không dùng Dương An lý hội. Thiên đỉnh chư tướng có thể quản lý tốt, nhưng mà Thiên đỉnh thần tướng tu vi cuối cùng quá thấp, như Già Thiên thế giới, Bàn Long thế giới, Tinh thần thế giới dạng này đại thế giới, lại không cách nào quản lý. Dương An tại Thiên đỉnh bên trong yên tĩnh ngộ mấy ngày, tiến vào Bàn Long thế giới. Bối Lỗ đặc cảm ứng được Dương An khí tức, lóe lên ở giữa. xuất hiện tại Dương An bên người. Nói: Gặp qua Thiên Đế. Dương An nhìn thấy bối lỗ đặc, trong lòng biết đây là bối lỗ đặc một cách phân thân. Toàn trấn Ngọc Lan vị diện, hắn phân thân thì đi dị thế giới lịch luyện. Dương An nói: Bối lỗ đặc tiên sinh, gần nhất đi Đông Du ngoạn bối lỗ đặc nói, gần nhất ta tại ngôi sao đại thế giới thần vị diện lịch luyện. Áp Dương An hơi hơi chấn kinh, nói: "Bối Lỗ Đắc tiên sinh." Nói như vậy, ngươi nhìn thấy một cái khác chính mình nói đến một cái khác chính mình. Bối Lỗ Đắc sắc mặt có chút cổ quái, lúc ấy, một cái khác chính mình cho hắn cảm giác giống một cái thân thân, lại như song sinh huynh đệ. Bối Lỗ Đắc gật gật đầu, nói, nhìn thấy Dương An lại nói: Ngươi gặp qua thế giới kia Lâm Lôi Bối Lỗ Đạc nghe được Lâm Lôi, trong lòng cảm thán, thật không nghĩ tới Lâm Lôi có thể đạt tới như thế thành tựu. Dương An nói, "Một cách khác ngươi đã trở thành thiên tôn đúng Bối Lỗ Đạc nói. Đương nhiên, bản long thế giới Bối Lỗ Đạc đã trở thành thần vương, ly thiên tôn chi cảnh cũng không xa." Dương An nói, "Bối Lỗ Đạc cái thế giới này lâm lôi đi đâu lấy hắn tu vi, đọc ở giữa liền có thể sa quét toàn bộ Ngọc Lan vị diện, bất quá, chắc là không còn dùng thần thức dò xét. Hồng Mông đại đế hệ thống không 8 chương 229 thưởng thức trà luận đạo bối lỗ đặc nói, đoạn thời gian trước, lâm lôi thành thần, đạt cùng địch lực ác, bối bối đi địa ngục vị diện. Dạng này A Dương An giật mình, lại nói ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ đi ngôi sao đại thế giới lịch luyện đây." Bối Lỗ Đạt nói, cái này Lâm Lôi đối với gia tộc có một loại đặc thù cảm tình, hắn muốn về nhà tộc nhìn xem." Dương An nói. "Bối Lỗ Đạt, ta nhớ được. Lâm Lôi không phải vẫn muốn đi minh giới sao?" Bối Lỗ Đạt biết Lâm Lôi tâm tư, cũng biết Lâm Lôi vẫn muốn đi minh giới, nghĩ biện pháp phục sinh cha mẹ mình. Lập tức nói Lâm Lôi vận khí phi thường tốt, tại chúng thần mộ niệm đạt được đại lượng bảo vật. Hắn đã dùng bảo vật phục sinh cha mình. Mẫu thân hắn Dương An hỏi, Bối Lỗ Đạc nói, bây giờ chỉ cần có tiền, liền có thể tại vạn giới lưới tra được mình muốn có tin tức. Lâm Lôi đã biết mẫu thân tại Quang Minh thần giới, muốn cứu cha mẫu thân, liền cần trở thành chủ thần. Bởi vậy, Hắn đi địa ngục vì diện, một cách là muốn gặp một lần gia tộc tiền bối, một cách là muốn mượn này lịch luyện. Dương An khẽ gật đầu. Hắn giải Lâm Lôi tính cách. Lâm Lôi không thích cầu người. Lâm Lôi biết Dương An có thể giúp hắn, biết Bối Lỗ Đắc có thể giúp hắn, nhưng là hắn muốn theo dựa vào chính mình lực lượng. Dương An lại nghĩ tới một nhân vật. Nói Thanh Hỏa ở đâu? Thanh Hỏa bối lỗ đặc khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nói, Thanh Hỏa không có tiến chúng thần mộ địa. Bây giờ, hắn chủ thần phân thân đi ra thiên thế giới. Thần phân thân tại địa ngục vị diện. Tốt A Dương An có chút thất vọng, không có nhìn thấy trong truyền thuyết Thanh Hỏa. Nói đến, Thanh Hỏa là một vị vô cùng có nhân cách mị lực người, hắn ra thích trợ giúp yếu tiểu tu sĩ. Năm đó, thanh hỏa ở tại Đồng La Sơn, liền bị phổ thông tu sĩ phụng làm thần minh, hy vọng chính mình có thể được đến thanh hỏa chỉ điểm. Dương An cùng Bối Lỗ Đạc nói chuyện phiếm một hồi, pha một bình trà, nói đến nếm thử nước trà này như thế nào. Bối Lỗ Đạc nâng chung trà lên nước, phẩm một ngụm, nói: "Ngộ đạo trà." Đến từ Già Thiên Thế giới A Dương An nói: Ngươi uống qua ngộ đạo trà bối lỗ đặt mỉm cười nói, "Đoạn thời gian trước, Vương Siêu tới cùng ta luận đạo." Nhấm nháp một lần ngộ đạo trà, nói đến Vương Siêu, Dương An tùy ý hỏi nói, "Vương Siêu cùng Đường Tử Trần đi đâu bối lỗ đặt nói? Hai vợ chồng này đi mãnh hoang thế giới?" Mãnh hoang thế giới, Dương An lâm vào trầm tư, nghĩ thầm, "Chính mình rất lâu không có đi mãnh hoang thế giới." Không biết Kỳ Ninh đạt tới cảnh giới gì địa ngục Vị Diện, sắc điệu so sánh u ám. Dương An rời đi Ngọc Lan Vị Diện về sau, trực tiếp phá vỡ tư không tiến nhập địa ngục. Vị Diện, hắn hướng bốn phía nhìn một chút, nói thầm nói, nơi này hẳn là Kính Nguyệt Nhai A hắn nhớ kỹ. Lâm Lôi vừa đến địa ngục Vị Diện thời điểm, thì là xuất hiện ở Kính Nguyệt Nhai Kính Nguyệt nhai thủ vệ gặp Dương An đột nhiên xuất hiện, nói, lại đến một người mới. Một cách khác thủ vệ uốn nói, mới tới. Thành thật một chút, nơi này là địa ngục vị diện, đem bình thường cao cao tại thượng tâm tính thu lại. Dương An cười nhạt một tiếng, nhìn lấy người xung quanh. Xung quanh trừ mặt áo bào tím thủ vệ bên ngoài, còn có một số tướng mạo kỳ dị sinh linh. Dương An biết Những thứ này tướng mạo kỳ dị sinh linh đến từ hắn vật chất vi diện. Mặc áo bào tính thủ vệ nhìn thấy Dương An lộ ra nụ cười, thần thái bình tĩnh, cố tình chèn ép một chút Dương An khí diễm, phóng xuất ra thần lực, đánh ra nhất đạo pháp tắc, một trường vồ hướng Dương An. Dương An cười nhạt một tiếng, cũng không có xuất thủ, mà chính là đứng yên bất động, nói: "Các vị Mọi người tu hành không dễ, vẫn là hòa khí một điểm thì tốt hơn. Vừa rồi ra tay với Dương An là một trung vị thần, thi triển là Hỏa Chi Huyền Ảo, lực lượng phi thường cường đại. Hắn không nghĩ tới, chính mình Huyền Ảo chi lực đánh tới Dương An trên thân, liền phảng phất sóng biển đập tới trên đá ngầm. Nguyên bản ngồi ở bên cạnh tính tu thủ hộ đội trưởng thấy thí, lập tức đứng lên. Hướng Dương An khom mình hành lễ, gặp qua chủ thần cái này thủ vệ đội trưởng hiểu rõ, người trước mắt đột nhiên xuất hiện, lại có thể tùy tiện tới trung vị thần công kích, nhất định là chủ thần không thể nghi ngờ. Vừa rời xa tay với Dương An trung vị thần nghe được thủ vệ đội trưởng nói chuyện về sau, một hơi lạnh ướt ra, một chút quỳ rạp xuống đất, cầu xin tha thứ nói, chủ thần tha mạng, chủ thần tha mạng. Dương An khoát khoát tay, nói: "Được, ta không có nhỏ mọn như vậy, bất quá các ngươi về sau khách khí với người một điểm, mọi người tu hành không dễ." Dương An nói xong, tâm nghiệm nhất động, rời đi kính nguyệt nhai. Thủ vệ đội trưởng gặp Dương An sau khi rời đi, xoa một chút trên trán mồ hôi, lại chừng vừa rồi hướng Dương An xuất thủ trung vị thần liếc một chút, nói: Tính ngươi vận khí tốt, chủ thần không có so đo. Bên cạnh thủ vệ lộ ra hiếu kỳ thần sắc, nói: "Đội trưởng, ngươi biết vừa rồi vị kia là cái gì chủ thần sao hẳn là sinh mệnh hệ chủ thần đi?" Thủ vệ đội trưởng nói: "Truyền thuyết, hủy diệt hệ chủ thần tính khí so sánh hỏa bạo, sinh mệnh hệ chủ thần tính khí so sánh ôn hòa. Thương Hải đây giai tu sĩ, Những theo đó vật chất vì diện tới sửa sĩ có chút hướng về nói, ta nếu có thể thành chủ thần liền tốt." Thủ vệ đội trưởng cười nhạo một tiếng, nói, "Đừng nằm mơ." Đương nhiên, bởi vì Dương An mới vừa tới qua, những thủ vệ này đối mới tới khách nhân khí rất nhiều. Dương An rời đi kính nguyệt nhai về sau, rơi xuống Hắc Long Bồ Lạc. Vừa rồi, hắn đã cho Lâm Lôi gọi qua điện thoại. Biết Lâm Lôi tại Hắc Long Bồ Lạc, đang chuẩn bị tiến về đế sực thành. Dương An đột nhiên xuất hiện tại Hắc Long Bồ Lạc, để Hắc Long Bồ Lạc tâm thần người siết chặt. Nhất thời, một đám thần phi đến Dương An bên người. Cùng lúc đó, Bồ Lạc thủ lĩnh cũng bay đến Dương An bên người. Cung kính nói, gặp qua cường giả, không biết cường giả đến chúng ta Bồ Lạc có chuyện gì, Dương An lạnh nhạt nói, ta chính là đến xem lão bằng hữu. Các ngươi nên bận biểu cái gì? Bận biểu cái gì đi? Bồ Lạc thủ lĩnh nghe vậy, phất phắt tay, nói, đều tán đi. Đợi mọi người sau khi giải tán, nhao nhao nghị luận lên. Thủ lĩnh, vừa rồi vị cường giả kia là mấy sao ác ma, vừa rồi vị cường giả kia là thượng vị thần a, cũng chỉ có thượng vị thần mới dám tùy ý xông xáo địa ngục vị diện. Lão bằng hữu gặp nhau. Hàn Huyên lật một cái Dương An nhìn lấy bên cạnh vị kia đội nón cỏ thiếu niên, cười nói: "Bối bối, ngươi suốt cuộc trưởng thành tìm tới bạn gái sao?" Bối Bối nghịch ngợm cười nói: "Thiên đế đại nhân, ngươi làm sao có rảnh tới A Dương An cùng Lâm Lôi?" Bối Bối cùng nhau lớn lên, nói chuyện cũng vô cùng tùy ý. Dương An cười nhạt nói: "Tới xem một chút lão bằng hữu a." Bối Bối biết Dương An trên thân đồ tốt rất nhiều, nói: "Dương An, cầm chút đồ tốt đi ra nếm thử đi." Chú mèo ham ăn, địch lị á cười mắng. Dương An tiện tay xuất ra một đống linh quả, lại lấy ra hai mảnh ngộ đạo trà, nói: "Chúng ta thì uống chút trà." Tâm sự đi. Bối Bối nhìn thấy linh quả, có chút thất vọng nói: "Tại sao không có thịt nướng a?" Bối Bối là ma thú, càng ra thích ăn thịt nướng. Địch Lệ Á cầm lấy một cái linh quả, nói: "Bối Bối, đây chính là linh quả a. Tại vạn giới lưới, loại này linh quả giá cả vô cùng quý, chỉ có vì thế giới cường giả mới có thể mua nổi. Ngươi nếu không ăn, ta cùng Lâm Lôi ăn." Ta ném ném Bối Bối đang khi nói chuyện, cầm lấy một cái linh quả, nói: Cái này linh quả xác thực rất đắt, nghe nói chỉ có tinh thần thế giới bá vương Long vị diện mới có, vô cùng thư thích. Dương An lại lấy ra mấy cái bao thịt nướng, nói: "Bối bối, ngươi thịt nướng." Pha Bối Bối mừng rỡ nói: "Đây là ụ ụ đồ ăn sinh sản thịt nướng, đây chính là bầu trời lớn nhất đồ ăn công ty trách nhiệm hữu hạn a." Địch Lệ Á cầm lấy một bao thịt nướng, nhẹ nhàng xé mở trang trí nói hiện tại muốn ăn đến tiểu huynh đệ làm mỹ thực càng ngày càng khó lại nói uột uột đồ ăn công ty trách nhiệm hữu hạn cũng là tiểu huynh đệ cùng uột uột hồn vốn mở bên trong còn có cấp đệ ngải sư hoàn hảo đại sư cùng tiểu huynh đệ thế giới đầu bếp uột uột đồ ăn công ty trách nhiệm hữu hạn là một cái cực lớn mắt xích tập đoàn bên trong có tàu niêm, có quán ăn, còn có đồ ăn gia công nhà máy. Lâm Lôi nói, bầu trời thứ 2 ảo dập phẩm tập đoàn Thực Thần tập đoàn làm mỹ thực cũng ăn rất ngon. Dương An biết, Thực Thần tập đoàn sáng lập giả đến từ Thực Thần thế giới, đầu bếp chính là một vị tránh thức thần tiên, Thực Thần, tu vi thiên tiên cấp, Hồng Mông Không Gian, dưới cây quý Hồng Mông nhìn lấy Dương An cùng Lâm Lôi thưởng thức trà luận đạo, trong lòng cảm thán, lúc này mới bao lâu a, hắn đã thành đạo. Lập tức, Hồng Mông lại nghĩ tới cái kia thần bí áo lam nữ hài, trong lòng hướng về, chẳng lẽ còn có cảnh giới cao hơn năm đó, áo lam nữ hài xuất hiện tại dưới cây quế, cùng Hồng Mông nói một câu về sau, Hồng Mông vẫn không hề rời đi qua quế thụ. bất quá, hắn một mực chú ý hạ giới, cũng biết vạn giới lưới, nhưng mà, vạn giới lưới liên thông thế giới đều tương đối thấp cấp, Hồng Mông đạt được tin tức vô cùng có hạn. Dương An cùng Lâm Lôi nói chuyện phiếm một hồi, nói, "Lâm Lôi, ta đi trước thượng giới chơi một chút, trời sáng lại tới." Lập tức, Dương An bước ra một bước, tiến vào Hồng Mông không gian. Đây cũng là hắn lần thứ nhất tiến vào Hồng Mông không gian. Lâm Dương An tiến vào Hồng Mông không gian về sau, dụng tâm thần cảm ứng một chút, nói: "Có chút kỳ quái, nơi này khí tức giống như hỗn nguyên tức." Dương An tiến vào Hồng Mông không gian về sau, Hồng Mông lòng có cảm giác bay đến Dương An bên người, nói: "Đạo hữu." Hồng Mông đạo hữu? Dương An nói: Hắn nhìn trước mắt trắng hãn, nghĩ thầm, "Trước mắt cái này sinh linh vô cùng cô độc, không ai có thể lý giải hắn, cũng không ai có thể cùng hắn giao lưu." Hồng Mông đem Dương An đưa đến dưới cây quế, cho Dương An rót một ly quế hoa tửu, nói, "Đến nếm thử ta ủ chế quế hoa tửu." Dương An bưng chén rượu lên, nói, Đắc sớm nghe Văn Đạo Hữu Quý Hoa Tửu Thiên Hạ nhất tuyệt, lại một mực vô duyên nhẫm nháp. Hồng Mông nói, "Đạo hữu nếu như ta thích có thể tùy thời tới." Hắn nói chuyện ở giữa, đem một chén Quý Hoa Tửu đổ vào trong miệng, lại nói, "Đáng tiếc, trong thiên hạ có thể trực tiếp uống Quý Hoa với người lại không nhiều. Hai người phẩm tửu luận đạo, thật lâu." Hồng Mông nói, "Đạo hữu Nhưng có cảnh giới cao hơn có Dương An nói một chữ, xuất ra một bộ giới não, nói, "Đây là vô tướng thế giới tin tức, đối ngươi cần phải hữu dụng." Hồng Mông tiếp nhận giới não, trong chốc lát thì hấp thu giới não bên trong tin tức, sau đó cảm thán nói, "Thì ra là thế, thế giới kỳ diệu như vậy, ta sai, ta sai." Dương An nói Không quan trọng đúng sai, quy tắc mà thôi, Hồng Mông cảm thán nói. Đúng vậy a, không quan trọng đúng sai, quy tắc mà thôi. Nói đến, Hồng Mông cũng vô cùng bất đắc dĩ. Hồng Mông vũ trụ thành hình về sau, liền không còn cách nào trưởng thành. Trừ phi, xuất hiện một cách khác Hồng Mông trưởng khống giả, sáng tạo ra một cách tân vũ trụ, chính là bởi vì vũ trụ không cách nào trưởng thành. Hồng Mông mới có thể chế định một số kỳ lạ uy khắc, tần lực giảm bớt trong vũ trụ sinh linh số lượng, duy trì toàn bộ vũ trụ bình hành. Hồng Mông trầm tư một hồi, nói: "Đạo hữu, ngươi để ta biết cảnh giới cao hơn, có thể để cho ta tiến vào vô tướng thế giới sao?" Dương An nói: "Ta để ngươi tiến vào vô tướng thế giới." Ngươi bỏ được phương này vũ trụ sao Hồng Mông đại đế hệ thống không tám chương 230 địa ngục vị diện có gì không muốn Hồng Mông nói. Dương An bưng lên quế hoa tửu, uống một hơi cạn sạch, nói, "Cũng đúng, có bỏ mới có đến bỏ được bỏ được a." Lập tức, Dương An mở ra một đầu hư không thông đạo, nói, "Tiến vào thông đạo, đem thẳng tới vô tướng thế giới." Cái kia phương thế giới nguy hiểm vô cùng, lại có vô số kỳ ngộ. Hồng Mông bước ra một bước, tiến nhập tư không thông đạo. Dương An đóng lại tư không thông đạo về sau, tiện tay vạt một cái, không gian vỡ ra. Dương An đi vào vết nứt không gian, lần nữa đi vào Hắc Long Bồ Lạc. Lần này, Dương An chuẩn bị theo Lâm Lôi cùng một chỗ mạo hiểm, thuận tiện sửa đổi địa mục vì diện quy khắc. Hắc Long Bộ Lạc Thần thấy bầu trời đột nhiên vỡ ra, nhao nhao lộ ra kinh sợ. Đây là ai truyền thuyết, chỉ có đại viên mãn thần mới có thể vỡ vụn thần vị diện không gian. Chủ thần cũng có thể phá vỡ thần vị diện không gian. Mọi người nói chuyện thời điểm, Dương An theo trong cách khe không gian đi tới. Sau đó, từng bước một đi đến Lâm Lôi ở lại phòng nhỏ. Lâm Lôi nhìn thấy Dương An động tác, có chút sợ hóc sợ cười. nói: "Dương An, ngươi cái ngày ra sân phương thức cũng quá oanh đồng a." Dương An nói: "Vừa rồi, chạy đến Hồng Mông không gian đi, không phải sao? Vì muốn thuận tiện, liền trực tiếp phá vỡ tư không." Tốt a, Lâm Lôi không lời nào để nói, hắn có thể liên tiếp vạn giới lưới, ánh mắt đã mở ra, biết như thế, nào Hồng Mông không gian, mà lại Hắn bây giờ tu luyện công pháp cũng là Hồng Mông công pháp. Nói cách khác, cho dù hắn không dung hợp tứ hệ chủ thần cách, cũng có thể trở thành Hồng Mông trưởng phm giả. Hôm sau, Hắc Long Bộ lạc người tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị tiến về Đế Sực Thành. Đây cũng là Hắc Long Bộ lạc thông lệ. Thường cách một đoạn thời gian, Hắc Long Bộ lạc người liền sẽ tiến về Đế Sực Thành đổi lấy tu luyện vật. Tư. Dương An cùng Lâm Lôi, Bích Lệ Át bối bối ba người đi đến Kim Trúc Sinh Mệnh bên cạnh. Hắc Long Bộ lạc lĩnh đội nhìn thấy Dương An, liền vội cung kính hành lễ. Tham kiến chủ thần. Ồ, vinh, quý, vị. Mịch, Dương An nhàn nhạt ứng một tiếng, nói: "Được, các ngươi coi như ta là một cách bình thường thần." Ngô Lĩnh đội không biết nói cái gì cho phải. Trong lòng nghĩ, ngài thế nhưng là chủ thần ác ta dám đảm đương ngài là một cách bình thường thần sao bất quá. Lĩnh đội vô cùng vui vẻ. Có dạng này một vị tồn tại, dù cho gặp được một đoàn kẻ cướp, cũng không cần sợ a lập tức lại nghĩ, chủ thần nói coi hắn là một cách bình thường thần, chẳng lẽ nói chủ thần sẽ không xuất thủ Hắc Long Bộ lạc, hắn thần đều nhìn Dương An. Theo sau lưng Dương An, Dương An không có phía trên kim loại phi hành khí, bọn họ không dám lên trước. Dương An lắc đầu, nói, Lâm Lôi, chúng ta đi lên trước đi. Hắc Long Bộ lạc lĩnh đội cung kính nói, mấy cái vị đại nhân mời. Bối bối cười kha kha một tiếng, nói, Phó tộc trưởng, ngươi hôm nay thái độ phi thường tốt. Không tệ Ngô Hắc Long bộ lạc lĩnh đội. Sắc mặt có đen một chút. Bất quá, hắn không biết bối bối cùng chủ thần là quan hệ như thế nào. Hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, nói: "Bối bối đại nhân, mời đến chủ hoang an vị. Vậy ta thì không khách khí." Bối bối nói một câu, cũng không đợi Dương An trực tiếp đi vào kim loại phi hành khí. Hắc Long Bộ Lạc lĩnh đội nhìn thấy Bối Bối đối xương an thái độ, trong lòng chấn kinh. Hắn hiểu được, cái này Bối Bối cùng chủ thần quan hệ phi thường tốt, không phải vậy, không dám lên chức phi hành khí. Bối Bối tiến vào phi hành khí về sau, nhìn lấy rộng rãi đại sảnh, chỉ gặp trong đại sảnh bày biện hai bộ cây bàn, xung quanh còn có một số không biết tên hoa cỏ, trên mặt bàn bày biện mới mẻ trái cây. Bối Bối tùy tiện ngồi vào trên ghế, sau đó cầm lấy một cái mễ mẻ trái cây, cắn một cái, nói: "Dương An, thứ này không có ngươi lấy ra linh quả ăn ngon." Hắc Long Bộ Lạc lĩnh đội nghe được Bối Bối lời nói, có chút hâm mộ nhìn lấy Bối Bối, nghĩ thầm: "Thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì vậy mà có thể ăn đến chủ thần linh quả?" Địch Lệ Á cùng Lâm Lôi song song đi đến cái ghế bên cạnh. Sau khi ngồi xuống, Lâm Lôi nói: "Bối bối, yên tĩnh một điểm." Cùng lúc đó, Lâm Lôi cùng Địch Lệ Á hướng phía sau khoang nhìn một chút, chỉ gặp phía sau khoang bày biện từng dãy ghế dài, chợt nhìn đi lên, giống như xe buýt. Đợi Hắc Long Bộ lạc người toàn bộ leo lên kim loại phi hành khí về sau, Lĩnh đội cung kính đi đến Dương An bên người, nói: "Chủ thần, có thể khai bay sao?" Dương An khoát khoát tay, nói: "Coi ta không tồn tại." Ngô lĩnh đội có chút xấu hổ, bối bối cười kha kha một tiếng, nói: "Phó tộc trưởng, ngươi thì coi hắn là một cái không khí đi. Tên này thì ra thích chạy loạn khắp nơi." Tên này phó tộc trưởng trong lòng giật mình, Nghĩ, Thiếu niên này cùng chủ thần đến cùng là quan hệ như thế nào, cũng dám dạng này nói chuyện với chủ thần. Bất quá, phó tộc trưởng càng thêm hâm mộ, có thể cùng chủ thần nói như vậy, hiển nhiên Thiếu niên này cùng chủ thần quan hệ phi thường tốt, giống như huynh đệ. Lại nói, địa ngục thật vô cùng hỗn loạn, kim chúc sinh mệnh vẹn vẹn phi hành một canh giờ, thì gặp được bốn năm phây ăn cướp, bất quá Dương An không có xuất thủ, hắn cùng Lâm Lôi bối bối địch lịa ngồi cùng một chỗ, thưởng thức linh quả, tùy ý tán gẫu, nhưng mà kim chúc sinh mệnh vẻn vẹn vẻn phi hành mấy trăm dặm, lại đột nhiên dừng lại. Dương An phiền muộn nói, ăn cướp người cũng quá nhiều a Hắc Long Bộ Lạc phó tộc trưởng nghĩ Đây không phải chủ thần trí định quy của sao địa ngục thì cái sảng này, quen thuộc liền tốt xương an tâm nghiệm nhất động. Một cỗ chủ thần uy áp thả ra ngoài. Nhất thời, Trừ Lâm Lôi, Bối Bối, Địch Lệ A ba người bên ngoài, người khắc lộ ra kinh hãi thần sắc, vừa mới chuẩn bị ăn cướp người, đột nhiên cảm nhận được chủ thần uy áp. Muốn chít tâm đều có, chính mình vậy mà ăn cướp đến chủ thần trên đầu. Dương An biết địa ngục tình huống, thần uy vừa để xuống tức thu. Sau đó, dùng thần lực bao vây lấy kim loại phi hành khí, trực tiếp thi triển hư không đại na di, đem phi hành khí truyền qua đế sực thành cửa thành. Bối Bối nhìn thấy to lớn mà phong cách cổ xưa đế sực thành về sau, cười nói: "Dương An, ta còn chuẩn bị thưởng thức một chút địa ngục phong cảnh đâu." Không nghĩ tới Cái này đến, Hắc Long Bộ Lạc người nhìn thấy Đế Sực Thành về sau, trong lòng chấn kinh. Chủ thần lực đo thật sự là thật không thể tin đây chính là chủ thần lực đo sao, thật đáng sợ. Vậy mà có thể đem một chiếc kim loại phi hành khí truyền rời nhìn vạn dặm. Nguyên bản, theo Hắc Long Bộ Lạc đến Đế Sực Thành cần phải bay hơn nửa tháng. Bây giờ, Dương An thi triển đại thần thông, trực tiếp đem kim chúc sinh mệnh truyền rời đến Đế Dực thành cửa thành. Kim chúc sinh mệnh trên người nhỉ luận một hồi, Hắc Long Bộ Lạc phó tộc trưởng nói tốt, chư vị đi xuống đi. Lập tức, hắn lại cành cao nói, các vị, chúng ta chỉ ở Đế Dực thành dừng lại một ngày, mọi người cần phải tại chạng vạng tối trước gấp trở về. Hắc Long Bộ Lạc phó tộc trưởng nói xong, lại cung kính đi đến Dương An bên người, nói chủ thần, ngài sẽ còn về Hắc Long Bộ Lạc sao không trở về Dương An nói. Hắc Long Bộ Lạc phó tộc trưởng đã suy đoán chủ thần sẽ không về Hắc Long Bộ Lạc. Bất quá, hắn nghe được chủ thần chính miệng nói, vẫn có một ít thất vọng, ngẫm lại, nếu như Hắc Long Bộ Lạc ở một vị chủ thần, ai còn dám đến Hắc Long Bộ Lạc nháo sự bối bối nhìn thấy đế cánh cửa thành lui tới đám người, đã sớm không chịu nổi tịch mịch, Nói: "Lão đại, Dương An, đi, đi, chúng ta đi trong thành chơi đùa đi. Đến chỗ này ngụp lâu như vậy, còn chưa từng gặp qua địa ngục thành trì đây." Làm bối bối đi đến cửa thành lúc, cửa thành thủ vệ nói: "Sao cùng nhau mặt sạch thì có thể vào thành." Bối bối ra hiệu tổng thành thủ vệ nhìn Dương An, đồng thời nói: "Biết vị này là người nào không, chủ thần đại nhân?" chủ thần đại nhân vào thành, cũng muốn thu lệ phí vào thành. Các tổng thành thủ vệ bĩu môi, hiển nhiên không tin Bối Bối nói chuyện. Bối Bối gặp Dương An, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, cũng không nói lời nào, cũng không biểu hiện chủ thần uy áp. Nói, "Dương An, phóng thích một chút chủ thần uy áp đi, khiến cái này người mở mang kiến thức một chút." Dương An cười nhạt nói, "Bối Bối chúng ta phải khiêm tốn, điệu thấp bối bối đỡ một chút trên đầu Mú Sơn. Nói, thì ta thích đựng. Lập tức đối Lâm Lôi nói, lão đại, tên này rất có thể đựng, chúng ta sao lễ phí vào thành đi. Lâm Lôi tiện tay xuất ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng lễ phí vào thành, chuẩn bị nộp tiền vào thành. Đúng lúc này, Hắc Long bộ lạc tộc trưởng đi tới. Nói, Lâm Lôi Cái này lễ phí vào thành làm sao có thể để các ngươi giao? Ta tới. Ta tới. Hắc Long Bộ lạc người khác nhìn thấy phó tộc trưởng động tác, tâm lý hồ to. Ta làm sao không nghĩ tới chủ thần gia thích giả vờ thần bí thì thỏa mãn một chút chủ thần nguyện vọng a. Lâm Lôi tay vừa lộn, đem mặc thạc thu lại. Bối bối cười nói, "Phó tộc trưởng, ngươi rất không tệ. Vì sau Ta bối bối bảo cây ngươi. Ta tạ bối bối đại nhân. Phó tộc trưởng nói một câu, trên mặt cười nở hoa. Nghĩ thầm, vẫn là ta cơ linh. Lần này, rốt cuộc cùng chủ thần kéo lên một chút quan hệ. Địch Lệ Á cười nói, "Bối bối, ngươi bảo bọc người ta." Bao lại sao bối bối ngạo nghễ nói, "Không có việc gì, nếu như ta không che được, tìm lão đại Như quả lão đại cũng không giải quyết được, ta cho Bối Lỗ Đạc Sa Sa gọi điện thoại, không được nữa, không phải có Dương An sao bối bối nói một câu, lại có chút buồn bực nói, "Ai?" Bối Lỗ Đạc Sa Sa nói, "Không đến sống chết trước mắt, không thể báo tên hắn, còn nói, chỉ có kinh lịch nguy cơ mới có thể trưởng thành." Đế cánh thành thủ vệ nhìn lấy Dương An một đoàn người, tâm lý hơi nghi hoặc một chút. Người này là chủ thần bất quá. Cái này vừa chuyển động ý nghĩ, thủ vệ lại lắc đầu. Không thể tin được. Hắc Long Bộ lạc người vào thành về sau, Dương An nói, tất vị đều tán đi, nên làm cái gì? Làm cái gì đi? Mọi người biết điều, nhao nha tản ra. Hắc Long Bộ lạc phó tộc trưởng nói, đại nhân chúng ta đi từ kinh thành bảo sao dịch độ. Vận Dương An khoát khoát tay, không nói gì, đợi Hắc Long Bộ lạc người sau khi rời đi. Dương An nói, "Lâm Lôi, ngươi có tính toán gì hay không?" Lâm Lôi nói, "Bối Lỗ Đạc Đắc cùng ta nói qua địa ngục sự việc, bởi vậy, ta chuẩn bị tham gia Áp Ma khảo hạch." Cái này vừa nói, mấy cái theo Lâm Lôi bên người đi qua người vô ý thức hướng Lâm Lôi nhìn một chút. Bên trong một cái người cười nhạo nói: "Hai hạ vị thần, một trung vị thần, vậy mà đi tham gia ác ma khảo hạch, đây không phải muốn chết sao bối bối nói, liên quan gì đến ngươi? Ngươi đây là một thượng vị thần." Hắn phẫn nộ nhìn lấy bối bối, rất muốn ra tay, lại không có xuất thủ, mà chính là phẫn nộ nói: "Tiểu tử Ngươi chờ. Ngươi chỉ muốn đi ra đế vực thành. Ta thì ghét ngươi. Có Dương An ở bên ngươi. Bối Bối không thèm để ý chút nào. Cười nói, "Dương An, ta thật là sợ a." "Hù chết ta." Làm sao bây giờ a? Hì hì địch lỵ á nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, "Tốt. Bối Bối, đừng đụt." Cái này thượng vị thần nghe được địch lỵ á lời nói. Hưởng Dịch Lệ Á nhìn một chút, nói: "Nữ nhân, ngươi cũng chờ đó cho ta, trừ phi các ngươi cả một đời không rời đi đế sực thành." Lâm Lôi nhướng mày hồng mông đại đế hệ thống không 8 chương 231 việc nhỏ biến lớn sự tình Dương An bình tĩnh nói: "Nơ Lôi, địa mục thật rất loạn a, xem ra cái này chợt từ muốn sửa sang một chút." Dịch Lệ Á nói: Địa mục sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chủ yếu là địa mục quá lớn. Dù cho có đội quân của chủ thần cùng phủ chủ quân đội đồng thời quản lý, cũng quản lý không đến. Dương An nói cũng đúng. Hắn hiểu được, phủ thông thần linh theo Hắc Long Bộ lạc đến Đế Sực Thành đều cần phải bay hơn nửa tháng. Địa mục thật quá lớn. Đương nhiên, nếu như chủ thần cố tình quản lý cũng có thể quản lý tốt. Nhưng mà, thánh vực cường giả liền có thể sống vô lượng năm tháng, thần có thể trường sinh bất tử. Cứ như vậy, nếu như địa ngục hòa bình phát triển, dùng không bao lâu, toàn bộ địa ngục liền sẽ thần đầy là mối họa. Bối Bối nói, Dương An, ta cảm thấy dạng này rất tốt. Nếu như đế vực thành cũng có thể tùy tiện giết người, vậy thì càng tốt. Địch Lệ Á im lặng, Dương An còn nhớ rõ. Địch Lệ Á là Ngọc Lan đế quốc quan ngoại sao? Là một vị hiếm có nhân tài. Đơn giản là nàng theo Nơ lôi về sau, bị Nơ lôi quang mang bao phủ. Lập tức, Dương An hỏi Địch Lệ Á. "Địch Lệ Á, nếu để cho ngươi tới quản lý địa ngục, ngươi sẽ như thế nào làm cái này?" Địch Lệ Á theo không nghĩ tới vấn đề này. Dương An nói, "Mọi thứ đều là có nhân quả đứng ở một bên thượng vị thần nghe được Dương An một đoàn người nói rất là kỳ lạ lời nói. Nói: Nguyên lai là một đám vừa tới địa ngục người, còn cho là mình là vật chất vì diện bá chủ đây. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: Nơ lôi, đây chính là nhân quả. Người này đã cùng ngươi kết xuống nhân quả. Nếu như ngươi muốn ra tay, liền trực tiếp ra tay đi. Ha ha ha, cái này thượng vị thần cười to lên. Nói: "Các vị, đến xem mấy vị này mới tới địa ngục thần. Bọn họ vậy mà muốn tại đế sực thành xuất thủ." Nơ Lôi sắc mặt nghiêm túc, nói: "Dương An, ta có thể tiện tay giết chết vị thần. Bất quá, người này là thượng vị thần, ta muốn giết hắn, chỉ có hai thành nắm chắc." Người bên cạnh nghe được Nơ Lôi nói chuyện, lại có một thượng vị thần cười nói, vật chất vị diện đến tiểu gia hỏa, ngươi trước kia giết là không có dung hợp huyền ảo vị thần a đúng đấy, dung hợp huyền ảo vị thần cùng không có dung hợp huyền ảo vị thần, khác nhau phi thường lớn. Cái này vừa tới địa ngục tiểu gia hỏa nói, hắn có nắm chắc giết chết thượng vị thần cần phải dung hợp huyền ảo. Hạ vị thần liền bắt đầu dung hợp huyền ảo, tuyệt thế thiên tài a. Một cái cô gái tóc vàng hỏi nói, "Bằng hữu, ngươi dung hợp mấy loại huyền ảo, lại có nắm chắc giết thượng vị thần?" Đây không phải nói nhảm sao, hắn chỉ là một hạ vị thần, nhiều nhất dung hợp 2 loại huyền ảo. Lại nói, mỗi một hệ pháp tắc huyền ảo cũng không nhiều. Như, địa hệ pháp tắc chỉ có 6 loại huyền ảo. Làm một cách lý giải nhanh nhẹn thấu 6 loại huyền ảo về sau, Liên trở thành thượng vị thần phong hệ pháp các có chút đặc thù, có 9 loại huyền ảo, ngổ ra một loại huyền ảo là hạ vị thần, ngổ ra ba loại, cũng là vị thần, toàn bộ ngổ ra cũng là thượng vị thần. Ngoài ra, chỉ có số ít đặc thù pháp các nắm giữ 9 loại huyền ảo, hắn pháp các đều là 6 loại huyền ảo. Nơ Lôi lạnh nhạt nói, ta dung hợp ba loại huyền ảo. Cái này mọi người không thể tin được. một cái có kiến thức thượng vị thần nói, ngươi là biến dị linh hồn không phải Nơ Lôi lắc đầu, lại không có nhiều lời, hắn không phải biến dị linh hồn, nhưng là hắn chẳng những lĩnh hội bàn long thế giới pháp tắc, còn tu luyện dị thế giới bổn nguyên tông pháp, bởi vậy, có thể dung hợp hắn hệ huyền ảo. Lúc này, Nơ Lôi đã bắt đầu thử để hỏa hệ pháp tắc, địa hệ pháp tắc, phong hệ pháp tắc dung hợp lẫn nhau, Vừa rồi uy hiếp bối bối cùng địch lý a thượng vị thần cũng vô cùng chấn kinh, cười nói: "Khó trách các ngươi như thế cuồng, nguyên lai tiểu tử này là một cái biến dị linh hồn." Hiển nhiên, người chung quanh cũng không tin Nơ Lôi lời nói, mọi người đều biết, chỉ có biến dị linh hồn mới có thể dung hợp hắn hệ huyền ảo. Nơ Lôi xuất ra tử huyết uyên kiếm, tay run một cái, tử huyết uyên kiếm giống như rắn, trong chốc lát, quấn lên vừa rồi uy hiếp bối bối cùng địch lý a thượng vị thần. Mọi người nhìn thấy nơ lôi xuất tay, nhao nhao lộ ra kinh sợ. Tiểu tử này điên. Vậy mà tại đế sực thành xuất thủ hắn quả nhiên là biến dị linh hồn. Một kiếm này có phong hệ pháp cắt tốc độ huyền ảo, cũng có địa hệ pháp cắt nhịp đập huyền ảo. Vượn sôi uy hiếp địch lý A Thượng vị thần nhìn thấy nơ lôi xuất tay, cười to lên, "Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết a?" Hắn vừa dứt lời, thì phát hiện mình ở ngực bị đâm xuyên. Đồng thời, một tấu cường đại ba đồng truyền vào đầu ấp hắn, tông kích linh hồn hắn. Thật mạnh cái này Thượng vị thần ra sức tới, rốt cuộc ngăn lại nơ lôi công đánh. Thầm nghĩ, Nguy hiểm thật, mọi người thấy thượng vị thần sắc mặt. Nói, cái này hạ vị thần rất mạnh, vậy mà có thể thương tổn được thượng vị thần. Vượt hai cách đại cảnh giới chiến đấu, cái này hạ vị thần là một cái tuyệt thế thiên tài. Chẳng lẽ hắn ẩn giấu tu vi cái kia thượng vị thần ổn định tâm thần, không có đối nơ lôi xuất tay, mà chính là nói, tiểu tử, ngươi liền chờ chết đi. Chỉ chốc lát Tử Kinh Quân đi tới, nói: "Người nào tại đế sực thành xuất thủ Dương An nhìn thấy Tử Kinh Quân, cười nói: "Tử Kinh chủ thần còn tại địa ngục sao?" Tử Kinh Quân nhìn lấy Dương An, trong lòng kinh nghi. Tử Kinh Quân đổi lớn lên đánh đo một cái xương An, nghĩ thầm: "Ta đã dung hợp năm loại huyền ảo, lại là ngũ kinh ác ma, vậy mà nhìn không thấu hắn, hắn là mấy sao ác ma lập tức" Từ Kinh Quân đội lớn lên nói: Tại đế sực thành người xuất thủ. Chết bối bối cười nói: Các ngươi liền chủ thần cũng dám giết sao chủ thần tử Kinh Quân đội lớn lên lộ ra kinh sợ. Nhìn về phía Dương An. Sau đó, quỳ rạp xuống đất, cung kính nói: Tham kiến chủ thần. Có người tại đế sực thành xuất thủ. Đây là vô cùng lớn sự tình. Liền đế sực thành thành chủ cũng bị kinh động. đấy sực thành chủ lấy cực nhanh tốc độ đuổi tới hiện trường. Sau đó, đưa ánh mắt phóng tới Dương An trên thần. Mọi người ở đây, chỉ có Dương An để hắn nhìn không thấu. Chợt nhìn đi lên, Dương An giống một người bình thường. Nhưng mà, địa ngục có người bình thường sao? Địa ngục vị diện bản nguyên uy áp mạnh hơn vật chất vị diện gấp trăm ngàn lần. Đối thần thức đều có rất lớn áp chế. người bình thường đến đến địa ngục vì diện, liền đứng lên cũng không nổi. Đế Sực Thành chủ đi đến Dương An bên người, cung kính hành lễ, gặp qua chủ thần. Dương An khoát khoát tay, nói: "Không cần đa lễ." Đế Sực Thành chủ liếc nhìn người chung quanh, nói: "Đến cùng là chuyện gì xảy ra bối bối nói?" Lão đại nói: "Muốn đi tham gia Áp Ma khảo hạch, cái này thượng vị thần thì uy hiếp chúng ta." còn nói, chỉ cần chúng ta rời đi Đế Dực Thành thì giết chúng ta. Bối bối lúc nói chuyện chỉ cái kia nhóm uy hiếp hắn thượng vị thần. Ô Đế Dực Thành chủ nói, là thế này phải không lại nói. Bối bối lời nói cũng có chút xông, nhưng mà mọi người đều biết bối bối cùng chủ thần có quan hệ. Bởi vậy, người chung quanh đều giúp đỡ bối bối nói chuyện. Đế cánh đại nhân là như thế này Nói đến, sự việc này ngày ngày đều đang phát sinh. Địa mục vì diện chủ đề cũng là giết hại, chỉ bất quá ngày hôm nay sự việc cùng chủ thần có quan hệ, một chuyện nhỏ liền thành đại sự. Đế Dực Thành chủ hỏi rõ chân tướng về sau, hướng Dương An chắp tay một cái, nói, "Chủ thần, ngài nhìn vấn đề này nên xử lý như thế nào?" Dương An quay đầu hỏi Nơ Lôi, Nơ Lôi, ngươi muốn xử lý như thế nào chuyện này?" Nơ Lôi nói, "Chờ ta trở thành vị thần, lại tự mình xuất thủ." Vừa sôi uy hiếp bối bối thượng vị thần nghe vậy, trên trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi, quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ nói, "Chủ thần tha mạng, chủ thần tha mạng!" Bối bối đắc ý nói, "Vừa sôi, là ai đang quỳ hiếp ta?" để cho ta không muốn xa cách đế sực thành tới cái này thượng vị thần nghe vậy, muốn chết tâm đều có. Hắn thầm nghĩ, miệng ta làm sao hèn như vậy lúc ấy. Hắn dám nói tiếp, cũng là bởi vì nơi lôi bọn họ là hạ vị thần. Lại thêm thân ở đế sực thành, hắn cảm thấy không có việc gì, lại nói, coi như nơi lôi bọn họ có hậu đại, chỉ cần hắn trốn xa một chút Địa ngục lớn như vậy, cũng rất khó tìm đến hắn. Cái này thượng vị thần không nghĩ tới, chính mình nhất thời miệng tiện, vậy mà đắc tội một vị chủ thần. Nơ Lôi lạnh nhạt nói, "Chúng ta đi thôi." Bối Bối nói, "Đúng, lão đại, chúng ta đi thôi. Vừa tới địa ngục, ta còn không có nếm thử địa ngục mỹ thực đây." Hắn nói chuyện ở giữa, nhìn lấy cửa hàng chung quanh, nói Lão đại, xem bọn hắn ăn thơm như vậy, vị đạo cần phải rất không tệ đi." Đế Sực thành chủ phất phất tay, nói, "Mọi người tán đi." Thành chủ lên tiếng, mọi người nhao nhao tản ra. Mà vừa rồi uy hiếp bối bối cùng địch lỵ á thượng vị thần, đáp được mọi người quyin, mà lại còn có một số muốn nghịnh nọp chủ thần người, chuẩn bị giúp đỡ thần xuất thủ. Sau đó Đế Sực Thành Chủ nói: "Chủ thần, những cửa hàng này mỹ thực chỉ có thể coi là bình thường. Chủ thần nếu như muốn nhấm nháp đế thành mỹ thực, đến ta phủ lên đi, ta khiến người ta chuẩn bị một bàn mỹ thực." Dương An nói: "Ta vừa tới địa ngục, muốn đi khắp nơi đi." Đế Sực Thành Chủ biết điều, mỉm cười nói: "Vậy ta sẽ không quấy rầy chủ thần." Hắn sau khi nói xong trực tiếp rời đi. Bối Bối gặp Đế Sực Thành Chủ rời đi, cười nói: "Dương An, vẫn là mặt mũi ngươi đại a, liền Đế Sực Thành Chủ cũng mới ngươi ăn cơm." Dương An cười nói: "Bối Bối, nếu như ngươi báo ra Bối Lỗ đặc tên, Đế Sực Thành Chủ cũng sẽ mới ngươi ăn cơm." Bối Bối nói: "Ai, dựa vào người khác, cuối cùng không bằng dựa vào chính mình a." Địch Lệ Á mỉm cười nói: "Bối Bối, muốn theo dựa vào năng lực chính mình." ngươi thì phải nỗ lực tu luyện." Lại nói, "Địch Lệ Á tu luyện thiên phú rất bình thường. Bất quá, Nơ Lôi cùng Địch Lệ Á đều có thể liên tiếp phản giới. Nơ Lôi giúp Địch Lệ Á mua một bộ đỉnh cấp thần điển. Bây giờ, Địch Lệ Á chỉ phải nỗ lực tu hành, liền có thể đạt tới cảnh giới cực cao. Chính là bởi vì này, nàng mang trên mặt tự tin thần thái. Bối Bối nghe được tu luyện hai chữ, sắc mặt một bước, nói, tu luyện quá buồn tẻ. Hắn nói một câu, tiện tay xuất ra một cái thần cách, ném vào miệng, nói, Bối Lỗ đặt ra, ra cho ta một đống lớn hạ vị thần cách, lại không cho ta thượng vị thần cách. Nếu có một đống lớn thượng vị thần cách, ta liền trực tiếp mua đan dược đập. Nơ Lôi nói, đan dược tuy tốt, lại chung quy là ngoại vật. Bối Bối cắn thần cách, phát ra xòn nhẹ thanh âm, nói: "Lão đại, không nói những thứ này, chúng ta tìm một chỗ ăn cái gì đi." Địch Lị Á nói. "Bối Bối, Hắc Long bộ lạc người đều đi từ Kinh Thành Bảo. Nếu không, chúng ta đi trước Tử Kinh Thành Bảo đi dạo một chút, lại đi ăn cái gì." Đối với Tử Kinh Thành Bảo, Bối Bối cũng phi thường tò mò. Sau đó, nói: "Được." Vậy chúng ta đi trước Tử Kinh Thành Bảo đi. Tại thần vị thần, chủ thần cao cao tại thượng, có phụ thượng uy nghiêm, phụ thông thần không dám tùy ý đàm luận chủ thần sự việc. Bởi vậy, biết Dương An là chủ thần cũng không có nhiều người. Lúc này, Dương An nơ lôi, bối bối, Địch Lệ A bốn người cùng hắn như thần đứng tại Tử Kinh Thành Bảo bên cạnh. Quan sát cổ lão mà thần bí tử kinh thành bảo. Tử kinh thành bảo bên cạnh còn có hai tòa rồng dãy thành bảo. Một tòa thành bảo tự cát đen xây xong. Nhìn qua, cát đen thành bảo trung quanh cát đen đang lưu động chậm chậm, lộ ra vô cùng thần bí mặt khác một tòa là Áp Ma thành bảo. Muốn tham gia Áp Ma khảo hạch, liền cần đi Áp Ma thành bảo. Bối bối nói, "Lão đại, nghe nói Cát đen thành bảo càng thần bí, bên trong đồ vật càng tiện nghi, mà lại nếu như ánh mắt tốt, còn có thể kiếm đến bảo vật. Chúng ta đi cát đen thành bảo đi. Nếu không có Dương An ở đây, nơ lôi một đoàn người sẽ đi từ kinh thành bảo, sẽ không đi cát đen thành bảo, đi cát đen thành bảo sao dịch? Quá mức hắc ám. Nói đến đào bảo Nơ Lôi cũng có một tia hứng thú, nói: "Địch Lệ Át, nếu không, chúng ta đi trước cát đen thành bảo nhìn xem Hồng Mông đại đế hệ thống không 8 chương 232 điều thấp đi đảo cát đen thành bảo, người đến người đi." Tương đối mà nói, so Tử Kinh thành bảo còn muốn náo nhiệt, địa mục vị diện chủ đề cũng là giết hại. Bởi vậy, một số đường đi không rõ độ, vật đều biết cầm tới các đen trong thành bảo giao dịch. Tại các đen trong thành bảo cũng có thể mua được rất lợi hại nhiều đặc thù vật phẩm. Dương An, Lâm Lôi, Bích Lệ Át, bối bối bốn người tiến vào các đen thành bảo về sau, cảm giác mình tiến vào trong thành thành. Nơi này tựa như mặt khác một cái thành nhỏ. Tại các đen trong thành bảo có một đám người so sánh đặc thù, nhìn qua, những người này tài trí hơn người. Bối bối nói: Những người kia ở Ngực Mang Huy Trương thì là Áp Ma Huy Trương A Địch Lệ Á nói: Tại địa ngục, Áp Ma rất lợi hại được người tôn kính a. Dương An nói: Lâm Lôi, ngươi dùng Tử Huyết Nguyễn Kiếm cũng là thất tinh Áp Ma, Tử Huyết Áp Ma phối kiếm. Cái này vừa nói, mọi người hướng Lâm Lôi nhìn một chút, vừa nhìn về phía Dương An. Bất quá, những người này không nói gì, Lâm Lôi nghĩ, xem ra lại bị người để mắt tới. Dương An cười nói, "Lâm Lôi, ta lại cho ngươi tìm phiền toái." "Không có việc gì." Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Bối Bối cười nói, "Ta đến là hy vọng bọn họ đến tìm phiền toái, ta vừa vặn thiếu mặt thạch." Lại nói, "Bối Bối giống như Lâm Lôi, không sẽ chủ động cướp bóc, nhưng là nếu có người đến đoạt bọn họ, Bọn họ cũng sẽ không thủ hạ Lưu Tỉnh, sẽ chủ động phản đọat. Người ở xung quanh nghe đến bối bối lời nói, một số người nghĩ, cái này hai hạ vị thần có hậu đài cũng đúng. Nếu như cái này hai hạ vị thần không có hậu trường, không dám tới cát đen thành bảo. Chính như người này suy nghĩ, cát đen trong thành bảo người đại đa số là thượng vị thần, mà lại rất nhiều hơn vị thần là ác ma. Đương nhiên Không cách nào theo Áp Ma Huy Chương phía trên nhìn ra là mấy sao Áp Ma. Các đen trong thành bảo trừ thượng vị thần, chỉ có số rất ít trung vị thần. Hạ vị thần làm theo càng thêm thư thớt, chỉ là ngẫu nhiên có thể thấy được. Các đen thành bảo bên trong có từng cái cửa hàng, cũng có từng cái quán nhỏ vị. Tại các đen thành bảo bên trong giao dịch, toàn dựa vào bản thân ánh mắt. Ánh mắt tốt, có thời gian có khả năng giá thấp mua được bảo vật, ánh mắt không tốt, có khả năng hoa giá cao mua được một kiện vô dụng đồ. Vật, Bối Bối vừa đi, một vừa nhìn quầy hàng phía trên đồ. Vật, một vị chủ quán nói, "Bằng hữu, nhìn một chút, đây chính là sinh mệnh thần giới bảo vật, lấy thần lực thúc đẩy, có thể trong nháy mắt chém giết một thượng vị thần." Ô, Bối Bối nhìn lấy bày ra giới thiệu đồ, Vật. Thứ này dùng một cái bình thủy tinh chứa, bên trong có một hạt chất lỏng màu xanh biếc. Ngay sau đó, bên cạnh chủ quán nói: "Bằng hữu, nhìn xem ta độ. Vật đi. Đây là tu luyện Tử Phong Quy các đại viên mãn thần luyện chi tiến." Một tiếng bắn ra, có thể giết chết ngoài vạn rằm thượng vị thần. Thật bối bối có chút không dám tin tưởng. Tại địa ngục vị diện, Đối thần áp chí phi thường lớn, thượng vị thần tông dịch khoảng cách cũng không xa, nhiều nhất trăm dặm. Đương nhiên là thật chủ quán khẳng định nói. Bối bối nhìn về phía Dương An, nói: "Dương An, ngươi ánh mắt tốt nhất, ngươi xem một chút thứ này có phải là thật hay không?" Giả Dương An nói: "Đây chỉ là tinh thần vụ hải nước biển, căn bản không phải đại viên mãn thượng vị thần luyện chí." Tại Liệm Mục vị diện, đại viên mãn thượng vị thần so chủ thần còn ít ở hơn. Bối bối, ngươi mua thứ này còn không bằng mua một chủ thần chi lực. Chủ quán thấy mình bị vạc trần, giận nói bằng húc, ngươi cái này không trưởng nghĩa, cẩn thận bị người ám sát. Ồ Dương An nhàn nhạt ớn một tiếng. Bối bối cười nói, lão chủ quán, hy vọng ngươi có sủng khí đi ám sát hắn. Chủ quán nghe vậy, biết mình gặp được cường giả, nhìn kỹ Dương An liếc một chút, cái này xem xét, đem hắn giật mình. Người bình thường tại địa ngục vị diện, có người bình thường sao Dương An nói, gần nhất quen thuộc tu liễm toàn bộ khí tức, đây chính là một cái đại phá phun a. Dương An đang khi nói chuyện, dùng linh sinh đạo lực mô phỏng hóa thần lực, để cho mình trở thành trung vị thần. Sau đó nói Lão chủ quán, đừng nhìn, ta chỉ là một trung vị thần." Bối bối cười nói, "Dương An, lời này, chính ngươi tin sao Dương An nói? Đương nhiên, hiện tại ta chính là một trung vị thần." Bối bối quay đầu đối lão chủ quán nói, "Lão chủ quán, nhớ kỹ đi ám sát hắn a. Hắn là một trung vị thần, rất tốt thịt, mà lại trên người hắn bảo vật đặc biệt nhiều. Nói như thế nào đây anh? Cũng là chủ thần bảo vật cũng không có hắn nhiều. Ách lão chủ quán mắt trợn tròn, rốt cuộc biết chính mình gặp được người nào, lập tức quỳ rạp xuống đất, nói: "Tham kiến chủ thần." Dương An có chút bất đắc dĩ, nói: "Bối bối, chúng ta đi ra chơi, nhất định muốn điều thấp." Bối bối nói: "Biết." Lập tức còn nói: "Dương An Nói thật, nơi này độ vật còn không có vạn giới khô mua sắm đồ, vật nhiều cũng không có vạn giới khô mua sắm đồ. Vật tốt, Dương An không để ý đến cái kia lão chủ quán, tiếp tục tu luyện cát đen thành bảo, chủ thần xử việc, mọi người không dám tùy ý đàm luận, cho dù là đàm luận chủ thần cũng sẽ dùng tới kính ngữ, mang theo tôn kính thần sắc. Địch Lệ A đi ngang qua phục trang cửa hàng lúc, dừng một cái, Lâm Lôi mỉm cười, nói, đi, chúng ta vào xem. Địch Lệ A nhẹ nhàng cười một tiếng. Nghĩ thầm, tên này, bình thường chỉ biết là tu luyện, có thời gian, vẫn là thằng cần thận. Địch Lệ A đi đến một kiện tuyết quần dài trắng bên cạnh, lấy tay sờ lấy váy dài. Một cách nữ phục vụ viên đi tới, nói, Tôn kính cường giả, Bộ y phục này lấy tài liệu tại Quang Minh Thần giới Thiên Vũ tộc Vũ mau. Ma, mà lại sử dụng Vũ Ma tất cả đều là thượng vị thần Thiên Vũ tộc Vũ Ma. Bối bối có chút chấn kinh nói, dùng thượng vị thần Vũ Ma làm y phục cái này địch lực cũng vô cùng sật mình. Nữ phục vụ viên nói, Thiên Vũ tộc thiên phú không cao, đại đa số Thiên Vũ tộc đều là luyện hóa thần cách thành thần. Bởi vậy Đại đa số Thiên Vũ tộc đều sẽ dùng chính mình Vũ Mao đem đổi lấy tu luyện tư nguyên. Điểm này cùng Hắc Long bộ lạc Hắc Long một dạng. Lâm Lôi nói. Nữ phục vụ viên nói: "Ta biết Hắc Long." Tương đối mà nói, Thiên Vũ tộc so Hắc Long địa vị cao một chút. Hắc Long bị người nuôi nhốt. Thiên Vũ tộc so sánh tự do. Thiên Vũ tộc Vũ Mao đi qua đặc thủ xử lý, sau đó chế tác thành sinh đẹp vũ váy. Nữ phục vụ viên nói: "Cái này vú váy chẳng những xinh đẹp mà lại còn có rất cao phòng ngự, có thể không nhìn phổ thông thượng vị thần tông khí." Lâm Lôi nói: "Bịch lý ác, ngươi thích không ra thích lời nói, mặc thử một chút đối với vú váy phòng ngự năng lực." Lâm Lôi cũng không thèm để ý, nếu như hắn cần phòng ngự thần khí, có thể đi vạn giới khâu mua sắm mua sắm Bởi vậy, chỉ cần địch lị A la thích, Lâm Lôi liền sẽ giúp nàng mua lại. Địch lị A hỏi nói, cái này vũ váy bao nhiêu tiền? 6 triệu mặc thạch. Nữ phục vụ viên nói. Bối bối đại hô ra tiếng, nói, một cái thượng vị thần cách cũng liền 10 triệu mặc thạch. Một bộ y phục lại muốn 6 triệu mặc thạch. Nữ phục vụ viên nói. Cái này vũ váy tương đương với thượng đẳng phòng ngự thần khí, so thượng vị thần cách còn muốn chân quý, chỉ có các đen thành bảo mới có thể bán dễ dàng như vậy. Nếu như các ngươi đi từ kinh thành bảo, cũng là hoa 20 triệu mặt thạch, các ngươi cũng mua không được." Dương An nói. Lâm Lôi, y phục này chế tác đến là không tệ, kiểu dáng cũng vô cùng xinh đẹp, bất quá chỉ có thể trong phòng ngự vì thần công kích." Lâm Lôi nói, "Phòng ngự năng lực đến không quan trọng, ta có thể nhìn ra cái này vũ váy xuất từ đại sư làm ra, coi như không tệ." Dương An biết Lâm Lôi là Thạch Điêu đại sư, có rất cao dám thượng ánh mắt, cũng không tại nhiều nói. Lâm Lôi nói, "1 triệu bán không 1 triệu, ta thì mua xuống." Lâm Lôi tuy nhiên không thèm để ý vũ váy phòng ngự năng lực lại cũng không muốn bị người làm thịt một đao. Nữ phục vụ Viên nghĩ, xem ra chính mình gặp được người trong nghề, lập tức mỉm cười nói, "Tốt thành sao?" Đúng lúc này, một vị ăn mặc lộng lẫy trung niên nữ nhân đi tới, nói: "Y Lâm, đem bộ y phục này bọc lại, miễn phí đưa cho tôn quý khách nhân." A Y Lâm kinh ngạc nhìn lấy Lâm Lôi một đoàn người. Trung niên nữ nhân nhìn Dương An liếc một chút, Nói: "Tôn quý khách nhân, ngài còn cần gì sao cần gì, cứ lấy." Áp Lâm Lôi sững sờ một chút, rất nhanh, Lâm Lôi liền nghĩ minh bạch, cười nói: "Dương An, xem ra rất nhiều người đều nhận ra ngươi." Dương An nhìn về phía Bối Bối cười nói: "Nhờ có Bối Bối tuyên truyền a." Bối Bối cũng cười, nói: "Dương An, cùng với ngươi cũng là dễ chịu." Nhìn xem, vào thành, không cần giao lễ phí vào thành, mua đồ, còn có người tặng không?" Địch Lệ Á cười nói, "Bối bối, lễ phí vào thành chỉ cần cùng nhau mặc thạch. Ngươi để ý điểm này tiền bối bối nói." "Ta nhớ được, giống như có một câu nói như vậy, con muỗi lại nhỏ, cũng là thịt a." Địch Lệ Á nói câu nói này đến từ phản giới trang trực tuyến. Đúng, đúng, bối bối nói. Dương An nói, chút tiền ấy chúng ta không thèm để ý, liền theo thực xã mua sắm đi. Hắn biết, Lâm Lôi không thèm để ý chút tiền ấy, đồng sạng, hắn cũng không thèm để ý. Lâm Lôi mặc dù là vừa đến địa ngục vị diện, nhưng là Lâm Lôi đi qua chúng thần mộ địa, lại có thể liên tiếp vạn giới lưới. Bởi vậy, trên người hắn có rất nhiều bảo vật, cũng không thiếu tiền. Thủ thần đáp lên tiếng, trung niên nữ nhân không dám nhiều lời, cung kính nói: "Là sau đó, nói với y Lâm, còn không đem y phục mặc lại sau đó." Dương An cùng Lâm Lôi đi dịch lý ác, bối bối ba người lại đi dạo một vị. Trong lúc đó, nhìn thấy rất nhiều kỳ dị đồ vật, còn chứng kiến một số đặc chế thần khí, bất quá, Lâm Lôi không có mua sắm hắn cảm giác những vật này tuy tốt, lại không có vạn giới lưới độ, vật tốt. Dương An một đoàn người đi ra cát đen thành bảo vệ sau. Lâm Lôi nói: "Đi, chúng ta đi Áp Ma thành bảo nhìn xem, hỏi một chút lúc nào có thể tham gia Áp Ma khảo hạch." Đối với Áp Ma khảo hạch sự việc, Lâm Lôi đã có chỗ rầy. Bất quá, mỗi tòa thành trì Áp Ma khảo hạch thời gian cũng không giống nhau. Theo quy tắc, chỉ có gom góp đầy đủ nhân số mới có thể cử hành một lần Áp Ma khảo hạch. Chính là bởi vì này, Lâm Lôi muốn đích thân đi Áp Ma thành bảo hỏi một chút. Áp Ma thành bảo, nổi bật nhất cũng là tấm kia bắt mắt Áp Ma mặt. Trương này Áp Ma trên mặt có một cái yêu dị con mắt, phàm là nhìn qua Trương này Áp Ma mặt người, thì vĩnh viễn không cách nào quên. Phảng phật có một loại ma lực kỳ dị. Dương An, Lâm Lôi, Địch Lệ Át bối bối bốn người đi vào Áp Ma Thành bảo vệ về sau, đi vào một cái rộng lớn đại sảnh. Trong đại sảnh cũng không có nhiều người, chỉ có linh tinh mấy người đang uống rượu. Áp Ma là địa ngục vị diện tinh anh, chỉ có thông qua cực kỳ nghiêm ngặt khảo hạch mới có thể trở thành Áp Ma. Ma lại Đại đa số ác ma đều ở bên ngoài nhận nhiệm vụ. Nay mới khiến ác ma thành bảo lộ ra quảnh quẽ. Trong đại sảnh có một cái quầy hàng. Tiến vào đại sảnh về sau, liếc một chút liền có thể nhìn thấy quầy hàng. Sau quầy phương bày biển một số loại rượu. Một vị xinh đẹp gợi cảm cô gái tóc vàng đứng tại trong quầy ở giữa. Bối bối đánh đo một cái ác ma thành bảo tình huống, nói: "Lão đại, người ở đây thật ít." Đi, chúng ta qua đi hỏi một chút, nhìn nhìn lúc nào có thể tham gia Át Ma khảo hạch. Hồng Mông đại đế hệ thống không 8 chương 233 Át Ma thành bảo thiên tài nhất xây nhớ ký ưu đi tiểu nói lưới. Vì ngài cung cấp đặc sắc duyệt. Dương An nhớ kỹ, nếu như hắn không xuất hiện tại bàn long thế giới, Lâm Lôi lần đầu tiên tới Át Ma thành bảo thời điểm, gặp được một cái may mắn trung vị thần. tham gia hai lần áp ma khảo hạch cũng chưa chết may mắn tiểu tử. Bây giờ, cái kia may mắn tiểu tử chưa từng xuất hiện. Dương An suy đoán, cái kia may mắn tiểu tử là tham gia áp ma khảo hạch chết, vẫn là thành công đế sực thành áp ma thành bảo tiếp tân đến không thay đổi, vẫn là Vưu Na cô nương. Vưu Na nhìn thấy hai hạ vị thần, hai trung vị thần tới hỏi áp ma khảo hạch sự việc, cảm giác đau đầu. Nàng Tâm Địa Thiện Lương, Thiện Ý khuyên giải nói: "Mấy vị, ta khuyên các ngươi vẫn là trở thành thượng vị thần lại tham gia Áp Ma khảo hạch đi. Áp Ma khảo hạch vô cùng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong phi thường cao thì nói lần trước đi. Tham gia Áp Ma khảo hạch người có 1000, cũng chỉ có 5-11 người thành công, còn có 19 người không thành công lại sống sót. Các ngươi ngẫm lại." liên thượng vị thần tham gia áp ma khảo hạch, sống sót người cũng chưa tới 100. Các ngươi chỉ là trung vị thần, sống sót tỉ lệ quá thấp." Lâm Lôi nói, "Không có việc gì, ta có nắm chắc, ta muốn tham gia áp ma khảo hạch." Trời ạ, Vưu Na hô to nói, "Bằng giúp, ngươi một hạ vị thần muốn đi tham gia áp ma khảo hạch." Lâm Lôi nghiêm túc nói, "Là, ta dự định hoàn toàn dung hợp ba loại huyền ảo lại trở thành trung vị thần. Cho nên, trước tham gia Áp Ma khảo hạch, Ngô Vưu Na con mắt trợn lên, nhìn lấy Lâm Lôi, nói: "Ngươi đã dung hợp hai loại huyền ảo, ngươi là hạ vị thần lúc này." Nàng cảm giác mình gặp được quái vật. Lâm Lôi nói: "Đã dung hợp hai loại huyền ảo, loại thứ ba đang dung hợp bên trong." Ngồi trong đại sảnh uống rượu thượng vị thần Áp Ma, nghe được Lâm Lôi lời nói về sau, Hứa Lâm Lôi nhìn một chút, vừa nhìn về phía Dương An, nhao nhao lộ ra kinh sợ. Chủ thần lần này, mọi người không dám ngồi, tất cả đều đứng lên, hướng Dương An hành lễ. Tham kiến chủ thần Dương An, khoát khoát tay, nói coi ta không tồn tại. Chủ thần Vưu Nga giật mình nhìn lấy Dương An. Nàng cảm giác mình tim đập nhanh hơn, trái tim đều nhanh nhảy ra. Nàng nghĩ, Ta vậy mà nhìn thấy một vị chủ thần. Lâm Lôi có chút bất đắc dĩ, hắn cảm giác chỉ cần cùng với Dương An vô luận đi đến đâu đều có thể trở thành tiêu điểm. Lập tức đối bối bối nói, "Bối bối, vì sao chúng ta phải khiêm tốn một điểm?" Tốt a bối bối ngoài miệng ứng với, nhưng là Lâm Lôi theo hắn thần sắc liền có thể nhìn ra Bối bối hoàn toàn không nghe lọt tai. Bối bối nghĩ, bị người chú ý cảm giác rất không tệ a. Lâm Lôi quay đầu đối Vưu Na nói, "Cô nương, Áp Ma khảo hạch chừng nào thì bắt đầu ta muốn báo danh." Vưu Na biết Dương An là tổ thần, bất quá, nàng vẫn vì Lâm Lôi lo lắng, nói, "Ngươi xác định ngươi muốn tham gia Áp Ma khảo hạch? Áp Ma khảo hạch thật vô cùng nguy hiểm." sủ là thượng vị thần, tỷ lệ sống sót cũng không đến 1%. Lâm Lôi nghiêm túc nói, ta xác định Vưu Na nói tốt a, ta giúp ngươi làm thủ tục. Một lát sau, Vưu Na đem thủ tục làm tốt, nói, hiện tại đã có hơn 700 người, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đợi thêm 2-3 tháng, liền có thể gom góp 1000 người. Bọn người tề về sau Ác ma thành bảo sẽ thông báo cho các ngươi." Dương An gặp Lâm Lôi song xuôi thủ tộc về sau, cười nói: "Địa ngục vị diện người đều có ác ma huy chương, Vưu Na cổ nương, cũng cho ta phát một cái ác ma huy chương đi." Vưu Na nghe vậy, vô cùng im lặng, nghĩ thầm: "Ngài là chủ thần, còn cần ác ma huy chương sao Vưu Na ngô ngơ thời điểm." Đấy rực thành chủ đột nhiên xuất hiện, Trên tay nâng một cái thất tinh cấp ác ma huy chương, cùng dính đưa cho Dương An, nói: "Chủ thần, đây là ngài ác ma huy chương." Dương An tiếp nhận ác ma huy chương, mỉm cười nói: "Đế cánh, đa tạ." Lập tức lại cười nói: "Đến chỗ này ngục du lịch, dù sao cũng phải muốn cái vật kỷ niệm a." Người bên cạnh không lời nào để nói, tâm lý lại cực kỳ hâm mộ. "Chủ thần, quả nhiên khác với chúng ta." giống chúng ta, cho dù là thượng vị thần, cuối cùng cả đời cũng vô pháp đi khắp toàn bộ địa ngục vị diện. Địa ngục vị diện quá lớn, mà chủ thần lại có thể đi khắp vị diện du lịch. Đế Cánh trong lòng cảm thán, ta có thể trở thành chủ thần sao lại nói lấy hắn thực lực cùng tài lực cũng không dám đi khắp vị diện du lịch, vượt giới phí dụng quá đắt. Dương An gặp Lâm Lôi đem thủ tục làm tốt sau. Nói, "Lâm Lôi, áp ma khảo hạt còn muốn 2, 3 tháng, ta đi trước hắn thế giới chơi một chút." Bối Bối nói, "Dương An, đi hắn thế giới chơi, mang ta lên a." Dương An lắc đầu, nói, "Ta cần phải khiêm tốn thì không dẫn ngươi đi." Bối Bối nói, "Dương An, ta cam đoan sẽ không lại nói ra thân phận của ngươi." Dương An không để ý đến tiện tay vạt một cái. Trong đại sảnh xuất hiện một cái không gian vết nứt. Dương An bước ra một bước, tiến nhập vết nứt không gian. Ngay sau đó, vết nứt không gian lấp đầy. Chiêu này đem áp ma thành bảo người chấn trụ. Đế Cánh nhìn lấy Dương An biến mất phương vị, nói: "Đây chính là tổ thần thực lực truyền thuyết, tổ thần đi khác vì diện, không phải phải ngồi ngồi truyền tống trận sao bối bối nói?" Hắn là quái vật. So chủ thần còn lợi hại hơn. Hắn nói một câu, có chút buồn bực nói: "Ai, cái này Dương An cũng thật sự là đi hắn thế giới chơi, cũng không mang ta đi." Lâm Lôi nói: "Tốt, bối bối, chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại đi." Địch Lệ Á nói: "Bối bối, nếu như ngươi tưởng tượng Dương An dạng này, khắp nơi vô ngoạn, phải cố gắng tu luyện đi." Dương An tiến vào hệ thống không gian về sau. Trong lúc nhất thời, cảm giác đến phát chán. Già thiên thế giới đại thế không có tới Lâm. Vạn tộc ngủ say, tạm thời không có gì tốt chơi sự việc tinh thần thế giới. Tần Vũ lại đang bế quan. Dương An nhìn lấy hệ thống không gian màu sắc rực rỡ quang cầu, tùy ý nói: "Tiên nữa, ngươi nói" Ta đi đâu cái thế giới thì tốt hơn vô tướng thế giới." Hệ thống nói. Hắc Dương An có chút buồn bực, nói coi như ta không có hỏi. Vô tướng thế giới tuy tốt, nhưng là tại vô tướng thế giới, hắn tu vi quá thấp. Dương An ngẫm lại, nói, như vậy đi, ta đến giúp thượng lập tức. Dương An xuất ra cùng nhau ấm tỳ. Nói, ta đến ném ấm tỳ. Ấm tỳ ném đến đâu ta liền đi ngay cái thế giới chơi." Dương An nói xong, đem ấm tể ném ư không. Một lát sau, ấm tể rơi vào một cái đại thế giới. Dương An một bộ mấy trăm rậm, đi đến ấm tể rơi xuống thế giới. Có chút kinh hỉ nói, như có như không đại thế giới. Cái thế giới này không tệ, bên trong có cổ thần dấu, có tinh huyền thiên, có thể đi xem một chút. Áo Lam nữ hài vẫn ngồi tại Thu Thiên bên trên. Thu Thiên không gió mà bay, làm Dương An tiến vào như cót như không thế giới về sau. Áo Lam nữ hài hướng Dương An biến mất địa phương nhìn một chút, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, như cót như không đại thế giới. Địa cầu ngoài vũ trụ, Dương An thả thả ra thần thức, trong nháy mắt liền thấy Phó Sơn. Đương nhiên cũng là bởi vì Phó Sơn dễ dàng nhất tìm trên địa cầu, Phó Sơn tu vi cao nhất. Lúc này, Phó Sơn cùng Lý Cường đứng chung một chỗ. Lý Cường tâm như tro tàn, Cam chịu Lý Cường bạn gái theo chính mình hảo hữu chạy. Công ty tiền tài bị người bao phủ không còn, thất tình thêm thất nghiệp song trọng đả kích, để Lý Cường không biết làm thế nào. Phó Sơn hỏi nói: Ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Ta nguyện ý Lý Cường Đạm mặt nói, hắn có chút từ giễu, lại có chút bất đắc dĩ. Hắn nghĩ, hiện tại chính mình lại có thể đi đâu một hồi sẽ qua. Chấp pháp nhân viên, liền muốn bốn phía. Lý Cường vừa nói xong, ta nguyện ý ba chữ, cảm giác cảm thấy hoa mắt. Sau đó, phát hiện mình đi vào một mảnh cổ chiến trường. Dương An đứng ở trong không gian, bước ra một bước, thẳng vào địa cầu, xuất hiện tại Phó Sơn cùng Lý Cường bên người, mỉm cười nói: "Hai vị tốt." "U, Vinh, Quỳ, Quỳ." Phó Sơn tâm thần chấn động, hắn nhìn không thấu người trước mắt. Người trước mắt thoạt nhìn là một vị đại thừa kỳ tu chân giả, nhưng mà lấy hắn tu vi cùng hắn linh thức, hắn có thể cảm giác được, người trước mắt tuyệt đối với không phải đại thừa kỳ tu chân giả. Đột nhiên, Phó Sơn trong đầu toát ra hai chữ, tiên nhân hắn trên tu hành ngàn năm, du lịch tinh không, không phải liền là vì trở thành tiên sao bây giờ. Vậy mà có thể nhìn thấy trong truyền thuyết tiên nhân. Lý Cường Bình phục một chút nỗi lòng, nói, "Phó đại ca, Ngươi là thần tiên Phó Sơn nói, ta không phải thần tiên. Vị này là? Lập tức Phó Sơn nói, gặp qua thượng tiên. Dương An nói, ta chỉ là đại thừa kỳ tu chân giả, còn không thành tiên. Phó Sơn nghĩ thầm, ngươi lừa gạt lý cường phấn được, gặp ta coi như đi. Ta xem qua đại thừa kỳ tu chân giả, cũng nhìn qua tán tiên. Lấy thực lực của ta, dù cho đối mặt tán tiên cũng có mấy phần chắc chắn. Thế nhưng là đối mặt ngài, ta liền một chút chắc chắn đều không có. Dương An nhìn thấy Phó Sơn thần thái, nghĩ đến Phó Sơn kiến thức, cười nói, không sai, ta là tiên nhân. Phó Sơn có chút hiếu kỳ nói, truyền thuyết, cái này một sợi không có tiên nhân. Dương An nói, làm sao lại không có phong duyên ngôi sao có hai vị đại la kim tiên? Lâm ngôi sao cũng có một vị đại la kim tiên. Phó Sơn nghe vậy, thầm nghĩ, ta liền biết ngài là thượng tiên. Lập tức lại nghĩ, người tu hành tính khí cũng là cổ quái. Lý Cường đột nhiên nhìn thấy hai vị trong truyền thuyết thần tiên, tâm tính chuyển biến, cười nói: "Phó đại ca, ta không phải đang nằm mơ chứ vậy mà có thể gặp được đến hai vị thần tiên?" Dương An nói: "Tốt, Phó Sơn, ngươi cứ giúp Lý Cường chúc cơ đi, chúng ta một hồi trò chuyện tiếp." Phó Sơn nghe được Dương An nói chuyện, lại là giật mình. Nghĩ thầm: "Thần tiên thủ đoạn, thật sự là thật không thể tin ba. Chẳng lẽ nói thành tiên về sau, đúng như truyền thuyết như thế, có khó lượng chi thần thông, có biết quá khứ tương lai lập tức." Phó Sơn nói: "Lý Cường Ta trước giúp ngươi chúc cơ đi." Lý Cường khẽ gật đầu. Hiểu Kỳ nhìn lấy Phó Sơn. Chỉ gặp Phó Sơn trên tay xuất hiện một đoàn màu tím. Lập tức, một cỗ ái lâm lâm cảm giác tuôn ra vào thân thể. Một lát sau, Lý Cường cảm giác thân thể càng ngày càng nóng. Phản phất, mình bị người cách đến trên lửa độ nướng. Hắn muốn la lên, lại phát hiện mình cái gì cũng làm không. Làm Lý Cường cảm giác mình chống đỡ không nổi lúc, lại cảm thấy đến một cỗ mát lạnh lực lượng kịp thời chi trợ hắn. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Cường cảm giác toàn thân có một loại nói không nên lời dễ chịu. Phó Sơn nhẹ ra một hơi, nói, "Tử Viêm Tâm lực lượng thật sự là thần kỳ." Tử Viêm Tâm Lý Cường hỏi nói, "Đây là vật gì Phó Sơn nói?" Tử Viêm Tâm là đỉnh cấp trúc cơ pháp bảo. Ta đang dùng tử viêm tâm lực lượng giúp ngươi trúc cơ. Từ nay về sau, ngươi đạp vào con đường tu hành, là một tên tu chân giả." Dương An nói. "Lý Cường, ngươi có thể hay không trước mặt quần áo tử tế trò chuyện tiếp thiên?" Lý Cường nghe vậy, cảm giác một trận gió lạnh thổi qua. "Phô lớn. Y phục của ta đâu hắn ý y phục bị tử viêm tâm lực lượng hóa thành cho, chỗ nào tìm tới?" Pháo Sơn tiện tay xuất ra một cái vòng ngọc, nói, đây là không gian thổ trạc, có thể lưu giữ bỏ đồ vật. Lý Cường tiếp nhận vòng tay chứa vật, hoan hỉ nói thứ này xinh đẹp. Hắn đem chơi một chút, đeo lên vòng tay. Chỉ một lát sau, hắn liền học được vòng tay phương pháp sử dụng. Sau đó, tiện tay lấy ra một bức tiền. Lý Cường đem tiền thu lại, lại lập tức lấy ra một bộ quần áo. nhanh chóng thay đổi. Mặc dù mọi người đều là nam nhân, nhưng là bị hai nam nhân vây xem, Lý Cường cảm giác không được tự nhiên. Đợi Lý Cường thay đổi y phục về sau, cảm giác mình tâm tính hoàn toàn biến. Tùy ý nói: "Phó đại ca, chúng ta bây giờ đi đâu?" Mặc dù nói, Lý Cường tâm tính biến, nhưng là hiện tại hắn không muốn ở lại địa cầu. Hắn muốn rời đi cái ngày thương tâm địa phương. Phó Sơn nói, "Chúng ta đi trước một đại thành thị đi, còn phải đợi hơn 20 ngày mới có thể rời đi địa cầu." Dương An cũng không có thời gian chờ, hắn nói nói, "Hai vị muốn đi đâu, ta mang các ngươi đi." Hồng Mông đại đế hệ thống không 8 chương 234 điên cuồng mua sắm chính thức muốn rời khỏi địa cầu lúc, Lý Cường lại có chút không muốn. Nơi này còn có cái gì giá trị được bản thân Lưu Luyến Lý Cường nhẹ nhàng phun ra một câu. Giống như cảm khái, giống như Lưu Luyến, giống như không muốn, lại như đang thở dài. Dương An nghe được câu này, lại nghĩ tới chính mình nơi sinh, chính mình khi nào có thể về nhà lập tức. Dương An nói, "Ngươi nếu là muốn lại lưu một đoạn thời gian, cũng được." Lý Cường nhìn về phía Phó Sơn, nói, "Phó đại ca, chúng ta lại lưu mấy ngày a nói đến." Hắn cảm giác mình cùng Phó Sơn hôn gần một chút. Dương An nói, "Tùy ý hắn không có gì mục đích. Bây giờ, Dương An cũng là đi khắp nơi đi." Cảm ngộ đại đạo, Chu Hoạt Kiến lập linh sinh quy tắc. Đây chính là thế giới sửa chữa chỗ bước đi. Thế giới sửa chữa so phụ thông người tu hành đường càng thêm dài rằng rạc. cũng càng cần hơn kiên nhẫn. Phó Sơn nói, vậy được, ta cũng còn có một ít chuyện phải bận rộn. Hắn nói một câu. Cảm Khải nói, Lý Cường, ta thế nhưng là Tây Hán thời kỳ người. Nói đến, cũng đã mấy trăm năm không có về quê nhà. Dương An mỉm cười, nói, nói đến, ta cũng là người địa cầu. Bất quá ta đến từ tương lai lý cường cảm giác mình thế giới quan lần nữa bị phá vỡ kinh ngạc nói "Thần tiên, ngươi đến từ tương lai địa cầu tương lai là cái dạng gì?" Dương An cười nói, "Ta không phải cái gì thần tiên, ngươi có thể gọi ta Dương An." Đến từ địa cầu đầu thế kỷ 21 kỳ, nếu như theo hiện tại thời gian tính toán, đại khái tại mười mấy năm sau đi. "Vài chục năm." Lý Cường nói. mấy mấy năm sau, địa cầu lại là cái dạng gì Dương An nói, Lý Cường, chờ ngươi theo ngoại tinh trở về, liền có thể nhìn tới địa cầu tương lai. Ha <cười> ha, Lý Cường cảm giác mình đang nằm mơ. Phó Sơn cũng cười, nói, huynh đệ, chờ ngươi trở về thì có thể biết tương lai là cái dạng gì. Hắn nói một câu, lại nghĩ tới chính mình. Tây Hán thời kỳ, địa cầu còn vô cùng đằng sau, Tổng nhân khẩu không đến bây giờ 1 phần 10. Bây giờ chẳng những nhân khẩu gia tăng mười mấy lần, còn có xe hơi, xe lửa, phi cơ, còn có thần kỳ lạ. Địa Cẩu cho Phó Sơn một loại hoàn toàn xa lạ cảm giác. Phó Sơn trên thân xuất hiện một vệt kim quang, ngay sau đó kim quang bao vây lấy Phó Sơn, lóe lên biến mất. Lý Cường biết Dương An đến từ tương lai về sau. Cẩm Sắc Dương An thân thiết một số, cười nói: "Thật không nghĩ tới, ngươi đến từ tương lai." Ha ha ha, Dương An cười to lên, nói: "Lý Cường, cái thế giới này so ngươi tưởng tượng còn thần kỳ hơn." "Đúng vậy a, Lý Cường cảm khái nói." Dương An hỏi nói: "Ngươi muốn đi đâu, Lý Cường nói?" "Lập tức sẽ rời đi địa cầu, không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về." ta muốn đi mua sắm một ít gì đó." Dương An mỉm cười, nghĩ đến một ít chuyện. Lý Cường rời đi địa cầu về sau, dùng trên địa cầu tiểu kết sao nguyên thủy môn đợi kích chỉ toàn, lại đem mố nước nước hoa đánh ra giá trên trời. Dương An vung tay lên, nói, "Được, chúng ta đi trước đại thành thị." Nhất thời, thời không chuyển đổi. Lý Cường phát hiện mình lần nữa trở lại đại thành thị Hắn nhìn lấy quen thuộc chàng cảnh, nói: "Dương An, chúng ta đang nằm mơ sao ngươi cảm thấy thế nào?" Dương An tùy ý nói: "Lý Cường không hề xoắn xuýt, hắn thích ốm năng lực cực mạnh, lại ưu thích kết sao bằng hữu." Ngược lại nói: "Đi, chúng ta đi mua tốt hơn tiểu." Một lát sau, Dương An cùng Lý Cường đi vào một nhà hàng hiệu quán rượu. Lý Cường quét mắt một vòng quán rượu tiểu. Nói: "Lão bản, mỗi một dạng tiểu đều cho ta đến 10 thùng." Dương An nói: "10 thùng quá ít a, Lý Cường nói. Trên người của ta cùng tiền không nhiều, chỉ có thể mua những thứ này. Một hồi còn muốn mua một số khác đồ." Vật. Dương An theo không gian chư vật lấy ra một tấm thẻ. Nói: Tùy tiện soát Lý Cường tiếp nhận thẻ ngân hàng. Nói: "Trong này bao nhiêu tiền?" Dương An nói: "Ta cũng không nhớ rõ, thẻ này là Phong Thái cho ta, lúc ấy nàng và ta nói có thể tùy ý tiêu hao." Ngô Lý Cường im lặng, hắn vốn không biết cái gì là thần tiên. Cô bán hàng xinh đẹp nhìn lấy Dương An cùng Lý Cường, trong lòng nghi hoặc, hai người kia là ai? Nhìn thật đẹp trai khí, cũng rất có tiền a. Lý Cường cũng không phải già mồm người, hào sảng nói, lão bản, các ngươi cửa hàng hảo tửu, ta muốn hết. A cô bán hàng xinh đẹp lên tiếng kinh hô. Lý Cường lại nói, ăn tửu quá nhiều, vẫn phải trước bao cái nhà kho, sau đó lại đem tửu thu lại. Dương An nói, không dùng phiền toái như vậy, trực tiếp nhận lấy đi. Ngươi không gian chữ vật nếu là không đầy đủ, ta cho ngươi thêm một cái." Khách Lý cường sững sờ một chút, sau đó nói, "Bộ dạng này không tốt lắm đâu." Hắn không muốn để cho phàm nhân nhìn thấy thần tiên thủ đoạn, sau đó bị người vây xem. Dương An tiện tay xuất ra một người không gian chữ vật, nói, "Cái không gian này giới tử cho ngươi, hẳn là có thể đứng phía dưới một cái địa cầu." Ách Lý Cường mắt trợn tròn, sững sờ tiếp nhận nhẫn trữ vật, dùng tâm niệm quét một cái không gian giới tự nội bộ, phát hiện bên trong vô biên vô hạn. Sau đó, Lý Cường một dương một dương nâng cốc nước thu vào không gian trữ vật. Phục vụ viên thấy sững sốt một chút, cho đến khi Dương An cùng Lý Cường rời đi, nàng mới hồi phục tinh thần lại, lại nhìn lấy trên quầy tiền. Kinh hô nói: Ai da, ta làm sao đem bái sư sự việc quên. Vì sao? Lý Cường cùng Dương An đi vào đại siêu thị. Lý Cường đối tiếp Tân nói: "Đem các ngươi siêu thị lão bản kêu đến." Tiếp Tân nói: "Tiên sinh, lão bản không tại, chỉ có quản lý ở văn phòng." Lý Cường nói: "Vậy liền đem quản lý kêu đến đi." Tiếp Tân đánh đo một cái Lý Cường thầm nghĩ, người này mặc là hàng hiệu y phục, giống như ông tử ca, không biết hắn có chuyện gì. Lý Cường tùy ý đánh giá siêu thị độ. Vật nói: "Dương An, những vật này đặt ở không gian chứ vật sẽ không thay đổi chất a sẽ không." Dương An nói: "Không gian chứ vật không có thời gian pháp tắc, cho nên sẽ không thay đổi chất lập tức." Hắn lời nói xoay chuyển, nói: "Bất quá, thời gian pháp tắc là vũ trụ chí cao pháp tắc." Thời gian dài, nhẫn chí vật cũng sẽ mục nát. Thời gian pháp tắc lý cường hơi hơi chấn kinh. Lập tức lại thoải mái. Cũng đúng, người đến từ tương lai có thể xuyên qua thời gian. Đã có thể nắm giữ thời gian pháp tắc a ha ha Dương An mỉm cười. Không có quá nhiều giải thích, mà chính là nói, chờ ngươi tu vi cao, tự nhiên sẽ hiểu rõ. Một lát sau siêu thị quản lý đi tới. Lý Cường nhìn trước mắt năm nữ nhân, nghĩ thầm, không nghĩ tới nơi này quản lý là một cách năm nữ nhân. Lập tức nói, "Quản lý, ta muốn đem các ngươi siêu thị đồ vật toàn mua, đại khái bao nhiêu tiền?" Quản lý nghe vậy, sững sốt, sau đó nghiêm túc nói, "Tiên sinh Ngài không phải nói đùa sao, ngài biết căn này siêu thị đồ vật giá trị bao nhiêu tiền không? Lý Cường Nguyên bản là người làm ăn. Có thể đại khái tính ra một nhà đại siêu thị giá trị. Sau đó nói, căn này siêu thị quy mô cũng không đại. Đại khái 2 tỷ đi. Quản lý trong lòng nắm chắc, biết Lý Cường tính ra không sai biệt lắm. Nàng thận trọng nói, tiên sinh, ngài xác định, ngài không phải cùng ta nói đùa. Lý Cường xuất ra Dương An cho hắn thẻ ngân hàng. Nói: "Quản lý, ngươi trước tiên có thể điều tra thêm tấm thẻ này phía trên tiền." Nữ kinh ý tiếp nhận thẻ ngân hàng. Dương An đột nhiên nghĩ đến một việc, tấm thẻ này đến từ Long Xà thế giới địa cầu, nơi này lại như có như không thế giới địa cầu. Thẻ này có thể hay không dùng bất quá? Cái này khó không đến Dương An Dương An phóng xuất ra thần niệm, trong nháy mắt công phá lạc, sửa đổi đăng ký tin tức. Một hồi về sau, nữ kinh ý nhìn trên màn ảnh một loạt con số, miệng há thành hình. Cùng lúc đó, Lý Cường cũng hướng màn ảnh máy vi tính nhìn một chút, đếm nói: "1, 2, 3." 13 vị đến ngàn tỷ quản lý sững sờ một hồi lâu, nói: Thẻ này không phải giả, đột nhiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy, mặc dù chỉ là một đống con số, lại vẫn làm cho nữ kinh ý cảm thấy không thể tưởng tượng được. Dương An nói, ngươi muốn là không tin, có thể cho ngân hàng gọi điện thoại, tự mình xác định một chút. Đối với loại này đại nghịch giao dịch, nữ kinh ý vô cùng thận trọng, nàng trước cho ngân hàng gọi điện thoại, lại cho lão bản gọi điện thoại. Sau cùng, nàng ngẫm lại, lại cho chấp pháp nhân viên gọi điện thoại. Làm nữ kinh ý nhìn thấy chấp pháp nhân viên tới, lúc này mới buông lỏng một hơi. Lý Cường nhìn thấy chấp pháp nhân viên, sắc mặt bình tĩnh, nghĩ thầm, bây giờ mình bộ dạng, liền xem như nàng nhìn thấy, cũng không nhận ra được a Lý Cường nguyên lai like ngoại hiệu là địa chuột. Hiện tại, đi qua Tử Viêm Tâm cải tạo, hắn có 1,8 mấy cái tướng mạo đại biến, cho dù là cha mẹ mình xuất hiện ở trước mắt cũng không nhận ra được. Chấp pháp nhân viên tới sau nói, hai vị tiên sinh, xin lấy ra chứng minh nhân thân. Lý Cường đứng ở một bên, nhìn Dương An hành động, hắn cũng muốn nhìn một chút Dương An có cái gì dạng thủ đoạn, có thể giúp hắn giải quyết chứng minh nhân thân vấn đề. Dương An cười nhạt một tiếng, phóng xuất ra thần lực Chỉ một lát sau, thì luyện chí ra hai tấm thẻ căn cước, mà lại xung thần thức công phá lạc hệ thống, đăng ký hữu hiệu tin tức. Dương An tiện tay xuất ra hai tấm thẻ căn cước, một trương đưa cho Lý Cường, một trương đưa cho chấp pháp nhân viên, nói: "Đây là thân phận chúng ta chứng." Lý Cường tiếp nhận chứng minh nhân thân, vô ý thức nói: "Chỉ đơn giản như vậy nguyên bản" Lý Cường còn tưởng rằng rất khó làm giả, chỉ ít cần một chút thời gian a không nghĩ tới. Dương An tiện tay liền có thể xuất ra hai tấm thẻ căn cước, liền chụp ảnh thời gian đều tỉnh. Lý Cường nhìn lấy chứng minh nhân thân phía trên avatar, nói: "Dương An, ngươi liền không thể đem ta làm xuất khí một điểm." Dương An cười nói: Ngươi nếu là muốn làm xuất khí một điểm, chính mình mặt khác xử lý một chương a. Chấp pháp nhân viên tiếp nhận chứng minh nhân sân. Lại nhìn Dương An cùng Lý Cường Liệp một chút, chấp pháp đội trưởng có thể cảm giác được, thẻ căn cước này là giả. Thế nhưng là khi hắn nghiệm chứng về sau, lại phát hiện chứng minh nhân sân là thật, mà lại liên gia đình địa chỉ cũng là thật. Ngoài ra còn có thể cha được thành viên gia đình. Lý Cường yên tĩnh đứng ở một bên. Hắn cũng vô cùng nghi hoặc. Thần tiên thủ đoạn, thật thật không thể tin. Liền thành viên gia đình cũng có thể giả tạo. Chấp pháp nhân viên nghiệm xong thật giả về sau. Lễ phép nói, hai vị không có ý tứ, thật không nghĩ tới hai vị là ở nước ngoài Hoa Kiều. Dương An thản nhiên nói. Ủa Quỳ, quỳ. Mơ, huynh đệ của ta muốn đem siêu thị đổ, vật đều mua xuống, không có vấn đề, a không có vấn đề chấp pháp nhân viên nói. Nữ kinh ý gặp chấp pháp nhân viên nói như thế, trên mặt cười nở hoa. Lúc này, siêu thị sau màn lão bản cũng đến, hắn đầy mặt nụ cười nói, hai vị hoa kiều, tại hạ là siêu thị lão bản có thể nhận biết hai vị là ta vinh hạnh. Lý Cường nói có thể cùng lão bản nhận biết, ta cũng rất vui vẻ. Lý Cường ra thích kết giao bằng hữu, chỉ chốc lát, hắn thì cùng Siêu thị lão bản trò chuyện hỏa nhiệt. Phảng phất thành không có gì giấu nhau lão bằng hữu. Sau cùng, Siêu thị lão bản cho Lý Cường một cách vô cùng xá lưu đãi cách, cũng chủ động giúp Lý Cường triệu tập hàng hóa. Lam chấp pháp nhân viên nhìn lấy Lý Cường đem từng kiện từng kiện thương phẩm thu vào không gian trữ vật lúc, lại là sững sờ. Sau đó, Khẩn Trương nói: "Các ngươi rốt cuộc là ai Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 8 chương 235 tiến về sao Hỏa thiên tài nhất xây nhớ ký ngài cung cấp đặc sắc duyệt." Dương An cười nhạt một tiếng, nói: "Ngươi đoán a ở trong mắt Lý Cường." Dương An không gì làm không được. Tâm hắn hình dáng buông lỏng. Đối chấp pháp nhân viên nói: "Các ngươi trầm dãi đoán đi." Siêu thị sau màn lão bản vô cùng cơ linh, cảm giác mình gặp được đại cơ duyên, lập tức nói: "Lý Cường Huyên đệ, các ngươi là người trong chốn thần tiên, có thể hay không dạy ta tu tiên? Vô luận bỏ ra cái giá gì, ta đều nguyện ý." Lý Cường nói. chúng ta muốn rời khỏi viên tinh cầu này. Ngươi cũng nguyện ý cái này siêu thị lão bản xoắn xuýt một chút." Lý Cường nói. "Lão huynh, ngươi cuối cùng không muốn a." Phó đại ca rời đi địa cầu, vừa đi mấy trăm năm, khi trở về, đất cảnh còn người mất. "Lão huynh, ngươi như theo chúng ta rời đi địa cầu." Lấy quay đầu lúc, bằng rượu. "Hồn người đã qua đời." Cái này siêu thị lão bản sừng sốt. Dương An lắc đầu, nói, người này tuy nhiên cơ linh, lại chung quy là phàm nhân. Lập tức, Dương An vung tay lên, lôi kéo Lý Cường rời đi. Cho siêu thị lão bản để lại một câu nói: Như đến thần thông, thiên địa cũng có thể nghịch chuyển, thân nhân bằng hữu cũng có thể trường sinh. Ngươi bỏ lỡ đại cơ duyên. Ai siêu thị lão bản thở dài một tiếng, ảo não không thôi, lớn như vậy cơ duyên cứ như vậy bỏ lỡ. Cùng lúc đó, siêu thị nữ kinh ý cũng vô cùng ảo não, ai, ta vậy mà bỏ lỡ lớn như vậy cơ duyên. Siêu thị lão bản thật buồn bực, vừa rồi, ta nếu là quả quyết một điểm, liền có thể đạt được tiên duyên. Chấp pháp đội trưởng nhìn lấy Dương An cùng Lý Cường biến mất địa phương, cũng có chút thất vọng. Đại cơ duyên a, Đại cơ duyên a, ta thật sự là quá ngô. Lý Cường nghe được Dương An đối siêu thị lão bản nói chuyện. Nói, "Dương An, đạt tới tu vi nhất định về sau, thật có thể nghịch thiên sao lúc này?" Hắn nghĩ tới cha mẹ mình, nghĩ đến một số lão bằng hữu. Có thể Dương An khẳng định nói, "Lập tức, còn nói, cái thế giới này phi thường lớn, có tu chân giới" Có linh Vũ giới, có thần giới, còn có minh giới, còn có trong truyền thuyết Phật giới, tưởng giới. Minh giới Lý Cường nói, cái kia có tiên giới sao có Dương An nói. Hắn nhớ kỹ, Thanh đế Thu Lý Cường phi chuyển Lý Cường nghe vậy, trong lòng hỏa nhiệt, lại có chút chờ mong. Nói, Dương An, ngươi đi qua tiên giới, ác tiên giới là cái dạng gì Dương An nói. người đi liền biết. Những ngày gần đây, Dương An cùng Lý Cường trên địa cầu đi dạo. Ổn Lý Cường yêu cầu, Dương An dẫn hắn đi qua rất nhiều nơi, có trong nước xanh lam thắng cảnh, cũng có quốc ngoại xanh lam thắng cảnh, có một vị thần tiên ở bên cảnh. Lý Cường vô cùng tùy ý, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn mua gì thì mua cái gì. Mấy ngày sau, Pháo Sơn xuất hiện, nói: "Thượng tiên, ta muốn chức mang Lý Cường Huynh để về Phong duyên ngôi sao, để hắn hệ thống học tập một chút tu chân tri thức, lại để cho hắn ra ngoài du lịch. Những ngày gần đây, Lý Cường cùng Dương An đã trở thành bằng hữu, đây chính là Lý Cường tính cách. Hắn vẫn là tu chân giả thời điểm thì dám cùng Hiên Long Thượng tiên sư huynh gọi đệ." Bởi vậy, Hắn cũng không thèm để ý Dương An thân phận. Lúc này, Lý Cường gặp Phó Sơn đối Dương An đặc biệt cung kính, mỉm cười nói: "Phó đại ca." Dương An rất lợi hại hiền hòa, gọi tên hắn liền tốt. Không thể Phó Sơn nghiêm túc nói, đối đầu tiên cần phải gìn giữ phải có cung kính. Lý Cường nói: "Dương An cũng là người địa cầu, giống như chúng ta, là đồng hương." Phó Sơn lắc đầu, chắc là không còn lý cường như thế thoải mái. Dương An biết, Phó Sơn cùng Lý Cường đều ra thích kết giao bằng hữu, nhưng là hai người tính cách lại có chỗ khác biệt. Cùng so sánh, Phó Sơn so sánh cứng nhắc. Lập tức Dương An nói, mọi người tùy ý liền tốt. Hắn nghĩ tới Hoa Mỹ nương, cái kia tiểu yêu nữ ra thích Phó Sơn, lại sẽ không bày tỏ cảm tình nữ nhân. Sau đó, nói: "Phó Sơn, có một người tại sao hỏa chờ ngươi, ngươi không đi gặp một lần Dương An nói chuyện." Phó Sơn liền biết là người nào. Gần nhất, Hoa thị nương như âm hồn một dạng đi theo hắn, còn La Thích quấy rối, lại để cho hắn không thể làm gì, để Phó Sơn đau đầu vô cùng. Phó Sơn nói: chúng ta vẫn là về phong duyên ngôi sao á, Lý Cường nói với Dương An người phi thường tò mò. Nói, người nào tại sao Hỏa Trở lấy phó đại ca Dương An cười nói, "Ngươi phó đại ca bạn gái?" Lý Cường cười to nói, "Phó đại ca? Cái này thì ngươi sai rồi. Bạn gái của ngươi tại sao Hỏa Trở ngươi? Ngươi vậy mà không đi gặp mặt, có phải hay không cùng bạn gái dần dỗi phó sơn có chút buồn bực." chính mình tại sao biết dạng này một cách huynh đệ, không biết lớn nhỏ, chẳng những hòa thượng tiên sư huynh gọi đệ, còn giễu cợt hắn. Dương An không giống nhau Phó Sơn nói chuyện, vung tay lên, thời không biến ảo. Lý Cường quay đầu lúc, nhìn thấy một quả thiên tinh cầu màu xanh lam, kinh ngạc nói: "Địa cầu cái này đến sao Hỏa Phó Sơn thấy mình đột nhiên xuất hiện tại sao Hỏa?" cũng vô cùng chấn kinh. Thần tiên thủ đoạn, thật sự là thật không thể tin a." Lý Cường nói. "Dương An, ngươi chiêu này, có thể hay không dạy ta?" Dương An nói. "Tốt, chờ ngươi thành tiên, ta liền dạy ngươi." Ngô Lý Cường im lặng. Hắn nghĩ, phó đại ca là Tây Hán thời kỳ người, tu luyện ngàn năm, cũng không có thành tiên. Hắn khi nào có thể thành tiên a?" Lập tức, Lý Cường lại hiếu kỳ nói. "Dương An, ngươi sống bao lâu?" Dương An nói, "Tính cả tiểu linh giới cùng vô tướng thế giới thời gian, cần phải có mấy vạn năm đi." "Tốt a," Lý Cường im lặng, nghĩ thầm, tu tiên giả đều là đồ cổ. Phó Sơn nghĩ, "Tiểu linh giới ở đâu vô tướng thế giới lại là thì sao ta làm sao chưa nghe nói qua cũng đúng." hắn là tiên nhân, hắn có thể đi địa phương, ta không cách nào đi. Dương An đứng ở trên sao hỏa, cô nói: "Hoa Mỹ nương, ngươi phó đại ca đến, ngươi tại sao vẫn chưa ra lấy Dương An thần thông? Sớm đã phát hiện Hoa Mỹ nương." Lúc này, cách Hoa Mỹ nương không xa, Hoa Mỹ nương nghe được Dương An thanh âm, hướng Dương An nhìn một chút, đem nàng giật mình. Người kia là ai bất quá? Làm nàng nhìn thấy Phó Sơn về sau, lại thở phào, trên mặt lộ ra một tia thản thừng thần thái. Phó Sơn cảm giác đau đầu hoa mỹ nương đột nhiên xuất hiện. Lý Cường lần đầu nhìn thấy nữ tu sĩ, trong lòng chấn kinh. Tiên nữ hì hì hoa mỹ nương cười nói, "Phó Sơn, đây chính là ngươi thu tiểu huynh để huyền trọng phái uy cổ cùng bọn họ phái không giống nhau." cũng sẽ không thu truyền, chỉ có người dẫn đường như Phó Sơn là Lý Cường người dẫn đường. Bởi vậy, huyền trọng phái đệ tử Hạc Tâm đều lấy gọi nhau huynh đệ. Hoa Mỹ nương biết huyền trọng phái quy củ, cho nên có câu hỏi này. Lý Cường ổn định tâm thần, nói: "Phó đại ca, đây chính là bạn gái của ngươi sao rất xinh đẹp a?" Hoa Mỹ nương nghe vậy, tuy nhiên chưa từng nghe qua bạn gái ba chữ này, Nhưng là, nàng tinh thông rất nhiều sao bóng lời nói, hiểu rõ bạn gái là có ý gì, để sắc mặt nàng đỏ bừng, nhìn Phó Sơn liếc một chút, sau đó, đại đại liệt liệt nói, "Tiểu đệ đệ, ngươi thật biết nói chuyện." Ngô Lý Cường có chút xấu hổ, nói, "Đại tỷ, khác gọi như vậy." Hoa mỹ nương đi qua rất nhiều sao bóng, biết một số tinh cầu tiếng địa phương rất đặc biệt. lập tức chuyển đổi đề tài. Hỏi nói: "Ngươi chính là Phó Sơn huynh đệ tên gọi là gì a?" Lý Cường nói: "Tại hạ Lý Cường, đại tỷ tốt." Miệng thật ngọt. Hoa mỹ nương nói: "Nàng lúc nói chuyện ở giữa, chung quy hữu ý vô ý nhìn về phía Phó Sơn." Phó Sơn đầu lĩnh chuyển qua một bên. Giống như tại ngắm sao. Dương An nói: "Lý Cường" Ngươi còn không có nhìn qua tu chân giả ở đả a lập tức lại đối Hoa mỹ nương nói: "Hoa mỹ nương, ngươi cùng phó sơn đánh một chầu." Đệ Lý Tường mở mang tầm mắt tốt Hoa mỹ nương đáp: "Ngay sau đó, lại hiếu kỳ nói: "Ngươi là ai, ngươi là tiên nhân làm sao ngươi biết tên của ta?" Lý cười lớn nói: "Đại tỷ, hắn cũng là tiên nhân, là hắn đem chúng ta đưa đến sao hỏa." Hắn nói đến đây, tâm lý vẫn có chút xung động thật không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại đứng ở trên sao hỏa. Hoa Mỹ Nương nghe được Lý Cường lời nói sau, nhìn nhiều Dương An hai mắt, nàng gặp Lý Cường cùng Dương An hết sức quen thuộc, nói chuyện cũng vô cùng tùy ý, đã cảm giác ngạc nhiên, lại cảm thấy hiếu kỳ. Hoa Mỹ Nương muốn gây nên Phó Sơn chú ý, triệu ra linh khí, nói Phó Sơn xem chiêu, để ngươi tân thu huynh để mở mang tầm mắt. Phó Sơn cảm giác đầu càng đau, chắc là không còn xuất thủ, mà chính là lui lại một bộ. Nói, "Hoa mỹ nương, có tiên nhân ở chỗ này, ngươi cũng đừng náo a, hắn đoán không được Dương An tâm tư, lại không có ý tứ mở miệng để Dương An dẫn hắn về phong duyên ngôi sao?" Hoa mỹ nương thu linh khí, Nói, "Lý Cường, không phải ta không cho ngươi mở ánh mắt, là ngươi phó đại ca không nguyện ý, đừng trách ta a." Lý Cường nhìn ra hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, lập tức cảm thán nói, "Đại tỷ, làm việc tốt thường gian nan phó sơn giả ngu." Nói, "Đã đến sao hỏa, ta hiệu chỉnh một chút truyền tống trận." Sau đó chúng ta về phong duyên ngôi sao. Lý Cường cũng không giống như Phó Sơn, không dám làm phiền tiên nhân. Hắn cùng Dương An như nhiều năm lão bằng hữu một dạng, mỉm cười nói: "Phó đại ca, con xương gắn ở, còn dùng cái gì truyền tống trận a Phó Sơn nói: "Huynh đệ, ngươi không hiểu, theo địa cầu đến sao hỏa cũng không tính xa. Lấy năng lực ta Nếu như kiệt lực chuyển rời, cũng có thể lui tới, nhưng là sao Hỏa cách Phong Viên ngôi sao vô cùng xa? Dùng trên địa cầu lại nói, hai khỏa tinh cầu cách xa nhau mấy chục vạn năm ánh sáng. Áp lý cường mắt trợn tròn, quang đều muốn đi mấy chục phản năm. Cái này tớ nào xa hắn cảm giác mình thế giới quan lần nữa bị phá vỡ. Dương An nói, không sao cả lập tức còn nói, Phó Sơn, lý cường cơ duyên và ngươi khác biệt, hắn tại Thiên Đình Tinh còn có một phần cơ duyên. Thiên Đình Tinh Phó Sơn biết cái tinh cầu này. Năm đó, một số tu chân giả đem người địa cầu di cư đến Thiên Đình Tinh. Những người địa cầu này lầm cho là mình đến Thiên Đình. Sau đó, ban đầu bản vô danh tinh cầu được người xưng làm Thiên Đình Tinh. Hoa mỹ nương nói, Thiên đỉnh tinh tuy nhiên cách nơi này gần một chút, lại vẫn có không tự ly ngắn, không có truyền tống trận, ta là không có cách nào đến." Nàng nói một câu, nhìn về phía Dương An. Dương An nói, ta mang các ngươi đi qua." Dương An nói một câu, vung tay lên, dùng thần lực bao vây lấy mọi người, tâm niệm nhất động, đem chúng người tới Thiên đỉnh tinh. Lý Cường mới tới Thiên đỉnh tinh, Nhìn lấy cao lớn cây cối, xanh um tươi tốt cỏ rải, nhẹ hít một hơi, nói: "Nơi này chính là thiên đỉnh tinh sao, nơi này không khí so trên địa cầu tốt." Phó Sơn nói, bầu trời địa cầu khí bị ô nhiễm kém xa lúc trước. Phó Sơn cảm thán một câu, hắn cũng không thể nói trước kia tốt, vẫn là hiện tại tốt. Hoa mỹ nương không biết Dương An tới đây làm cái gì. Bất quá Nàng có thể cảm giác được. Dương An không có vẻ kiêu ngạo gì, người vô cùng hiền hòa. Bởi vậy, Hoa Mỹ Nương tâm tính cũng thả lỏng một ít, nói: "Tiên nhân, Lý Cường Cơ duyên ở đâu?" Dương An nói: "Tại Thiên Đình Tinh." Lý Cường hồi thu một cái truyền đệ, vì sau, cái này truyền đệ sẽ giúp hắn rất nhiều. Dương An nói đến đây, nhìn về phía phó sơn Nói: "Cái này chuyển để tuy nhiên cứng nhắc một số, bất quá lại có thể để các ngươi huyền trọng phái hưng thịnh lên. Các ngươi nói, đây có phải hay không là một cách đãi cơ duyên chúng người không lời?" Dương An lại nói: "Thiên đỉnh tinh có một tòa tiên trấn, các ngươi biết a nói đến tiên trấn." Phó Sơn cùng Hoa Mỹ nương cảm giác trong lòng phát lạnh. Hoa Mỹ nương nói: "Đó là một cái khủng bố địa phương." tu chân giả cấm địa. Dương An nói bên trong tiên trận kia có Lý Cường phần thứ hai cơ duyên. Lý Cường nhìn thấy phó sơn cùng hoa mỹ nương thần sắc, nói với Dương An tiên trận tràn ngập lòng hiếu kỳ, mà cái kia chưa bao giờ gặp mặt chuyển lệ. Lý Cường không có cảm giác gì. Lập tức, Lý Cường nói, "Dương An, tiên trận kia rất thần bí." Chúng ta đi xem một chút tiên trận a điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt. Càng có lưu thế chất duyệt thể nghiệm. Hồng Mông đại đế hệ thống không 8 chương 236 thu truyện không vội Dương An thản nhiên nói, mọi người không mỏ xa Dương An tâm tư. Bất quá, mọi người đối Dương An tràn lập hiếu kỳ. Hoa mỹ nương hiếu kỳ nói, ngươi thật sự là tiên nhân xem như thế đi Dương An nói. Hắn tùy ý về một câu. Đi về phía trước mấy bước, nhìn thấy một khối đá, phía trên có rất nhiều văn tự. Bất quá, đều là cổ đại văn tự, có Thạch cổ văn, được phương, Cung thảo, Khải thư, còn có một số kiểu chữ liền Dương An cũng chưa từng thấy qua. Lý Cường tiến lên, nhìn lấy trên hòn đá văn tự. Khi hắn xong có thể cảm nhận được văn tự biểu đạt bất đắc dĩ, phẫn nộ, bất lực, Mi Thương chờ một chút tâm tình. Dương An nói: "Nơi này là Thiên đỉnh tinh, có chút cùng loại với địa cầu cổ đại." Lý Cường: "Ngươi có thể tưởng tượng một chút, đột nhiên vượt qua đến cổ đại là cảm giác gì?" U, v, q, q, m, Lý Cường hồi tưởng một chút, nói: "Có lẽ thật có ý tứ." Dương An nói: Đi. Chúng ta đi gần nhất một tòa thành thị, nếu như theo mệnh vận quý tích phát triển, Lý Cường hội ở nơi đó gặp được cái thứ nhất truyền đệ. Lý Cường lần nữa nghe được truyền đệ sự việc, lắc đầu, nói, "Quên đi, ta vừa mới bắt đầu tu chân, chính mình cũng không hiểu." Dạy thế nào người A Dương An chậm rãi tiến lên, cảm giác thiếu một ít gì, đột nhiên nhìn về phía Lý Cường, nói: "Lý Cường, ngươi vẫn là kim đan kỳ đúng vậy a?" Lý Cường nói, trên địa cầu thời điểm, hắn đã nhìn qua một số ngọc giản, biết tu chân cảnh giới. Dương An nói: "Cảnh giới quá thấp theo lý thuyết, ngươi cần phải đến nguyên anh kỳ." Lập tức, Dương An tiện tay đánh ra một đạo tiên nguyên lực, tiên nguyên lực bay vào Lý Cường thân thể về sau, trực tiếp đề bạc lý cường cảnh giới. Trong chốc lát, Lý Cường thì theo kim đan kỳ tăng lên tới nguyên anh kỳ. Ngay sau đó, Dương An nói: "Không tệ, không tệ, đến nguyên anh kỳ." Các chúng người không lời. Hơn nửa ngày, Phó Sơn mới nói: "Thượng Tiên, cảnh giới đề bạc quá nhanh." Đối với tu hành hội có ảnh hưởng a hoa mỹ nương nói: "Đúng vậy a." "Thượng Tiên" Người tu chân đều biết, tâm cảnh mới là căn bản, cảnh giới thứ hai, tâm cảnh đến, cảnh giới sẽ tự nhiên đề bạc. Nếu như tâm cảnh không đến, không cách nào khống chế bên trong thân thể lực lượng, liền sẽ để chân nguyên trong cơ thể bạo tẩu, kẻ nhẹ trọng thương, trọng giả, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành tro bụi. Hoa mỹ nương nói như vậy, vừa đến là hiếu kỳ thứ hai, cũng là nhắc nhở Lý Cường để hắn chú ý tâm cảnh tu luyện. Dương An lạnh nhạt nói: "Không có việc gì, nếu quả thật chít, ta đi minh giới đi một chuyến, đem người vơ vét trở về, một lần nữa tu luyện, áp chúng người." Không lời. "Bất quá, Lý Cường không muốn chính mình đột nhiên nổ tung, có một vẻ lo to. Nói Dương An. Cảnh giới không đủ. Sẽ không thật nổ tung a, Dương An hỏi nói. Ngươi bây giờ có cái gì cảm giác không thoải mái cảm giác sao? Vinh. Quỳ. Quỳ. Mơ. Lý Cường cảm thụ một chút chính mình trạng thái. Cảm giác mình tinh thần trước đó chưa từng có tốt. Thân thể cũng so trước kia mạnh rất nhiều. Lập tức nói, cảm giác cũng không tệ lắm. Chỉ ít Sao làm phàm nhân cảm giác tốt? Cái kia không là được." Dương An nói, "Tốt a, Lý Cường vừa mới bắt đầu tu hành, rất nhiều thứ cũng đều không hiểu. Phó Sơn tu luyện ngàn năm, có phong phú tu hành kinh nghiệm." Hắn căn dặn nói, "Huynh đệ, vì sau, cảnh giới có thể trầm dãi đề bạc, nhất định muốn đem cơ sở đánh vững chắc, đem tâm cảnh tăng lên." Lý Cường biết Phó Sơn là thật tâm vì muốn tốt cho hắn, nghiêm túc nói: "Phó đại ca, ta sẽ đem cơ sở đánh vững chắc, sau đó lại đề thăng cảnh giới." Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, không có nhiều lời. Hắn nghĩ, luận tốc độ tu luyện, Lý Cường thế nhưng là nhanh nhất, vẹn vẹn tu luyện mấy trăm năm, liền thành thần, cũng phi thăng thần giới. tất cả mọi người là người tu hành, tốc độ cực nhanh. Mọi người nói một hồi lời nói, đã đi tới gần nhất một tòa thành trì. Lý Cường nhìn phía xa thành trì, cảm giác mới lạ, nói: "Phó đại ca, tòa thành trì này cùng cổ đại thành trì không sai biệt lắm." "Đúng, Thiên Đình Tinh không có phát triển khoa học kỹ thuật sao, Phó Sơn nói." "Không có vì cái gì Lý Cường vô ý thức hỏi." Phó Sơn sững sờ một chút, hắn cũng không thể nói nguyên cớ. Lý Cường lại tự nói nói, có lẽ phát triển khoa học kỹ thuật cần đặc biệt hoàn cảnh đi. Hoa Mỹ Nương nói, mỗi một cách tinh cầu văn minh cũng không giống nhau, về sau ngươi đi nhiều chỗ, liền sẽ rõ ràng. Lúc này, Lý Cường, Dương An, Phó Sơn, Hoa Mỹ Nương bốn người cách cửa thành gần vô cùng. lấy bốn người tu vi, hình như là có thể nghe được cửa thành người đang nói chuyện. Hoa mỹ nương đi qua rất nhiều nơi, biết mỗi cái địa phương tập tục cũng không giống nhau. Sau đó, nói, "Lý Cường, chúng ta đem y phục biến ảo một cách đi." Nàng mặc là linh khí, có thể tùy ý biến ảo kiểu dáng, vô cùng thuận tiện. Đọc ở giữa, thay đổi một thân cổ đại váy dài, nhìn qua giống một vị cổ điển mỹ nữ. Lập tức, Phó Sơn cũng đem y phục biến ảo một chút. Lý Cường nhìn thấy hai người động tác, nói: "Phó đại ca, ta sẽ không biến ảo a, Phó Sơn nói: "Ngươi mặc là phổ thông y phục, không là linh khí, cho nên không thể biến ảo. Dương An không có biến ảo y phục, vẫn mặc lấy một thân quần áo thoải mái." Nói: Không dùng phiến toái như vậy, mặc mình thích kiểu dáng liền tốt." Hoa mỹ nương nói, "Thượng tiên, ngươi nếu như vậy tự đi vào thành trì, hội bị người vây xem." Dương An nói, "Nếu như để ý người khác cách nhìn, chẳng khác nào cho mình tâm linh bị long đong. Chúng ta người tu hành, phải làm đến vô ngã tướng, không chấp tướng, mới có thể đến đại tự tại. Mọi người ở đây đều là tu sĩ." Một điểm tức rõ ràng Hoa Mỹ Nương cười duyên một tiếng, nói: "Ta Hoa Mỹ Nương không thèm để ý hắn tu sĩ cách nhìn, vậy mà lại để ý một số phàm nhân cách nhìn thật lấy tướng." Bất quá, nàng không có thay đổi chính mình y phục, vẫn mặc lấy vừa rồi biến ảo váy dài. Phó Sơn người mặc cổ đại trường bào, nhìn qua, sống một cái cổ đại tông tử ca, lại phối hợp hắn xuất khí khuôn mặt Nếu như hắn lần nữa về tới địa cầu thì hắn bộ dạng này có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Lý Cường mặc quần áo là phó sơn mua hàng hiệu Âu phục, chợt nhìn đi lên, giống một cái thành công nhân sĩ. Dương An người mặc quần áo thoải mái, giống một cái gia thích ngoài trời vận động lữ hành giả. Đoàn người này đi đến cửa thành vệ sau, nhất thời thì hấp dẫn ánh mắt mọi người, thậm chí Còn có một số người đối Dương An bọn họ chỉ trỏ, bất quá, nhưng không ai dám tới gần Dương An một đoàn người. Phàn phất, tốt giống như gặp duyệt. Lý Cường Kỳ quái nói, "Phó đại ca, mọi người hình như rất sợ chúng ta." Đây là có chuyện gì Phó Sơn còn chưa kịp nói chuyện. Hoa mỹ nương cười nói, "Có chút tinh cầu bên trên người không biết tu chân giả." Bất quá, Trên viên tinh cầu này người đều biết tu chân giả, bọn họ đem tu chân giả xưng là thượng tiên, mà lại thiên đình tinh lớn nhất ba quốc gia đều có thần minh bảo hộ. Hoa mỹ nương nói đến đây, nhìn về phía Phó Sơn, yêu kiều cười nói, ngươi Phó đại ca cũng là Đường quốc thần thủ hộ. Lý Cường có chút giật mình nhìn Phó Sơn liếc một chút, Phó Sơn cười nhạt một tiếng, nói, ta chỉ là nhớ tình bạn cũ. Lý Cường lại hiếu kỳ nói, "Chúng ta bây giờ chỗ chấu ngồi là cái gì nơi này là cho nên Tống Quốc?" Hoa Mỹ Nương nói, Lý Cường nói, "Cho nên Tống Quốc cũng có thần thủ hộ là ai?" Hoa Mỹ Nương nói, "Một cái quái nhân nàng nói một câu, thì không tại nhiều nói." Nhưng mà, Lý Cường lại phi thường tò mò, Dương An khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nghĩ thầm Quái nhân kia giống như bị người ám toán. Đi qua hoa mỹ nương giải thích, Lý Cường hiểu rõ, người chung quanh đã biết bọn họ là tu chân giả, là thượng tiên, bởi vậy chỉ dám nhìn từ xa. Dương An chẳng có mục đích đi dạo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc. Hoa mỹ nương cùng Phó Sơn tại tu chân giới ngốc thời gian dài, sớm đã thành thói quen cường giả vi tôn. Dù cho Dương An vô cùng hiền hòa, hai người này vẫn không dám cùng Dương An nói nhiều. Về phần Lý Cường, hắn mới tới dì tinh đối dì tinh hết thảy tràn ngập hiếu kỳ, đánh giá người chung quanh cùng sự tình. Một lát sau, Lý Cường nói: "Bộ dạng này bị người vây xem, cuối cùng có chút không thích ớn a." "Phó đại ca, Dương An, ta đi mua bộ quần áo." Được Dương An nói, Lý Cường đi đầu đi vào thợ may cửa hàng. Thợ may cửa hàng lão bản nhìn thấy bốn người, cung kính nói: "Thượng tiên, ngài muốn cái gì hắn lúc nói chuyện, cực kỳ tâm thần bất định, cũng không dám đem suy nghĩ trong lòng biểu đạt ra tới." Lý Cường nghi hoạt nói: "Lão bản, đừng sợ, chúng ta không ăn thịt người u." Vinh, Quỳ, Quỳ, mời Lão bản liên tục gật đầu. Nghĩ thầm, các ngươi không ăn thịt người, thế nhưng là ta sợ các ngươi không trả tiền ta. Ta chỗ này là buôn bán nhỏ, không thường nổi a. Nhưng mà, hắn vẫn không dám đem ý nghĩ biểu lộ ra. Lý Cường chỉ làm lão bản cùng người khác một dạng, sợ hãi tu chân giả, không có hỏi nhiều, mà chính là tùy ý cầm lấy một bộ y phục, nói Bộ y phục này bao nhiêu tiền lão bản nói, chỉ cần một lượng bạc. Một lượng bạc, Lý Cường mắt trợn tròn, lúc này mới phát hiện trên người mình không có tiền. Lập tức quay đầu nhìn về phía Phó Sơn, nói: "Phó đại ca, trên người ngươi có tiền sao?" Phó Sơn nghe vậy, cũng có chút xấu hổ. Hắn tiện tay xuất ra một thỏi vàng, nói: "Ta chỉ có cái này." Hoa Mỹ Nương gặp Lý Cường nhìn về phía nàng, nàng lắc đầu, ta chỉ có bảo vật, không có bạc. Lý Cường chỉ có thể nhìn hướng Dương An, Dương An nói nói đùa, đòi tiền không, muốn mạng một đầu. Ngô Lý Cường im lặng. Hắn biết, Dương An khẳng định có biện pháp. Bây giờ, Dương An nói như vậy, hiển nhiên là muốn để hắn tự nghĩ biện pháp. Lý Cường tại không gian thủ trạc bên trong tìm một hồi. chỉ tìm tới một số tiên thạch. Bất Dắc Dĩ nói: "Lão bản, ngươi biết nơi nào có hiệu cầm đồ sao?" hắn nghĩ, nơi này cùng loại với địa cầu cổ đại, cần phải có hiệu cầm đồ a thở may cửa hàng lão bản gặp Lý Cường coi như phân rõ phải cháy. Bất quá, hắn sợ chính mình đắc tội tiên nhân, lại muốn làm thành cuộc làm ăn này. Sau đó, nói: "Như vậy đi." Ta mang các người đi quả. Một hồi về sau, Thở may cửa hàng lão bản đem chúng người tới một nhà cửa hàng bạc. Nói, nơi này là bản thành lớn nhất cửa hàng bạc, có thể cầm cố châu báu, cũng có thể mua được tốt nhất châu báu cùng vật phẩm trang sức. Thở may cửa hàng lão bản nói một câu, hô nói, "Triệu lão bản, khách đến thăm người." Một lát sau, một người trung niên đi tới, cười nói, Lão Ngô, ngươi làm sao có rảnh tới trung niên nhân này còn muốn trêu chọc hai câu? Bỗng nhiên nhìn thấy Dương An, Lý Cường, Hoa Mỹ Nương, Phó Sơn bốn người, Kinh hô nói: "Thượng tiên, ngay sau đó cung kính hành lễ tham kiến thượng tiên." Sau đó, đối bên cạnh thị nữ nói: "Nhanh, nhanh cho thượng tiên nhìn ngồi châm trà." Bọn thị nữ một bên ứng lời nói, Một bên Hiếu Kỳ dò xét Lý Cường một đoàn người. Đồng thời, lộ ra ánh mắt hâm mộ, Lý Cường tiện tay xuất ra mấy khối tiên thạch, còn có mấy quả kim cương. Nói, "Triệu lão bản, thứ này, các ngươi thu sao?" Triệu lão bản tiếp nhận tiên thạch, kích động nói, "Thật sự là tiên thạch, quá tốt, quá tốt." Hắn lúc nói chuyện lại có chút nói năng lộn xộn. Hắn cầm tiên thạch. Tường Tẩn xem xét một hồi lâu, mới nói: "Ta đi đem lão gia tử mời đi ra." Thở may cửa hàng lão bản nghe vậy, có chút kinh hỉ nói: "Lão gia tử thế nhưng là bán tiên a." Ồ, Lý Cường lần thứ nhất tiếp xúc hắn tu chân giả, có chút hiếu kỳ. Dương Anh nhìn thấy Lý Cường ánh mắt, không có nhiều lời, trong lòng suy đoán Lão già này hẳn là Lý Cường đại chuyển để a vận mệnh thật đúng là thần kỳ. Hắn cũng không có quá nhiều can thiệp, chỉ là đem Lý Cường đưa đến Thiên Đình Tinh. Lý Cường thì đi tới nơi này nhà cửa hàng bạc. Một lát sau, một cái cao lớn lão nhân đi tới. Lão nhân kia tóc trắng như tuyết, lông mi hai đạo mày kiếm, mặt vuông, như cổ đại đại tướng. Lão nhân sau khi vào cửa nhìn lấy Lý Cường, Dương An, Hoa mỹ nương, Phó Sơn bốn người, hắn biết chính mình gặp được tránh thức thượng tiên, thân tình kích động vô cùng. Ngay sau đó, hắn đột nhiên quỳ trên mặt đất, nói: "Cầu tới tiên thu ta vi truyền, hậu bối đạt tới khai quang kỳ về sau." Thì chỉ chạy không tiến, mày lên tiên chỉ điểm, ánh Lý Cường mắt trợn tròn. có chút bối rối nói: "Lên, mau dậy đi một cái tia mếp Hoa Sơn lão nhân hướng Lý Cường Quỳ xuống." Hắn cảm giác không được tự nhiên. Dương An trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, Hoa mỹ nương có chút hiểu rõ, nguyên lai là dạng này a, Phó Sơn đánh giá trước mắt lão nhân. Thầm nghĩ, tư chất bình thường, bất quá nhân phẩm không tệ. Lão người biết, cơ duyên chớp mắt là qua. chỗ nào chịu lên, liên tục thỉnh cầu, cầu tới tiên tử bi, thu ta vi chuyển đi. Lý Cường bất đắc dĩ nhìn về phía Phó Sơn. Phó Sơn sắc mặt bình tĩnh đứng ở một bên. Lý Cường nói: "Lão nhân gia, ta cũng là vừa mới bắt đầu tu chân, mới nguyên anh kỳ." Nguyên anh kỳ, lão tâm thần người chấn động, thầm nghĩ: "Nguyên anh kỳ nhưng là chân chính thượng tiên a." để cho ta theo không kịp. Hắn lần nữa tỉnh đầu nói, "Thượng tiên, cầu ngài, ta cả đời truy cầu võ đạo, lấy võ nhập đạo, lục loại tiến lên, lại chỉ có thể bước vào khai quang kỳ, không tiến thêm tất nào nữa." Lý Cường nói, "Ta cũng là phó đại ca dẫn vào cửa." Hắn nói một câu, vừa nhìn về phía Dương An, dùng ánh mắt ra hiệu, nói Nếu như ngươi thật nghĩ bái sư, thì bái hắn làm thầy đi, hắn là chân chính thần tiên, hắn không gì làm không được." Hoa mỹ nương cười xuyên một tiếng, không nói gì. Dương An nói: "Lão nhân gia, ngươi gọi Triệu Hạo a hồi thượng tiên." Hậu bối tên là Triệu Hạo, Triệu Hạo cung kính nói: "Hắn nghe Lý Cường nói tới, nhìn lại bốn người thần thái, hắn biết Dương An khẳng định là trong bốn người tu vi cao nhất. Bất quá, hắn sành sỏi, biết Dương An không sẽ thu hắn làm truyền. Ngược lại, cái này nhìn có chút non nớt người trẻ tuổi thì tốt hơn nói chuyện. Dương An nói, ngươi cùng hắn có sư truyền duyên phận, là hắn đại đệ tử ngươi nhiều van cầu hắn, hắn hồi thu ngươi. Triệu Hạo nghe vậy, lần nữa bái đến Lý Cường trực người, cung kính nói: Sư phụ ở trên, xin nhận truyền nhi quý đầu. Lý Cường thấy thế, phiền muộn nói: "Ai, ngươi đừng nghe hắn nói lung tung a, muốn bái sư, đương nhiên muốn bái một cách mạnh nhất. Ngươi tìm hắn a." Triệu Hạo nói, "Một ngày là thầy, cả đời là cha, đệ tử hội trung thân phụng dưỡng sư phụ." Lý Cường mắt trợn tròn, thầm mắng hai câu. gặp Phó Sơn cùng Dương An đều không giúp hắn, Hoa mỹ nương lại ở một bên xem kịch. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói, "Tốt ai." Người trực lên, Triệu Hạo theo cột trèo lên trên, lúc này lên, nói, "Sư tôn, xin mời ngồi." Triệu Đức Quý gặp lão gia tử bái thượng tiên vi sư về sau, chúc mừng nói, "Chúc mừng lão gia tử." Thở may cửa hàng lão bản cũng muốn bái sư. Chỉ là Hắn nghĩ tới chính mình tư chất, lại đè xuống ý nghĩ trong lòng. Bên cạnh thị nữ hâm mộ nhìn lấy Triệu Hạo, cũng không cảm thấy hắn có phần. Lý Cường nhìn thấy Triệu Hạo cung kính bộ dáng, phiền muộn nói: "Dương An, chính ta cũng sẽ không tu chân." Dãy thế nào người a Hầm Mông Đại Đế hệ thống không 8 chương 237 tinh tinh cung phó sơn nhìn một chút Triệu Hạo, nói: "Huynh đệ, Phàm nhân tẩu tiên không dễ, đã thu truyền đệ thì nghiêm túc dạy bảo đi. Lý Cường vẻ mặt đau khổ, có chút không thể làm gì nói, "Phó đại ca, ngươi biết ta vừa mới bắt đầu tu hành, vẫn chưa tới 1 tháng, chính mình cũng không hiểu như thế nào dạy người a cái này vừa nói, Triệu Hạo cảm giác mặt mơ đỏ bừng, nghĩ thầm, tu hành 1 tháng thì theo người bình thường đặc tới Nguyên Anh kỳ hắn thật sự là hiếu kỳ, đem suy nghĩ trong lòng hỏi ra. Lý Cường gật gật đầu, nói: "Đúng vậy a, bất quá, đây đều là Phó đại ca cùng Dương An tông lão lập tức, hắn trọng điểm nói một chút Dương An. Lão, cái này Dương An nhưng là chân chính thần tiên, ngày hôm nay vừa tới Thiên Đình kinh, hắn gặp ta là Kim Đan kỳ." ta cảm giác tu vi quá thấp, liền tùy ý truyền ta một đạo tiên khí, vẹn vẹn trong tích tắc, ta thì theo kim đan kỳ đến nguyên anh kỳ. Cái này Triệu Hạo mắt trợn tròn, nghĩ thầm, còn có thể dạng này tăng cao tu vi hắn lại nghĩ tới chính mình tình cảnh, ngẫm lại chính mình. Đau khổ tầu đạo, trong bóng đêm tìm tòi, tóc đều mạch, mới đến khai quang kỳ. Cái này người so với người thật sự là tức chết người." Lý Cường nói, "Triệu Hạo, hối gần a ngươi nếu là bái hắn làm thầy, có lẽ không dùng tu luyện, hắn vài phút thì có thể để ngươi thành tiên." Triệu Hạo thần thái cung kính mà kiên định nói, "Như tiên tiên nói, vãn bối cùng sư Tôn Hữuuyên, vãn bối nguyện ý cả đời phụng dưỡng tại sư Tôn hai bên." Triệu Hạo nghĩ thầm, "Sư Tôn nói ngươi là chân chính thần tiên, có hoàng đại thần thông, nhưng là chính mình cùng hắn vô duyên, không thể cưỡng cầu. Phó Sơn nhìn thấy Triệu Hạo thần thái khẽ gật đầu, thầm nghĩ, người này tư chất mặc dù bình thường, cầu đạo chi tâm lại vô cùng kiên định, cũng biết tôn sư trọng đạo, xem như khả tạo chi tài. Dương An biết Triệu Hạo, người này tuy nhiên cứng nhắc một số Làm người lại không tệ. Lý Cường Thu Triệu Hạo vì chuyển giúp hắn tình rất nhiều chuyện, lại giúp hắn dạy bảo truyền lệnh. Dương An nắm lại, tiện tay nhấc chỉ, một đạo tiên khí từ ngón tay bay ra, đánh vào Triệu Hạo bên trong thân thể. Nhất thời, Triệu Hạo bề ngoài lấy có thể thấy được tốc độ biến hóa, chỉ chốc lát Triệu Hạo liền từ một người có mái tóc hoa sâm lão nhân biến thành một cái ba mươi có hơn trung niên nam tử. Cái này thở may cửa hàng lão bản. Thị nữ, Triệu Đức Quý bọn người nhao nhao lộ ra kinh sợ, nói thầm nói, thần tiên thủ đoạn, thần tiên thủ đoạn a. Hoa mỹ nương lần nữa nhìn thấy Dương An thi triển đại thần thông, trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc. Phó Sơn đồng dạng chấn kinh. Bất quá lại có chút lo lắng. Hắn nghĩ cảnh giới đề bạc quá nhanh, thật thích hợp sao Dương An đem triệu hào cảnh giới tăng lên tới kim đan kỳ. Nói, "Tốt, ta đem ngươi cảnh giới tăng lên tới kim đan kỳ." Lại cao hơn. Đối ngươi ngày sau tu hành bất lợi. Mỗi một cảnh giới đều có khác biệt cảm thụ, cần tinh tế thể ngộ." Đa tạ thượng tiên Triệu Hào thần sắc kích động. lại muốn hướng Dương An quỳ xuống. Dương An khoát khoát tay, nói: "Không dùng quỳ." Triệu Hạo nói, đối cường giả phải gìn giữ phải có tôn kính. Nhưng mà, hắn cảm nhận được một cỗ lực cản, lại quỳ không đi xuống, chỉ có thể đối Dương An chắp tay một cái, bày tỏ tôn kính. Người bên cạnh hâm mộ nhìn lấy Triệu Hạo. Dương An ngẫm lại, nói: có thể gặp được đến, cũng coi là duyên phận. Ta thì đưa các ngươi một trận cơ duyên, có thể đạt tới cảnh giới gì thì nhìn chính các ngươi thảo hóa. Lập tức, Dương An tiện tay nhấc chỉ, giúp thị nữ cùng thở may cửa hàng lão bản cải tạo một chút thể chất, lại đem một phần sơ cấp tu chân tông pháp khắc sâu vào mọi người não hải. Nói, bản này công pháp có thể cho các ngươi tu luyện đến nguyên anh kỳ, trở các ngươi đạt tới nguyên anh kỳ, có thể chính mình đi hắn tu chân tinh cầu tìm kiếm cơ duyên. Mọi người cảm thụ một chút thân thể biến hóa, lại nhìn một chút trong đầu tu chân công pháp, mừng rỡ không thôi. Nhao nhao hướng Dương An nói lời cảm tạ. Đa tạ thượng tiên. Lý Cường nhìn thấy Dương An động tác, cảm nhận được Dương An cái kia phần siêu nhiên cùng thoải mái, thầm nghĩ, thật sự là người trong chốn thần tiên. Ta không kịp hắn Phó Sơn suy nghĩ một chút, xuất ra một kiện trung phẩm linh khí, đưa cho Triệu Hạo, nói: "Ngươi là Lý Cường huynh đệ đệ đệ tử, cũng là ta trọng huyền phái người, ta tặng cho ngươi một kiện linh khí, để ngươi phòng thân." Triệu Hạo đã nghe Lý Cường nói, là Phó Sơn đem Lý Cường dẫn vào cửa, sau đó cung kính nói: "Đa tạ tổ sư." Vvqq mờ phó sơn nhàn nhạc ứng một tiếng. Dương An nói, tốt, chuyển đề cũng thu, chúng ta đi xem một chút tiên trận đi. Nhưng mà, làm Dương An chuẩn bị lúc rời đi đợi, một đội quan binh đi vào bạc cửa lầu. Cầm đầu quan lão gia đi vào cửa hàng bạc. Sau đó, cung kính nói, tham kiến thượng tiên. Không biết thượng tiên là cái gì nhất quốc cung phụng phó sơn nói. chúng ta đến từ hắn tinh cầu chắc là không còn nói mình tại Đường Quốc thân phận. Lấy hắn bây giờ tu vi, đã rất tiểu quan thi tục sự việc. Hắn làm Đường Quốc thần thủ hộ, cũng chỉ là muốn trấn nhiếp tu chân giả, để tu chân giả không dám ở Đường Quốc làm loạn, tùy ý giết hại người bình thường. Quan lão gia nghe được Phó Sơn lời nói, tâm thần chấn động, sắc mặt càng thêm cung kính, bởi vì có thể tiến về Hán tinh cầu bên trên tiên đều là đại thần thông người. Nhứ, cho nên Tống Vốc thần thủ hộ, Đường Vốc thần thủ hộ, những thứ này thần minh đồng dạng tồn tại đều có thể tiến về Hán tinh cầu. Dương An nói: "Triệu Hạo, ngươi là Lý Cường đại đệ tử, liền theo chúng ta đi được thêm kiến thức đi." Hắn nói một câu, vung tay lên, đem chúng người tới Tinh Tinh cung phía trên bên ngoài. Nơi đây là một mảnh rừng nhiệt đới, rừng nhiệt đới có bày mê trận, cho dù là tu chân cao thủ cũng không dám tiến vào. Triệu Hạo cảm giác thời không biến hóa, đợi hắn hoàn hồn lúc, phát hiện mình đã tại ở ngoài ngàn dặm, lại để cho hắn khiếp sợ không thôi. Nghĩ thầm, ta khi nào mới có loại thủ đoạn này a, hoa mỹ nương nhìn thấy vùng rừng tùng này, nói Nơi này là một tòa ngôi sao mật đại trận, ta đối bên trong cũng có chút hiếu kỳ, lại không dám tiến vào. Nghe nói, cho dù là đại thừa kỳ tu chân giả đi vào, cũng là có tiến không ra. Dương An nói, "Bây giờ, bản đế ở đây, các ngươi có thể tùy ý xông, để cho các ngươi cảm thụ một chút tiên trấn ảo diệu, dù cho chết" ta cũng có thể đi minh giới đem các ngươi vô vi trở về. Chúng người không lời hoa mỹ nương nóng lòng muốn thử. Phó Sơn cũng có chút kích động. Hắn biết, đây là một cái cơ hội khó được. Lý Cường cùng Triệu Hạo tu vi thấp, không biết tiên trấn đến cỡ nào nguy hiểm. Hai người chỉ cảm thấy hiếu kỳ. Hoa mỹ nương chọn một cách phương hướng, tùy ý bay lên. Phó Sơn cũng chọn một cách phương hướng Hắn muốn giải một chút ngôi sao mật đại trận, có lẽ có thể từ đó lĩnh hội một ít gì đó. Lý Cường gặp Phó Sơn cùng Hoa Mỹ Nương rời đi, nói: "Dương An, cái này ngôi sao mật đại trận đến cùng có gì đặc thù?" Dương An nói: "Ngươi thử một chút thì biết." Lý Cường mới vào tu chân giới, đối bất cứ chuyện gì đều tràn ngập hiếu kỳ, lại như ngáe con mới sinh. hắn cũng không sợ, hắn nói với Triệu Hạo, "Triệu Hạo, có thần tiên che chở, cái này tôi hỏi khó được a, ngươi cũng nhìn xung quanh đi." Hắn nói xong, chọn một cái phương hướng, chạy gấp mà đi. Lại nghĩ, tất cả mọi người biết bay thì ta sẽ không. Một hồi, hỏi một chút Dương An, để hắn dạy ta một cái phi hành thuật pháp. Triệu Hạo cũng sẽ không bay, hắn hướng Dương An chắp tay một cái, thi triển khinh thân công pháp, xông vào rừng cây. Dương An một mình đi vào tinh tinh cung quan sát tinh tinh cung trận thế, cảm thụ bên trong huyền diệu. Đại nửa ngày sau, Lý Cường phiền muộn, "Ta đi." Lạc đường lúc này, vô luận hắn làm sao bay, cũng bay không ra tòa này rừng cây, càng tìm không thấy đường đi. Triệu Hạo lần đầu cảm thụ tiên trấn uy năng, tâm lý vô cùng rung động, hắn nghĩ, tùy tiện xâm nhập tiên. Chẳng, vậy mà đáng sợ như thế. Đồng dạng, hắn cũng lạc đường. Lúc này, Phó Sơn cùng Hoa Mỹ Nương tình huống cũng không dễ. Đồng dạng lạc đường nguyên bản, Phó Sơn còn muốn nghiên cứu một chút tiên trấn, lại phát hiện tu vi của mình không đủ, ngay cả cửa cũng không mò nổi. Hoa mỹ nương chạy loạn một hồi, không có đầu mối. Vô To nói: "Thượng Tiên, ta không chơi, cứu mạng a nàng cái này một phô." Cảm giác mình thân thể bị một cỗ vô hình lực lượng giấn sát một chút, đi vào một con đường bên trong. Dương An thì đứng tại bên cạnh nàng, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhìn lấy nàng, nói: Ngôi sao mật đại trận thú vị sao không có ý nghĩa hoa mỹ nương nói. Lúc bắt đầu, nàng cũng chuẩn bị nghiên cứu một chút ngôi sao mật đại trận, vì sau, nàng thì biết mình suy nghĩ nhiều, tiên nhân bố trí trận pháp, nàng căn bản xem không hiểu, thậm chí hắn nhìn không ra trận văn. Phản phất, toàn bộ ngôi sao mật đại trận cùng thiên nhiên hóa làm một thể. Một lát sau, Phó Sơn Lý Cường. Triệu Hạo cũng xuất hiện tại Dương An bên người. Dương An nói: "Nơi này là Tinh Tinh cung nội bộ, toàn bộ Tinh Tinh cung có 9 cái đại sảnh, 9 tòa đại trận. Chúng ta mây sờ chỗ chỗ ngồi là Triều Âm trận." Lý Cường hiếu kỳ nói: "Cái gì là Triều Âm trận?" Dương An mỉm cười, nói: "Ngươi cảm thụ một chút, liền biết." Đợi Dương An tán đi phòng ngự kết giới về sau, Trong thông đạo dâng lên một cỗ sóng biển, chiều âm trận trận, mỹ diệu dễ nghe. Ngay sau đó, sóng biển bên trong xuất hiện vô số bọt khí, mọi người muốn tách rời khỏi bọt khí, lại phát hiện mình không cách nào né tránh. Vẹn vẹn trong tích tắc, liền bị đại lượng bọt khí bao vây lại. Ngay sau đó, cảm giác chung quanh truyền đến áp lực thật lớn. Phá sơn vô ý thức vận chuyển tu chân công pháp, tới áp lực phòng lồ, đồng thời ngưng thần tĩnh khí, chống lại triều âm. Lúc này, Hoa Mỹ nương cũng đang cật lực tới trung quanh áp lực, muốn chạy trốn xa bọc khí bao khoảng. Nàng giống như phó sơn, tu hành kinh nghiệm vô cùng phong phú, tâm cảnh không loạn, trong đầu nghĩ đến ứng đối phương pháp, hoàng hút ở giữa Hoa Mỹ Nương cảm giác được một tia ý cảnh. Ý cảnh như thế này cùng hắn tu luyện đạo thuật tương tự. U, V, Q, Q, M, Thương An thấy Hoa Mỹ Nương trạng thái, thầm nghĩ, nữ nhân này ngộ tính không tệ. Lập tức đánh ra một đạo thần lực, giúp Hoa Mỹ Nương xây dựng một cái ngộ đạo không gian. Lý Cường cùng Triệu Hạo tình huống còn kém rất nhiều. Lý Cường hoàn toàn là làm loạn. Một hơi xông loạn Triệu Hạo thẳng thắn thoải mái. đem nơi này xem như chiến trường, đem bọn khí xem như địch nhân. Nhưng mà, hắn càng múa, xung quanh áp lực càng lớn, làm Triệu Hạo cảm giác không chịu nổi thời điểm, đột nhiên, cảm giác thân thể bung lỏng, chính mình lại trở lại Dương An bên người. Dương An lắc đầu, nói: "Ngươi tuy có kinh nghiệm võ đạo, lại không có tu chân tâm đắc, không biết tiên trận huyền ảo." Lãng phí cơ duyên, Triệu Hạo nghe vậy, sắc mặt xấu hổ. Sau đó, lại nghiêm túc nói, mày lên tiên chỉ điểm. Dương An nói, nỗ lực tu hành đi Triệu Hạo hiểu rõ, chính mình tu vi không đủ. Không nói chuyện, yên tĩnh đứng tại Dương An bên người, tựa như Dương An thổ vệ. Một lát sau, Lý Cường Suất hiện tại Dương An bên người, nói, Dương An thật đáng sợ, đây chính là tiên trận uy lực sao vừa rồi. Hắn cảm giác mình muốn chết, nếu không phải Dương An xuất thủ, hắn dám khẳng định chính mình sẽ chết tại bên trong tiên trận. Dương An nói: "Ta mang ngươi tới đây, cũng là nghĩ để ngươi giải tiên trận uy năng, về sau đi trong vũ trụ du lịch, nhất định muốn cẩn thận, không nên tùy tiện xâm nhập tiên trận." Lại một lát nữa, Phó Sơn xuất hiện, hắn nhìn thấy Lý Cường cùng Kiều Hạo, lại không nhìn thấy Hoa Mỹ Nương. Hỏi nói, Hoa Mỹ Nương đâu? Dương An vung tay lên, để mọi người thấy Hoa Mỹ Nương tình huống. Lúc này, Hoa Mỹ Nương ngồi ngay ngắn ở Dương An xây dựng trong không gian, nhắm mắt ngộ đạo. Dương An nói, nàng ngộ tính không tệ, có linh ngộ. Phó Sơn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Một bên khác, một cách Nguyên Anh chấn kinh nhìn lấy đây hết thảy kém chút đem hắn hô chết. Tiên nhân trở về chẳng lẽ là tiên nhân trở về cách này cách Nguyên Anh nghĩ như thế? Hắn bị Tinh Tinh Cung buồn ngủ vô lượng năm tháng. Đối toàn bộ Tinh Tinh Cung đã có chỗ xảy. Biết nơi này là tiên nhân tu luyện địa phương. Bị phốn ở Tinh Tinh Cung Nguyên Anh gặp có người tiến đến, lại bị Triều Âm trấn phế hồn. hắn trả muốn làm viện thủ. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Dương An lúc lại dừng lại động tác trên tay, trên mặt có chờ mong, có hoang sợ, có sợ hãi, có chấn kinh. Dương An đã thấy cái kia cách nguyên anh, cũng biết hắn là ai, tạm thời không để ý đến hắn, mà chính là đối lý Cường nói, Lý Cường, ngươi là lấy tử viêm tâm chúc cơ Ta dẫn ngươi đi thu lấy một đoàn thiên hỏa." Cái này Phó Sơn muốn nói, tu chân giả không cách nào thu lấy thiên hỏa, dù cho có Tử Viêm Tâm Tương trợ cũng không được. Lập tức, hắn nghĩ tới Dương An thần thông, lại đem đến miệng lời nói nuốt xuống, lộ ra vẻ mong đợi thần sắc. Dương An nói, "Phó Sơn, ngươi thể chất cùng Lý Cường khác biệt, không cách nào thu lấy thiên hỏa." Phó Sơn lạnh nhạt nói, "Không sao." Lý Cường Huynh để có thể thu lấy một đoàn thiên hỏa, cũng là hắn cơ duyên, để hắn nhiều một dạng phòng thân bản sự. Hồng Mông đại đế hệ thống không 8 chương 238 thu lấy thiên hỏa xương an mang theo mọi người đi vào khía cạnh thông đạo. Thí triển tư không xuyên qua bí pháp, trong lòng đất rẽ qua. Phó Sơn lần thứ nhất nhìn thấy tiên nhân thi triển đào đất thuật, trong lòng nghi hoặc, lại tràn ngập hiếu kỳ. Nói, "Thượng Tiên, đây là cái gì pháp thuật Dương An nói, đây là hư không bí thuật, có thể nào đất cũng có thể xuyên qua không gian, như người thi triển tu vi đầy đủ, còn có thể dùng cái này thuật phá giới." Dương An đến nơi đây, nghĩ đến tiên giới, dừng một cái, nói, "Như các ngươi trong giấc mộng tiên giới, ta liền có thể dùng cái này thuật phá vỡ." trực tiếp tiến vào tiên giới. Ách Phó Sơn im lặng. Lý Cường nói: "Đi tiên giới chỉ đơn giản như vậy?" Dương An tùy ý nói: "Chẳng những đi tiên giới đơn giản như vậy, đi truyền bên trong thần giới, minh giới, cũng nhưng như thế." Lý Cường nói: "Dương An, loại này thuật pháp, ta có thể hay không học?" Dương An lắc đầu. Nói: "Trừ phi ngươi có thần nhân thực lực, Không phải vậy, khắc phá giới, các ngươi liền thế giới bích lũy cũng không tìm tới." Thành Nhân Phó Sơn nghi ngờ nói. Dương An cũng không già mồm, gặp mọi người muốn biết, tùy ý. Thành tiên chỉ là bắt đầu, sau khi thành tiên mới thật sự là bắt đầu tu tiên. Tiên nhân lại phân tốt mấy cảnh giới, sống nhân tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la thượng tiên, Tiên đế. Khi các ngươi đạt tới Tiên đế đỉnh phong về sau, liền có thể dẫn tới thần kiếp, vượt qua về sau, có thể thành thần. Tiểu Hạo nghe đến đó, rung động trong lòng vô cùng. Hắn không nghĩ tới, trước mắt vị này thần tiên so với hắn trong tưởng tượng lợi hại. Nghe Dương An khẩu khí, thần trong mắt hắn cũng không gì hơn cái này. Dương An nghĩ đến tu thần giả, hở ra một tiếng, nói: "Thượng cổ thời kỳ cũng không có tu tiên một, cũng không có tu chân, chỉ có tu thần giả, cũng chính là phàm nhân ngay từ đầu cũng là tu thần, trực tiếp tu luyện đến thần cảnh giới. Cứ như vậy, cảnh giới khoảng cách quá lớn, người tu hành đối cảnh giới thể ngộ không đủ, tâm cảnh không viên mãn, độ thần kiếp thời điểm" tương đương với ức phạn người qua cầu độc mộc, đến sau cùng có thể chân chính thành thần người, giải giác có thể đếm được. Ức phạn người qua cầu độc mộc Lý Cường hỏi nói: "Dương An, tỷ lệ tử vong thật đáng sợ như vậy, Dương An nói: "Đối với cái này một, ngươi có thể hỏi ngươi phó đại ca, hắn cần phải có trải nghiệm." Phó Sơn nghe vậy, cảm thán nói: "Huynh đệ ta cũng nhanh độ kiếp. Đối độ kiếp có một ít sải, liền xem như tu chân giả độ kiếp, mười người bên trong cũng liền tầm 2-3 người có thể độ qua thiên kiếp. Phi thăng tiên giới nghe tới tiền, thành thần, còn muốn độ một lần thần kiếp, xem ra cũng không đơn giản. Lại hồi soát phía dưới một nhóm lớn người tu hành. Cái này Lý Cường im lặng, Pháo Sơn nói: "Con đường tu hành từng bước gian nguy." Dương An nói: "Thời đại thượng cổ, có một vị đại thần thông người thương hại chúng sinh, gặp chúng sinh tu hành không dễ. Sau đó, sáng lập tu chân công pháp cùng tu tiên công pháp, để tu hành tốc độ trở nên chậm, cũng làm cho người tu hành có càng nhiều thời gian cảm ngộ cảnh giới. Đồng thời, cũng gia tăng người tu hành độ kiếp xác xuất thành công." Mọi người lần đầu nghe được tu thần giả, tất cả đều lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Dương An nói: "Tu thần giả tốc độ tu luyện cực nhanh, so tu chân giả tu thành tiên tốc độ nhanh hơn. Ngắn ngủi mấy trăm năm, liền có thể tu luyện đến thần nhân cảnh giới." Cái này Phó Sơn không cách nào tưởng tượng. Phó Sơn nói: "Mấy trăm năm liền có thể đạt tới thần nhân cảnh giới, thời gian quá ngắn." Đối cảnh giới cảm ngộ không đủ, thậm chí không bên trong thân thể lực lượng, đồ kiếp thất bại cũng là lẽ thường. Dương An quay đầu nhìn về phía Lý Cường, phận miệng nói: "Lý Cường, nếu có tu thần cơ hội, ngươi nguyện ý tu thần sao?" Lý Cường có chút ý động. "Bất quá, hắn nghĩ tới tu thần giả xác xuất thành công, lắc đầu, nói: "Quên đi." ta cũng không muốn bảo thể." Dương An nói, "Thôi thế." Thầy Thế Lý Cường cảm giác Dương An lời nói ẩn chứa thâm ý, lại đoán không ra. Lúc này, Dương An đã đem chúng người tới ẩm chứa thiên hỏa trong trận pháp, vì để mọi người cảm ngộ một chút thiên hỏa. Dương An không có dùng kết giới bảo hộ mọi người. Triệu Hạo tu vi thấp nhất, một hỏa ngôi sao bay về phía hắn. Hắn nhìn lấy sinh Đẹp Thiên Hỏa, trong lòng hiếu kỳ, nói: "Đây chính là Thiên Hỏa nghe rất khủng bố, đến cùng có cái gì đặc thù phó Sơn biết Thiên Hỏa uy lực? Gặp Triệu Hào muốn đi chạm đến Sao Hỏa." Vô ý thức nói: "Đừng đụng chuyện, cho dù là tiên nhân, cũng vô pháp trưởng thông Thiên Hỏa, chỉ có cấp Đại La thượng tiên mới có thể trưởng thông Thiên Hỏa, dùng Thiên Hỏa luyện khí." Luyện đan. Phó Sơn vừa hô xong, Triệu Hạo liền đáp đụng phải thiên hỏa. Thiên hỏa dính vào người, Triệu Hạo cảm giác tay bên trên truyền đến tê tâm liệt phế đau đớn, để hắn không tự chủ được chặt tay mình. Nhưng mà, thiên hỏa trong nháy mắt đem hắn tay đốt thành tro. Ngay sau đó, thiên hỏa nhảy đến cánh tay hắn bên trên, lần nữa thiêu đốt thân thể của hắn. Song Triệu Hạo nghĩ như thế, Lý Cường gặp Triệu Hạo bị thiên hỏa đốt thành tro, trong lòng chấn kinh, đều quên bên người còn có Dương An. Dương An cười nhạt nhìn lấy đây hết thảy, vung tay lên. Triệu Hạo xuất hiện lần nữa tại bên người mọi người. Triệu Hạo thấy mình khởi tử hoàn sinh, nói: Vừa rồi hết thảy đều là mộng Dương An nói, không phải là một chỉ là để ngươi cảm thụ một chút thiên hỏa uy lực. Triệu Hào khóe miệng co quắp rút, không tại lời nói, cái loại cảm giác này không phải từ thể nghiệm, không cách nào biết được. Dương An lại đối Phó Sơn cùng Lý Cường nói, các ngươi cũng thử một chút thiên hỏa uy lực đi. Phó Sơn lắc đầu. Dương An nói, người tu hành không thể không có dũng khí. Phó Sơn nói, người tu hành ần dũng khí, cái này không sai, nếu như biết rõ gặp nguy hiểm lại xông đi lên, đó là ngốc. Dương An nói, có ta ở đây, liền không có nguy hiểm. Lý Cường nhìn trời lửa có một tia hiếu kỳ, mà lại Dương An đắc, hắn có thể thu lấy một đoàn thiên hỏa. Vừa xôi, Lý Cường cũng nhìn quá thiên hỏa uy lực, hắn nghĩ, nếu như mình có thiên hỏa cùng hắn tu chân giả đánh nhau. Chỉ cần một hỏa ngôi sao liền có thể tiêu chết đối phương. Lập tức, Lý Cường tiến lên đi một bộ, lấy tay đi chạm đến thiên hỏa. Trong chốc lát, Lý Cường thì hiểu rõ, ban đầu đến như vậy đau nhức, khó trách. Triệu Hạo hồi sắc mặt hồi vạn vẻo. Hắn suy nghĩ loáng lên thì phát hiện mình tay bị đốt không, hắn hô to nói, Dương An, cứu mạng. Dương An đưa tay đánh ra một đạo thần lực, giúp Lý Cường khu động Tử Viêm Tâm, để Tử Viêm ngơi sao cùng thiên hỏa dung hợp. Lý Cường cảm giác toàn thân bị hỏa thiêu một dạng, loại kia tê tâm liệt phế thốn khổ, để hắn mối qua một giây, đều phản phất qua một năm, vẹn vẹn tầm 10 giây. Lý Cường cảm giác qua vài chục năm, Đợi thiên hỏa hoàn toàn bị Lý Cường luyện hóa về sau, Lý Cường thở dài ra một hơi, nói: "Thật đáng sợ thiên hỏa." Dương An nói: "Tốt, trước thay y phục lên đi." Lý Cường nghe vậy, lập tức thay đổi y phục, có chút buồn bực nói: "Ai, ta cũng muốn luyện một kiện tâm giáp." Phó Sơn nói: "Ngươi không gian thổ trạc bên trong có một kiện tâm giáp, ngươi có thể tìm cái thời gian luyện hóa một chút." Lý Cường đầu. Hắn biết Chính mình thời gian tu hành quá ngắn, rất nhiều thứ đều không hiểu, cũng không có linh khí phòng thân. Phó Sơn cho Lý Cường Độ vận đại đa số là tài liệu cùng bán thành phẩm. Đương nhiên, đây cũng là vì tập luyện lý cường luyện khí năng lực. Chính là bởi vì này, Lý Cường Đến bây giờ đều không có phòng thân linh giáp. Dương An nói Phó Sơn Thiên Hỏa bị Lý Cường Thu, ngươi không có cơ hội cảm thụ Thiên Hỏa uy lực." Ách Phó Sơn im lặng, hắn biết Thiên Hỏa uy lực không muốn thể nghiệm. Dương An thấy Hoa Mỹ nương tỉnh, vung tay lên, đem chúng người tới Hoa Mỹ nương bên người, mỉm cười nói: "Hoa Mỹ nương, chúc mừng ngươi a, ngươi tâm cảnh đã vượt qua Phó Sơn, chỉ cần bên trong thân thể có thể số lượng lớn đầy đủ, liền có thể độ kiếp. Ta nhanh độ kiếp hoa mỹ nương trên mặt không có mừng rỡ, chỉ có lưu luyến cùng không muốn. Nàng nhìn về phía Phó Sơn, nghĩ thầm, độ kiếp về sau, liền muốn đến tiên giới mới có thể gặp mặt ngay sau đó. Nàng lại nghĩ tới độ kiếp san nguy. Thầm nghĩ, ta có thể thành công độ kiếp sao hoa mỹ nương biết? Chính là bởi vì Phó Sơn nhanh độ kiếp Lúc này mới không ngại cực khổ chạy tới địa cầu tìm truyền nhân, lại khắp nơi tìm người hỗ trợ. Lấy Phó Sơn Thiên Phú và Tu Vi, độ kiếp trước đó đều muốn làm chư chuẩn bị thêm. Hoa mỹ nương nghĩ, chính mình tính cách không tốt, lại ưu thích trò đùa quái đản, bằng hữu càng ít. Cái này nhanh độ kiếp, lại có thể tìm ai hỗ trợ nàng vô ý thức nhìn Dương An liếc một chút. Bất đắc dĩ lắc đầu, Nàng biết, chính mình cùng Dương An bèo nước gặp nhau, Dương An chưa chắc sẽ giúp nàng. Phó Sơn cảm nhận được hoa mỹ nương tâm tình, nói: "Hoa muội tử, đừng lo lắng, ta cũng chuẩn bị độ kiếp, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ độ kiếp." Phi thăng tiên giới, Lý Cường Tâm tư linh hoạt, cười nói: "Phó đại ca, hoa đại tỷ, độ kiếp mà thôi." Có cái gì lo lắng? Tìm Dương An hỗ trợ a." Lập tức, Lý Cường quay đầu đối Dương An nói, "Dương An, Phó đại ca độ kiếp sự việc thì làm phiền ngươi." Đối với Phó Sơn, Lý Cường có một loại đặc thù cảm tình, như thầy như cha. Hắn lớn nhất tuyệt vọng thời điểm là Phó Sơn cứu hắn, lại cho hắn hy vọng. Dương An cười nói, "Vấn đề này chính ngươi sẽ có thể giúp bận miểu." Hoa Mỹ Nương nhìn Dương An liếc một chút, nghĩ thầm, hắn sẽ hỗ trợ sao nếu có hắn hỗ trợ, Đồ Kiếp cũng là sự tình. Dương An không tại Đồ Kiếp sự việc, mang theo mọi người tiếp tục hướng phía trước đi. Trong lúc đó, cho mọi người giới thiệu Tinh Tinh Cung Trận Pháp, giảng giải một số trận pháp tri thức. Trước mọi người được một đoạn đường về sau, Dương An đối với bên cạnh nói, Mạc Hoài Sa, Ngươi nhìn lâu như vậy, tới lời nói a. U, Vinh, Quỷ, Quỷ, Mơ. Mạc Hoài Sa nghe vậy, vừa sợ, vừa vui, lại sợ, lại sợ. Đồng thời, trong lòng nổi lên đủ kiểu suy nghĩ. Dương An biết Mạc Hoài Sa lo lắng, cười nói: "Mạc Hoài Sa, ngươi bằng vào ta thần thông tu vi, sẽ còn tu luyện nguyên anh mạt hoài sa, tâm thần chấn động. Lại nghĩ, đúng vậy a, lấy hắn thần thông, nếu là muốn giết chính mình, đưa tay ở giữa là đủ. Mọi người nghe được Dương An lời nói, cảm giác rất là kỳ lạ. Ngay sau đó, mọi người thấy một cách nguyên anh. Hoa mỹ nương nhìn thấy nguyên anh, trong mắt lóe ra một đạo thần thái Mạc Hoài Sa vô ý thức hướng về sau bay mấy mét. Hoa Mỹ Nương yêu kiều cười nói, "Đừng sợ, ta không phải tà tu, bất tu luyện nguyên anh." Phó Sơn cũng biết, tại tu chân giới có một ít tà tu ra thích tu luyện nguyên anh, tức đem tu chân giả nguyên anh cầm ra đến, tu luyện thuật pháp cùng linh khí, dùng cái này đến tăng cường chính mình thực lực. Đây cũng là tu chân giả cấm kỵ. Phá Sơn nhìn trước mắt Nguyên Anh, thầm nghĩ, thật là tinh thuần nguyên lực, hẳn là đại thừa kỳ Nguyên Anh đi, nếu có hải hồn mã não, có thể lập tức tu thành tán tiên. Lý Cường mới vừa vào tu chân giới, không biết ta tu, chợt nhìn đến Nguyên Anh thể, phi thường tò mò, nói Đây chính là nguyên anh sao, thân thể ngươi đâu, ngươi cái này là linh hồn xuất, khiếu sao từng cái vấn đề ném ra ngoài đi." Phó Sơn sắc mặt xấu hổ, cảm giác mình không có dạy tốt truyền đệ. Phó nhẹ một tiếng, nói: "Huynh đệ, có thời gian thời điểm, đem ta cho ngươi ngọc sạn, xem thật kỹ một chút." Ngô Lý Cường hiểu rõ, chính mình hỏi một sáu ngu ngốc vấn đề Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 8 chương 239 tịch diệt thần quang mạt hoài xa nghe vậy, thở dài một tiếng, lòng hiếu kỳ có thể hại chết người. Lời này là chân lý a. Hoa mỹ nương hiểu rõ, nói, "Đạo hữu." Lời trong lòng, ta nhìn thấy ngôi sao mật đại trận thời điểm, cũng rất muốn tiến đến xem, nhìn xem tiên nhân lưu bảo vật gì. Bất quá, Ta đè xuống trong lòng lòng hiếu kỳ. Phó Sơn nói, năm đó ta cũng muốn tiến đến xem. Mạc Hoài Sa nói, may mắn các ngươi không có tiến đến, tiến đến người đều chết, chỉ có ta, vận khí tốt, trốn được nhất mệnh, lại chỉ còn lại có Nguyên Anh vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Phó Sơn nghĩ đến Lý Cường Thu lấy thiên họa, nghĩ đến triều âm đại trận nói, đối với tu chân giả đến nơi đây xác thực hung hiểm vô cùng. Mạc Hoài Sa nói, đúng vậy a. Lúc ấy, ta đắc là đại thừa kỳ tu sĩ, lấy vì thiên hạ to lớn, đại có thể đi được, dù cho gặp được tán tiên, cũng không sợ. Từng cuồng vọng nghĩ, tại hạ giới, cần phải không có có chỗ nào có thể vây hốn ta. Lại không nghĩ rằng kém thân phận ở đây. Mạc Hoài Sa rất lâu không có lời nói, tương đối nói nhiều, không đợi hắn người nói tiếp, lại phối hợp. Năm đó, ta đã độ kiếp, trên thân chân nguyên lực đã bắt đầu chuyển hóa làm tiên nguyên lực, cũng may mắn được trong cơ thể ta có một tia tiên nguyên lực, mới bảo trụ nhất mệnh. Đại thừa kỳ phó sơn hơi hơi giật mình. Dương An nghĩ Lý Cường vì trợ giúp Mạt Hoài Sa, xông hồn hải, kinh lịch vô số hung hiểm, cũng phải một cái tiện nghi sư tôn, xem như một phần cơ duyên. Lập tức hỏi nói: "Mạt Hoài Sa, ngươi là muốn tu thành tán tiên, vẫn là muốn chuyển thế trọng tu Mạt Hoài Sa nghe vậy, sững sốt. Lúc này, hắn cảm giác bánh từ trên trời rớt xuống. Lý Cường hỏi nói: Còn có thể chuyển thế trọng tu tán tiên lại là cái gì Phó Sơn nói? Tán tiên xen vào tu chân giả cùng tiên nhân ở giữa, mạnh mẽ hơn tu chân giả, lại so tiên nhân yếu. Dưới đỉnh huống bình thường, tán tiên là độ kiếp thất bại tu chân giả chuyển tu mà thành. Hắn đến nơi đây, lại nghĩ, xem ra ta cũng phải chuẩn bị nhất hài hồn mã não. Nếu như độ kiếp thất bại di chuyển tu tán tiên đi. Lý Cường hỏi nói, tán tiên? Còn có thể thành tiên sao? Phó Sơn nói, có thể, bất quá, vô cùng khó, tu thành tán tiên về sau, ngàn năm một kiếp, mà lại, mỗi một lần thiên kiếp đều so trước một lần cường đại gấp 10 lần. Đổ qua được, có thể tiếp tục sửa được, đổ không qua, hóa thành kiếp cho Nếu có thể thành công vượt qua 9 lần tán tiên kiếp, cầu cầu quy chân, có thể thành thiên tiên, phi thăng tiên giới." Mạc Hoài xa thở dài một tiếng, hắn nghĩ, nếu có một khả năng nhỏ nhoi, người nào muốn trở thành tán tiên lập tức. Đối Dương An nói, "Tiền bối, ngài có thể cho ta chuyển thế trọng tu?" Dương An nói, "Chuyển thế có gì khó đến chuyển thế?" Dương An lại nghĩ tới cổ thần lúc bên trong thần tàng tháp. Cái kia thần tàng tháp thế nhưng là nguyên sơ thiên tôn lưu lại siêu phẩm thần khí. Thần tàng tháp chẳng những có thể luyện đan, luyện khí, còn có thể khiến người ta chuyển thế trọng tu. Ùm có rất nhiều thật không thể tin năng lực. Cổ thần dấu. Dương An khẳng định muốn đi một chuyến. Không vì thần khí, chỉ vì thăm quan. Ngoài ra Còn muốn gặp một lần cái kia truyền bên trong văng sơn tiên nữ. Mạc Hoài Sa bay đến Dương An bên người, cầu xin nói, cầu tới tiên hồ trợ để hậu bối truyền thế trọng tu. Dương An nói, vấn đề này không vội, đã đến, ta còn muốn nhiều đi dạo một chút. Đúng, ngươi đối với chỗ này so sánh rải, liền tự ngươi đến làm người dẫn đường đi. Mạc Hoài Sa trong lòng nghi hoặc, Ngài đều có thể giúp ta chuyển thế trọng tu. Có Hoàng Đại thần thông, là sao tới đây bất? Quá, Mạc Hoài Sa không tiện hỏi nhiều, mà chính là cung kính nói, nguyện vì thượng tiên tống hiến sức lực. Ngay sau đó, lại nói, "Thượng tiên, mợ khậu bối buồn ngủ ở nơi này vô lượng năm tháng, nhưng bởi vì nơi đây quá hung hiểm, có rất nhiều nơi không dám đi qua." Dương An nói: "Không sao, ngươi một mực dẫn đường, nếu như gặp phải không phá nổi tiên trận, ta sẽ tự hành phá vỡ." Lý Cường, Phó Sơn, Hoa Mỹ nương, Triệu Hạo theo Dương An. Mạc Hoài đi xa Lãm Tiên nhân chỗ ở, cảm giác mình đi vào tiên cung, khắp nơi là giả tưởng, khắp nơi là thần kỳ. Bất quá, giới hạn trong tu vi, mấy người chỉ có thể nhìn thấy kỳ cảnh. lại xem không hiểu tiên trận. Thái Hạo con thoi Dương An tiện tay chảo một cái, bắt đến một kiện nửa ngày hành phẩm tiên. Nói, cái này Thái Hạo con thoi bị thiên hỏa đốt vô lượng năm tháng, lại rém một tia hỏa hầu. Nguyên bản, cái này Thái Hạo con thoi tại thiên hỏa trong trận, Lý Cường Thu lấy thiên hỏa chính là sùng để luyện chế Thái Hạo con thoi. Nhưng bởi vì Dương An cưỡng ép thu lấy thiên hỏa cái này Thái Hạo con thoi chạy đến tinh tinh cung thiên lôi cung bên trong. Dương An nắm lấy Thái Hạo con thoi, mô phỏng hóa cầu huyền thiên hỏa tại chỗ luyện khí. Phó Sơn nhìn thấy Dương An phương pháp luyện khí, chấn kinh nói: "Đây không phải ta phái thần luyện chi pháp bất quá, thủ pháp này so ta phái thần luyện chi pháp càng thêm huyền ảo." Trong lúc nhất thời, Phó Sơn nhìn ngây mẩn Trọng Huyền phái là một cách luyện khí đại phái, lấy khí nhập đạo. Phàm là tu vi có thành tựu người, đều biết luyện chí một kiện trúc cơ pháp bảo, sau đó tìm tìm một cách phù hợp truyền nhân, lấy trúc cơ pháp bảo làm truyền nhân trúc cơ. Tại tu chân giới, Phó Sơn được người tôn xưng là luyện khí đại sư, hắn cũng vô cùng tự đắc. Lúc này Phó Sơn nhìn thấy Dương An phương pháp luyện khí, cảm giác mình tựa như một cách vừa học biết đi đường trẻ sơ sinh. Hắn cảm giác mình phương pháp luyện khí lại như thế vụng về. Một lát sau, Dương An thu hồi Cẩu Huyền Thiên Hỏa, nói: "Hoàn thành, lại chỉ là cực phẩm tiên khí, bởi vì làm tài liệu nguyên nhân, liền bán thần khí đều không được xưng." Phó Sơn gặp Dương An thu hồi Huyền tông Có chút khẩn trương nói, "Thượng tiên, ngày gặp qua ta phái tổ sư chưa thấy oa dương an nói, lên, thần luyện chi pháp chính là xuất từ trọng huyền phái. Bất quá, cái này thần luyện chi pháp đi qua hệ thống ưu hóa, chẳng những có thể luyện chế linh khí, còn có thể luyện chế tiên khí cùng thần khí, đát so trọng huyền phái thần luyện chi pháp mạnh ức vạn lần." Dương An đánh đo một cái thái hảo con thoi, nói thứ này đối với ta vô dụng. Sau đó, tiện tay ném cho Lý Cường, nói, thứ này cùng ngươi hữu duyên, ăn. Cần phải cùng lão bà ngươi hữu duyên. Ngươi trước dùng đến, về sau lại tặng cho ngươi lão bà đi. Lý Cường vô ý thức tiếp nhận thái hảo con thoi, sờ hốc sở cười nói, "Dương An ngươi có thể hay không đừng nói giỡn a hắn xong chợt nhìn đến Triệu Hạo lại nghĩ hắn ta có thể thu một cái truyền đệ thật đúng là thu chẳng lẽ thứ này thật sự là lão bà của ta lão bà của ta là ai chẳng biết tại sao Lý Cường có chút chờ mong nàng hình dạng thế nào đâu xinh đẹp không dương an nhìn thấy Lý Cường thần sắc cười nói lão bà ngươi rất xinh đẹp làm người cũng phi thường tốt. Qua vài ngày, ta thì dẫn ngươi đi gặp nàng. Ngô Ví cường im lặng. Hoa mỹ nương cười nói, "Dương An, ta đối với hắn cũng lão bà phi thường tò mò. Hình dạng thế nào a? Là tên là gì?" Nhìn nhìn ta biết không Dương An ngẫm lại, có lẽ nhận biết đi kinh kinh cung là La Thiên thượng tiên. Cô kinh tu luyện mạnh đắc Cô tinh truyền thế về sau, đắc lần nữa phi thăng tiên giới, lưu lại đồ, vật cũng không nhiều, tránh thức lên, cái này tinh tinh cung trận pháp cũng cực kỳ đơn sơ, chỉ bất quá, trận pháp này xuất từ La Thiên thượng tiên làm ra, theo tu chân giả, chẳng những phi phàm, mà lại nguy cơ trùng trùng. Dương An mang theo mọi người rẽ qua tại Tinh Tinh cung, trên đường đi, Mọi người như ngồi xe cát treo, hấu kinh vô hiểm, đồng thời cũng làm cho mọi người thể nghiệm đến tiên trận thần kỳ, theo cá nhân tu vi khác biệt, đoạt được sở ngộ cũng không giống nhau. Trong mọi người, lấy Phó Sơn tu vi cao nhất, lại thêm Phó Sơn ngộ tính thượng đẳng cảm ngộ độ, vật nhiều nhất. Lúc này, Phó Sơn đã có thể mơ hồ cảm giác được tiên kiếp, nói trong vòng trăm năm tiên kiếp liền sẽ buông xuống. Cánh này vừa nói, Mạt Hoài sa xuất ra mấy quả Tịch Diệt Đan, nói: "Đạo hữu, thứ này đối ta đã vô dụng, thì tặng cho các ngươi đi." Tịch Diệt Đan Phó Sơn tiếp nhận đan dược, lộ ra chấn kinh thần sắc. Hoa Mỹ Nương cũng cầm một quả Tịch Diệt Đan, nói: "Đây là truyền bên trong Tịch Diệt Đan." Nghe, loại đan dược này luyện chế chi pháp đã thất truyền. Lý Cường nói: Tịch Diệt Đan là cái gì phó sơn nén xuống kích động trong lòng tâm tình. Nói, huynh đệ, cái này là đồ tốt a, có Tịch Diệt Đan, liền có thể gia tăng 5 6 phần 10 độ kiếp tỷ lệ. Lý Cường không có gì cảm xúc, vừa đến, hắn tu vi quá thấp, thứ hai, bởi vì hắn mới tới tu chân giới. Ba, trước mắt có một vị không gì làm không được đại thần Lý Cường Lạnh nhạt nói: "Phó đại ca, mới sa tăng 5, 6 phần 10 độ kiếp tỉ lệ, cũng không có gì a. Chờ ngươi độ kiếp thời điểm, tìm Dương An hỗ trợ." Vững vang thỏa thỏa độ qua thiên kiếp. Ách Phó Sơn im lặng, Mạc Hoại nhìn từ xa hướng Dương An, trong lòng ngạc nhiên. Người này đến cùng là ai chẳng những có thể khiến người ta chuyển thế trọng tu, Còn có thể giúp người độ kiếp đến cùng lớn bao nhiêu Thần Thông Dương An nói, độ kiếp không khó, thành tiên cũng không khó, các ngươi nếu muốn, ta hiện tại thì có thể để các ngươi đều thành tiên. Hắn đến nơi đây. Lời nói xoay chuyển, khó khăn nhất là Lộ Đạo Hoa Mỹ Nương nói thầm nói, thành tiên không khó, đó là đối với ngài lão tới đi. Dương An nói, ta rất già sao Hoa Mỹ Nương không nói gì. Lý cười lớn nói: "Dương An, ngươi không già, ăn, nhìn, ngươi so với ta còn trẻ, cũng liền 19 tuổi." Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp tục hướng phía trước đi. Phó Sơn nói: "Đại tịch diệt thần quang." Cái này lại là cái gì Lý Cường không hiểu, hắn chỉ thấy một số bạc quang, cũng không biết bên trong huyền diệu. Mạc Hoài Sa nói: "Đại tịch diệt thần quang vô cùng đáng sợ, truyền có thể diệt thần." có thể khiến người ta tịch diệt lúc này, hắn còn không có tu thành tán tiên, không dám đụng vào đại tịch diệt thần quang. Đồng dạng, Phó Sơn cùng Hoa Mỹ nương cũng không dám đụng đại tịch diệt thần quang. Dương An theo tay khẽ vẫy, đem đại tịch diệt thần quang thu tới tay bên trong, tâm niệm nhất động, đem đại tịch diệt thần quang luyện chí thành 10 cái lớn bằng ngón cái quang cầu. Sau đó, ném cho mọi người nói, thứ này đối với các ngươi hữu dụng, gặp được nguy hiểm, ném một quả ra ngoài, có thể nổ chết một cái thiên tiên. Phó Sơn tay run một cái, kém để đại tịch diệt quang cầu rớt xuống đất. Lý Cường không biết thiên tiên có bao nhiêu lợi hại, hỏi nói, cái này bóng có thể cùng vũ khí hạt nhân so sánh sao Dương An nói, thứ này uy lực cũng không tính lớn. chỉ có thể nổ rút một quả địa cầu như thế hành tinh, nổ hành tinh giống như trong hồ ném ngư lôi. Ngô Lý cường im lặng nửa ngày mới nói, "Lão đại, cái này lớn bằng ngón cái đồ, vật liền có thể nổ rút một quả hành tinh hắn đến nơi đây." Cảm giác trên tay đại tịch diệt quang cầu vô cùng nguy hiểm, hắn truyền tay ném cho Dương An, nói, "Thứ này vẫn là trả lại cho ngươi đi. Nếu như đột nhiên nổ tung, ta trấn không được. Hoa mỹ nương rất lợi hại ra thích đại tịch diệt quang cầu. Biết thứ này là đại sát khí. Thế nhưng là cho nàng nghe được lý cường lời nói sau, cũng cảm giác tê cả da đầu. Nói, thượng tiên Thứ này không lại đột nhiên nổ tung á hồng mông đại đế hệ thống 08 chương 240 bảo kính cùng Minh giới Lý Cường nhìn lấy lớn bằng ngón cái quang cầu. Tâm lý vẫn có chút chột dạ, nói: "Dương An, ngươi nói thứ này có thể nổ rốt một quả hành tinh, quá kinh khủng, ta cũng không dám mang ở trên người." Dương An nói: "Thứ này thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh nha." Lý Cường nói: Muốn ta nhìn thứ này ném ra bên ngoài, không phải bảo mệnh, là đồng quy vu tận đi." Dương An cười nói, "Nguyên Lai, ngươi là lo lắng cái này a? Thứ này là ta luyện chế, ngươi cứ yên tâm đi. Các ngươi sử dụng thứ này thời điểm, thần thức làm dẫn, dùng thần thức có thể khống chế nó phạm vi nổ." Đi qua Dương An giải thích, mọi người buông lỏng một hơi. Hoa mỹ nương nói, Thứ này nếu như tại phương viên trong phòng một trượng nổ tung, uy lực có thể hay không càng lớn? Dương An nói, "Đúng, uy lực hồi lớn một chút, có khả năng làm bị thương Kim Tiên." Triệu Hạo cầm đại sát khí, vẫn có chút lo lắng. Dương An nhìn thấy hắn thần sắc, tiện tay dẫn bảo một cái tịch diệt quang cầu. Trong chốc lát, chỉ gặp tịch diệt quang cầu nổ tung, phương viên một trượng địa phương Không gian yên diệt, trong mơ hồ có thể nhìn thấy vết nứt không gian, ước chừng đến cỡ số lượng giây. Ánh sáng biến mất. Dương An nói: "Nhìn thấy đi, phạm vi nổ có thể khống chế. Các ngươi đem thứ này ném sau khi ra ngoài, chỉ cần định nhân chỗ tại phạm vi nổ bên trong, lực lượng không có vượt qua nổ tung uy năng thì không cách nào chạy ra phạm vi nổ." Lý Cường cầm tịch diệt quang cầu, cười nói: "Vật này không tệ, không hổ là thần tiên luyện chí đồ. Vật so cái kia vũ khí hạt nhân dùng tốt nhiều, cũng an toàn rất nhiều." Dương An nói: "Đó là trên địa cầu hạt võ là đệ nhất vũ khí hạt nhân, đương nhiên không có ta làm đồ vật tốt." Đột nhiên, Dương An nghĩ đến cái gì, tiện tay xuất ra một cái thương, thương dài một gạo thương lỗ đường kính ước nửa tất, nhìn qua, có chút sống súng trường, Dương An xuất ra thương về sau, nói, đây là vi hạt thương, một viên đạn uy lực tương đương với 10 quả sơ cấp đạn hạt nhân uy lực, viên đạn đánh ra về sau, tự mang theo gió năng lực, phàm nhân cũng có thể dùng. Ngô Hoa mỹ nương mắt trợn tròn, nghĩ thầm, nếu như phàm nhân cầm vật này đối với mình ngã một phát súng, chính mình chạy mất sao lúc này. Nàng cảm giác cái thế giới này rất lợi hại đáng sợ. Dương An vuốt vuốt một chút vi hạt thương, tiện tay ném cho Lý Cường, nói thứ này công kích khoảng cách đại khái 5000 dặm. Lý Cường tiếp nhận vi hạt thương, nói, nói như vậy, ta có thể đứng tại Hoa Hạ quốc, trực tiếp công kích người ngoại quốc không sai Dương An nói. Cái này đồ chơi nhỏ. Đưa ngươi." Lý cười lớn nói, "Tạ, vật này không tệ, xem ai khó chịu, liền cho người đó đến nhất thương." Tiếng hắn đi minh giới vô lịch. Dương An cùng mọi người nói một hồi lời nói. "Mô phòng hóa thần biết đại thủ." Một tay cầm ra một cái bảo kính. Mạc Hoài nhìn từ xa đến cái này bảo kính về sau, cảm giác có một tia quen thuộc. Nói Đây là Thiên giám bảo tướng vòng Thiên quân cấm khí hắn nói một câu. Sắc mặt kích động nhìn lấy dương an trên tay bảo kính, lập tức lại ào ào cười một tiếng. "Nghĩ, cái này bảo kính tuy tốt, thế nhưng là bằng vào ta tu vi lại dùng không?" Lại nói, "Người trước mắt đã đáp ứng giúp ta chuyển thế." Hắn nghĩ tới đây, hỏi nói, "Thượng tiên, chẳng lẽ nói Ngài phải dùng vật này giúp ta chuyển thế Dương An nói. Không dùng. Thứ này quá phiền phức ác mạt hoài sa im lặng. Nghĩ thầm, đây chính là Thiên Quân Tấm Khí a. Dương An đem chơi một chút bảo kính, nói, "Thứ này là La Thiên Thượng Tiên, cô tinh đồ vật bất quá." Bộ dáng không dễ nhìn. Dương An nghĩ đến phong thần bạn bên trong âm dương kính, trong lòng nghĩ, Âm Dương Kính cần phải bao hàm Sinh Mệnh Pháp Tắc cùng Tử vong Pháp Tắc, có lẽ bên trong còn có Quang Minh Pháp Tắc cùng Hắc Ám Pháp Tắc. Dương An nghĩ một lát, thi triển Linh Sinh Đạo Lực, mô phỏng hóa thiên địa pháp tắc, vận chuyển Huyền Thiên công pháp, luyện khí lại một lần bảo kính. Mọi người lại nhìn thấy Dương An luyện khí, trong lòng hiếu kỳ. Phó Sơn Ngưng thần quan sát Hy vọng có thể từ đó học được một ít gì đó. Nhưng mà, hắn căn bản xem không hiểu Dương An thủ pháp. Dương An trùng luyện Thái Hạo con thoi thời điểm, Phó Sơn miễn cưỡng có thể nhìn ra Dương An thi triển thần luyện chi pháp. Lần này, Phó Sơn hoàn toàn xem không hiểu. Dương An trong lòng suy nghĩ âm Dương kính công năng trên tay đánh ra linh sinh đạo lực, mô phỏng hóa thiên địa pháp tắc. Một lát sau, bảo kính biến thành một cái lớn cỡ bàn tay trang điểm kính, tản ra nhàn nhạt ánh sáng, nhìn qua, nhỏ nhắn đáng yêu. Dương An đem bảo kính luyện chế tốt về sau, tiện tay ném cho Hoa Mỹ Nương, nói: "Cái này bảo kính uy lực bình thường thôi." Phía trên có hai loại ánh sáng, nhất sinh nhất tử, bị tử vong chi quang quét chúng. Trừ thần linh trưởng phù là đỉnh cấp tiên đế, cũng sẽ chích vong sinh mệnh ánh sáng, có thể cứu người hiệu quả. Bỉ Bảo kính tử vong chi quang quét về sau, trong vòng 3 ngày, có thể dùng sinh mệnh ánh sáng cứu chữa. Ngoài ra, cái này sinh mệnh ánh sáng còn có một số hắn diệu dụng, ngươi tự mình tìm tòi đi. Hoa mỹ nương đón lấy bảo kính, tâm thần nhảy một cái, nói đây chính là tiên khí a lập tức lại hỏi nói: Ta có thể phu động cường đại như vậy tiên khí dương an nói: Đây là pháp tắc cấm khí, đối cảnh giới không có yêu cầu gì, chỉ cần có linh thức liền có thể phu động. Phó Sơn nhìn hoa mỹ nương liếc một chút, thận trọng nói: Hoa muội tử, thứ này là chí bảo, không nên tùy tiện bày ra. U Vĩnh Quỳ Mỹ Hoa Mỹ Nương nghiêm túc ứng một tiếng, nàng biết thứ này đối với Dương An tới nói có lẽ là tiện tay luyện trí đồ chơi nhỏ, nhưng là thứ này đối với hắn người tu hành tới nói lại là trọng bảo, có lẽ liền tiên đế đều biết cướp đoạt. Hoa Mỹ Nương thận trọng đem bảo kính cất kỹ, sau đó cảm kích nói, "Dương An, cảm ơn ngươi." Bây giờ Nàng không có xưng Hồ Dương An vì thượng tiên. Nàng có thể cảm giác được, Dương An là thật tâm coi các nàng là bằng hữu. Dương An khoát khoát tay, nói, "Tốt, cứ như vậy đi." Nói đến, cái này tinh tinh cung cũng không có vật gì tốt, thì hai kiện tiên khí đáng giá ca ngợi, một kiện cho Lý Cường, một kiện cho ngươi. Mạc Hoài Sa nghe được Dương An nói, thần sắc có chút khẩn trương, hắn nghĩ, chính mình còn không có truyền thế a. Thế nhưng là, hắn lại không dám nói lời nào, chỉ có thể trông mong nhìn lấy Dương An. Lý Cường nhìn thấy Mạc Hoài Sa thần sắc, cười nói, "Lão ca, muốn truyền thế, nói thẳng a. Ngươi không nói, Dương An làm sao biết?" Mạc Hoài Sa sắc mặt xấu hổ, Tâm thần bất định nhìn lấy Dương An. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, tâm niệm nhất động, vốn định thi triển linh sinh đạo lực, lại nghĩ, trực tiếp truyền thí, không có thiên địa luân hồi tốt, lập tức nói, "Mạt hoài xa, vốn là ta có thể cho ngươi trực tiếp truyền thí, bất quá, phương thế giới này có hoàn chỉnh luân hồi, cũng có minh giới, Nếu có thể theo minh giới lục đạo chuyển thế, đem càng thêm viên mãn, đồng thời còn có thể đề mạt tư chất." Mạt Hoài Sa nói, "Có thể hay không quá phiền phức đương nhiên, hắn cũng hy vọng chính mình tư chất càng tốt hơn, tương lai thành tựu cao hơn." Dương An nói, "Cái này không có gì." Lập tức vung tay lên, đem mọi người đưa về Hàm Lâm thành. Nói Các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, chờ ta theo Minh giới trở về, lại cùng đi thản bang ngôi sao chơi đùa. Dương An mọi người không giống nhau nói chuyện, đưa tay vạch một cái, không gian vỡ ra. Mọi người cảm giác được một cỗ âm lãnh khí tức phảng phất. Nhìn thấy vô số dược hồn, lại phảng phất nhìn thấy vô gian địa ngục. Lý Cường nghĩ Đây chính là Minh giới Dương An dùng thần lực bao vây lấy Mạc Hoài xa. Bước ra một bước, tiến nhập vết nứt không gian. Ngay sau đó, vết nứt không gian lấp đầy. Hoa mỹ nương nhìn lấy Dương An biến mất địa phương, có chút ngô ngơ nói: Hắn đến cùng là dạng gì tồn tại? Lại có thần thông như thế? Lý Cường có chút hâm mộ nói: Nếu có thể đạp tới hắn dạng này cảnh giới, thiên hạ to lớn đại có thể đi được. Chẳng biết tại sao, hắn lại nghĩ tới Tây Du Ký bên trong Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thành đạo về sau, nhập Đông Hải, xuống đất phủ, lên thiên đình, có thể nói, giữa thiên địa mặt hắn ngao du. Phó Sơn nói, đây mới là thần tiên A. Triệu Hạo nói. Thế san còn có hắn làm không được sự việc sao, mọi người trầm mặt lúc này. Dương An dắt mang theo Mạt Hoài Sa tiến vào Minh giới. Nói đến, Dương An cũng là lần đầu tiên tới Minh giới. Đối với trong truyền thuyết Minh giới, Dương An cũng có mấy phần hiếu kỳ. Minh giới bên trong, âm hồn phiêu dãng, tự khí âm trầm, màu xám mê vụ lượn lờ. Ta không muốn chít, không muốn chít một cái hồn phát ra thê lương gọi tiếng, chỉ gặp hắn bị một cái rùa xoa nắm lấy, hướng đi minh giới chỗ sâu. Mạc Hoài Sa nói: "Nơi này có Hoàng Tuyển Hà, có Nại Hà kiểu sao Dương An không có trả lời, mà chính là nói: "Đi, chúng ta trực tiếp đi Lộc Đạo luân hồi mảnh đất, để ngươi nhập Thiên Nhân Đạo." Nhưng mà, Dương An vừa mới chuẩn bị đi, liền bị một cái rùa xoa ngăn lại. Người sống, người sống làm sao lại lại tới đây lập tức. Uống nói, người sống, ngươi đắc lại tới đây, liền theo ta đi thôi. Dương An nói, không dùng, chính ta sẽ đi. Vừa rồi, hắn đã dùng thần thức dò xét tra một chút minh giới, phát hiện minh giới cực kỳ rộng lớn, phạm vi vậy mà không thể so với tinh thần vũ trụ tiểu. Bất quá, Dương An đã thành đạo biết có thể bàng bạc, một ý niệm liền có thể xà quét toàn bộ minh giới. Bởi vậy, hắn đã biết Lục đạo luân hồi mạnh đất ở đâu. Dương An bước ra một bước, mang theo Mạc Hoài ở xa tới đến Lục đạo giới về chỗ, chỉ gặp trong hư không có 6 cái bàng đại hắc động. Hắc động bên cạnh có một tấm bia đá. Những văn tự này vô cùng huyền diệu, Mạc Hoài xa nhận không ra. Dương An nói, đây là minh giới văn tự. Lập tức chỉ bên trong một cái hắc động, nói, đây là thiên nhân đạo chuyển sinh về sau, nắm giữ tiên duyên. Hắn nói đến đây, ngẫm lại, như có như không thế giới có tiên giới. Tu chân giới, thần giới, Mạt Hoài Sa tiến vào thiên nhân đạo về sau. Hội chuyển sinh đến đâu đối với Mạt Hoài Sa chuyển sinh giao diện, Dương An cũng không dễ nắm chắc. Hắn lần đầu tiếp giải luân hồi pháp cắt, lập tức Dương An thả thả ra thần thức, nghiên cứu Lục đạo luân hồi, lĩnh hội luân hồi pháp cắt, ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, một cái uy vũ trắng hán tử đằng xa bay tới, người này chính là Minh Vương. Hắn cảm giác Lục đạo luân hồi sở hữu gì động, lúc này mới vội vàng chạy đến. Minh Vương nhìn thấy Dương An, tâm lý chấn động vô cùng. tối từ suy đoán, người này là ai vậy mà so Nguyên sư cùng Nguyên thủy cái kia hai cách lão rượt còn lợi hại hơn. Minh Vương không dám đánh nhễu Dương An. Dương An đứng ở tư không bên trong. Lĩnh hồi luân hồi pháp tắc, thời gian như nước chảy, không biết qua bao lâu. Dương An nói, thì ra là thế, luân hồi pháp tắc vậy mà như thế đơn giản. Đại đạo đơn giản nhất, A Minh Vương gặp Dương An hoàn hồn. Cung kính nói: "Gặp qua Thiên Tôn, không biết Thiên Tôn đến đây có chuyện gì?" Dương An nói: "Ngươi chính là Minh Vương ăn, ngươi hẳn là đời thứ nhất Minh Vương đi, Thiên Tôn tu vi." Minh Vương rung động trong lòng vô cùng, hắn chỉ là suy đoán Dương An là Thiên Tôn, bởi vì như có như không thể giới cảnh giới tối cao cũng là thiên tôn chi cảnh, mà Dương An lại có thể liếc một chút nhìn thấu hắn. Minh Vương có loại cảm giác, Dương An có lẽ đạt tới cảnh giới cao hơn. Minh Vương, Nguyên Sư, Nguyên Thủy ba cách hỗn độn sinh linh đều đang tìm kiếm trong truyền thuyết cảnh giới. Dương An gặp Minh Vương không nói lời nào, tùy ý nói, ta tới nơi đây, cũng không có chuyện gì. cũng là để hắn luân hồi. Hắn nói đến đây, quay đầu nhìn về phía Mạc Hoài Sa, Mạc Hoài Sa tới Minh giới về sau, hắn cảm giác mình giống một cái tượng gỗ. Minh giới mang cho hắn áp lực khủng lồ, nếu không có Dương An che chở, hắn nguyên anh đã sớm tán. Dương An nhìn Mạc Hoài Sa liếc một chút, nói: "Mạc Hoài Sa, ta có thể cho ngươi chuyển sinh đến tu chân giới." cũng có thể chuyển sinh đến tiên giới, thậm chí chuyển sinh đến thần giới. Ngươi muốn chuyển sinh đến đâu một giới mạt hoài xa nghe vậy, trong lòng chấn kinh. Hắn không nghĩ tới mình còn có lựa chọn. Hắn nghĩ, phi thăng tiên giới, một mực là chính mình mộng tưởng a. Bất quá, thần giới vị diện cần phải cao cấp hơn. chính mình đi đâu thì tốt hơn đâu hồng mông đại đế hệ thống không 8 chương 241 lục đạo mạc hoài viễn suy nghĩ một mảnh khắc nói thượng tiên ta cũng không biết truyền sinh ở đâu tốt mày lên tiên chỉ điểm minh vương có thể nhìn ra vị này không gió lai lịch cường giả cùng cái này cái nguyên anh quan hệ rất đặc thù sau đó chỉ điểm nói tương đối mà nói thiên nhân đạo tốt nhất nhân đạo thứ hai. Vì sao? Là A Tu La đạo, Súc Sinh đạo, Nga Dưỡng đạo, Địa Ngục đạo chuyển sinh thiên nhân đạo, phúc báo tốt nhất, có thể tu tiên, mà lại sẽ có một cái tương đối tốt xuất sinh. Minh Vương nói đến đây, lời nói xoay chuyển, bất quá, thiên nhân đạo chuyển sinh giao diện là tùy cơ, cho dù là ta, cũng vô pháp nắm chắc. Hắn nói đến đây, nhìn về phía Dương An, trong lòng hãi nhiên, hắn không nghĩ tới, trước mắt cường giả vậy mà có thể nắm giữ sinh tử luân hồi. Dương An tiếp lấy nói, tu chân giới, tiên giới, thần giới, đều có lu khuyết đi, ở tại thần giới, thọ mệnh tương đối lâu một chút, nhưng mà, thần giới người bình thường lại không cách nào tu tiên. Trừ phi ngươi sinh ra ở thần tộc mới có thể tu thần sinh ra ở tiên giới, đến là có thể tu tiên, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn tu chân giới một số. Tốt, ta liền nói những thứ này, ngươi tự mình lựa chọn đi. Mạc Hoài Viễn ngẫm lại, nói, ta lựa chọn tu chân giới. Hắn sau khi nói xong, nghĩ thầm, chuyển sinh tại tu chân giới, bằng vào ta tu luyện kinh nghiệm có thể xích lợi hại sắp thành tiên, cũng phi thăng tiên giới, lập tức lại hỏi nói: "Thượng tiên, chuyển sinh về sau, có thể giữ lại trí nhớ a có thể?" Dương An nói một câu. Nói: "Chính ngươi tiến vào Thiên Nhân Đạo đi." Mạc Hoài Viễn nghe vậy, nhảy vào Thiên Nhân Đạo. Minh Vương không dám ngăn cản. Cùng lúc đó, Dương An thả thả ra thần thức sửa đổi luân hồi pháp tắc. Dương An nghĩ, liền để hắn chuyển sinh đến phong duyên ngôi sao đi, đó là tu chân giả thánh địa. Đợi Dương An giúp Mạc Hoài Viễn chuyển sinh về sau, Minh Vương nói: "Thượng thần, không biết ngài là cảnh giới cỡ nào?" Dương An nói: "Các ngươi bước đi sai sai." Minh Vương còn muốn hỏi lại, lại phát hiện Dương An trực tiếp phá vỡ không gian. Sau đó rời đi minh giới, một cử động kia lại để cho Minh Vương chấn kinh. Hắn nghĩ, cho dù là ta muốn rời đi minh giới, cũng muốn đi đặc biệt không gian thông đạo, hắn vậy mà có thể phá vỡ sao diện? Hắn đến cùng là phương nào thần linh dương an một lần nữa trở lại tu chân giới lúc, gặp Lý Cường, Phó Sơn, hoa mỹ nương bọn người không tại Hàm Lâm thành, trong lòng nghi hoặc Minh giới thời gian cùng tu chân giới không sống nhau, hắn vừa chuyển động ý nghĩ thì hiểu rõ, nguyên lai like đây là dạng, mình tại minh giới lĩnh hội luân hồi pháp tắc. Chậm chế một chút thời gian. Lý Cường, Phó Sơn, Hoa mỹ nương bọn người ở tại Hàm Lâm thành các loại Dương An một đoạn thời gian. Dương An chậm chạp chưa từng xuất hiện, lại chờ đến kinh đô Khâm Sai đại thần cũng đề lý cường đi kinh đô diện thánh. Lý Cường đối hoàng đế cùng hoàng cung có chút hiếu kỳ, liền nói: "Phó đại ca, minh giới cũng không biết địa phương nào, cũng không biết Dương An muốn đi bao lâu. Như vậy đi, chúng ta đi trước kinh đô chơi một chút. Lấy Dương An thần thông, hắn chỉ muốn trở về, nhất định có thể tìm tới chúng ta." Dương An đứng ở Hàm Lâm thành trên không, thả thản sa thần thức, gặp Lý Cường, kiệu hảo mấy người bị một đám cường đạo vây quanh bên trong, một cái 16, 17 tuổi cường đạo lớn nhất thu hút sự chú ý của người khác. Dương An nhìn thấy cái này dí dỏm nữ cường đạo, trong lòng suy đoán, cô bé này là Mai Tinh Tinh Hàn Băng Nguyên, hồi xuân cốc hoàn ngọc quý trên tay. Lập tức, Dương An trong lòng nghi hoặc, Pháo Sơn cùng Hoa Mỹ Nương đi đâu làm sao không có cùng với Lý Cường Dương an tâm niệm nhất động. Xuất hiện tại Lý Cường bên người, lại quét mắt một phòng Mai Tinh Tinh, cười nói: "Mai Tinh Tinh, hồi xuân tốc tu chân giả, làm sao chạy đến nơi đây đến làm cường đạo Mai Tinh Tinh nghe được Dương An nói chuyện, chấn kinh nhìn lấy Dương An, nói: "Ngươi biết ta ta làm sao chưa thấy qua ngươi?" Lý cười lớn nói: "Tiểu cô nương, hắn nhưng là chân chính thần tiên, hắn chỉ nếu muốn biết, trong thiên hạ liền không có hắn không biết sự việc." Mai Tinh Tinh cách miệng nhỏ nhắn mở ra hình, nhìn chằm chằm Dương An, nói: "Ngươi nói hắn là tiên nhân cái này một sợi thật có tiên nhân lý cường nói, hắn so tiên nhân còn muốn lợi hại hơn." Dương An lắc đầu, nói: Lý Cường, "Phó Sơn bọn họ đi đâu làm sao không thấy được bọn họ?" Lý Cường nói. "Phó mọi người nghe nói, Lãn Kiệt tinh nhân đến Thiên Đình Kinh, giống như có cái đại sự gì phát sinh, hắn có đi xử lý một chút." Lãn Kiệt ngồi sao Dương An cười nhạo một tiếng, nói, "Những người này thật đúng là không phải vật gì tốt." Hắn nhớ kỹ, Lý Cường cũng là bị Lãn Kiệt tinh nhân bắt lấy. Sau đó bị ném đến hắc ngục đảo quán, phế tận tâm nghĩ mới thoát ra tới. Lý Cường nói, Hoa Đại Tỷ nói, Lãnh Kiệt tinh nhân ra thích luyện Nguyên Anh là tạp tu. Dương An nói, "Tốt, không nói Lãnh Kiệt ngôi sao những tên kia. Nói một chút ngươi đi. Ngươi cái này là muốn đi đâu?" Lý Cường nói, "Ta tu vi thấp, cũng giúp không được phó đại ca bận miu." Nhằn đến phát chán. liền muốn đi hoàng cung du lịch chơi một chút. Mai Tinh Tinh nghe đến đó, chen vào nói nói, "Các ngươi muốn đi hoàng cung du ngoạn, mang ta lên đi." Lý Cường hỏi nói, "Ngươi không làm cường đạo không được?" Mai Tinh Tinh nói, "Làm cường đạo không có ý nghĩa, không dễ chơi." "Tốt a, Lý Cường nghĩ, tiểu cô nương này tựa như một đứa bé." Mọi người tiếp tục lên đường, Lý Cường hỏi nói, "Mạc lão ca đã truyền thế đúng xương an nói" Lý Cường có chút hiếu kỳ, nói: "Dương An, Mạc lão ca chuyển thế đến đâu hiện tại là một đứa con nít sao?" Dương An mỉm cười, nói: "Cần phải còn không có xuất thí, hắn chuyển thế tại Phong duyên ngôi sao? Về sau, các ngươi có lẽ còn sẽ gặp mặt." Phong duyên ngôi sao Lý Cường có chút chờ mong. Phó Sơn đang nói với hắn: "Phong duyên ngôi sao là tu chân thánh địa." Trọng Huyền phái cũng tại Phong duyên ngôi sao? Phó Sơn nói, chờ hắn đem sự việc xử lý xong thì dẫn hắn đi Phong duyên ngôi sao. Đương nhiên, Lý Cường cũng có thể chính mình đi trước Phong duyên ngôi sao. Mai Tinh Tinh đối truyền thế sự việc cũng có chút hiếu kỳ, nói, cái gì là truyền thế a, trong ốc nàng hiện lên một đạo hình ảnh. Chẳng lẽ chuyển thế cũng là chui vào người ta trong bụng đi lý cường sải thích nói, tu chân giả thân thể nếu như bị người làm hỏng, chỉ còn lại có nguyên anh, cũng chỉ có thể chuyển thế trọng tu, còn có tán tiên nếu như không muốn độ tiên kiếp, cũng có thể chuyển thế. Sạng này A Mai Tinh Tinh nghe được cách hiểu cách không, hắn không biết tán tiên. Bất quá, nghe tán tiên rất lợi hại. Sau đó nói Tán Tiên là tiên nhân sao lý cường nói. Lạ, Tán Tiên cũng coi là tiên nhân. Tán Tiên so tu chân giả lợi hại, lại so chân chính tiên nhân yếu. Nghe phó đại ca nói, Tán Tiên bình thường đều là độ kiếp thất bại tu chân giả chuyển tu, mà lại Tán Tiên mỗi quá ngàn năm đều cần trải qua một lượt thiên kiếp. Mọi người cười cười nói nói, đi vào một cái trấn nhỏ Toa này tiểu trấn là giao thông yếu đạo, lui tới thương rất nhiều người, cũng có rất nhiều cường đạo cùng kẻ cướp tại tiểu trấn ngừng chân nhỉ ngươi. Lý Cường đắc đạc tới Nguyên Anh kỳ, có thể không ăn cái gì, kiểu hảo là kim đan kỳ, cũng có thể không cần ăn đồ. Vật bất quá, Mai Tinh Tinh tu vi thấp, còn cần thực vật bổ sung năng lượng. Ngoài ra, Cùng Lý Cường cùng một chỗ quan viên người đều là người bình thường. Mọi người cũng muốn ăn. Không phải sao? Mọi người đi tới tiểu trấn về sau, tìm một nhà sạch sẽ tiểu điếm. Lý Cường đối điểm tiểu nhị nói, đến một quán bao xương. Tốt điếm tiểu nhị nói, mấy vị khách quan mời lên lầu. Điếm tiểu nhị có thể nhìn ra, những người này đều là quan viên, lai lịch không nhỏ. Bởi vậy Điếm tiểu nhị này đối lý cường một đoàn người không phải thường khách khí. Lý Cường ngồi xuống sau, nói, mọi người tùy ý ngồi đi. Mai Tinh Tinh tựa ở Dương An bên người, nói, ta ngồi tại thần tiên bên cạnh, chính chút điểm tiên khí. Lại nói, không chỉ Mai Tinh Tinh muốn ngồi tại Dương An bên người, người khác cũng thích ngồi ở Dương An bên người. Dương An là đạo giả, trên thân hội mất tự nhiên tản mát ra đạo ý. lại thêm dương an trên người có linh sinh đạo lực lưu chuyển, vô luận là đạo ý vẫn là linh sinh đạo lực đều sẽ cho người thân cận. Lý Cường cùng Triệu Hạo không biết đạo ý cùng linh sinh đạo lực, lại biết chỉ cần cùng với dương an liền có thể đề cao tốc độ tu luyện, mà lại rất nhiều không cách nào hiểu thấu đạo địa phương, cũng giống như khai khiếu, rất dễ dàng hiểu thấu đạo Mai Kinh Kinh tu vi tương đối thấp, lại theo mọi người đi một đoạn lớn đường. Cái bụng có chút đói, nói: "Cái kia, các ngươi nơi này có cái gì tốt ăn, lên cho ta một số." Quan Viên Hồ nói, lại đến tốt hơn quán ba. Nói đến tiểu, Dương An không quá giả thích, đương nhiên, hắn chỉ là không thích nhân gian tiểu. Đối với tiên tiểu cùng linh tiểu, hắn hội uống một số lập tức nói, "Uống rượu đi mặt khác một bàn." Cái này vừa nói, đám quan chức nhao nhao rời đi, đi đến mặt khác một bàn. Những người này đều biết, Dương An là một vị tránh thức thần tiên, không thể đắc tội. Mai Tinh Tinh nói, "Ta làm cường đạo thời điểm, cũng uống hoa tửu, trừ vị đạo có chút cay bên ngoài, cũng không có gì a." Dương An nói Đó là bởi vì các ngươi không uống qua hảo tửu. Nếu như uống rượu ngon, liền sẽ giống như ta, không thích nhân gian loại rượu." Dương An nói một câu, tiện tay xuất ra một bình linh quả tửu, nói: "Đến, để cho các ngươi nếm thử." Lý Cường cùng Triệu Hạo Tu phi đầy đủ, có thể tùy ý uống. "Tĩnh tĩnh, ngươi tu phi không đủ, chỉ có thể uống một chén nhỏ." Sau khi uống xong, muốn tức thời luyện hóa, đối ngươi có chỗ tốt. Linh tiểu cầm sau khi đi ra, dù cho không có mở ra, mọi người cũng có thể ngửi được nhàn nhạt, lại làm cho người ngây say mùi rượu. Mùi rượu bên trong lại dẫn nhàn nhạt mùi trái cây. Nhất thời, mọi người vị rắc mở ra, khiến người ta vô ý thức nuốt nước miếng. Mai Tinh Tinh hiếu kỳ nói: Đây là tiên tiểu sao Dương An tiện tay bắn ra, dùng chân nguyên lực bắn ra vỏ rượu ngậm miệng, ngay sau đó bắn ra một đạo chân nguyên, nâng tốc đạn nước đến mọi người trong chén. "Một không vậy." Diệu Lý Cường tán thán nói, hắn không nghĩ tới chân nguyên còn có thể như thế dùng. Dương An nói, nói bắt nguồn từ sinh hoạt, lại giấu ở trong sinh hoạt. Sau đó lời nói xoay chuyển, nói: "Tốt, mọi người uống rượu đi." "Mọi người ở đây." Lý Trường Ngộ tính tối cao, hắn dừng một cái, cảm giác tâm có sở hoạt, thế nhưng là khi hắn nghĩ lại lúc, lại cảm thấy không có chút nào đoạt được, lập tức vưng chén rượu lên, uống một ngụm, tán thưởng nói: "Hạo tiểu, thật sự là Hạo tiểu." Nói đến Lý Cường cũng không phải hảo tửu chi nhân. Lúc này, uống đến linh tửu, thật bị mê say, lại vô ý thức uống một ngụm. Ngồi tại mặt khác một bàn đám quan chức, nghe mùi rượu, nhìn lấy Dương An một đoàn người uống rượu, gây không được phát ra ồn ụt, ụt thanh âm, không ngừng nuốt nước bọt, còn có một số người cảm thán nói: "Hảo tửu, hảo tửu a." Mai Tinh Tinh bưng chén rượu lên, uống một ngụm nhỏ, cảm giác ăn được trong veo, tư vị vô cùng. Lập tức, một hơi nâng cốc rượu trong chén uống xong, nói: "Ta còn muốn uống." Dương An nói: "Không được, ngươi tu vi quá thấp, vẫn là nắm chặt thời gian luyện hóa linh lực đi." Mai Tinh Tinh vẻ mặt đau khổ, trong lòng thầm nghĩ, vì mỹ tiểu nhất định muốn nỗ lực tu luyện. Đúng lúc này, một cái khác phòng khách truyền ra tiếng hô, "Tiểu Nhị, các ngươi ngải lão tử không có tiền sao lại không cho lão tử tốt nhất tiểuu khách quan?" "Không có ý tứ, đó là khách nhân tự mang loại rượu." Điếm Tiểu Nhị bất đắc dĩ nói, nói lời trong lòng, hắn cũng bị Dương An lấy ra linh tiểuu mê say. Dương An nghe được thanh âm này trong lòng cười thầm, đây chính là đợi kích chỉ toàn sao vận mệnh thật đúng là thần kỳ a. nguyên bản. Dương An còn muốn, nếu như không gặp được Mai Tinh Tinh cùng đội kích chỉ toàn, thì mang Lý Cường đi Hàn Băng Nguyên chơi một chút. Hắn không nghĩ tới chính mình đi một chuyến minh giới, sau khi trở về, Lý Cường lại trở lại nguyên lai like hội thích. Dương An nghĩ đến một số thú vị sự việc, khóe miệng mất tự nhiên lộ ra vẻ tươi cười.